Hồng Mông Đại Đế hệ thống 15 chương 422 Vô Lực Tinh Không A Điền Mộ Uyển Kinh hô một tiếng. Phong nhận cách nàng nửa tất thời điểm, biến mất vô hình. Dương An tiện tay vung lên, một đoàn ngọn lửa nhỏ theo Dương An trên tay bay ra ngoài. Ngọn lửa tốc độ vô cùng chậm, như rụt lửa tại phiêu đãng. Ra tay với Điền Mộ Uyển tu sĩ nhìn đến ngọn lửa nhỏ lúc, khẽ ồ lên một tiếng. Có hai cái tu sĩ cười to lên, có một cái tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, phong nhận là làm sao biến mất hai người kia là phàm nhân làm ngọn lửa nhỏ tới người về sau. Những tu sĩ này tư duy đỉnh chỉ, liền kêu thảm đều không thể phát ra, thì bị ngọn lửa đốt đốt thành tro tro. Một trận gió cuốn qua, tro bụi tán ở giữa thiên địa. Cái này Điền Mộ Uyển không biết nói cái gì cho phải. Ngồi dưới đất nam tu cùng ngồi xổm ở một bên nữ tu suy nghĩ xuất thần. Nhìn lấy Dương An cùng Điền Mộ Uyển biến mất địa phương. Qua một hồi lâu, nữ tu sĩ đạo, "Bọn họ là ai Điền Mộ Uyển theo Dương An rời đi bình phục rừng rậm về sau?" Đạo, "Sư phụ, ở cái thế giới này, có thể tùy ý xếp người sao? Ha <cười> ha Dương An đạo, trên địa cầu cũng kém không nhiều a." Vinh Quỷ, quỷ. Mộng Điền Mộ Uyển muốn tới địa cầu phía trên tình huống, trùng tộc không có buông xuống địa cầu trước đó. Trên địa cầu cũng có thầm thế giới, ở trong tối thế giới có chiến tranh, có sát thủ, có rất nhiều không muốn người biết đồ vật. Hôm nay, trùng tộc buông xuống địa cầu, trên địa cầu hoàn cảnh càng phát ra hỗn loạn, võ giả địa vị cũng càng ngày càng cao. Tại biên cảnh địa phủ, cao giai vị võ giả có thể tùy ý xử trí cấp thấp vị võ giả, mà không bị bất kỳ trừng phạt nào. Về sau, Dương An lại đem Điền Mộ Uyển đưa đến Dịch Tinh Hải ở mép, nhìn đến hải tộc yêu thú cùng nhân tộc đại chiến. Trên bầu trời, từng chiếc từng chiếc chiến hạm lơ lửng, mỗi một tàu chiến hạm đều mấy trăm mét lớn lên, rộng mấy chục thước. Song phương giao chiến thời điểm, Trên chín hạm linh thạch pháo phun ra từng đạo từng đạo hỏa quang, yêu thú liên miên liên miên ngã xuống trên mặt đất. Đại lượng nhân tộc cùng yêu thú đại chiến, pháp thuật may loạn, kiếm quang bốn phía, đao quang bay múa, huyết nhục văng tung tóe, hải dương bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Điền Mộ Uyển cùng Dương An đứng tại mây trắng phía trên, nhìn phía dưới đại chiến, căn bản nói không ra lời. Tại đại chiến như vậy bên trong, mỗi 1 phút, mỗi 1 giây đều có người hoặc là yêu thú ngã xuống. Phảng phất sinh mệnh mất đi ý nghĩa. Một ngày sau đó, mây trắng chậm rãi di động, rời đi Dịch Tinh Hải, Điền Mộ Uyển Đảo. Sư phụ, đây chính là giữa các tu sĩ chiến tranh sao dương an khẽ gật đầu. "Đạo." Đúng, hắn dừng một chút, lại nói Năm đó, Ninh Thành đã từng gia nhập Tu sĩ quân, cùng hải tộc yêu thú đánh trận. Điền Mộ Uyển nghe đến Ninh Thành, Phẩm Trương nói, hắn không có sao chứ Dương An đạo? Ninh Thành chẳng những không có việc gì, hoàn thành tu sĩ quân thống lĩnh, lập xuống chín công hiền hách. Điền Mộ Uyển có chút thất thần, lẩm bẩm nói, thật không nghĩ tới, hắn lợi hại như vậy. Nàng vừa mới kiến thức tu sĩ cùng yêu thú ở giữa đại chiến. Tại cái kia dạng trong chiến trường, người lộ ra đến vô cùng nhỏ yếu. Có thể tưởng tượng, nếu như nàng tiến vào như thế chiến trường, vẹn vẹn một đạo dư âm là có thể đem nàng hóa thành tro bụi. Điền Mộ Uyển trầm mặc một hồi, hỏi: "Sư phụ, người biết linh thành ở đâu sao Dương An đạo?" Hắn ở trên trời Châu Điền Mộ Uyển lộ ra nghi hoặc thần sắc. Dương An đạo: "Dịch ngôi sao Đại Lục có thập châu, bên trong lấy Thiên Châu Tư Nguyên rất phong phú, dịch ngôi sao Đại Lục tu sĩ đều muốn tiến về Thiên Châu tu hành, sau đó tiến vào Thiên Lộ, tiến về càng cao cấp thế giới, càng cao cấp thế giới Điền Mộ Uyển vô ý thức nói một câu, dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Dương An. "Đạo Sư phụ, càng cao cấp thế giới là tiên giới Sao Dương An đạo, ta mang ngươi tiến vào thiên lỗ. Dương An nói một câu, tiện tay vạt một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An cùng Điền Mộ Uyển tiến vào thiên lỗ. Lần này, Điền Mộ Uyển nhìn đến để cho nàng chấn kinh cảnh tượng. Xung quanh hư không nứt ra. Xung quanh hư không thật giống như phá miệng thủy tinh. Dương An đạo: Nơi này chính là Thiên Lộ Điền Mộ Uyển không biết nói cái gì cho phải. Trước mắt hết thảy, nàng căn bản là không có cách lý giải. Dương An dùng địa cầu phía trên lời nói giải thích: Điền Mộ Uyển, ngươi hẳn phải biết, tinh cầu đều có tinh cầu dẫn lực a u, vinh, quỷ, quỷ, mịch. Điền Mộ Uyển tỏ ra hiểu rõ. Dương An đạo: Dịch ngôi sao đại lục là một khoả to lớn sinh mệnh tinh cầu, bên trong dẫn lực xo so địa cầu đại vô số lần. Loại này dẫn lực lại bị tu sĩ xưng là pháp tắc, chỉ có cường đại tu sĩ mới có thể đột phá tinh cầu pháp tắc. Rời đi dịch ngôi sao đại lục, tiến nhập tư không. Lần này, Điền Mộ Uyển minh bạch dương an rồi nói tiếp, "Mà thiên lỗ cũng là pháp tắc yếu kém điểm." nói một cách khác, cũng là dẫn lực tương đối nhỏ địa phương, tại dạng này địa phương, tu sĩ lại càng dễ đột phá kinh cầu pháp tắc, tiến nhập hư không, Điền Mộ Uyển đạo, sư phụ, giống dịch ngôi sao đại lục dạng này sinh mệnh ngôi sao, trong vũ trụ nhiều không dương an đạo, rất nhiều vẻn vẻn chừng 10 phút đồng hồ, Dương An liền mang theo Điền Mộ Uyển cách mở tiên lộ, tiến vào vũ trụ tư không. Lần này, Dương An là theo đặc thổ điểm mấu chốt rời đi dị ngôi sao Đại Lục, đi vào một khối to lớn thiên thạch phía trên. Thiên thạch phía trên tu sĩ nhìn đến Dương An cùng Điển Mộ Uyển về sau, cả kinh nói: "Phàm nhân, vậy mà đến hai cái phàm nhân phàm nhân sao có thể đi tới nơi này, hai vị này hẳn là đại năng giả." Chẳng lẽ Là Tinh Không tu sĩ Dương An không để ý đến mọi người, mà chính là đối Điền Mộ Uyển đạo. Điền Mộ Uyển, nơi này nên tính là cao cấp giao diện Điền Mộ Uyển không nói gì. Nàng không hiểu cái gì là vị diện, cũng không hiểu cái gì là giao diện. Dương An đạo, giao diện cao thấp chủ yếu khác nhau tại tại thiên địa nguyên khí, như địa cầu Dịch ngôi sao đại lục như thế sinh mệnh tinh cầu, thuộc về hạ cấp giao diện, bên trong chỉ có hạ cấp thiên địa nguyên khí, tu sĩ cảnh giới tối cao cũng là kiếp biến. Như dịch ngôi sao đại lục loại kia tàn phá sinh mệnh ngôi sao, bởi vì quy tắc không được đầy đủ, linh khí mỏng manh, tu sĩ chỉ có thể tu luyện đến hóa đỉnh kỳ. Điền Mộ Uyển không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy, mà lại Nàng nghe được cách hiểu cách không. Dương An đạo, chính là bởi vì thiên địa nguyên khí đẳng cấp quá thấp, tu sĩ đạt đến nhất định cảnh giới về sau, không cách nào tấn cấp. Cho nên, tu sĩ cần muốn đi vào càng cao cấp thế giới. Chúng ta bây giờ chỗ đứng giao diện thuộc về cao hơn một cấp giao diện. Nếu như thả tới địa cầu phía trên, lại có thể coi là tiên giới. Trong tiên giới có tiên linh chi khí, tại phiến tinh không này, tu sĩ lại xưng tiên linh chi khí vị tinh không nguyên khí, về sau, chớ ngươi tu vi cao, tự nhiên sẽ minh bạch. Điền Mộ Uyển khẽ gật đầu, không nói gì, đương nhiên, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, có hai cái tu sĩ đi tới. "Đạo, hai vị tiền bối, các ngươi là từ hạ giới đến đây đi nếu như muốn đi hắc thạch thành." cần sao 100 triệu linh thạch. 100 triệu linh thạch điền mộ uyển trong đầu không có khái niệm. Bất quá, nàng có thể cảm giác được, 100 triệu là một cái vô cùng to lớn con số. Điểm này, nàng theo người khác ánh mắt có thể thấy được, có rất nhiều tu sĩ lộ ra vẻ mặt khổ não, cũng có một chút tu sĩ lộ ra phẫn nộ thần sắc. Dương An đạo, chúng ta đi thôi, đối với Dương An tới nói Hắn chỉ là đi ngang qua. Dương An dùng Tiên Nguyên bao vây lấy Điền Mộ Uyển, tiện tay vạt một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An bước ra một bước, mang theo Điền Mộ Uyển tiến nhập vết nứt không gian. Mọi người thấy Dương An rời đi, ào ào lộ ra kinh sợ. Vậy mà có thể phá vỡ không gian, đây mới thực là đại năng giả a, ta liền biết hai người kia không là phàm nhân. Nói nhảm. Phàm nhân có thể đi tới nơi này sao một lát sau. Dương An cùng Điền Mộ Uyển đi vào Hắc Thạch Thành. Đây là một tòa hư không thành thị. Nguyên bản Hắc Thạch Thành là một cái tàn phá kinh cầu. Hôm nay bị tu sĩ cải tạo thành một tòa thành thị. Điền Mộ Uyển nhìn xa xa Hắc Thạch Thành kinh ngạc nói, lại có lớn như vậy thành thị nàng bị chấn động ở. Một đám mây trắng nâng Dương An cùng Điền Mộ Uyển trầm rãi hướng Hắc Thạch Thành tới gần. Hắc Thạch Thành cũng càng ngày càng to lớn. Loại cảm giác này thật giống như theo trong vũ trụ bay vào địa cầu. Lam Điển Mộ Uyển đi vào Hắc Thạch Thành cửa thành về sau, nàng đã không biết nói cái gì cho phải. Nàng không nghĩ tới, tọa thành thị này vậy mà không so địa cầu nhỏ. Suy nghĩ một chút, một tọa thành thị thì tương đương với một cái tinh cầu Cái này lớn bao nhiêu a Dương An đạo? Giống dịp ngôi sao đại lục như thế sinh mệnh ngôi sao có rất nhiều. Những tinh cầu kia phía trên tu sĩ đạt đến nhất đỉnh cảnh giới về sau, liền sẽ tiến nhập tư không, đi vào tọa thành thị này, sau đó, từ nơi này tiến về tinh không đại lục. Dương An không có dừng lại quá lâu, lại mang theo Điền Mộ Uyển tiến nhập tư không. Lần này Dương An không có xuyên qua hư không, mà là ở trong hư không phi hành. Bất quá, Dương An tốc độ phi hành cực nhanh, đã siêu việt tốc độ ánh sáng. Điền Mộ Uyển đứng tại Dương An bên người, nhìn lấy trong hư không ngôi sao, nhìn lấy vô số ngôi sao lùi lại. Nửa canh giờ về sau, Dương An cùng Điền Mộ Uyển đi vào một mảnh tinh không đại lục. Lam Điền Mộ Uyển nhìn đến vô cùng to lớn Ích Xi Vô ngôi sao lúc, đã không lại chấn kinh. Hoặc là nói, nàng đã chết lặng. Dọc theo con đường này, nàng đã kiến thức quá nhiều kỳ cảnh. Đây hết thảy, thật giống như giống như nằm mơ. Dương An mang theo Điền Mộ Uyển tiến vào Ích Xi Vô tinh hầu. Điền Mộ Uyển cảm giác mình theo hạ cấp Văn Minh tiến vào độ cao phát đạt Văn Minh liên hành tinh. Ở chỗ này, Nàng nhìn thấy đại lượng công nghệ cao phi thuyền, nhìn lấy hơn vạn mét cao lớn lầu, nhìn đến vô số nhân loại trong hư không phi hành. Điền Mộ Uyển có chút ngu ngơ, nàng lẩm bẩm nói: "Ta đang nằm mơ sao Dương An đạo? Ngươi không nằm mơ. Nơi này chính là tinh không. Tại dạng này trong tinh không, có rất nhiều cùng ít di vư ngôi sao một dạng to lớn tinh thể." Vô số tu sĩ ở bên trong sinh hoạt. Điền Mộ Uyển đạo thật không nghĩ tới, trong kinh không còn có cao cấp như vậy văn minh. Nàng đến từ địa cầu. Trước kia, nàng đối trong vũ trụ có hay không ngoại tinh nhân cũng bảo trì thái độ hoài nghi. Hôm nay, nàng theo Dương An đi ra địa cầu, tiến vào Dịch Ngôi Sao Đại Lục, lại đi tới trong kinh không. Nàng dĩ nhiên minh bạch Trong vũ trụ này chẳng những có ngoại tinh nhân, còn có vô số to lớn sinh mệnh tinh cầu. Lúc này, Điền Mộ Uyển rất muốn để lại trên cái tinh cầu này sinh sống một đoạn thời gian. Cái tinh cầu này thật xinh đẹp, nơi này hết thảy đều bị nàng cảm thấy mới lạ. Dương An Đạo, Điền Mộ Uyển, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt 1 tháng, ngươi có thể khắp nơi đi một chút, thử nghiệm dung nhập cái tinh cầu này. cảnh này Điền Mộ Uyển mắt trợn tròn. Dương An đạo: "Chúng ta đi qua đường, cũng là Ninh Thành muốn đi bộ." Tiếp qua mấy năm, Ninh Thành thì sẽ đạt tới hóa đỉnh cảnh giới. Sau đó, tiến nhập tư không. Một mình đi vào mảnh này tinh không. Điền Mộ Uyển nghe vậy, nhĩ thầm: "Hắn đi tới nơi này dạng địa phương, hội làm sao sinh hoạt đâu, hắn chắc chắn sẽ không ở người sau." Đồng dạng, Điền Mộ Uyển cũng sẽ không ở người sau. Dương An biến mất thân hình. Điền Mộ Uyển xuất hiện tại tinh không quảng trường. Trong chốc lát, tinh không quảng trường vang lên tiếng cảnh báo. Không đến 1 phút đồng hồ thì có mấy cái người chấp pháp đi vào Điền Mộ Uyển bên người. Bên trong một cái người chấp pháp đạo, "Phàm nhân, ngươi là như thế nào đi vào nơi này mặt khác một cái người chấp pháp đạo." Nội trưởng Nàng là phàm nhân sao phàm nhân làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây chấp pháp đội trưởng trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Đánh giá Điền Mộ Uyển. "Đạo, phàm nhân, ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây Điền Mộ Uyển cảm nhận được áp lực khổng lồ." "Đạo, sư phụ ta mang ta tới." Chấp pháp đội trưởng nghe vậy, hỏi: "Sư phụ của ngươi ở đâu Điền Mộ Uyển chỉ dương an chỗ đứng vị trí." "Đạo" Sư phụ ta ngay ở chỗ này. Ngay sau đó, nàng hơi nghi hoặc một chút, ta có thể nhìn đến hắn. Những người này vì cái gì không nhìn thấy hắn, nàng vừa chuyển động ý nghĩ, trong nháy mắt rõ ràng, đây cũng là sư phụ thần thông đi. Chấp pháp đổi nhìn một chút Điền Mộ Uyển chỉ vị trí, lại không nhìn thấy người. Điền Mộ Uyển hô, sư phụ nàng mới tới gì tinh thấp phẩm trong lòng. Dương An hiện ra thân hình Đạo. Thiên tinh không này có tinh không đại trận. Nếu như không có thân phận bài, tinh không đại trận liền sẽ phát ra cảnh báo. Chấp Pháp đội nhìn đến Dương An về sau, tâm lý càng thêm nghi hoặc. Phàm nhân bất quá, những thứ này người chấp pháp không ngốc. Phàm nhân có thể đi tới nơi này, phàm nhân sẽ biết tinh không đại trận Dương An đối chấp pháp đội trưởng đạo. Bản tôn mới tới ít xi vơ ngôi sao. Còn không có làm thân phận bài. Chấp pháp đội trưởng cung kính nói, tiền bối, ta cái này mang ngài đi làm thân phận bài. Một lúc lâu sau, Dương An cầm tới một trương đặc thù thân phận bài. Điền Mộ Uyển cũng cầm tới thân phận bài. Lúc này, người chung quanh đối Dương An cung kính không gì so sánh được. Trong mắt tràn ngập kính nể. Điền Mộ Uyển đạo: "Sư phụ, Vĩnh hằng cảnh là cảnh giới gì a vừa mới. Dương An hiển lộ một chút tu vi, người chung quanh lộ ra chấn kinh ánh mắt, thậm chí có một ít người lộ ra kinh khủng thần sắc. Dương An đạo: "Vĩnh hằng cảnh chỉ là một cái cảnh giới nhỏ, không đáng giá nhắc tới người ở chung quanh nghe đến Dương An lời nói, ao ao cười ngất. Mọi người nghĩ thầm, vĩnh hằng cảnh thế nhưng là tinh không đại đế a. Đây chính là trưởng thống một mảnh tinh vực đỉnh cấp cường giả a." Điền Mộ Uyển nghĩ thầm. Chẳng lẽ sư phụ là vĩnh hằng cảnh tinh không đại đế, tinh không đại đế cái từ này là giúp nàng làm thân phận bài người nói. Người kia nói đến tinh không đại đế lúc, mang trên mặt hướng tới cùng sùng kính thần sắc. Dương An đạo, các vị bản tôn mới tới ít gì vô ngôi sao, còn không có ở địa phương. Mọi người nghe vậy, ào ào tiến lên, Đại đế, ta có một tòa trang viên có thể đưa cho đại đế ở lại. Đại đế, ta có một tòa tiên sơn có thể đưa cho đại đế. Đại đế, ta là Vũ Hoa Thành thành chủ, tại Vũ Hoa Thành bên trong, đại đế có thể tùy ý chọn tuyển ở địa phương. Cái này điền mộ uyển mắt trợn tròn. Nàng nghe đến mấy cái này người nói chuyện về sau, rốt cuộc biết đại đế lớn bao nhiêu phân lượng. Dương An Đạo Ta lại ở chỗ này ở 1 tháng, các ngươi tìm cho ta cái thanh tịnh địa phương. Mọi người phom người đáp. Đúng. Đại đế điền mộ uyển theo Dương An đi ra, Tinh Không Cao Ốc về sau. Tinh Không Cao Ốc bên cạnh lơ lửng một cỗ xe chạy nhanh. Xe chạy nhanh dài 10 mét, rộng 2 mét. Một cái cô gái xinh đẹp đứng tại phi xa bên cạnh, khom người nói: "Đại đế, mời lên xe Dương An đạp vào xe chạy nhanh." Điền Mộ Uyển cũng theo đó đạp vào xe chạy nhanh. Nàng phía trên xe chạy nhanh về sau. Nhìn trái, nhìn phải. Sở Hải Than nói, "Sư phụ, đây chính là trên địa cầu còn chưa mở phát ra tới xe bay a, nếu như đem chiếc này xe chạy nhanh cầm tới địa cầu phía trên, có thể bán đi giá trên trời." Hiển nhiên, Điền Mộ Uyển tư duy còn không có chuyển biến tới ngồi ở bên cạnh thị nữ nghe đến Điền Mộ Uyển lời nói, nghi hoặc nghĩ, đại đế chuyển đến là nơi nào người chẳng lẽ, nàng đến từ thổ sơn ngôi sao xe chạy nhanh nổi bộ vô cùng hào hoa, bên trong không thiếu gì cả, xe chạy nhanh khởi động về sau, thị nữ theo bên cạnh hòm giữ đồ xuất ra linh quả cùng linh tiểu, phóng tới trên mặt bàn, Điền Mộ Uyển nhìn đến ống ánh sáng long lanh linh quả Nghe rõ ràng mùi thơm khắp nơi linh tiểu, theo tay cầm lên một cái linh quả, đang chuẩn bị ăn thời điểm, Dương An đạo: "Ngươi chỉ cần cắn một cái thì sẽ bảo thể mà chết." A Điền Mộ uyển lên tiếng kinh hô, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn bên cạnh hai người thị nữ, "Đạo sư phụ, các nàng muốn hại ta nhóm hai người thị nữ nghe vậy, nhất thời liền bị giật sợ. Hai người ủy phất đến không được. Đây chính là Tinh Không Đại Đế a chính là cho chúng ta mười ngàn cách lá gan. Cũng không dám ám hại Tinh Không Đại Đế a Hồng Mông Đại Đế hệ thống 15 chương 423 Tinh Không mua sắm hai người thì nước lạnh rung phát run. Hoàng sợ nói, "Đại Đế, chúng ta làm sao dám ám hại ngài Dương An khoát khoát tay." Thản nhiên nói, "Cái này cũng không trách ngươi nhóm." Ngay sau đó lại quay đầu đối Điền Mộ Uyển đạo. Điền Mộ Uyển, tại trong vũ trụ, linh quả có ức vạn loại, công hiệu không đồng nhất. Bất quá, mỗi một loại linh quả đều ẩn chứa năng lượng. Ngươi hẳn phải biết, trên địa cầu táo cũng ẩn chứa sinh dưỡng vật chất cùng năng lượng. Điền Mộ Uyển khẽ gật đầu. Dương An tiếp tục nói: "Phàm nhân thể chất vô cùng yếu, cho dù là phổ thông linh quả Phàm nhân cũng không thể dùng ăn, bởi vì linh quả năng lượng quá to lớn, phàm nhân dùng ăn về sau sẽ báo thể mà chết. Điền Mộ Uyển đạo, sư phụ, người không phải cho ta rất nhiều linh quả sao trong khoảng thời gian này? Ta ngày ngày đều ăn linh quả đây. Dương An đạo, ta cho ngươi là đặc thù linh quả, những thứ này linh quả năng lượng um hòa, vì vậy Phàm nhân cũng có thể ăn. Dương An nghĩ đến nhân sâm quả, rồi nói tiếp: "Như nhân sâm quả, bàn đào quả, đây đều là đỉnh cấp linh quả, năng lượng ôn hòa, phàm nhân ăn được một khoảng, liền có thể sống 50 ngàn năm, lập địa thành tiên." Điền Mộ Uyển kinh ngạc nói: "Sư phụ Trên cái thế giới này thực sự có người nhân sâm bên cạnh thị nữ nghe Dương An lời nói, cũng dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An, nghĩ thầm, cái này nhân sâm quả là cái gì linh quả? Phàm nhân ăn vậy mà có thể sống 50 ngàn năm đây không phải nói, phàm nhân ăn một quả linh quả, liền có thể tấn cấp đến tinh không cảnh, trở thành tinh không tu sĩ. Dương An gật gật đầu, đạo, vì sư trên thân thì có Điền Mộ Uyển nhìn lấy Dương An, lộ ra phức tạp tâm tình. Dương An đạo: "Điền Mộ Uyển, lấy vi sư thần thông, có thể trong nháy mắt để ngươi chứng đạo. Nếu như ngươi muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, liền muốn từng bước từng bước đắp nặn chính mình đạo tâm. Đắp nặn chính mình đạo tâm, Điền Mộ Uyển cách hiểu cách không." Nói đến, nàng trung quy là một phàm nhân. Hôm nay chỉ là luyện khí kỳ. Bên cạnh thị nữ là ngôi sao cầu cảnh tu sĩ, các nàng có thể hiểu được Dương An nói chuyện, minh bạch đạo tâm quan trọng. Lư Lượng xe chạy nhanh xông vào một tòa tiên sơn. Sau đó, Lư Lượng ở không trung. Hai vị thị nữ cung kính nói: "Đại đế." Mời xuống xe Dương An bước ra một bước, đi ra xe bay. Điền Mộ Uyển cũng theo đó đi ra xe bay. Lam nàng nhìn thấy tiên sơn hình dạng về sau, nhất thời thì ngây người, sợ hãi than nói: "Sư phụ, nơi này là tiên cảnh sao thật xinh đẹp phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía non xanh nước biếc, vân vụ lượn lờ, tiên cầm bay múa, giao long chơi đùa, điền mộ uyển tiến vào ít xi vư ngôi sao lúc, cảm giác mình theo hạ cấp Văn Minh tiến vào Văn Minh liên hành tinh. Lúc này lại cảm giác mình theo phàm giới đi vào tiên giới, để cho nàng có một loại nằm mơ cảm giác. Dương An đạo, ta sẽ ở chỗ này ở 1 tháng, 1 tháng này, ngươi có thể khắp nơi đi một chút. Điền Mộ Uyển đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Nàng cũng muốn khắp nơi đi một chút. Tâm lý lại có chút tâm thần bất định. Đạo, sư phụ, người ở đây tựa như trong truyền thuyết tiên nhân. ta đứng tại các nàng bên người thì có một loại thở không nổi cảm giác. Dương An Đạo, đây là tiên nhân uy áp." Hắn nói một câu, tiện tay trảo một cái, theo trong hư không bắt lấy năm đạo pháp tắc, ngưng tụ thành một khối ấm ánh sáng long lanh bạch ngọc, đưa cho Điền Mộ Uyển. "Đạo, ngươi đem phối này ngọc đeo ở trên người liền tốt Điền Mộ Uyển tiếp nhận bạch ngọc. "Đạo, đa tạ sư phụ." Dương An lại đối bên cạnh thị nữ nói, "Các ngươi chiếu cố tốt nàng hai vị thị nữ cung kính nói, Tuân đại đế pháp chỉ." Dương An đạp không bay lên, bay đến đỉnh núi, ngồi xếp bằng. Hai vị thị nữ gặp Dương An rời đi, nhẹ ra một hơi, đối mặt một vị tinh không đại đế, để trong lòng các nàng có một cỗ áp lực khủng lồ, làm hai người thị nữ nhìn về phía điện Mộ Uyển lúc lại lộ ra hâm mộ ánh mắt, thầm nghĩ, cái này phàm nhân vận khí thật tốt. Điền Mộ Uyển gặp hai người thị nữ nhìn về phía nàng, nghĩ thầm, hai người kia tựa như trong truyền thuyết tiên nữ. Điền Mộ Uyển tại Tiên Sơn Du chơi một ngày. Bản đêm, tu luyện Dương An truyền thổ công pháp. Sáng sớm hôm sau, nàng sớm rời giường, sau khi rửa mặt, nhìn lấy cảnh vật chung quanh vẫn có một loại nằm mơ cảm giác. Hai người thị nữ gặp Điền Mộ Uyển rời giường, cung kính đứng tại bên người nàng. Điền Mộ Uyển đảo, hai vị tiên nữ tỷ tỷ, ta muốn đi xem một chút. Hai vị thị nữ thấp phẩm nói, tiểu thư, ngài xưng hô tên chúng ta liền tốt. Điền Mộ Uyển đảo, được hai người thị nữ là thân tỷ muội. Tỷ tỷ Yến Muốt, muội muội Yến Phi, Hai tỷ muội chẳng những tướng mạo xinh đẹp, tu luyện thiên phú cũng phi thường cao. Điền Mộ Uyển theo yến múa cùng yến phi tỷ muội sau khi xuống núi, lần nữa tiến vào Vũ Hoa thành. Phảng phất, nàng lại đi tới Văn Minh đô cao phát đạt tinh danh giới đô thị. Nàng xem thấy từng chiếc xe chạy nhanh từ trên đầu bay qua, nhìn lấy chung quanh kinh không tu sĩ, nhìn lấy kiến trúc chung quanh. Trong lúc nhất thời, không biết đi đâu tốt, Điền Mộ Uyển bất động, Yến Múa cùng Yến Phi cũng không dám động. Qua một hồi lâu, Điền Mộ Uyển đảo, Yến Múa, các ngươi nơi này có cái gì tốt chơi địa phương sao? Yến Múa suy nghĩ một chút. Đạo, nếu không, chúng ta đi Mưa Hoa Trung Tâm mua sắm a. Đó là chúng ta Vũ Hoa thành lớn nhất cửa hàng lớn. Yến Phi nghe vậy, lộ ra mừng rỡ thần sắc. Đạo. Tỷ tỷ, ta nghe nói Mưa Hoa Trung Tâm mua sắm ra mấy khoản y phục, ta sớm muốn đi." Điền Mộ Uyển thầm nghĩ. Nguyên lai, tiên nữ cũng ra thích mua quần áo a, làm Điền Mộ Uyển theo yến múa cùng yến phi đi vào Mưa Hoa Trung Tâm mua sắm lúc, bị hai cái xuyên nghề nghiệp phục nam tử ngăn lại. "Đạo, phàm nhân không được đi vào." Yến phi tiến lên một bước. "Đạo, ủy. Người biết nàng là ai chăng cái kia xuyên nghệ nghiệp phục nam tử nói, ta chẳng cần biết nàng là ai, ta chỉ biết là phàm nhân không được đi vào." Hắn nói một câu, ánh mắt quét về phía Điền Mộ Uyển, để Điền Mộ Uyển tâm thần chấn động. Trên người nàng pháp các tiên ngọc nổi lên một đạo tiên quang, bảo vệ Điền Mộ Uyển tâm thần. "Yến Vũ đạo, tiểu thư của chúng ta là kinh không đại đế truyền đệ, Ha ha ha, cái tên nghề nghiệp phục nam tử cười to lên. "Đạo, Tinh Không Đại Đế hội thu một phàm nhân vi chuyển hắn nói đến đây." Sắc mặt lạnh lẽo. "Đạo, cúi sang một bên, nếu không phải nhìn thấy Yến Múa cùng Yến Phi hai người là ngôi sao cầu cảnh tu sĩ, cái này xuyên nghề nghiệp phục nam tử đã sớm đồng thủ." "Yến Phi đạo, tỷ tỷ, nếu không chúng ta cho thành chủ gọi điện thoại đi." Cái kia xuyên nghề nghiệp phục nam tử nghe yến phi lời nói, trong lòng giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này phàm nhân thật có lai lịch gì nàng là cái nào đó đại năng đệ tử chuyển thế trọng tu một lát sau. Vũ Hoa thành chủ đi vào trung tâm mua sắm cửa, hắn cung kính hướng điền mộ uyển thi lễ, một trưởng vỗ hướng cái kia xuyên nghề nghiệp phục nam tử. Cái kia xuyên nghề nghiệp phục nam tử lộ ra kinh khủng thần sắc, Sau đó, bị một trường vỗ thành thịt nát, Vũ Hoa thành chủ nhất vung tay lên, thịt nát hóa thành tro bụi. Vũ Hoa thành chủ phách chết cái kia tiên nghề nghiệp phụ nam tử về sau, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất thật giống như đập chết một con ruồi. Sau đó, xuất ra một tấm lệnh bài, đưa cho Điền Mộ Uyển, đạo: "Tiểu thư, đây là ta thành chủ lệnh." Ngươi cầm lấy phối này thành chủ lệnh, có thể tùy ý đi dạo. Nếu như nhìn đến ra thích đồ vật, có thể tùy tiện cầm. Điền Mộ Uyển tiếp nhận thành chủ lệnh. Đạo, nhiều tạ thành chủ nàng biết, cái này vị thành chủ là xem ở dương an mặt mũi, mới có thể đối nàng cung kính như thế. Điền Mộ Uyển cùng Yến Muội. Yến Phi tỷ muội tiến vào trung tâm mua sắm về sau, trong lòng vẫn không cách nào bình tĩnh. Nàng không nghĩ tới, ở cái thế giới này, nói giết người thì giết người, căn vốn không theo đạo lý nào. Yến Múa cùng Yến Phi tâm thần bất định đi theo Điền Mộ Uyển bên người, liền lời cũng không dám nói. Làm Yến Phi nhìn đến mình thích y phục lúc, ánh mắt sáng lên, muốn đi qua nhìn một chút, cũng không dám động. Điền Mộ Uyển nhìn đến trung tâm mua sắm tiên y về sau, ánh mắt sáng lên. Trong nháy mắt liền đem vừa mới không thoải mái quên. Nàng đi đến một kiện xanh nhạt tiên váy bên cạnh. Một cái cô bán hàng xinh đẹp chào đón, lộ ra ngạc ngạo nụ cười. "Đạo, đại tiểu thư, đây là năm nay kiểu mới nhất, từ Vũ Hoa Thành luyện khí sư luyện chế mà thành, chẳng những kiểu dáng xinh đẹp, mà lại Nhưng là để phòng ngừa giọm tinh cảnh công kích. Điền Mộ Uyển sờ một chút tiên váy, cảm giác tiên váy mềm mại không gì so sánh được. Nàng vô ý thức hỏi, đây là cái gì tài liệu dệt thành nữ phục vụ viên có thể nhìn ra? Điền Mộ Uyển chỉ là một cách luyện khí kỳ tu sĩ, ở trong mắt nàng, giống như con kiến hôi thế nhưng là nàng không dám bất kính. Vừa mới, Thương Tràng chủ quản đã hạ lệnh không thể đắc tội Điền Mộ Uyển, mà lại nàng còn biết Vũ Hoa thành chủ đã đem đắc tội Điền Mộ Uyển người mặc sát. Nữ phục vụ viên nghe đến Điền Mộ Uyển lời nói, Nhiệt Tình nói: "Đại tiểu thư, cái này tiên váy là từ tinh hà vân tia, lục la tinh, ngũ sắc xây leo. Chờ một chút, 16 loại kỳ hữu tinh không tài liệu luyện khí mà thành." Điền Mộ Uyển mắt trợn tròn. Nữ phục vụ viên nói đồ vật. Nàng một sáng đều chưa nghe nói qua. Nàng sững sờ một chút. "Đạo, cái này quần áo bao nhiêu tiền?" Nữ phục vụ viên đạo: "Đại tiểu thư nếu như nhìn lên, ta có thể giúp đại tiểu thư mặc lại." Điền Mộ Uyển tuy nhiên cao ngạo, lại sẽ không tùy tiện cầm chung tâm mua sắm đồ vật. Nàng dạng, cứ như vậy trực tiếp lấy đi. cùng trắng trợn cướp đoạt có cái gì khác nhau, Điền Mộ Uyển nhìn lấy xinh đẹp tiên váy. Tâm lý vạn phần không muốn. Nàng minh bạch, dạng này tiên váy, nàng căn bản mua không nổi. Điền Mộ Uyển đứng tại chỗ. Tâm lý xoắn xuýt không gì so sánh được. Người bên cạnh không dám lên tiếng. Điền Mộ Uyển tâm niệm xuyên vào vòng tay chứa vật. Trong vòng tay chứa đồ trữ linh quả cùng chút ít linh thạch, không còn nàng vật. Điền Mộ Uyển xuất ra một khối linh thạch. "Đạo, loại này bảo thạch đáng tiền sao?" Nữ phục vụ viên nhìn đến Điền Mộ Uyển trên tay hạ cấp linh thạch về sau, thầm nghĩ, "Loại này ngươi cấp vị diện linh thạch, giống như đồ bỏ đi ai sẽ muốn a bất quá." Nàng không dám đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Nữ phục vụ viên đầy mặt nụ cười, kiên nhẫn đạo, "Đại tiểu thư, đây là hạ cấp vị diện linh thạch." trong kinh không, loại linh thạch này không có tác dụng gì." Nữ phục vụ viên giải nói một câu, đem tiên phái gói kỹ, đưa cho Điền Mộ Uyển. "Đạo, đại tiểu thư." Thành chủ nói, "Chỉ cần ngài ta thích, có thể trực tiếp lấy đi." Điền Mộ Uyển không có tiếp tiên phái, mà chính là xuất ra vượt giới điện thoại di động, cho Dương An gọi điện thoại. Một lát sau, Dương An xuất hiện tại Điền Mộ Uyển bên người, đưa cho Điền Mộ Uyển một trương thẻ tím. "Đạo, trong này có một tỉ tử tệ. Một tỉ tử tệ yến múa cùng yến phi lộ ra trấn kinh thần sắc." Điền Mộ Uyển đạo: "Sư phụ, một tỉ tử tệ sức mua là bao nhiêu Dương An đạo? Giống ít phi vơ ngôi sao dạng này sinh mệnh ngôi sao? Đại khái giá trị một tỉ tử tệ đi." ắc Điền Mộ Uyển không biết nói cái gì cho phải. Nàng theo ngoài vũ trụ tiến vào ít xi vơ ngôi sao thời điểm, đã biết ít xi vơ ngôi sao lớn bao nhiêu. Dưới cái nhìn của nàng, ít xi vơ ngôi sao vô biên vô hạn. Về sau, nàng hỏi Qua Dương An, ít xi vơ ngôi sao lớn bao nhiêu? Dương An nói, ít xi vơ ngôi sao là trong tinh không trung đẳng sinh mệnh ngôi sao. diện tích tương đương với hệ ngân hà lớn nhỏ. Điền Mộ Uyển không nghĩ tới, một tỷ tử tệ có thể mua tiếp theo hệ ngân hà, mà lại là có vô số nhân khẩu, vô số tư nguyên, vô số tiên sơn ixi vư ngôi sao. Dương An tùy ý nói, vừa mới ixi vư đế tới, ta liền nói, khuyết điểm tiền tiêu. Hắn tiện tay đưa ta một tỷ tử tệ áp chúng người không lời, phàm là ở tại Xī si Vô Tinh nhân, đều biết Xī si Vô Đế là ai. Xī si Vô Đế thế nhân là toàn bộ Xī si Vô Tinh chủ làm thịt, như đế vương đồng dạng. Đương nhiên, Dương An cũng cho Xī si Vô Đế nhất chút chỗ tốt, đưa Xī si Vô Đế nhất phần chứng đạo cảm ngộ. Điền Mộ Uyển nắm thẻ tím, lại không có gánh nặng trong lòng. Trong lúc Vu Tình Nàng đã tán Đồng Dương An, coi Dương An là thành chân chính sư phụ. Điền Mộ Uyển hướng Dương An lộ ra ngạc ngạo nụ cười. "Đạo, cảm ơn sư phụ Dương An đạo." "Tốt, chính ngươi đi chơi đi, thích gì thì mua cái gì." Dương An sau khi nói xong, bóng người chậm rãi nhạt đi, biến mất tại trước mắt mọi người. Dương An rời đi về sau, Mọi người sùng hâm mộ ánh mắt nhìn Điền Mộ Uyển, thầm nghĩ, nàng vận khí thật tốt, lại có một cái đại đế cấp sư phụ. Điền Mộ Uyển có tiền về sau, đem thẻ tím đưa cho nữ phục vụ viên. Đại khí đạo, quét thẻ nữ phục vụ biết Điền Mộ Uyển tâm tư, giúp nàng quét thẻ về sau, lại cung kính đem thẻ tím trả lại Điền Mộ Uyển. Điền Mộ Uyển đem tiên phái thu vào phòng tay trữ vật. vừa nhìn về phía hắn tiên váy, ở trong mắt nàng, mỗi một kiện quần áo đều vô cùng xinh đẹp, mà lại tiên váy tài liệu so trên địa cầu tài liệu tốt gấp một vạn lần. Đến sau cùng, Điền Mộ Uyển một hơi mua 200 bộ tiên váy, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi trang phục khu. Điền Mộ Uyển đi qua vật phẩm trang sức, bảo thạch khu vượt lúc, lại mua đại lượng vật phẩm trang sức. Khi nàng đi qua khoa học kỹ thuật khu vực lúc, lại mua đại lượng khoa học kỹ thuật sản phẩm, có thể nói nàng gặp cái gì thì mua cái gì. Đại nửa ngày sau, Điền Mộ Uyển cảm giác có chút đói, đang chuẩn bị ăn hai cái linh quả, nàng lại nghĩ, đúng, đến sau này còn không có nếm thử địa phương mỹ thực. Ngay sau đó, đối đến Vũ Đạo, Yến muốt Ta đói bụng yến vũ đạo. Đại tiểu thư, vậy chúng ta đi về trước đi. Ta làm cho ngươi ăn ngon. Điền Mộ Uyển đạo, ta muốn đi nhà hàng ăn. Yến muốn sắc mặt có chút khó coi, đạo, đại tiểu thư, ngài tu vi quá thấp. Nàng không dám nói tiếp, sợ Điền Mộ Uyển sinh khí. Điền Mộ Uyển minh bạch, chính mình là một phàm nhân, còn không cách nào hưởng thụ tiên nhân mỹ thực. Bất quá, Nàng đối tiên nhân thực vật tràn ngập hiếu kỳ, hỏi: "Các ngươi bình thường đều ăn cái gì a, Yến Phi đạo?" "Ta bình thường không ăn đồ ăn, đều là phục dụng tiên đan." Thèm ăn, hội ăn một số tiên quả. Yến Vũ đạo: "Vũ Hoa thành có linh thịt thú vật, tinh không quả, đi qua đỉnh cấp đầu bếp nấu nướng về sau, vô cùng mỹ vị, bất quá, giá cả cũng phi thường cao." Yến phi đạo, đúng, ta nghe nói còn có sao long thịt, còn có tiên tửu." Nàng nói đến tiên tửu thời điểm, vô ý thức liếm một miệng môi dưới, hiển nhiên nàng có chút thèm ăn. Điền Mộ Uyển đạo, nhớ qua nếm thử ai. Yến Vũ đạo đại tiểu thư, chờ ngươi đạp đến tinh không cảnh, liền có thể nhấm nháp trong tinh không mỹ thực. Điền Mộ Uyển có chút bất đắc dĩ, vẻ mặt đau khổ. "Yến phi đạo, đại tiểu thư Nếu như ngươi muốn ăn mỹ thực, ta có thể làm cho ngươi ăn. Lấy nàng tinh không cảnh tu vi, có thể đem linh quả cùng linh thú nhục chi bên trong năng lượng phân giải, lại nấu nướng thành mỹ thực. Cứ như vậy, Điền Mộ Uyển liền có thể ăn. Điền Mộ Uyển đảo, được, chúng ta đi về trước nàng nghỉ thầm, chờ ăn no lại đi ra chơi. Điền Mộ Uyển phía trên xe bay về sau, nhìn ngoài cửa sổ xe bay Đạo Yến Múa, các ngươi biết nơi nào có xe bay bán không nàng hỏi một câu. Trong lòng suy nghĩ, chờ ta về đến địa cầu thì đưa cha mẹ một cỗ xe bay. Nàng vừa nghĩ tới cha mẹ kinh ngạc thần sắc, khóe miệng thì lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 15 chương 424 tiến vào thái tố sới lúc xế chiều. Điền Mộ Uyển cùng Yến Múa Yến Phi tỷ muội đi vào lơ lửng xe chạy nhanh thị trưởng, phóng tầm mắt nhìn tới, cả con đường đều là đủ loại kiểu dáng xe bay, Điền Mộ Uyển hai mắt tỏa sáng. Phàm Nhân vậy mà đến một phàm nhân một số tu sĩ dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Điền Mộ Uyển, còn có một số người dùng xem thường giọng nói, "Phàm nhân làm sao chạy đến nơi đây đến lại nói, trong kinh không cũng có không thể tu hành người bình thường?" Những người bình thường này trời sinh không có linh căn, không cách nào cảm giác nên thiên địa nguyên khí, cũng không cảm ứng được tinh không nguyên khí, không cách nào tu hành, thì hạ vị diện phàm nhân một dạng, chỉ có sống một 200 năm. Điền Mộ Uyển cảm nhận được xung quanh ánh mắt, tâm lý thầm nghĩ, nhất định muốn tu hành hôm nay. Nàng có một cách mạnh đại sư phụ, còn có người khác không cách nào tưởng tượng tư nguyên. Nàng tin tưởng, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng liền có thể siêu việt tất cả mọi người. Điền Mộ Uyển thu thập một chút tâm tình, đi đến một cỗ tạo hình ưu mỹ xe bay bên cạnh. Đạo, chiếc này xe bay bao nhiêu tinh tế nguyên bản? Xe cửa hàng lão bản sẽ không phản ứng Điền Mộ Uyển, đơn giản là nàng là một phàm nhân. Bất quá Lâm lão bản nhìn đến Điền Mộ Uyển bên người yến múa cùng yến phi lúc, thản nhiên nói: "2 triệu lam tệ, tốt tiện nghi a Điền Mộ Uyển đạo. Hôm nay nàng đã biết trong kinh không tiền tệ giá trị, lại thêm trên người nàng có một trương giá trị 1 tỷ thẻ tím." Thuận miệng nói ra ý nghĩ của mình, Điền Mộ Uyển nghĩ, chính mình có một trương thẻ tím, lại có không gian chứa vật thì bán buôn một số xe bay trở lại địa cầu đi. Ngay sau đó, đạo, ta muốn 10000 chiếc xe bay. Nàng nói một câu, lại nghĩ, nếu là có xe bay chế tạo kỹ thuật liền tốt. Ngay sau đó, lại nói, lão bản, ngươi có hay không xe bay chế tạo kỹ thuật 10000 lão bản rung chấn kinh ánh mắt nhìn Điền Mộ Uyển. Hắn không nghĩ tới, một phàm nhân vậy mà có thể mua được xe bay, mà lại Còn có thể mua 10000 chiếc, hắn dừng một chút. "Đạo, phàm nhân, trên người ngươi có tinh thể sao lớn mật yến phi khẽ quát một tiếng." "Đạo, không được đối với đại tiểu thư vô lễ." Dương An nói, làm cho các nàng tỷ muội chíu cũ tốt Điền Mộ Uyển, nàng không thể để cho Điền Mộ Uyển chịu ủy khuất. Đại tiểu thư lão bản sùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Điền Mộ Uyển, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói Nàng có vô cùng kinh hãi người lai lịch ngay sau đó. Hắn nhìn một chút Yến Múa cùng Yến Phi, thầm nghĩ, cũng đúng, người bình thường tại sao có thể có hai cách ngôi sao cầu cảnh Bảo Tiêu lúc bắt đầu. Người chung quanh đều cho rằng Điền Mộ Uyển là Yến Múa cùng Yến Phi mang tới phàm nhân, lại không nghĩ rằng Yến Múa cùng Yến Phi là Điền Mộ Uyển bảo tiêu. Điền Mộ Uyển xuất ra thẻ tím, đạo ta mua 10000 chiếc xe bay. Mặt khác, nếu có xe bay hí thuật, ta cũng mua. Hôm nay, Điền Mộ Uyển cũng lười mặc cả. Khi nàng xuất ra thẻ tím về sau, cửa hàng lão bản lại là giật mình. Hắn không nghĩ tới, một phàm nhân vậy mà có thể xuất ra thẻ tím cửa hàng lão bản tiếp nhận thẻ tím về sau. Ngư khí nhu hòa một số. "Đạo, ngươi đã mua 10000 chiếc Ta cho ngươi 85%. Tốt Điền Mộ Uyển sảng khoái nói. Cửa hàng lão bản nói, tiểu cô nương, xe bay chế tạo kỹ thuật là bí mật, ta chỗ này không có. Điền Mộ Uyển có chút thất vọng, lại không thèm để ý. Nàng thản nhiên nói, cứ như vậy đi cửa hàng lão bản đưa cho Điền Mộ Uyển một cái nhẫn chữ vật. Đạo, bên trong có 10000 chiếc xe bay, Điền Mộ Uyển tiếp nhận nhẫn chữ vật. Đạo Thật sự là thuận tiện Điền Mộ Uyển thu nhẫn chữ vật. Rời đi xe bay thì trưởng về sau. Đạo Yến Phi, ngươi biết nơi nào có phi thuyền bán không nàng cha hỏi thời điểm. Tâm niệm xuyên vào vòng tay chữ vật, tâm lý tính toán, sư phụ cho vòng tay chữ vật có chút tiểu đâu. Bất quá, hẳn là có thể chứa đựng một chiếc phi thuyền. Điền Mộ Uyển nghĩ đến phi thuyền thời điểm, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. thầm nghĩ, nếu như trên địa cầu người phát hiện một chiếc phi thuyền, không biết là biểu tình gì có thể hay không đánh xuống ngày thứ hai. Điền Mộ Uyển đi một chuyến xưởng đóng tàu, mua một chiếc cao cấp tinh không phi thuyền. Phi thuyền dài 300 cây số, 3.80k. Mừng bên trong nhìn qua, tựa như một tòa tiểu hành tinh. Trong nháy mắt, đã qua 1 tháng. 1 tháng này Điền Mộ Uyển khắp nơi đi dạo, nhìn đến ra thích đồ vật, liền xách tiện tay mua lại. Hôm nay, Điền Mộ Uyển phòng tay chứa vật chất đầy đồ vật. Ngày này, Dương An Điền Mộ Uyển đạo, "Tốt, chúng ta nên rời đi Điền Mộ Uyển trên mặt lộ ra vẻ tươi cười." Nói đến, nàng đã sớm muốn rời đi nơi này, Điền Mộ Uyển cảm giác mình cùng nơi này không hợp nhau. Bất quá, Lâm Điền Mộ Uyển nhìn đến Yến Múa cùng Yến Phi tỉ muội lúc lại có chút không muốn. Một tháng này, Yến Múa cùng Yến Phi đối nàng phi thường tốt. Dương An tiện tay nhất chỉ, hai đạo bạc quang phân biệt bay vào Yến Múa cùng Yến Phi trong đầu. "Đạo, Yến Múa, Yến Phi, ta đưa các ngươi một trận cơ duyên, xin từ biệt." Lam Yến múa cùng Yến Phi nhìn hết Dương An truyền cho các nàng tin tức về sau. Trong lòng chấn động vô cùng. Dương An truyền cho các nàng một phần công pháp, một phần chứng đạo cảm ngộ. Yến Phi vượt giới điện thoại di động truyền đến một đạo tin tức. Yến Phi, chúng ta xin từ biệt. Về sau, chờ ta đạt đến tinh không cảnh, hội tới thăm đám các người. Yến Phi xem xong tin tức Đối yến Vũ đạo, tỷ tỷ, chúng ta còn có thể cùng bọn họ gặp mặt sao yến Vũ đạo? Hội thế mà. Nàng biết, tinh không vô biên vô hạn, trừ Dương An loại này đại năng giả, phụ thông tu sĩ rất khó đi ra chính mình sinh hoạt tinh vực. Điền Mộ Uyển đức tại Dương An bên người. Đạo, sư phụ, chúng ta đi đâu Dương An đạo? Dẫn ngươi đi trung thiên tinh không nhìn xem. Trung Thiên Tinh Không điền mộ Uyển Đạo. Sư phụ, ta nghe Yến Phi nói, Trung Thiên Tinh Không ly đông bờ sông ngôi sao vô cùng xa, dù cho có đại hình tiên thuyền, cũng muốn bay mấy chục năm. Dương An Đạo, chúng ta đến Áp Điền mộ Uyển im lặng. Nàng không nghĩ tới, chính mình vẻn vẹn nói một câu, liền đến Trung Thiên Tinh Không. Nàng còn nhớ rõ Yến phi đối trung thiên tinh không vô cùng trở mong. Yến phi cùng nàng nói qua, Trung Thiên Tinh không vô cùng phồn hoa, là tu sĩ thánh địa, mà lại Trung Thiên Tinh không có rất nhiều đại gia tộc, còn có rất nhiều tu luyện thiên tài. Dương An đứng ở chính giữa đại tinh tư không đạo, Mộ Uyển, ngươi nhìn, đây chính là chính giữa ngôi sao lục. Hoa Điền Mộ Uyển dùng chấn kinh ánh mắt nhìn phía trước màu lam nhạt tinh thể. Đạo. Sư phụ, chính giữa ngôi sao lục xo so ít phi vơ ngôi sao bàng lớn hơn gấp trăm lần. Dạng này sinh mệnh ngôi sao đến cùng là làm sao hình thành Dương An Đạo? Đây chính là tạo hóa thần kỳ. Dung đồng sau đó, Điền Mộ Uyển tâm lý dâng lên một tia cô độc cảm giác, nói khẽ, "Sư phụ, ta có chút nhớ Nhung nhà Dương An Đạo." Chính giữa ngôi sao lục xoáy so ít gì vơ ngôi sao phồn hoa. Ngươi thì không muốn ở chỗ này chơi một chút điền mộ uyển đảo. Sư phụ, ngươi biết, hôm nay ta chỉ là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, trong kinh không, liền con kiến hôi cũng không tính. Dù cho ta đi vào chính giữa ngôi sao lục, cũng chỉ có thể nhìn thấy chính giữa ngôi sao lục một góc. Dương An Đạo đã ngươi không muốn ở chỗ này dừng lại, chúng ta liền rời đi đi Điền Mộ Uyển Đảo. Sư phụ, la trở lại địa cầu sao Dương An đạo? Vũ trụ minh mông vô biên. Ta lại dẫn ngươi đi mấy nơi nhìn xem thì đưa ngươi trở lại địa cầu. Điền Mộ Uyển Đảo. Sư phụ, chúng ta đi đâu Dương An tiện tay vạt một cái. Trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An bước ra một bước mang theo Điền Mộ Uyển tiến nhập vết nứt không gian. Một lát sau, hai người tới một mảnh vô biên vô hạn bên trên biển lớn. Điền Mộ Uyển nhìn phía dưới đại hải, nhìn lấy cao mấy ngàn thước sóng lớn, nhìn lấy vài trăm mét lớn lên hải thú. Sừng sốt, qua một hồi lâu, mới hỏi: "Sư phụ, nơi này là địa phương nào Dương An đạo? Như thế cùng ngươi nói đi." Người có thể đem Dịch Ngôi Sao Đại Lục nhìn thành phàm giới, đem tinh không nhìn thành tiên giới, mà ở trong đó cũng là cao hơn tiên giới giao diện, có thể xưng là thần vực. Thần vực Điền Mộ Uyển không nghĩ tới, chính mình vậy mà đi vào thần vực. Dương An Đạo, nơi này lại được người xưng là thái tấu giới. Thực chính thức nói đến, Dịch Ngôi Sao Đại Lục, tinh không đều thuộc về thái tấu giới. Những cái kia tinh không đều là thái tố giới hạ vị diện. Quanh trên mặt biển dâng lên một đảo mười ngàn mét sóng lớn. Phảng phất, một đảo màn trời hướng Dương An cùng Điền Mộ Uyển cuốn qua đến. Điền Mộ Uyển vô ý thức bắt lấy Dương An cánh tay. Ngay sau đó, Điền Mộ Uyển nhìn đến một người, cùng hải thú so sánh, người này lớn lên cũng không cao lớn, ước 2 mét. Mái tóc màu đỏ Dáng người vô cùng khỏe mạnh. Chỉ thấy hắn nhấc tay vồ một cái, trên tay hắn hóa ra một đạo ánh sáng màu vàng. Ánh sáng ngưng tụ thành một cái kim sắc cự thủ. Cự thủ chụp vào một cái thân thể dài mấy ngàn thước hải thú. Phúc nước biển bị tách ra. Hải thú bị bàn tay lớn màu vàng ấm bắt một chút. Trên thân xuất hiện từng đạo từng đạo vết xích. Trong chốc lát, toàn bộ đại hải đều bị nhuộm đỏ. Nam tử tóc đỏ theo hải thú trong thân thể cầm ra một cái ống ánh viên cầu. Sau đó, hướng Dương An cùng Điền Mộ Uyển nhìn một chút. Khẽ ồ lên một tiếng. Hai cái phàm nhân Dương An sắc mặt bình tĩnh, không nói gì. Cái kia nam tử tóc đỏ xoay người rời đi. Hắn biết, nơi này là Thái Tố biển, có thể đứng ở Thái Tố trên biển dư không người, lại làm sao có thể là phàm nhân mà lại Hắn nhìn không thấu hai cái này phàm nhân, lấy hắn dục đạo cảnh tu vi, vậy mà nhìn không thấu hai cái phàm nhân. Nói rõ hai cái này phàm nhân tu vi cao hơn hắn. Nam tử tóc đỏ rời đi về sau. Điền Mộ Uyển Đạo. Sư phụ, vừa mới người kia cũng là thần sao quá cường đại dương an đạo. Tại kinh không cảnh phía trên, cũng là nặn đạo cảnh, cũng chính là kinh không tu sĩ nói chứng đạo. chứng đạo về sau, có nặn đạo, dục đạo, hóa đạo, đạo nguyên, hỗn nguyên trợ các loại cảnh giới. Vừa mới tu sĩ kia là dục đạo cảnh giới. Điền Mộ Uyển nghe Dương An nói chuyện, đạo sư phụ, nguyên lai, ngươi không phải tinh không đại đế, ngươi là chứng đạo đại năng tại ít xi vơ ngôi sao thời điểm. Tất cả mọi người đem Dương An nhìn thành tinh không đại đế. Mọi người đối Điện Mộ Uyển cũng vô cùng kinh ngạc. Kha Kha Dương An mỉm cười, "Đạo, đi, ta mang ngươi nhìn xung quanh." Dương An bước ra một bước, đi vào một cái hải đảo. Trên hải đảo có một cái thành nhỏ, so với chính giữa ngôi sao lục, tòa thành nhỏ này vô cùng tàn phác, lại thêm nhiều năm bị gió biển ăn mòn. Trên tường thành hòn đá đã xuất hiện vít xích vít sách bên trong mặc ra một số không biết tên thực vật. Dương An hạ xuống trên hải đảo, đứng tại tiểu thành bên ngoài. Điền Mộ Uyển nhìn lấy người xung quanh, nói khẽ: "Sư phụ, những người này mặc sách dưới, mà lại dáng vẻ vội vàng. Bọn họ cũng là thần sao tại nàng nghĩ đến? Thần linh đều là cao cao tại thượng. Quan sát nhân gian." Mặc lấy lòng lấy Dương An đạo. Đây là Thái Tố Biển một tòa phủ thông hải đảo. Tại cái này tòa trên hải đảo, đại đa số tu sĩ đều là tinh không cảnh giới tu sĩ. Bọn họ cả đời mộng tưởng cũng là chứng đạo. Chỉ có chứng đạo, bọn họ mới có thể trở nên nổi bật. Đi càng tốt hơn tu luyện địa phương. Điền Mộ Uyển giật mình nói, thì ra là dạng này a. Sư phụ, ta còn tưởng rằng Thần vật người đều là chứng đạo tu sĩ, đều là thần linh, dương an đạo. Những người này chỉ là lực lượng so phàm nhân lớn hơn một chút, có một ít thần thông. Tránh thức nói đến, bọn họ cùng phàm nhân không có gì khác biệt, mà lại bọn họ vì tu hành, cần phải không ngừng mạo hiểm. Mỗi thời mỗi khắc đều có nguy hiểm tính mạng, không phải sao? Dương An lời mới vừa nói miệng, Hải đảo ở mép thì truyền ra một trận vang rền, chỉ thấy một nói ánh đao lướt qua, một cái mặt mũi tràn đầy tang thương tu sĩ từ trên trời rơi xuống, miệng phun máu tươi. Ngay sau đó, một cái trung niên tu sĩ từ trên trời bay xuống, tiện tay trảo một cái, nguyên khí thủ trảo lên một cái nhẫn chữ vật, sau đó xoay người rời đi. Điền Mộ Uyển thấy cảnh này. "Đạo sư phụ, bọn họ có thù sao? Cái này vừa nói, một cái tuổi trẻ nữ tu sĩ đối Điền Mộ Uyển truyền âm. "Tiểu cô nương." Chớ nói lung tung. Người kia là Thái Tố biển cẩu đầu trùng, ân độc không gì so sánh được. Chuyên môn giết chúng ta những thứ này không có bối cảnh tu sĩ. Đột nhiên, trong hư không sáng lên một đạo huyết quang. vừa mới rời đi trung niên tu sĩ rơi xuống Dương An cùng Điền Mộ Uyển bên người. "Đạo, một phàm nhân vậy mà có thể đi tới nơi này." Đi đi chết đi vừa mới nói xong, một đạo nguyên khí chạm hướng Điền Mộ Uyển. Dương An ánh mắt sáng lên. Một đạo tinh quang theo Dương An ánh mắt bay ra. Vừa mới ra tay với Điền Mộ Uyển trung niên tu sĩ lộ ra kinh khủng thần sắc, hét lớn một tiếng, hóa thành một cái hải thú Hải thú sấy vẫn không gì so sánh được, có 9 cái đầu, mỗi một cái đầu cũng không giống nhau. Điền Mộ Uyển nhìn lấy hóa thành bản thể cẩu đầu trùng, vô ý thức trốn đến Dương An sau lưng. Cái kia cẩu đầu trùng phát ra tiếng gào thét, mỗi một cái đầu đều lộ ra thâm khổ thần sắc. Cùng lúc đó, mỗi một cái đầu đều nổi lên điểm điểm tinh quang. Tinh quang hiểm diệu, cậu đầu trùng mỗi phát ra một tiếng gào rú, thân thể liền bị tinh quang làm hao mòn một phần, cậu đầu trùng liền giống mấy tiếng lăn lộn đầy đất, sau đó lại xông vào nước biển bên trong. Như thế, thay thảm không gì so sánh được. Mọi người thấy cậu đầu trùng thay thảm bộ dáng, đều rùng chấn kinh ám mắt nhìn Dương An, nghĩ thầm, người này đến cùng là ai ước chừng qua 2 30 giây. cầu đầu trùng bị tinh quang tiêu diệt, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. Người chung quanh gặp Dương An chém giết cầu đầu trùng về sau, hướng Dương An lộ ra cảm kích thần sắc. Da Tạ Tiễn Bối, Da Tạ Tiễn Bối cho chúng ta trừ hại Dương An, khoát khoát tay. Đạo, nơi này có truyền thống trận sao một cách trung niên tu sĩ đi lên trước. Đạo, Tiễn Bối, nơi này không có truyền thống trận chỉ có một chiếc hải thuyền. A Dương An khẽ gật đầu, hắn không có dùng thần thức dò xét xung quanh tình huống, quay đầu đối Điền Mộ Uyển đạo, "Mộ Uyển, chúng ta lấy hải thuyền đi." Điền Mộ Uyển gật gật đầu, đạo toàn nghe sư phụ an bài. "Trung niên tu sĩ cung kính nói, tiền bối tiến về vui khỏe thành hải thuyền 2 ngày sau mới có thể đến." Còn muốn chờ 2 ngày, Dương An nói thầm một câu, Nhìn về phía Điền Mộ Uyển, đạo Mộ Uyển, ngươi muốn ngồi thần vực hải thuyền sao? Điền Mộ Uyển có chút tâm động. Hiếu Kỳ nói: "Sư phụ, thần vực hải thuyền là cái dạng gì?" Người ở xung quanh nghe đến Dương An cùng Điền Mộ Uyển đối thoại, tâm lý tràn ngập nghi hoặc. Hai người kia là từ đâu tới đây làm sao, liền Thái Tố Sư cũng không biết còn xưng nơi này vì thần vực Dương An đạo. Tại thần vực bên trong, Tốt, hải thuyền so trong kinh không đỉnh cấp phi thuyền còn muốn hào hoa đại khí. Hạ cấp hải thuyền, phải cùng trên địa cầu thuyền cá không kém bao nhiêu đâu. Điền Mộ Uyển biết, Dương An mang nàng đi ra, cũng là để cho nàng mở mang hiểu biết. Sau đó, đạo sư phụ, vậy chúng ta liền chờ phía trên 2 ngày, lấy thần vực hải thuyền. Dương An đạo, tốt, chúng ta tiên tiến thành nhìn xem. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 15 chương 425 khí thế điền mộ uyển theo Dương An tiến vào thái tố bờ biển thành vệ sau. Hiếu Kỳ đánh giá người xung quanh cùng sự vật. "Sư phụ, nơi này tựa như một cái cổ lão bờ biển tiểu trấn." Điền Mộ Uyển nói một câu, một đôi rõ ràng mắt sáng bốn phía dò xét, tràn lập Hiếu Kỳ. "Dương An đạo, tiên, người, thần, Phật đều là trí tuệ sinh linh." đều là sinh mà bận rộn không ngừng hắn nói một câu, lại nghĩ tới chính mình tình huống, lấy hắn hôm nay tu vi, vẫn vì sinh mà bận rộn. U, vinh, quy, quy, mơ. Dương An nhướng mày, thần thức xuyên vào hệ thống không gian, nhìn lấy đã hủy diệt một nửa tinh cấp thế giới trong lòng ngũ vị sợ toàn, một nửa tinh cấp thế giới hủy diệt Dương An tu vi cũng nhận một chút ảnh hưởng, linh sinh đạo lực bị gọt đi 10%. Dương An cũng không nghĩ tới, thế giới sửa đường xẻ như vậy khó đi. Những cái kia nhìn như hoàn hảo thế giới, nói bị hủy, liền bị hủy, liền hắn cũng vô pháp cứu vãn, sinh chi lực tuyệt, thế giới hủy diệt linh sinh, đạo diễn, linh diệt, nói nghèo, nói nghèo. thì biến đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cũng lại tại một cái biến, linh sinh quy tắc cũng cần thuận lúc, thuận thế diễn biến, đạo giả trí tụ vô lượng, thần thức bàng hoàng, vẫn không cách nào đắp nặn hoàn mỹ linh sinh quy tắc, ngay tại ở một cái biến, huyền hoàng thế giới tấn cấp đến xanh đậm thế giới, lại tấn cấp đến thiên lam thế giới. thế giới nội bộ đủ loại biến hóa, nếu như nắm chắc không tốt thì sẽ tạo thành thế giới giáng cấp, thậm chí thế giới hủy diệt. Điền Mộ Uyển nhìn một chút Dương An Đạo, "Sư phụ đang suy nghĩ gì đấy Dương An Đạo?" "Không có suy nghĩ gì." Điền Mộ Uyển tu vi quá thấp, cảnh giới quá thấp, có một số việc nói ra, nàng cũng không hiểu. Hai ngày thời gian đảo mắt liền qua. làm một chiếc vô cùng to lớn tiên thuyền từ trên trời giáng xuống lúc. Điền Mộ Uyển ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn đến một chiếc cổ lão thuyền buồm. Thuyền buồm lớn lên 1000 mét, bao quát 200 mét, tầm 6. Điền Mộ Uyển nhìn đến thuyền buồm về sau. Đạo sư phụ, thần vực thuyền buồm so trong tinh không phi thuyền muốn nhỏ rất nhiều a. Lại là đầu tốt làm. Dương An đạo, đi chúng ta lên thuyền điền mộ uyển theo Dương An leo lên hải thuyền về sau. Trên tàu biển chấp sự cung kính nói: "Đại nhân." Mấy người xung quanh nhìn đến Dương An cùng Điền Mộ Uyển, ao ao tránh ra. Một sáu người nhỏ giọng nói nhỏ: "Lại là Hóa Đạo Tiễn Bối." Hóa Đạo Tiễn Bối vì cái gì mang một phàm nhân một tuần lễ sau? Điền Mộ Uyển đứng tại đung tàu, nhìn lấy vô biên vô hạn thái tố thần hải. Đạo. Sư phụ, cái này Thái Tố thành hại đến ung lớn bao nhiêu dương an không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại, làm sao có chút nhàm chán điền mộ uyển đạo. Đúng vậy a. Sư phụ, cả ngày ở trên biển tung bay, trượt lên mạng, sự tình gì đều làm không, quá nhàm chán. Trên tàu biển người đều là tu sĩ, tu vi thấp nhất đều là thiên vị cảnh. Điền Mộ Uyển chỉ là một phàm nhân, nàng liền cách người nói chuyện cũng không tìm tới. Dương An dùng thần nguyên bao vây lấy Điền Mộ Uyển. "Đạo, đắc dạng này, chúng ta liền rời đi đi, Điền Mộ Uyển cũng không biết Dương An thi triển cái gì thần thông." Nàng cảm giác mình nháy một chút ánh mắt, liền đi đến một tòa phồn hoa địa phương. Điền Mộ Uyển hướng xung quanh quét mắt một vòng. Đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực khủng lồ. Một cái trung niên tu sĩ nhìn chằm chằm Điền Mộ Uyển, đạo: "Phàm nhân làm sao chạy đến nơi đây đến Dương An tiện tay vạt một cái." Trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An bước ra một bước, lôi kéo Điền Mộ Uyển rời đi thái tấu sới, tiến vào biên giới hư không. Điền Mộ Uyển đứng tại Dương An bên người, thân thể run lên. "Đạo sư phụ" Nơi này là địa phương nào ở chỗ này? Ngang cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được, tâm lý không tự chủ được xâm lên cảm giác sợ hãi. Dương An lôi kéo Điền Mộ Uyển tay, nhất đạo pháp tắc chi lực đưa vào Điền Mộ Uyển trong thân thể, tiến vào Điền Mộ Uyển thức hải. Điền Mộ Uyển mượn nhờ Dương An thần thông, rốt cuộc nhìn đến một cái con sót lại tinh thể Cái này tinh thể vô cùng to lớn, mang cho nàng một loại minh mông. Cổ lão, minh mông cảm giác, Điền Mộ Uyển đạo, sư phụ, đây chính là thái tố giới nàng nhìn thấy thái tố giới toàn cảnh, loại cảm giác này thật giống như đứng bên ngoài vũ trụ quan sát địa cầu. Dương An khẽ gật đầu. Đạo, đúng, đây chính là thái tố giới Dương An để Điền Mộ Uyển quan sát thái tố giới. chỉ là để hắn mở mang tầm mắt. Điền Mộ Uyển Tĩnh đứng bất động, cũng không nói gì. Đương nhiên, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Tâm lý chư rung động, vẫn là rung động. Nàng chưa từng thấy phổng lộ như thế tinh thể, đem về cầu phóng tới Thái Tố Sới, giống như vi trần không đúng. Dù cho đem trong kinh không chính giữa ngôi sao lộc ném đến Thái Tố biển, cũng như vi trần đồng dạng, Dương An đạo, tại trong vũ trụ, giống Thái Tổ Sỡi dạng này tinh thể còn có rất nhiều. Dương An tiện tay vung lên, trong hư không phát sinh một tia biến hóa. Điền Mộ Uyển nhìn đến năm cái to lớn tinh thể. Bên trong có bốn cái tinh thể tàn phá, một cái tinh thể hoàn chỉnh, chính là Ngũ Thái Sỡi. Thái Tổ, Thái Sơ, Thái Thùy, Thái Cực, Thái Dịch. Điền Mộ Uyển nhìn đến cách này năm cách tinh thể về sau. "Đạo sư phụ, vì cái gì những thế giới này đều là tàn phá dương an phun ra bốn chữ?" Tạo hóa đại chiến Điền Mộ Uyển lộ ra nghi hoặc thần sắc. Dương An tiếp tục nói: "Thượng cổ thời kỳ, toàn bộ vũ trụ phát sinh một lần kinh thiên đại chiến, vô số đại có thể tham dự, đánh nát vô số tinh thể, vô số sinh mệnh có chí tụệt diệt vong." Dương An nói đến đây, thở dài một tiếng, hắn lại nghĩ tới chính mình huyền hoàng thế giới, nghĩ đến hệ thống không gian tất cả thế giới, điền mộ uyển không cách nào tưởng tượng, tạo hóa đại chiến là dạng gì đại chiến, vậy mà có thể đem thái tổ giới dạng này tinh thể đánh vỡ. Những cái kia đại thần thông người vậy mà như thế cường đại, Dương An bước ra một bước, đi vào giả lượng núi. Dương An không có thu hồi thần thông Điền Mộ Uyển mượn nhờ Dương An thần thông, nhìn đến một tòa cao lớn không gì so sánh được đại sơn. Nàng không nghĩ tới, ngọn núi này vậy mà so Thái Tố Sưi còn muốn to lớn. Dương An đạo: "Nơi này chính là tạo hóa đại chiến chi chỉ. Năm đó, vô số cường giả ở chỗ này chiến đấu, đem cả lượng núi đánh vỡ, để cả lượng núi biến thành hiện tại cái bộ dáng này." Dương An nói một câu, bước ra một bước, tiến vào sa lượng núi, chậm rãi phi hành, hắn vừa đi, một bên vì Điền Mộ Uyển rảng rãi một số thượng cổ thời kỳ cổ sự. Sa lượng biển Điền Mộ Uyển không cách nào tưởng tượng, là dạng gì lực lượng có thể đem sa lượng biển đánh nát, đem nước biển hong khô, rời đi sa lượng núi về sau. Dương An lại mang theo Điền Mộ Uyển tiến vào Phật vực. Nơi này là công bộ thánh Phật thế giới. Điền Mộ Uyển đi vào Phật vực về sau. Đạo, sư phụ, thật không nghĩ tới trong vũ trụ thật có thế giới cực lạc. Dương An mỉm cười, đạo, đối với tu Phật người tới nói, nơi này chính là thế giới cực lạc đi. Làm Dương An mở ra Phật vực giao diện lúc, công bộ thánh Phật biết Phật vực đến đại năng giả. Hắn lập tức thi triển đại thần thông đi vào Dương An bên người. Công Bồ Thánh Phật chắp tay trước ngực, tiếng đồng lớn một tiếng niệm Phật, đạo, đạo hữu, hoan nghênh đi vào Phật quốc. Công Bồ Thánh Phật chung quanh hiện ra từng đạo từng đạo kim quang. Nhìn qua thánh khiết không gì so sánh được. Điền Mộ Uyển ngạc nhiên nói: "Sư phụ, đây chính là Phật chủ Dương An đạo, hắn là Công Bồ Thánh Phật, là Phật vực tối cường giả." lớn nhất táo hóa cảnh chỉ có một bước ngắn. Công Bồ Tánh Phật nghe đến Dương An lời nói, tâm thần chấn động, hắn cảm giác mình tại Dương An trước mặt tựa như vật trong suốt, thế mà hắn lại nhìn không thấu Dương An. Công Bồ Tánh Phật dừng một chút, hỏi: "Tiền bối?" Ngài đến từ táo hóa thế giới bên ngoài Dương An gật gật đầu. "Đạo." Vân Dương An vừa mới nói xong, tiện tay vạt một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An bước ra một bước, mang theo điện mộ uyển tiến nhập hư không vết nứt. Con Bồ Tánh Phật lộ ra trấn kinh biểu lộ, lẩm bẩm nói: "Cái này sao có thể, cái này sao có thể hắn không nghĩ tới? Dương An có lớn như vậy thần thông?" Cùng Dương An so sánh, hắn tựa như con kiến hôi đồng dạng. Đây chính là tạo hóa cảnh sao quá mạnh công Bồ Tánh Phật nhìn lấy Dương An rời đi vị trí. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. Điền Mộ Uyển cảm giác thời không chuyển đổi. Trước mắt nàng lần nữa khôi phục ánh sáng lúc, nhìn đến một khỏa tinh cầu màu xanh nước biển. Nàng kích động nói: "Ta rốt cuộc trở về nàng nhìn trước mắt tinh cầu, có một loại cảm giác thân thiết, làm Điền Mộ Uyển rơi súm mặt đất về sau." Tâm lý có một loại cảm giác thật, trong óc nàng lóe qua trong vũ trụ trải qua, có một loại nằm mơ cảm giác, làm Điền Mộ Uyển nhìn đến Dương An lúc, tâm lý minh bạch, đây hết thảy đều là thật, chính mình chẳng những đi ngoại kinh, còn đi tiên giới cùng thần giới, cũng đi trong truyền thuyết Phật vực. Điền Mộ Uyển cảm thán nói, thật không nghĩ tới, vũ trụ lớn như vậy. Điền Mộ Uyển bình phục một chút nỗi lòng, Đạo, sư phụ, đi nhà ta ngồi một chút đi Dương An đạo. Được ta thì trên địa cầu ở một thời gian ngắn. Điền Mộ Uyển nghe vậy, trên mặt lộ ra vui mừng vui thần sắc. Đạo, quá tốt lúc này. Điền Mộ Uyển đã hoàn toàn chứng nhận Dương An, coi hắn là thành người thân nhất. Điền Mộ Uyển về đến nhà về sau, điền mỗ mừng rỡ không gì so sánh được, lôi kéo điền Mộ Uyển tay Đạo. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Điền Mộ Uyển đạo, mẹ, sư phụ ta còn ở đây. Lần này, Dương An không có có hiện rõ thần thông. Hắn mặc lấy một thân du nhàn phục, nhìn qua, tựa như một học sinh trung học. Điền Mộ Uyển mẫu thân làm sao cũng vô pháp đem lần trước nhìn thấy chân tiên cùng Dương An chồng lên. Nàng xem thấy Dương An, nghi ngờ nói Đây chính là sư phụ của ngươi chợt nhìn đi lên. Dương An so Điền Mộ Uyển còn muốn nhỏ, 17, 18 tuổi, một mặt non nớt. Điền Mộ Uyển đạo, mẹ, sư phụ nhưng là chân chính đại thần thông người, nắm giữ thật không thể tin năng lực. Điền Mộ Uyển mấu thân đạo, sư phụ, mời vào bên trong. Điền Mộ Uyển buông mấu thân ra cánh tay, đi đến Dương An bên người, lại kéo Dương An cánh tay. Đạo Sư phụ, vào nhà đi một lúc lâu sau. Điền Mộ Uyển phụ thân về đến nhà, hắn nhìn đến một mặt non nớp Dương An về sau, rúng sợ một chút. Điền Mộ Uyển đạo: "Trạch, đây là sư phụ ta Điền Mộ Uyển phụ thân nghe vậy, lộ ra cổ quái thần sắc. Ngay sau đó, lễ phép hướng Dương An chào hỏi: "Sáng sớm hôm sau, Điền Mộ Uyển theo gian phòng đi tới, Gặp Dương An tọa ở trên ghế salon chơi điện thoại di động, tâm lý có chút lạ quái cảm giác. Sư phụ vẫn là cái kia không gì làm không được đại thần thông người sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên. Điền Mộ Uyển đi đến Dương An bên người, chậm rãi ngồi xuống. "Đạo, sư phụ, biên cảnh trùng tộc càng ngày càng cường đại, chết người cũng càng ngày càng nhiều. Ngươi sẽ xuất thủ hay không Dương An đạo?" không dùng ta xuất thủ. Một năm sau, Ninh Thành hồi về đến địa cầu, đem chủng tộc máu hoàng đuổi ra địa cầu. Ninh Thành Điền Mộ Uyển lần nữa nghe đến tên này tên, tâm thần run lên, lại hỏi: "Sư phụ, Ninh Thành đã đạt đến cảnh giới gì Dương An Đạo, Huyền Đan cảnh hôm nay, Điền Mộ Uyển đã giải tu luyện cảnh giới." Nàng nghe đến Huyền Đan cảnh ba chữ về sau, đạo Nói như vậy, hắn còn tại dịch ngôi sao đại lục, chẳng biết tại sao. Nàng trong lòng nổi lên cảm giác khác thường, vì sau, ta sẽ đặt tới Hỗn Nguyên cảnh giới, ta cùng hắn, chung quy là hai thế giới người. Ngay sau đó, Điền Mộ Uyển lại nghĩ tới Huyền Hoàng Châu, thầm nghĩ, Ninh Thành phận khí thật tốt, vậy mà có thể được đến Huyền Hoàng Châu. Dương An tiện tay vung lên, trước người xuất hiện một cái vũ trụ hình nổi. Điền Mộ Uyển nhìn đến thái tấu sới, nhìn đến già lượng nối, nhìn đến Phật vực, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Dương An. Dương An đạo: "Con đường tu hành, ban đầu lúc tu thần, thành đạo về sau thì là tu thế giới tu thần, lấy Đả Thông thân thể kinh mạch, tham ngộ thiên địa pháp tắc làm chủ." tu thế giới, lấy quán thông thế giới mạch lạc, đắp nặng linh sinh quy tắc làm chủ. Điền Mộ Uyển yên tĩnh nghe lấy, Dương An nói tiếp: Mạch lạc thông, sinh cơ diễn, ốm đau tiêu tan, mới có thể trường sinh đồng dạng, thế giới mạch lạc thông suốt, sinh linh hài hòa, khí thế thông suốt, toàn bộ thế giới tràn ngập sinh cơ, thế giới thì có thể trường tồn. diễn sinh ra linh sinh đạo lực, tẩm bổ đạo thể, nhưng đường người sinh sôi không ngừng. Điền Mộ Uyển giật mình nói: "Sư phụ, đây chính là ngươi thu ta vì chuyển nguyên nhân sao ngay sau đó?" Nàng lại hỏi: "Sư phụ, toàn bộ tạo hóa thế giới đều là ngươi?" Nàng hỏi xong về sau, trên mặt lộ ra kinh khủng thần sắc, có một loại vận mệnh không khỏi chính mình trưởng thống cảm giác. Dương An khẽ gật đầu, đạo, "Vâng." Sau đó, lại lắc đầu, cũng không phải Điền Mộ Uyển dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Dương An, Dương An đạo, "Chờ ngươi tiến vào vô tướng thế giới, sẽ minh bạch hiện tại ta trước kể cho ngươi trên tu hành sự tình." Điền Mộ Uyển đáp, "U, V, Q, Q, m." Sau đó, dùng sáng ngời có thần ánh mắt nhìn lấy Dương An. Dương An đạo, "Quán thông thế giới mạch lạc, cần theo hai cách phương diện tới tay, một cách là thông lỗ, một cách là thông khí máy. Dương An nói chuyện thời điểm, lấy tay khuấy đồng lấy trước mắt vũ trụ tinh không độ. "Đạo, ngươi nhìn, nơi này là một cái thôn trang nhỏ, trong thôn đường thông, các thôn sân mới có thể lẫn nhau tới lui, toàn bộ thôn làng mới có thể tràn ngập sinh cơ." Dương An nói một câu, lại kéo một chút vũ trụ tinh không độ, phía trên xuất hiện một tòa thành thị. Dương An tiếp tục nói: "Ngươi nhìn tòa thành thị này, nếu như trong thành thị không có đường, cả tòa thành trì thì lại biến thành một tòa thành chết." Dương An tiếp tục kéo động vũ trụ tinh không độ. "Đạo, ngươi lại nhìn, một quốc gia, chỉ có đường thông, người trong nước mới có thể lẫn nhau tới lui. Vật tư lưu thông Một quốc gia mới có sinh cơ. Dương An lần nữa kéo Đồng Vũ Chủ Tinh không độ. "Đạo, ngươi nhìn nơi này, nơi này là vị diện thấp, làm người tu hành đạt đến nhất định cảnh giới về sau, có thể bay thăng cao vị diện, đây cũng là đường." Điền Mộ Uyển im tính nghe lấy, "Nếu như nàng không có đi dịch ngôi sao Đại Lục, không có đi tinh không, cũng không có đi dịch tinh hải, khả năng không hiểu Dương An nói chuyện. Hôm nay lại có thể hiểu được Dương An nói chuyện. Nàng nói ra: "Sư phụ, người muốn trùng kiến phi thăng thông đạo Dương An." "Đạo, lúc ta sẽ trọng kiến phi thăng thông đạo, vì sao? Trên địa cầu người có thể bay thăng, dịch ngôi sao đại lục người cũng có thể phi thăng." Đồng dạng, trong tinh không tu sĩ đạt đến vĩnh hằng cảnh, cũng có thể phi thăng thái tố Điền Mộ Uyển hỏi: "Sư phụ, ngươi trọng kiến phi thăng thông đạo về sau, thế giới quán thông, ngươi tu vi liền sẽ tăng trưởng sao Dương An đạo?" Sẽ không Điền Mộ Uyển không nói gì, nàng biết. Tiếp đó, Dương An muốn nói khí thế sự tỉnh. Vừa mới, Dương An nói: "Quán thông thế giới mạch lạc muốn từ hai phương diện tới tay." Một cách là thông lỗ, một cách là thông khí máy." Dương An hỏi. "Mộ Uyển, ngươi biết cái gì là khí thế sao?" Hồng Mông Đại Đế hệ thống 15 chương 426 phương pháp tu hành điền Mộ Uyển nhẹ nhàng lắc đầu, một đôi rõ ràng mắt sáng nhìn lấy Dương An. "Dương An đạo, phàm nhân có thể còn sống, toàn bộ nhờ một hơi. Nếu như bịt lại miệng mũi, 2-3 phút liền sẽ ngạt thở." Sau đó, trầm rãi tự vâng, đây chính là khí tu sĩ luyện khí, quán thông kinh mạch, đả thông khiếu huyệt, khí tức kéo dài, sinh cơ dồi dào. Thọ nguyên tăng trưởng, đây chính là tu hành. Dương An nói đến đây, lời nói xoay chuyển, thế mà, vô luận là phàm nhân, vẫn là tu sĩ, đều không thể trường sinh bất tử. Người cũng tốt, Tiên cũng tốt, thần cũng tốt, Phật cũng được, chắc chắn sẽ có khí không thuần thời điểm, hoạt thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, hoạt thổ ảnh hưởng người khác, khí không thuần, khí thế thì không thông, tinh thần buồn bực, ngũ hành không điều, thân thể chịu ảnh hưởng, ốm đau sinh, không có thể trường sinh, buồn bực sầu não mà chết, bụi về với bụi, đất về với đất. Dương An lấy tay khuấy động lấy vũ trụ tinh không độ, tiếp tục nói: "Vừa mới ta nói, con đường tu hành ban đầu lúc tu thần thành đạo về sau, tu thế giới tức vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, cần điều hòa tự thân âm hiểm ngũ hành, quán thông kinh mạch toàn thân, để toàn thân khí thế thông suốt thành đạo về sau, thì cần muốn điều cùng toàn bộ vũ trụ âm dương ngũ hành, quán thông thế giới mạt lạc, để toàn bộ thế giới khí thế thông suốt. Điền Mộ Uyển yên tĩnh nghe lấy, dùng tâm suy nghĩ, nàng biết Dương An tại cho nàng rạng giải phương pháp tu hành. Dương An đạo: "Điều hòa tử thân âm dương, tương đối mà nói, tương đối dễ dàng." chỉ cần nắm công pháp tu hành liền tốt, muốn điều cùng toàn bộ thế giới âm dương thì vô cùng khó. Không có có công pháp, hoặc là nói một người nhất pháp, vạn người vạn pháp. Dương An nói đến đây, nghiêm sắc mặt, "Đạo, Mộ Uyển, ta vừa rồi nói, đều là luyện khí, dưỡng khí chi đạo. Hiện tại, kể cho ngươi hạ dần máy, khí, phàm nhân hô hấp nhân nhân khí mạch máy, sinh cợt. Tại phàm nhân mà nói, cũng là một hơi, lại là hy vọng, cũng là mộng tưởng, là truy cầu, lại là một mục tiêu. Khí thế dẫn sát phía dưới, phàm nhân mới có thể sống sót. Bởi vậy, khí thế so khí càng trọng yếu. Điền Mộ Uyển nghe đến đó, ánh mắt sáng lên tràn đầy đồng cảm. Dương An đạo: "Thế mà Nhân sinh tại thế, luôn có không hài lòng, không chuyện như ý, tâm không như ý, khí thế không thông, khí thế không thông, sinh cơ không diễn, khí tuyệt, thế giới hủy, vũ trụ diệt. Điền Mộ Uyển nghe đến đó, bắt đầu giải xương an con đường tu hành. Dương An rồi nói tiếp, ta chuyện làm cũng là quán thông thế giới mạch lạc, thông suốt khí thế. Nói đến đây, Dương An theo lệ đạo, "Mộ Uyển, nếu như một phàm nhân bị khinh bỉ, bị người khi dễ, sẽ như thế nào điền Mộ Uyển đạo?" "Nếu như ta bị người khi dễ, đương nhiên muốn tìm trở về, bằng không, làm sao nuốt được cái này khẩu khí?" Dương An lại hỏi, "Nếu như ngươi ra thế, thực lực đều so khi dễ ngươi người thấp, lại sẽ như thế nào cái này điền Mộ Uyển minh bạch?" cường giả khi dễ người yếu sự tình, nàng gặp quá nhiều, quá nhiều. Dương An đạo, một người khí không cách nào phát tiết, đối chỉnh cái hành tinh, toàn bộ vũ trụ không có có ảnh hưởng gì. Nếu như 10 cái, 100 cái, thậm chí vạn, 100 triệu cái, thẳng đến ức vạn, ức ức vạn, giây lúc, toàn bộ vũ trụ khí thế đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đạo giả tu thế giới, quán thông thế giới mạch lạc, thông suốt khí thế, cái này là đạo người con đường tu hành, cũng là vì sư con đường tu hành. Dương An đạo, vì sư muốn để mỗi người khí đều có thể được đến phát tiết, để mỗi người đều sống tự tại, sống được đắc sắc, để toàn bộ thế giới đều tràn ngập sinh cơ sinh cơ diễn, tức linh sinh, đạo diễn, nói tức vô cùng Đạo lực sinh, tẩm bổ đạo thể, linh sinh, chí tụ sinh linh liền có thể thể hiện ra vô cùng vô tận sức sáng tạo, sinh cơ cùng sức sáng tạo tương hợp, đạo giả thì có thể thu được vô cùng chí tụ, vô cùng sinh cơ mới có thể trường sinh. Điền Mộ Uyển đạo: "Sư phụ, ta hiểu pháp Hạo Dương an mỉm cười. Đạo tốt, vì sư đi trước tu bổ phi thăng thông đạo." Ngươi liền ở đây thật tốt tu hành. Dương An không có nói linh sinh quy tắc sự tình. Linh sinh quy thì ở chỗ một cách biến. Tức mỗi một cách đạo giả linh sinh quy tắc cũng không giống nhau. Cần thuận lúc, thuận thí, tùy cơ diễn biến. Dương An linh sinh quy tắc là nhân quả quy tắc, có nguyên nhân, có quả. Đây là tổng cương, như đưa tại toàn bộ thế giới. lại đem vô hạn thay đổi nhỏ. Như xã hội nguyên thủy nhân quả, xã hội nô lệ nhân quả, xã hội hiện đại nhân quả cũng không giống nhau. Xã hội hình thái khác biệt, tâm tính khác biệt, đối xử vật lý giải cùng cách nhìn cũng sẽ khác biệt, nhân quả cũng khác nhau. Linh sinh quy tắc, như thiên đạo pháp tắc, như luật pháp nói một cách khác, đây cũng là đạo giả phương pháp tu hành. Tại vũ trụ thế giới có vô số chủng linh sinh quy tắc, như có chút đạo giả hóa phân lục đạo, lục đạo luân hồi, ngay ngắn trật tự, đây là linh sinh quy tắc, lại như có chút đạo giả đem thế giới hóa phân thành bình thường tiên, thần, thánh mấy cái cấp bậc, tầm thứ ngay ngắn cũng là linh sinh quy tắc, lại như có chút đạo giả liên thông toàn bộ tinh vũ, để tinh vũ thành vì một cái chỉnh thể, phát triển văn minh khoa học kỹ thuật, cũng là linh sinh quy tắc. Dương An con đường tu hành cùng vô số thế giới đạo giả khác biệt. Hắn có một cái hệ thống, bên trong bao hàm vô số thế giới. Bởi vậy, hắn linh sinh quy tắc càng thêm to lớn, cũng càng thêm tinh vi. Dương An bước ra một bước đi vào biên cảnh Thảo Nguyên. Hắn nhìn đến biên cảnh phòng tuyến, nhìn đến đại lượng võ giả cùng chủng tộc chiến đấu. Dương An biết, làm Ninh Thành về đến địa cầu lúc, chủng tộc liền sẽ phát ra mãnh liệt thế công, công phá biên cảnh phòng tuyến. Vì sau, Ninh Thành cùng chủng tộc mẫu hoàng đại chiến, đem chủng tộc đuổi ra địa cầu. Nguyên bản, Dương An muốn đem chủng tộc máu hoàng lưu cho Ninh Thành soát kinh nghiệm, hiện tại Dương An quyết định xuất thủ. Dương An hai tay rét ấm, tay như hoa sen. Trong chớp mắt, vạn đạo thủ ấm kết thành, từng đạo từng đạo ấm huyết theo Dương An trên tay bay ra. Dương An thân thể nổi lên từng đạo từng đạo kim quang. "Phổng!" Cấm Dương An phun ra hai chữ. Dương An trên tay xuất hiện một cái tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới có núi có nước, chỉ thấy Dương An đưa tay ném đi, đem tiểu thế giới ném ra ngoài đi. Tiểu thế giới thấy gió mát lớn lên, chỉ một lát sau, tiểu thế giới này thì hóa thành một cái cùng địa cầu đồng dạng lớn nhỏ thế giới, trôi nổi tại địa cầu trên không. Đương nhiên, người bình thường không nhìn thấy tiểu thế giới này. Theo người bình thường, tư không vẫn là tư không. Một mảnh tư vô Dương An đem tiểu thế giới đặc dị thứ nguyên bên trong tâm niệm nhất động, thần thức tuôn ra, trùng tộc máu hoàng, cùng trùng tộc bị Dương An hấp thu vào tiểu thế giới. Trùng tộc đột nhiên biến mất, đám võ giả lộ ra nghi hoặc thần sắc, hoạc quỷ đầu trầm mặt, hoạc ngẩng đầu nhìn lên trời. Đúng lúc này, Dương An thanh âm truyền khắp toàn bộ địa cầu. Chư vị, bản tôn đã đem trùng tộc phong nhập dị thứ nguyên. Vì sao Mọi người nếu như muốn chém giết trùng tộc, có thể theo dị thứ nguyên chi môn tiến vào. Dị thứ nguyên chi môn dị thứ nguyên chi môn ở đâu mọi người nghi hoặc thời điểm. Trên thảo nguyên nhiều một cái cửa lớn màu vàng ống. Cửa lớn màu vàng ống cao 100 m, bao quát 40 m. Cách cửa lớn màu vàng ống gần võ giả, liếc mắt liền thấy cửa lớn màu vàng ống. Kinh ngạc nói: Cái kia chính là dị thứ nguyên chi môn các ngươi nói. Trùng tộc sẽ còn theo dị thứ nguyên chi môn đi ra sao, ngươi đây không phải nói nhảm sao, vừa mới cái kia vị đại năng người không phải nói. Trùng tộc đã bị hắn phong nhập dị thứ nguyên không gian. Cũng không biết cái này vị đại năng người là ai, ta nếu có thể bái hắn làm thầy liền tốt. Ngươi nằm mơ a thà nhược lan. Mang khinh. Điền Mộ Uyển ba nữ cũng nghe đến Dương An thanh âm. Hạ Nhược Lan đạo, là sư phụ, mang hình vui vẻ nói, "Lã sư phụ giải quyết trên địa cầu nguy cơ quá tốt." Điền Mộ Uyển khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nói khẽ, "Sư phụ đến cùng là dạng gì người đạo giả lại là cái gì dạng cảnh giới dương an phong ấm trùng tộc về sau, bay ra địa cầu, đứng ở ngoài vũ trụ, mở ra đạo nhãn, quan sát toàn bộ vũ trụ." tu bộ thái tấu sới sự tình. Vẫn là sao cho Ninh Thành tới làm đi Dương An nói một câu. Hai tay rét ấm, từng đạo từng đạo thần quyết bay vào vũ trụ hư không. Hắn muốn thành lập phi thăng thông đạo. Dương An đem toàn bộ thái tấu sới chia làm bốn cấp độ. Tầng thứ nhất là giống như địa cầu sinh mệnh tinh cầu, tại địa cầu dạng này sinh mệnh tinh cầu chỉ muốn đạt tới luyện khí viên mãn chi cảnh. liền có thể cảm ứng được cao vị diện, có thể tự do lựa chọn hoạt lưu lại, hoạt tiến về Dịch Ngôi Sao Đại Lộc như thế tu chân đại tinh. Tầng thứ hai là cùng Dịch Ngôi Sao Đại Lộc một dạng lớn hình sinh mệnh tinh cầu, tại Dịch Ngôi Sao Đại Lộc dạng này sinh mệnh đại tinh, chỉ muốn đạt tới kiếp biến kỳ, liền sẽ cưỡng chế phi thăng tiến vào tinh không. Tầng thứ ba là vũ trụ tinh không trong tinh không, chỉ muốn đạt tới vĩnh hằng viên mãn, liền sẽ cưỡng chế phi thăng thái tổ sứ. Tầng thứ 4 thì là thái tổ sứ. Hôm nay, thái tổ sứ phá nát pháp tắc không được đầy đủ, lại không có hộ ngôi sao đại trận, Dương An không có chữa trị thái tổ sứ, cũng không có bố trí hộ ngôi sao đại trận. Đây hết thảy đều lưu cho Ninh Thành tới làm. Dương An thành lập phi thăng thông đạo về sau, lần nữa về đến địa cầu. A Dương An khẽ ồ lên một tiếng thầm nghĩ, đây coi như là vô tâm cắm liễu sao Dương. An có thể cảm giác được từng đạo từng đạo linh khí từ tiểu thế giới phát ra, tuôn ra vào địa cầu. Nói như vậy, địa cầu cùng tiểu thế giới tựa như hai cái cách, cách ly, linh khí như thủy, một cái cách, cách ly nước nhiều một ít. Một cái cách ly nước ít một chút, hai cái cách ly nước hình thành đối lưu. Sau cùng, tiểu thế giới linh khí sẽ từ từ tuôn ra vào địa cầu. Cuối cùng, đạt đến một cái thăng bằng. Dương An nhìn đến loại tình huống này về sau, thầm nghĩ, trên địa cầu người có phúc, nếu như thiên phú tốt, có thể trên địa cầu tu luyện đến trúc nguyên cảnh. Dương An trở lại điền mộ uyển nhà. Điền Mộ Uyển vui vẻ nói: "Sư phụ, ngài trở về ngài làm một kiện đại tông đức nha." Dương An đạo: "Việc nhỏ Điền Mộ Uyển đạo. Sư phụ, ta cảm giác trên địa cầu linh khí trở nên nồng dày." Xem ra, địa cầu hồi tiến vào một cái thời đại mới đi. Dương An đạo trùng tập mấu hoàng buông xuống địa cầu, đã cải biến địa cầu bố cục. Điền Mộ Uyển đạo: "Sư phụ, Ta muốn mượn cơ hội này tổ kiến địa cầu liên bang. Dương An phong ấm trùng tộc, thành lập phi hăng thông đạo thời điểm, Điền Mộ Uyển thì nghĩ rất nhiều. Nàng nghĩ, chính mình một bên tu hành, một bên giúp Dương An. Dương An đạo, nếu như ngươi cảm thấy có thể thực hiện, thì đi làm đi. Bất quá, ta sẽ không xuất thủ Điền Mộ Uyển nghĩ thầm. Đây là sư phụ đối với ta khảo nghiệm sao nàng suy nghĩ lóe lên. Lại hỏi: "Sư phụ, ngài muốn rời khỏi Địa Cầu sao Dương An đạo? Tạm thời sẽ không rời đi. Ta sẽ tại Địa Cầu nán lại một đoạn thời gian." Điền Mộ Uyển trên mặt tươi cười, "Đạo, sư phụ, canh này đều nhanh giữa chưa? Chúng ta ra đi ăn cơm đi Dương An đạo." "Không, ta tùy tiện đi một chút." Dương An nói xong, Không sống nhau, Điền Mộ Uyển đáp lời. Quay người rời đi. Điền Mộ Uyển nhìn đến Dương An tiêu sái bộ dáng, có chút mê say. Hoặc là, chỉ có sư phụ dạng này đại thần thông người, mới có thể chân chính tu sao ở giữa thiên địa, thời gian như thủy, chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Ngày này, là lơ lư lửng xe chạy nhanh buổi họp báo. lơ lượng xe chạy nhanh lên sàn, toàn cầu hoành động, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến xe bay phía trên, đủ loại màu sắc hình dạng người chảy vào biển đều, đi vào hải đô quốc tế sảnh triển lãm. Lúc này, hải đô quốc tế sảnh triển lãm còn không có mở ra. Hải đô quốc tế sảnh triển lãm bên ngoài đã chật ních người. Ánh mắt mọi người tìm đến phía sảnh triển lãm. chỉ thấy sảnh triển lãm bên trong trưng bày 20 chiếc tạo hình ưu mỹ xe bay. Những thứ này xe bay chính là điện mộ uyển theo trong kinh không mua về. A đây chính là xe bay sao thật xinh đẹp không biết xe bay bán bao nhiêu tiền cách dụng cụ. Người muốn mua xe bay người không muốn sao tính toán, ta liền phổ thông xe cũng mua không nổi. Xe bay, ta là không dám hy vọng xa vời. Soạt toàn trường oanh động. Phàn phất đến một đại nhân vật. Ánh mắt mọi người rời đi sảnh triển lãm, nhìn về phía một cách ăn mặt lộng lẫy mỹ nữ. Nàng cũng là điển chủ tịch. Không nghĩ tới, nàng còn trẻ như vậy. Xe bay chính là nàng phát minh sao? Khải Nhược Lan nhìn lấy Điền Mộ Uyển từng bước một đi hướng sảnh triển lãm. Một mặt cao ngạo bộ dáng, tâm lý thì cảm giác khó chịu. Thật không biết sư phụ nghĩ như thế nào. Vậy mà Thu Nàng làm đệ tử. Đúng đấy, chính là mang hình đạo, những thứ này xe bay căn bản cũng không phải là nàng phát minh. Điền Mộ Uyển cũng nhìn đến Tha Nhược Lan cùng Mang Hình. Nàng hướng Tha Nhược Lan gật gật đầu, lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Sau đó, từng bước một đi vào sảnh triển lãm. Tha Nhược Lan tức giận nói, muốn không phải nàng, ta làm sao lại cùng ca ca tách ra? Nàng nói một câu, lại nói, không được, ta muốn đem nơi này sự tình nói cho ca ca. Ngay sau đó, Thà Nhược Lan bấm Ninh Thành điện thoại. Một lát sau, Ninh Thành thanh âm truyền vào Thà Nhược Lan trong tai. Nhược Lan? Thà Nhược Lan ngọng ngảo hô. Ca Ninh Thành chỉ cần nghe đến Thà Nhược Lan thanh âm thì sẽ đặc biệt vui vẻ, có một niềm hạnh phúc cùng cảm giác ấm áp. Hắn hỏi, Nhược Lan? có chuyện gì sao Thải Nhược Lan mở ra điện thoại di động thời gian thực truyền vào công năng. "Đạo, cả, chính ngươi xem đi." Ninh Thành nhìn đến video về sau, sững sờ một chút. "Là nàng Thải Nhược Lan đạo, cả, ngươi xem một chút. Nàng hiện tại nhiều phong cảnh. Nàng đã sớm đem ngươi quên a Ninh Thành vừa nhìn đến điện mộ uyển lúc, tim đập rộn lên. Sau đó Lòng yên tĩnh trầm rãi bình phục. Đạo: Nhược Lan, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường. Hiện tại, ta có Lạc Phi mời tiếp. Ai nha thả Nhược Lan lên tiếng kinh hốt. Đạo: Cạt, thật xin lỗi a. Nếu như Lạc Phi tẩu tử biết, có tức giận hay không a? Ninh Thành mỉm cười. Đạo: Sẽ không. Lạc Phi không có nhỏ mọn như vậy, không phải sao? Ninh Thành vừa mới dứt lời, kỳ lạ phi âm thanh vang lên. "Nhược Lan, ngươi ở bên kia còn tốt đó chứ?" Thái Nhược Lan sững sờ một chút. "Phụ, Lạc Phi tẩu tử." Kỳ lạ phi còn không có cùng Ninh Thành chính thức kết hôn. Nghe đến tẩu tử hai chữ, sắc mặt đỏ lên, khóe mắt mỉm cười, một mặt hạnh phúc nhìn lấy Ninh Thành. "Đạo, Ninh Thành" Ta muốn đi địa cầu nhìn xem Nhược Lan muội tử. Tha Nhược Lan đạo ca, Lạc Phi tẩu tử, ta cũng muốn ngươi nhóm. Nàng nói đến đây. Trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Đạo ca, ta lập tức tới ngay luyện khí viên mãn, đến lúc đó liền có thể đi qua nhìn ngươi. Ninh Thành biết trên địa cầu phát sinh sự tình. Hắn biết chính mình không trở lại địa cầu cũng có thể nhìn thấy muội muội. Thế nhưng là hắn muốn trở về xem một chút, mà lại Kỳ Lạc Phi cũng muốn đi địa cầu nhìn xem, nhìn xem Ninh Thành nơi sinh. Ninh Thành suy nghĩ một lát, đạo: "Nhược Lan, ngươi đừng vội tới, chờ ta đạt đến nguyên hồn cảnh thì trở lại địa cầu nhìn xem." Tha Nhược Lan có thể hiểu được ca ca tâm tư, nàng đáp: "Được." Tha Nhược Lan nói chuyện với Ninh Thành thời điểm, đã có rất nhiều người tiến vào sảnh triển lãm. Đương nhiên, có thể đi vào sảnh triển lãm người đều là có thân phận, có địa vị người. Dương An đứng ở trong đám người, nhìn lấy sảnh triển lãm lơ lửng xe chạy nhanh, cảm thụ lấy không khí chung quanh. A, một cái cô gái xinh đẹp khẽ ồ lên một tiếng, sau đó chậm rãi tới gần Dương An. Hầm Mông Đại Đế Hệ Thống 15 Chương 427 Đưa Tặng Cơ Duyên Tiểu Soái Ca. Ngươi tốt a tử Ly Dũng Cổ hướng Dương An đánh một cái bắt chuyện. Nháy mắt mấy cái. Tử Ly Dũng Cổ hảo hữu Vũ Linh dùng kỳ quái ánh mắt liếc nhìn nàng một cái, vừa nhìn về phía Dương An. "Đạo, cách Dũng Cổ, ngươi đồng xuân tâm ác tử Ly Dũng Cổ lộ ra vẻ lục túng thần sắc." "Đạo, uy" Ngươi loạn nói cái gì đó Vũ Linh Đạo? Thân thể cách 1,8m trở lên, xem ra 17-18 tuổi, tướng mạo ánh mắt đến là thằng mê người. Cách Dũng Cổ, hắn trừ sai đến cao một chút bên ngoài, không có gì đặc thù a. Dương An sắc mặt bình tĩnh, nhìn trước mắt hai nữ tử, thầm nghĩ, cái này gọi tử Ly Dũng Cổ nữ hài cùng Ninh Thành có một tia duyên phận, mà lại Ánh mắt rất độc đáo, đến là một cái thú vị người. Tử Ly dùng cổ kéo Vũ Linh một chút, đạo uy, ngươi chớ nói lung tung. Ngay sau đó, lại đối Dương An đạo, "Soái ca, ta chỉ là muốn cùng ngươi nhận thức một chút." Dương An lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. "Đạo, mỹ nữ, hiện tại là xe bay buổi họp báo, ngươi cần phải chú ý xe bay." Tử Ly dùng cổ đạo, "Xe bay?" Ta có thể đợi nó chính thức tiêu thụ thời điểm lại mua. Nếu như cùng ngươi bỏ lỡ, ta cảm giác ta sẽ mất đi một dạng rất trọng yếu đồ vật. Hít vũ linh thay mặt, thầm nghĩ, cách dũng cổ cứ như vậy rơi vào đi. Cái này kêu là nhất kiến chung tình sao dương an đạo? Tiểu cô nương, ngươi cảm giác rất nhạy cảm a tử ly dũng cổ có chút đắc ý nói, cái đó là nàng nói hai chữ ánh mắt nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, người này trên thân khí tức thật là tinh khiết a. Ánh mắt cũng đặc biệt sáng. Loại kia tinh khiết khí tức, thật giống như đối mặt bình tĩnh không lay động biển lớn màu xanh lam, lại hình như nhìn lấy ngàn dặm không mây trời xanh. Lúc này, Tử Ly dùng cổ đối Dương An tràn ngập hiếu kỳ. Dương An hỏi, "Ngươi gặp qua người tu hành ngũ?" Vĩnh Quỳ, quỳ. Mộc Tử Ly rúng cổ vô ý thức gật gật đầu, đột nhiên giật mình. Nàng cảm giác mình đứng tại Dương An bên người thật giống như một cái người trong suốt. Đăm chiêu suy nghĩ đều là chạy không khỏi Dương An ánh mắt. Dương An suy nghĩ lóe lên, đã có duyên, vậy liền thử một chút ta vừa nghĩ đến mới phương pháp đi. Phía trước nói qua, ngoại tu thế giới, một người nhất pháp Vạn người vạn pháp đều là không giống nhau đồng dạng. Nội tu thế giới cũng là một người nhất pháp. Vạn người vạn pháp, ngoại tu thế giới người, đem toàn bộ thế giới nhìn thành một cái thân thể. Đạo giả có thể dùng đạo nhãn, pháp tắc chi nhãn, linh thức, thần thức chờ một chút thần thông xem xét nhỏ thế giới của mình. Sau đó, dùng đạo lực xây dựng chính mình linh sinh quy tắc. Quán thông thế giới mạch lạc. Điểm này, cùng tu sĩ đạt thông kinh mạch toàn thân một dạng, tu sĩ luyện khí lúc, lại không ngừng tinh hóa tự thân, đạt đến nhất định cảnh giới về sau, thân thể như lưu ly, tinh khiết không tì vết, đồng dạng, thế giới tu cũng lại không ngừng thuần hóa thế giới. Như một số hành hướng thế giới phát triển người, sự tỉnh, tổ chức, đại thế lực sẽ bị đạo giả thanh trừ. Điểm này lại cùng phàm nhân phẫu thuật một dạng. Bình thường thân thể người lớn lên khối u, liền cần cắt bỏ. Nếu như một cái thế giới sinh ra tương tự khối u ma tộc, đạo giả liền sẽ đối thế giới của mình động phẫu thuật lớn, đem ma tộc tinh vực hủy diệt. Toàn bộ cắt bỏ đây cũng là một loại phương pháp tu hành. Khối u cắt bỏ về sau, thế giới liền sẽ khôi phục khỏe mạnh. thì như phàm nhân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, có thể kéo dài sinh mệnh. Đương nhiên, ngoại tu thế giới không có đơn giản như vậy. Một cái thế giới có vô số tinh cầu, vô lượng sinh mệnh, một người một lòng, nhân tâm phức tạp khó hiểu. Kể từ đó, một cái thế giới, một cái vũ trụ lại hồi sinh ra bao nhiêu suy nghĩ, lại hồi sinh ra bao nhiêu thứ nếu không phải đạo giả có vô lượng thần thông, Vô lượng thần thức, căn bản là không có cách ngoại tu thế giới. Ngoại tu thế giới người, cao cao tại thượng, như thần vương thống quan toàn cục, một khắc cũng không dám phân thần. Nội tu thế giới người, cũng vô cùng phức tạp, một người nhất pháp, vạn người vạn pháp, thế mà mục đích giống nhau, cùng ngoại tu thế giới người một dạng, thăng bằng thế giới, để thế giới trường thành, thu hoạch càng nhiều linh sinh đạo lực. tẩm bổ đạo thể, tấn cấp cảnh giới cao hơn. Nội tu thế giới người có mấy loại thông dụng phương pháp. Một loại, ngoại tu thế giới người tiến vào thế giới của mình về sau, trở thành thần linh, ngồi cao phân đoạn, chứa trị thế giới, cũng có một chút đạo giả nhập thế tu hành, hóa thành đế vương, dẫn đạo toàn bộ thế giới phát triển. Một loại khác, giống như Dương An như thế, ý seo hạt hạt giống, hạt giống thành thục về sau, hội chậm chạp cải biến một cái thế giới. Còn có một loại thường sử dụng thủ đoạn, cũng là chế tạo đủ loại kiểu dáng hệ thống, sau đó đem hệ thống ném vào thế giới của mình, để có đại khí phận người được đến hệ thống, để trở thành văn minh người dẫn đạo, hoặc thành vì một cách ngành nghề người dẫn lĩnh, cải biến một cái thế giới. Ngoài ra Còn có một loại thường sử dụng thủ đoạn, cũng là chế tạo một số kỳ ngộ, lấy đạo giả thần thông, có thể tại thế giới của mình kiến tạo một số thần tích, thần tích bên trong có công pháp tu hành, có khoa học kỹ thuật tư liệu, có bảo vật, phàm nhân hoặc tu sĩ tiến vào thần tích, hội thu hoạch được kỳ ngộ, tu được thần thông, cải biến thế giới. Bình thường mỗi một loại này đều là một cách mục đích ải biến thế giới, quán thông thế giới mạc lạc, xây dựng chính mình linh sinh quy tắc, thế giới mạc lạc thông, linh sinh quy tắc thành, đạo giả liền có thể theo thế giới của mình rút ra linh sinh chi lực, tầm bổ đạo thể. Nhường đường thể hướng càng cao tầng thứ tiến hóa, dương an thức hải bàng hoành, trong chốc lát, có thể xử lý ức vạn tin tức, các loại suy nghĩ chợt lóe lên Ngay sau đó, đạo tiểu cô nương đã chúc ta hữu duyên, ta liền đem cữu vãn thế giới nhiệm vụ sao cho ngươi đi. Cái gì tự Ly Dũng Cổ mắt tròn tròn, Vũ Linh đạo cách sủng cổ, ta đã nói rồi, người này là một cách lừa gạt. Tự Ly Dũng Cổ sững sờ một chút. Đạo, xoá ta, muốn nói nguy cơ. Biên cảnh chủng tộc là lớn nhất đại nguy cơ. Nếu như đường biên giới bị công phá, trùng tộc tràn vào nội địa, xác thực hồi hủy diệt thế giới, sinh linh đồ thán. Thế nhưng là trùng tộc nguy cơ đã giải trừ, Dương An đạo: Toàn bộ thế giới có vô số chuyện bất bình, chúng sinh có vô số khó khăn, người bị không bằng thẳng đãi ngộ, hoạt ngộ khó khăn lúc, liền sẽ khí thế không thông. Dương An nói đến đây, khẽ ngẩng đầu, dùng ngón tay một chút bầu trời, đạo: "Nếu như một cách nhân sinh khí hoặc phiền muộn lúc, lại không chiếm được phát tiết, phù diện khí tức liền sẽ phiêu dãng ở không trung, ảnh hưởng toàn bộ thế giới, tạo thành đại tai nạn." Vũ Linh khóe miệng co quắp quất, khinh bị nói, nảy lửa gạt, thần côn Dương An đạo: "Ta nói thế nhưng là thật." Như một người bị khinh bỉ, hoặc là cô sầu thất bại, không thể thực bày ra chính mình khát vọng, dần dà, khí thế không thông, người thì sẽ biến đổi phế, buồn bực sầu não mà chết. Kể từ đó, giữa thiên địa oán khí mọc thành bụi, tai nạn liên tiếp. Ánh tử ly rùng cổ mắt tròn tròn, nàng hướng Dương Anh nhìn một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ Ta thật nhìn lầm người gặp phải một người điên ngay sau đó. Nàng lại nghĩ, thế nhưng là hắn trên thân khí tức thật rất tinh khiết, nói ra lời mặc dù ly kỳ, lại có chút đạo lý. Dương An đạo, hôm nay ta muốn sáng Lộc Thiên môn, vì sau thiên môn hồi xử lý thiên hạ chuyện bất bình, sẽ để cho Âu Sầu thất bại người thực bày ra chính mình khát vọng cùng lý tưởng. Vì thiên hạ người mở ra một đạo thiên môn, mở ra một đầu thông thiên chi lộ. Vũ Linh bĩu môi, lôi kéo Từ Ly Dũng Cụ, "Đạo, cách Dũng Cụ, chúng ta đi, vẫn là đi nhìn xe bay a." Ngươi nhìn tất cả mọi người tiến truyền sảnh. Từ Ly Dũng Cụ cũng không biết mình làm sao, nàng nghiêm sắc mặt, "Đạo, ta nguyện ý sa nhập thiên môn." Vũ Linh sững sờ nhìn lấy Từ Ly Dũng Cụ. thầm nghĩ, cách sủng cô cứ như vậy bị Lửa Dương An đạo, tốt hoan nghênh ngươi gia nhập Thiên môn. Hiện tại, ta dẫn ngươi đi chúc cơ. Vũ Linh nghe được câu này, nhất thời thì giận, lớn tiếng nói, chết tên Lửa đạo, cách sủng cô tin tưởng ngươi, ta có thể sẽ không tin tưởng ngươi. Cúp sang một bên, ngươi đừng nghĩ đánh cách sủng cô chủ ý. Dương An không nói gì, Mỗi người cơ duyên cũng khác nhau. Hắn tâm niệm nhất động, dùng tiên nguyên bao vây lấy Tử Ly Dũng Cổ, tiến vào không trung, đứng ở mây trắng phía trên. Tử Ly Dũng Cổ đứng trên mây trắng, nhìn phía dưới thành thị cùng sông núi, đánh rùng mình một cái. Đạo, thật cao từ trên trời nhìn xuống, nhà tựa như tiểu ship gỗ, nhân hóa thành một cái điểm nhỏ. Ngay sau đó, Tử Ly Dũng cổ cẩn thận ngồi xổm người xuống, lấy tay sờ lấy dưới chân mây trắng. "Đạo, chúng ta sẽ không rơi xuống đi." Nàng nói một câu, vừa nhìn về phía Dương An. Dương An không có đổi, vẫn mặc lấy một thân quần áo thoải mái, nhìn qua, tựa như một cách 17, 18 tuổi học sinh cấp 3. Tử Ly Dũng cổ lại hỏi, "Ngươi là thần tiên Dương An?" nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đạo ngươi nói là ta chính là hắn không giống nhau từ ly dụng cổ nói chuyện lại nói tiểu cô nương ngươi ánh mắt không tệ, có đảm lược, cũng có khí phách, hành xử cũng quả quyết, không tệ. Không tệ từ ly dụng cổ nghe vậy, có chút xấu hổ. Đạo, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất đặc biệt, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Dương An đạo tốt Hiện tại, chúng ta đắc là bằng hữu." Từ Ly Dũng Cố cười, nụ cười rất ngọt ngào. Nàng lá gan cũng lớn mấy phần, chậm rãi đứng lên, nhìn qua nơi xa mây trắng, trên thân quần áo theo gió phất phới. Từ xa nhìn lại, nàng tựa như rơi vào trần thế tiên tử. Dương An xuất ra một cái bình ngọc, đưa cho Từ Ly Dũng Cố. "Đạo, đây là cầu chuyển táo hóa đan." có thể cải biến thân thể chất, Tử Ly Dũng Cố tiếp nhận bình ngọc, đổ ra tiên đan. Nhất thời, một trận đạm mạt mùi thơm ngát phát ra, để cho nàng lộ ra mê say thần sắc. Ngay sau đó, nàng đem tiên đan để vào trong miệng, tiên đan vào miệng tan đi. Một lát sau, Tử Ly Dũng Cố cảm giác trên thân sông lên một tia á ý, để cho nàng có một loại ngâm mình ở suối nước nóng cảm giác. trong nháy mắt. Đi qua 3 ngày, đối với Dương An tới nói, cái này chút thời gian thì tương đương với uống một chén trà. Đánh một cái chớp mắt, Từ Ly Dũng Cổ lại phát sinh thiên trời lệch đất biến hóa. Lúc này, tử sa đất loạn thành một bầy, Từ Ly Dũng Cổ phู่ thân cao mày, Từ Ly Dũng Cổ mẫu thân đầy mặt vẻ u sầu. Vũ Linh đứng tại Từ Ly Dũng Cổ bên người mẫu thân, không nói một lời, mây trắng phía trên. Từ Ly rúng cổ mở to mắt, nàng có thể cảm giác được rõ ràng từ thân biến hóa. Lúc này, trong nội tâm nàng có loại không nói ra vui vẻ cảm giác. Qua một hồi lâu, Từ Ly rúng cổ đạo, "Ta thành tiên dương an cười nhạt một tiếng, "Đạo, ngươi cách thành tiên còn sớm đây. Hôm nay ta chỉ là giúp ngươi chúc cơ." Ấm tu chân giả cảnh giới tới nói, ngươi đạt đến trúc nguyên cảnh giới. Tu chân trúc nguyên tử Ly Dũng Cổ nghe đến hai cái này từ ngữ, cảm giác mình đang nằm mơ. Dương An tiện tay nhất chỉ, một đạo bạch quang bay vào Tử Ly Dũng Cổ thất hải. "Đạo, đây là ta truyền cho ngươi tu tiên chi pháp, này tu hành, có thể chứng Hỗn Nguyên Đại Đạo." Trong chốc lát, Tử Ly Dũng Cổ cảm giác mình não hải nhiều một cố to lớn tin tức. Dương An rồi nói tiếp: Ta đã đem sáng tạo thiên môn tư liệu truyền cho ngươi, ngươi sau khi trở về thì theo ta dạy cho ngươi phương pháp tổ kiến thiên môn." Dương An nói đến đây, Lộ Sa nghiền ngẫm nụ cười, "Đạo, cách chúng cô, về sau cứu vãn thế giới nhiệm vụ thì sao cho ngươi?" Anh tử Ly rúng cổ im lặng, nàng có rất nhiều lời muốn hỏi Dương An, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Sau cùng, phun ra một câu, "Ngươi thật sự là thần tiên Dương An đạo." "Tốt, cái đề tài này không trọng yếu, quan trọng là ngươi đã ở chỗ này 3 ngày, cha mẹ ngươi đều nhanh gấp chết, trường học cũng đang tìm ngươi." A Tử Ly rùng cổ lên tiếng kinh hô, Dương An tiện tay vung lên, đem Tử Ly rùng cổ đưa về mặt đất. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 15 chương 428 Thiên môn Tử Ly Nghi một vào trong nhà. Từ Mẫu thì nghênh đón, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngay sau đó sầm mặt lại, "Đạo, ngươi đi đâu Tử Ly Nghi nhìn Phú Vinh liếc một chút, lại lôi kéo Từ Mẫu, mỉm mải đạo, "Mẹ, ta không sao." Từ Phổ đạo, "Ngươi gặp phải giang hồ tên lựa đạo Tử Ly Nghi nghe vậy, lập tức nói, "Cha, hắn không phải giang hồ tên lừa đảo, hắn là bằng hữu ta." Nàng dừng một chút, nghĩ đến Dương An chuyện cho nàng tu tiên công pháp, lại nói, "Hiện tại, hắn cũng coi là sư phụ ta." Hừ tử phụ lạnh gừ một tiếng, "Đạo, người lớn như vậy còn tin tưởng giang hồ thuật sĩ." Tử Ly nghi đạo, "Cha, hắn thật sự là thần tiên." Vũ Linh Đạo, cách sủng cột, ngươi thanh tỉnh điểm a, trên cái thế giới này không có có thần tiên. Từ Ly Nghi đạo, trùng cấp đều xuất hiện, có thần tiên cũng không kỳ quái a Vũ Linh Đạo. Trùng cấp đến từ vũ trụ, đến từ ngoài vũ trụ. Cái này là thế giới chân thật đồ vật. Ngươi nói thần tiên, đó là tư cấu đi ra, chỉ tồn tại ở thần thoại cố sự bên trong. Từ Ly Nghi im lặng, Nàng thật không biết giải thích như thế nào, rơi vào đường cùng. Nàng vô ý thức sầm chân một cái. Một cái sầm này chân, mặt đất nổ vang. Từ ly nghi dưới chân xuất hiện một cái thật sâu dấu chân. Dấu chân xung quanh xuất hiện từng đạo từng đạo viết sách. Ác Vũ linh mắt trợn tròn. Cái này từ mẫu xưởng sốt. A tử ly nghi giật mình, có chút không dám tin tưởng. Trong nhà bản là gạch men sứ Nàng không nghĩ tới, chính mình nhẹ nhàng dậm chân một cái thì giẫm ra một cái thật sâu dấu chân. Dấu chân này sâu đạt vài tấc. Qua một hồi lâu, Từ phủ nào, cách dùng cô, ngươi thật gặp phải cao nhân từ ly nghi gật gật đầu. Đạo. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. A nàng ớn một tiếng về sau, tâm lý có chút lo lắng. ta khí lực biến lớn, nếu như động một chút lại hủy đồ hư hỏng, cái này cũng không tốt. Nàng suy nghĩ cùng một chỗ, trong đầu hiện ra một phần công pháp, nàng ứng công pháp vận chuyển, chân nguyên trong cơ thể lưu động, nàng thử nghiệm khống chế chính mình lực lượng. Một lát sau, Tử Ly Nhi cảm giác thân thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng biết, chính mình có thể khống chế trên thân lực lượng. Ngay sau đó, nàng lại nhìn đến mấy loại pháp thuật, Ngự phong thuật, Hỏa cầu thuật, Phong nhận, Lôi điện thuật, đóng băng thuật. Từ Ly Nghi thu nấp lực lượng, xem xét xem pháp thuật thời điểm, mục đứng bất động. Từ phụ đạo, cách súng cô, ngươi làm sao a Tử Ly Nghi giật mình. Bỗng nhiên hoàn hồn, đạo, cha, ta tại học tập pháp thuật. Từ phụ có chút hiếu kỳ, đạo Ngươi biết pháp thuật có thể phơi bày một ít sao tử ly nghi đạo? Có thể. Bất quá, ta cũng không biết uy lực pháp thuật thế nào. Nếu không, chúng ta đi trong sân đi. Một lát sau, mọi người đi tới trong sân. Vũ Linh đạo, cách dùng cụ. Ngươi nhanh thi triển pháp thuật a, ta cũng muốn nhìn một chút pháp thuật là cái dạng gì. Tử Ly nghi đối pháp thuật tràn ngập hiếu kỳ. Nàng gật gật đầu, hai tay viết ấm, trên tay xuất hiện một đạo hỏa quang, trung quanh hỏa nguyên tố hướng trên tay nàng hội tụ, từ ly nghi lần thứ nhất thi triển pháp thuật, còn không biết như thế nào trưởng khống, làm hỏa cầu giống như bóng đá lớn nhỏ lúc, nàng cảm giác không cách nào khống chế, vô ý thức cây đuốc bóng ném ra, oanh trong sân phát ra một tiếng oanh vang, mặt đất nổ tung, Bùn đất tung bay, trên mặt đất xuất hiện một cái phương viên 2 mét, sâu đạt nửa mét hầm động. Cái này Vũ Linh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, hai mắt ngơ ngác nhìn lấy trong sân hầm động. Từ Ly Nghi cũng bị năng lực chính mình chấn trụ, lẩm bẩm nói, ta đã vậy còn quá lợi hại. Lại nói, tại Dịch ngôi sao đại lục, tu khí kỳ tu sĩ liền có thể nổ ra một cái phương viên 2 mét hầm động. Chúc Nguyên Kỳ đắc là nhất phương cao thủ, tại Dịch Ngôi sao đại lục, tu sĩ cảnh giới là Tổ khí, Ngưng chân, Chúc Nguyên, Huyền dịch, Huyền đan, Nguyên hồn, Tố thần, Ích hài, Hóa đỉnh, Kiếp sinh, chín đại cảnh giới, tự ly nghi theo một phàm nhân bình thường biến thành chúc nguyên cảnh tu sĩ, tương đương một bước lên trời, bất quá Nàng không có tu hành kinh nghiệm, chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ thực lực, thế mà, vẹn vẹn một phần nhỏ thực lực cũng để cho nàng rung động không thôi. Từ mẫu cả kinh nói, "Nữ nhi, ngươi thật thành tiên tử ly nghi sững sờ một chút." "Đạo, mẹ, ta không thành tiên." Hắn nói, "Ta chỉ là vừa mới chúc cơ, cách thành tiên còn rất xa." Mọi người nghe vậy, lại bị chấn động một thanh. Từ phủ đạo, vừa chúc cơ thì lời hại như vậy tiên nhân mạnh bao nhiêu chẳng lẽ nói, tiên nhân thật có thể rời núi lấp biển hái chăng bắt sao tự ly nghi nghĩ đến Dương An thần thông. Vô ý thức gật gật đầu. Đạo, hắn hẳn là có thể làm đến. Vũ Linh chạy đến tự ly nghi bên người, có chút kích động nói, cách súng cô, ta có thể tu tiên sao cái này tự ly nghi có chút xoắn xuýt. Nàng nghĩ thầm, hắn cũng không nói tông pháp không thể ngoại truyền. Sau đó, đạo, nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Ha ha ha, Vũ Linh vui vẻ cười ra tiếng kích động nói, cách súng cổ, ngươi nhanh dạy ta, nhanh dạy ta. Từ phủ cũng muốn tu tiên, lại có chút lo lắng. Hắn thận trọng nói, cách súng cổ, người kia ăn Sư phụ của ngươi cho phép ngươi dạy người khác tu tiên sao tử ly nghi đạo? Ta cùng hắn là bằng hữu, hắn cũng không nói không thể ngoại truyền. Đúng lúc này, trong ấp nàng lóe qua thiên môn sự tỉnh, rồi nói tiếp: "Không có việc gì, ta có thể đem tu tiên tông pháp truyền cho các ngươi." Ấm xương an ý tứ, Thiên môn là một cách môn phái, chuyên môn chừng ác dương thiện địa phương. cũng có chút cùng loại với ủy thác công ty, tức chỉ cần người ủy thác trả tiền, Thiên môn liền sẽ hoàn thành ủy thác nhiệm vụ. Đương nhiên, Thiên môn sẽ không tùy tiện tiếp ủy thác nhiệm vụ, như vô cớ siết người, cưỡng thủ hảo đoạt loại hình sự tình. Ngoài ra, Dương An còn thiết lập một cái vô cùng kỳ quái ủy thác phí dụng, tức thu lấy cá nhân tài sản 10%. Thiên môn thành viên có thể tùy ý xác nhận ủy thác nhiệm vụ, hoàn thành một cái ủy thác nhiệm vụ, hội thu hoạch được một số tích phân, tích phân có thể đổi lấy thiên môn vật tư, như công pháp tu hành, đan dược, vũ khí, linh bảo, tiên khí, khoa học kỹ thuật sản phẩm chờ các thứ, thành lập thiên môn cũng chỉ là dương an một cách ý nghĩ, ấm dương an ý nghĩ Thiên môn chỉ tiếp thiện nhân, không tiếp ác nhân, chỉ thiện quả, không giết ác quả. Dương An linh sinh quy tắc thì là nhân quả quy tắc. Hắn muốn mượn này xây dựng linh sinh quy tắc. Lúc này, Dương An chính tại luyện chế Thiên môn tháp. Thiên môn tháp cùng dịp ngôi sao đại lục thiên đạo tháp có chút tương tự, lại có chút khác biệt. Thiên đạo tháp chỉ có công pháp tu hành, không có tu hành tư nguyên. Thiên môn pháp có đại lượng tu hành tư nguyên. Vì sau, Thiên môn thành viên còn muốn hướng bên trong bổ sung tư nguyên, để thiên môn truyền thừa tiếp. Tử gia, Tử Ly Nghi đem tổ khí kỳ tu hành khẩu quyết đọc một lần. Vũ Linh căn bản không nhớ được, từ mẫu càng là đau đầu. Vũ Linh đạo: "Cách xuống cụ, ngươi thì viết ra đi." Tốt Tử Ly Nghi trở lại thư phòng, đem tổ khí kỳ khẩu quyết viết ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Gần nửa ngày về sau, Vũ Linh phiền muộn, nàng ngồi im một sở, chân đều nhạt, lại không có một tia khí cảm. Nồng dạng, từ phụ cùng từ mẫu cũng không có một tia khí cảm. Từ mẫu đạo, cách dũng cụ, tu tiên cần thiên phú sao tử ly nhi đạo. Cái này, hắn không nói. Đột nhiên, nàng nghĩ đến Dương An đưa nàng tiên đan, Nàng giật mình nói, hoặc là chúc cơ cần tiên đan. Ai Vũ Linh thở dài một tiếng, buồn bực nói, sớm biết, ta thì tin tưởng hắn lời nói. Hi hi Tử Ly Nghi cười nói, lúc đó, là ai nói hắn là tên lừa đảo? Là thần côn tới Vũ Linh nghe vậy, càng thêm phiền muộn. Đạo, cách xuống cô, ta đây không phải có mắt không biết chân tiên sao nàng nói đến đây. Lại thở dài một tiếng, Đạo, xem ra không có tiên đan, căn bản không có cách nào tu tiên. Nói đến tiên đan, Tử Ly nghi nghĩ đến Thiên môn, không phải sao? Nàng vừa nghĩ đến Thiên môn sự tỉnh, trong hư không thì bay tới một tòa kim sắc tiểu tháp. Cùng lúc đó, Tử Ly nghi trong đầu vang lên một thanh âm, cách rúng cổ, đây chính là Thiên môn tháp, bên trong có công pháp tu hành có tiên đan, có linh khí chờ khắc thứ, vì sao thiên môn người có thể dùng tích phân đổi lấy tư nguyên. Mọi người mắt thấy một tòa kim sắc tiểu tháp bay đến từ ly nghi trên tay, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vũ Linh nhìn chằm chằm kim sắc tiểu tháp, đạo: "Cách dùng cụ, đây là vật gì vậy mà lại phát sáng? Chẳng lẽ đây chính là tiên khí nàng nói chuyện thời điểm?" Duỗi duỗi tay rất muốn sờ một chút tiểu tháp, lại có chút tâm thần bất định. Tử Ly Nghi nâng kim sắc tiểu tháp, đạo: "Tốt, tòa này tiểu trong tháp thì có tiên đan, mà lại còn có tiên khí." Hoa Vũ linh linh hỉ nói: "Quá tốt, cách sủng cột, có thể hay không cho ta một quả tiên đan?" Nàng nói đến đây, có chút xấu hổ, lại nói: "Cách sủng cột Ngươi chỉ muốn cho ta một quả tiên đan, để ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Tu tiên có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, có thể trường sinh bất lão. Chỉ tưởng tượng thôi liền để người kích động. Vì tu tiên, Vũ Linh đánh bạc. Từ Ly Nghi đạo, Vũ Linh, ta không thể đưa ngươi tiên đan, hắn nói tiên đan phải dùng tích phân đổi lấy. Vũ Linh lập tức hỏi Làm sao thu hoạch được tích phân từ Ly Nghi đạo? Hắn dạy ta tu tiên, là muốn cho ta thành lập Thiên môn. Thiên môn Tử phụ dùng nghi hoạt ánh mắt nhìn lấy nữ nhi. Từ Ly Nghi đạo, tấm hắn chỗ nói, Thiên môn là một cách trừng ác dương thiện địa phương, tức mỗi làm một chuyện tốt, liền sẽ thu hoạch được một số tích phân. A Tử phổ minh bạch, lộ ra vẻ tươi cười, đạo: "Tiên nhân liền nên dạng này." Tự Ly Nghi Đạo, "Chà, mẹ." Hắn nói, "Bất kỳ người nào đều có thể gia nhập Thiên môn, các ngươi muốn gia nhập sao gia nhập về sau, liền có thể nhận nhiệm vụ." Vũ Linh lập tức nói, "Ta gia nhập, ta gia nhập nàng nghĩ, đây chính là duy nhất cơ hội, chỉ muốn lấy được kích phần, liền lập tức đổi lấy tiên đan." Tự Ly Nghi Đạo, "Hoan nghênh." Nàng vừa mới nói xong, kim sắc tiểu tháp phát ra một vệt kim quang, kim quang bắn tới Vũ Linh trên cổ tay. Vũ Linh trên cổ tay xuất hiện một cái kim sắc tiểu tháp. Kim sắc tiểu tháp vừa hiện tức ẩn. Vũ Linh nhìn lấy tay mình cổ tay, đạo: "Thật thần kỳ a, tự ly nghi đạo. Vũ Linh, trên tay ngươi tiểu tháp đắc là thiên môn ấn ký, cũng là y chép tích phân ấn ký." Về sau, Ngươi chỉ cần đem tinh thần tập trung đến tay, liền có thể nhìn đến chính mình tích phân." Vũ Linh hỏi, "Cách xuống cột, làm sao xác nhận nhiệm vụ cái này từ ly nghi trầm ngâm nói, hiện tại Thiên môn vừa mới thành lập, còn không có nhiệm vụ, chúng ta còn muốn thành lập một cái website để người khác biết Thiên môn tồn tại." Vũ Linh muốn lập tức tu tiên, nàng có chút lo lắng nói. cách dùng cụ. Vậy chúng ta nhanh chút, lập tức thành lập website. Từ Ly Nghi Đạo, đừng nóng vội, chúng ta từng bước một đến, ta trước hết để cho cha mẹ gia nhập thiên môn. Tử phụ cùng tử mẫu gia nhập thiên môn về sau." Vũ Linh cười nói, "Cách dùng cụ. Ngươi nói, chúng ta thiên môn giống hay không trong tiểu thuyết tu tiên môn phái a đúng? Chu tiên bên trong thanh vân môn cũng là chính đạo môn phái." chuyên môn trảm yêu trừ ma. Trừng ác dương thiện, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Tử Ly Nghi cười nói, giống về sau, đây chính là chúng ta việc cần làm, trừng ác dương thiện, trừ mạnh vỉn yếu. Hồng Mông đại đế hệ thống 15 chương 429 oanh động thế gian hai ngày sau đó, Tử Ly Nghi tìm người thiết kế một cái website cũng dùng tiền mua một cái tấm lưới đứng. Vì sau, đối ngoại tuyên bố Thiên môn thành lập, Thiên môn thành lập lúc, vũ linh tràn ngập chờ mong. Đạo, cách xuống cụ, cứ như vậy, chúng ta liền có thể tiếp đến nhiệm vụ tử ly nghi đạo. Hành là đi." Nàng trên miệng nói, ánh mắt nhìn lấy màn ảnh máy vi tính, chỉ thấy biểu hiện trên màn ảnh lấy tám cái lóe mắt chữ lớn Trừng ác dương thiện, trừ mạnh viền yếu. Từ Ly Nghi nhìn lấy máy tính bình phong, luôn cảm thấy thiếu cái gì. Đối với Từ Ly Nghi sự tình, Dương An không có quan nhiều. Hắn mắt chỉ có một cái, cũng là để cho cả vũ trụ khí thế thông suốt. Tại cổ đại, dân có oán niệm, hội hướng lên trời cầu xin dân ngộ thiên tai, hội hướng lên trời cầu nguyện sân tâm không thuận. hội hướng lên trời thổ lộ hết. Tại hiện đại, người không tái tin thuộc thần, tất cả mọi người tin tưởng mình lực lượng. Thế mà, mặc kệ là cổ đại, vẫn là hiện đại, thiên tai đều không có từng đứt đoạn, mà lại mỗi người đều gặp được phong hài lòng. Không chuyện như ý, nhân tâm không thuận, khí thế không thông, sinh cơ thì sẽ chịu ảnh hưởng. Nói đến tính cách rồng dãi, sáng sủa người, tương đối trường thọ, tính cách áp lực, phiền muộn người, tương đối ngắn thọ. Cái này cũng ôn hóa máy có quan hệ, bởi vì cái gọi là khí thuận mạch thông, thân thể tự nhiên khỏe mạnh. Vũ Linh cùng Tử Ly Nghi tại máy tính bên cạnh ngồi một ngày. Lúc bắt đầu, tràn ngập chờ mong, tràn ngập hy vọng, càng về sau, hai người đều lộ ra mặt ủ mày chau. lúc chạng vạng tối, Vũ Linh đạo cách dúng cụ, hắn không có nói cho ngươi làm thế nào tử ly nghi lắc đầu. Đạo, không có nàng dừng một chút, gọi ra kim sắc tiểu tháp. Đạo, ngươi đều nhìn đến, hắn chỉ cấp ta một tòa kim sắc tiểu tháp. Vũ Linh nhìn một chút kim sắc tiểu tháp, vừa nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Đạo, cách dúng cụ, ngươi nói là không phải là bởi vì website nhân khí quá thấp u. Vinh. Quỷ. Quỷ. Mừng. Từ Ly Nghi trầm ngâm một chút. Đạo. Nếu không, chúng ta đánh cái quảng cáo vũ linh đạo, nếu như chúng ta website có thể lên trang đầu liền tốt. Nàng vừa nói chuyện, một bên suy nghĩ cách dùng cụ. Ngươi có biện pháp nào không? Đem Thiên môn website phóng tới bắt mắt nhất địa phương. nói cách khác, chỉ muốn lên mạng người mở ra trình duyệt, liền có thể nhìn đến thiên môn website. Cái này tự Ly Nghi suy nghĩ một chút, đạo: "Ta không biết làm sao liên hệ hắn." Vũ Linh đạo: "Cách sùng cổ, truyền thuyết, thần tiên đều có cảm ứng. Ngươi nhìn những cái kia trong chùa miếu thần Phật, chỉ cần cho bọn hắn dâng hương, bọn họ thì sẽ sinh ra cảm ứng. Nếu không Ngươi ở trong lòng kêu gọi hắn ác tử Ly Nghi dùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy Vũ Linh. "Đạo, ta cảm giác ngươi biến thành thần côn." Vũ Linh trong nháy mắt sù lông, lớn tiếng nói, "Ta muốn tu tiên, ta chỉ là muốn tu tiên." "Tốt a tử Ly Nghi im lặng, Vũ Linh vì tu tiên, đáng nhập ma." Tử Ly Nghi bình phục nỗi lòng ở trong lòng hô, "Sư phụ, môn chủ, soái ca." Cùng lúc đó, trong ốc nàng nghĩ đến Dương An Bộ dáng. Dương An tại Điền Mộ Uyển nhà nhìn hoạt hình. Đột nhiên, lòng sinh cảm ứng, nghi ngờ nói: "Người nào đang nghĩ ta Điền Mộ Uyển cho Dương An ngược lại một chén nước trà?" "Đạo sư phụ, có ngươi đưa dây chuyền sản xuất, một tháng có thể sinh sản 100.000 chiếc xe bay." "U, Vinh, Quỳ, quỳ." Dương An ớn một tiếng. "Đạo, ta đi ra ngoài một chút." Hắn nói một câu. Bóng người chậm rãi nhạt đi. Điền Mộ Uyển nhìn lấy Dương An biến mất địa phương, có chút hâm mộ nói: "Ta lúc nào mới có thể giống như sư phụ?" "Muốn đi đâu? Liền đi cái nào a?" Điền Mộ Uyển nói thầm một câu. Thu thập một chút bàn trà, đi tiến gian phòng. Nàng còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Dương An xuất hiện tại Tử Ly Nghi gian phòng, nhìn lấy Tử Ly Nghi cùng Vũ Linh, đạo: "Ngươi tìm ta Vũ Linh chợt nhìn đến Dương An." Bị giật mình. Sau đó, kinh hỉ nói: "Cách dụng cô, thật tốt linh nghiệm a, Dương An trên trán toát ra một đạo hắc tuyến." Tử Ly Nghi đứng lên, lễ phép nói: "Sư phụ, Dương An khoát khoát tay đạo, "Chúng ta chỉ là bằng hữu, ngươi gọi tên ta liền tốt." Từ Ly Nghi có chút xấu hổ, "Đạo, ta còn không biết tên ngươi." Dương An đạo. Dương An Vũ Linh nhìn chằm chằm Dương An, thật giống như nhìn lấy mình thích ngôi sao lớn. Trong mắt Mục Liên tiểu hồng ngôi sao. "Đạo, nguyên lai, ngươi gọi Dương An a." Ngay sau đó, lại có chút xấu hổ đạo, "Dương An đại tiên." Lần trước ta hiểu lầm ngươi. Dương An Đạo, khác gọi như vậy, người khác nghe đến tên này xưng hô, hội đem ta xem như thần côn. Vũ Linh vừa thấy được Dương An liền nói không ngừng. Nàng có rất nhiều lời muốn hỏi Dương An. Nàng muốn tu tiên. Nàng muốn trường sinh bất lão. Dương An làm ra một cái đình chỉ thủ thế. "Đạo, ngừng các ngươi nói thẳng, tìm ta có chuyện gì tử ly nghi đạo?" Dương An. Chúng ta muốn đem Thiên môn website phóng tới bắt mắt nhất địa phương, chỉ cần người khác lên mạng, liền có thể nhìn đến Thiên môn website. Cái này đơn giản, Dương An nói một câu, xuất ra hai cái vượt giới điện thoại di động, ném cho Tử Ly Nghi. Đạo, ngươi chói chặt một chút liền tốt. Ngay sau đó, Dương An bóng người chậm rãi nhạt đi. Hai nữ trong tai truyền đến Dương An thanh âm Nếu không có việc gì khác, ta đi trước." Vũ Linh nhìn lấy Dương An biến mất địa phương, đạo, đây chính là thần tiên sao quả nhiên là xuất phù nhập thần. Tử Ly Nghi đạo, "Vũ Linh, chớ nói lung tung, nói không chừng hắn có thể nghe đến ngươi nói chuyện." Vũ Linh hướng xung quanh nhìn một chút, tâm lý lạ lạ. Ngay sau đó, nàng cầm lấy vượt giới điện thoại si động. Vượt giới điện thoại si động giống một cách đồng hồ vô cùng tinh xảo. Dương An đưa cho hai nữ vượt giới điện thoại suy động là đời thứ 19. Trí năng phi thường cao. Chỉ chốc lát, hai nữ thì chói chặt tốt vượt giới điện thoại suy động. Hình chiếu ra hai cái lập thể màn hình. Vũ Linh vuốt vuốt vượt giới điện thoại suy động, sợ hãi than nói cách dụng cô thứ này quá tiên tiến. Từ Ly Nghi cùng Vũ Linh chơi đến nửa đêm, mệt mỏi vô cùng, ngã đầu thì ngủ. sáng sớm hôm sau, hai người không có rửa mặt, từ trên giường ngồi xuống, liền trực tiếp hình chiếu ra màn hình, xem xét website. Hai người không nghĩ tới, website phía trên tất cả đều là nhắn lại, có người chửi rủa, có người xiếu cợt, có người tìm hỏi, có người nghi hoặc. Đương nhiên, cũng có người xin giúp đỡ. Thế nhưng là, làm xin giúp đỡ người nhìn đến 10% tài sản lúc lập tức khí tức xin giúp đỡ chi tâm. Gần nửa ngày về sau, Vũ Linh Đạo cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, tại sao muốn bình tĩnh một cách 10% tài sản a? Trợ giúp người, còn thu phí, mà lại thu phí còn như thế cao. Thần tiên tư duy thật là quái dị. Tử Ly Nghi Đạo, Vũ Linh chớ nói lung tung, hắn làm như thế, khẳng định có hắn nói ý. Từ Ly Nghi nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn lấy hình chiếu màn hình, phân tích nói: "Vũ Linh, ngươi nhìn, cầu yêu người chiếm tỉ lệ tối cao, sau đó cũng là cầu công tác, trừ từ Ly Nghi nói hai hạng, còn có rất nhiều đủ loại đồ vật, có chuyện nhờ tu tiên, cầu tiên đan, cầu bạn gái, cầu trường sinh bất lão, cầu tử" Đem Tử Ly Nghi nhìn trợn mắt hốc mồm. Vũ Linh đạo cách rúng cổ, đây đều là cái gì ai những người này coi thiên môn là thành thần Phật. Tử Ly Nghi suy nghĩ một chút. Chúng ta có ngày môn tháp, đại đa số sự tình đều có thể làm được. Bất quá, có một số việc không thể làm. Chúng ta chỉ có thể làm việc thiện, trợ giúp người. Như vậy đi, chúng ta trực tiếp cầu y nhiệm vụ. Vũ Linh đạo cách xuống cô, không nói cái khác. Quang cầu y nhiệm vụ thì một năm lớn, ta nghĩ chờ thiên môn danh khí đánh đi ra về sau, sẽ có nhiều người hơn tầu tới môn nàng nói đến đây. Ánh mắt sáng lên. Đạo, ta minh bạch, hoạt là đây chính là thu 10% tài sản nguyên nhân đi. Tử Ly Nghi hơi hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút. Đạo, ta nghĩ hắn làm như thế, nên có càng thân ý hơn nghĩ. Nói ngảm Vũ Linh nói hai chữ, "Để vượt giới điện thoại di động trí linh xử lý tin tức." Chính mình thì mặt lên rảy, chạy vào phòng vệ sinh, chuẩn bị rửa mặt một chút. Hai nữ sau khi rửa mặt, Vũ Linh đạo: "Cách dùng cụ, ngươi có hay không cảm thấy thiên môn người quá ít cái này tự ly nghi đạo, là thiếu điểm" thế nhưng là cũng không thể loạn thu người A Vũ linh đạo, cũng đúng, trong tiểu thuyết tu tiên môn phái chiêu thu đệ tử đều sẽ đi qua nghiêm khắc khảo hạch, như vậy đi, chúng ta cũng thiết lập một số khảo hạch. Một bên khác, Dương An một bên nhìn hoạt hình, một bên ăn linh quả, trên tay hắn cầm là tinh thần thế giới trồng trọt tử tinh quả nho. Điền Mộ Uyển tan ca trở về, đạo Sư phụ, ngươi nhìn tin tức sao Dương An mí mắt đều không nhấp, vẫn nhìn chằm chằm màn hình. Thản nhiên nói, ta từ trước tới giờ không nhìn tin tức, chỉ nhìn hoạt hình. Ách Điền Mộ Uyển im lặng, nàng không thể nào hiểu được Dương An tâm tư. Nàng sững sờ một chút, đạo: "Sư phụ, trên internet xa một ngày môn, nghe nói cái này thiên môn vô cùng lợi hại." Không gì làm không được, vô luận sự tình gì đều có thể làm được. Bất quá, Thiên môn thu phí cũng vô cùng quý. Muốn thu 10% tài sản, Điền Mộ Uyển nói đến đây. Dừng một chút, Cảm Khanh nói, quá hắc suy nghĩ một chút nàng. Hôm nay, nàng là Điền thị tập đoàn chủ tịch. Điền thị tập đoàn tư sản đã hơn 100 tỷ, xuất ra 10% cũng là 10 tỷ. Cái này tớ nào hắc A Dương An thản nhiên nói. Vẫn tốt chứ? Thu phí hợp lý a Điền Mộ Uyển ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Dương An, cười nói: "Sư phụ, thiên môn là ngươi sáng tạo." Ha ha Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đạo, đụng phải hai cái thú vị nữ hài, thì đưa các nàng một chút cơ duyên." "Tốt a Điền Mộ Uyển không biết nói cái gì cho phải, nói đến Nàng cơ duyên cũng là Dương An đưa, lại nói từ Ly Nghi cùng Vũ Linh, hai nữ đem tin tức chỉnh lý tốt về sau, Từ Ly Nghi đạo: "Vũ Linh, ngươi nhiệm vụ đến, cái này 100 người đều là hải đô người, 71 cái thời kỳ u u thư, 6 cái thần suy kiệt, 3 cái bệnh bạch huyết, còn lại 20 cái là nghi nan tạp chứng." Nếu như ngươi đem bọn hắn bệnh đều chữa cho tốt, có thể được đến 100 tích phân. 100 tích phân a Vũ Linh vui vẻ nói, có 100 tích phân ta liền có thể đổi lấy trúc cơ đan. Nàng vừa nói chuyện, một bên mặc quần áo cách ăn mặc, cách đứng cụ. Đây đều là bệnh bất trị, ta thật có thể trị hết không từ ly nghi gọi ra Thiên Môn tháp, lấy ra 100 quả sinh sinh táo hóa đan. Đạo Đây là nhất phẩm sinh sinh tạo hóa đan, chữa khỏi trăm bệnh. Vũ Linh nhìn lấy kim sắc tiểu tháp, hâm mộ nói, cái này tiểu tháp thật thuận tiện. Từ Ly Nghi đem sinh sinh tạo hóa đan đưa cho Vũ Linh về sau, lại đem Thiên Môn tháp thu vào thức hải. "Đạo, ngươi đi làm nhiệm vụ, ta chuẩn bị một chút nhận người sự tình. Hôm nay, Thiên Môn chỉ có Từ Ly Nghi. Vũ Linh." Từ Mẫu Từ phủ bốn người, nhân số quá ít, căn bản bận không qua nổi. Còn nữa, từ Ly Nghi sống như người khác, nàng cũng muốn dùng nhiệm vụ tích phân đổi lấy tu luyện tư nguyên. Đương nhiên, nàng có thể điều động tư nguyên, lại không thể đem thiên môn tháp tư nguyên theo vì đã có. Vũ Linh đem sinh sinh tạo hóa đan để vào túi sách, đối từ Ly Nghi phẩy tay, "Đạo, ta đi ra ngoài." Buổi tối gặp Tử Ly Nghi Đạo. Chú ý an toàn, nếu như gặp phải phiền phức, gọi điện thoại cho ta. An Vũ Linh đạo vượt giới điện thoại di động có phòng ngự công năng, không có việc gì. Tử Ly Nghi Đạo, ta nói cho, ngươi phục sinh một phàm nhân muốn 10 ngàn tích phân, nếu như ngươi chết thật, ta không sẽ giúp ngươi phục sinh. Vũ Linh vẻ mặt đau khổ nói, cách xung cục, chúng ta có thể là bạn tốt. Hảo tỷ muội, ngươi sao có thể dạng này tử Ly Nghi lười nói chuyện? Vũ Linh đóng cửa một cái, đạp lên giày cao gót, đi ra khỏi nhà. Nửa giờ sau, Tử Ly Nghi đón xe đi vào Đỏ Hồ Tiểu Thu. Cái tiểu thu này tất cả đều là người giàu có, tiểu thu rẻ nhất nhà đều muốn 10 triệu. Vũ Vinh thứ 1 bệnh nhân liền ở tại cái tiểu thu này. Nói đến, bệnh nhân này không tin thiên môn chỉ là hắn đã là ung thư thời kỳ cuối, thấy thuốc sự tính, hắn chỉ có thể sống nửa tháng, rơi vào đường cùng, hắn tìm tới Thiên môn, ôm lấy may mắn tâm tĩnh, Vũ Linh tiến vào Đỏ Hồ tiểu khu về sau, đi vào số 5 biệt thự, nói khẽ, chính là chỗ này lúc này, trong biệt thự đứng đấy mười mấy người, có nam có nữ, trẻ con già có Mọi người cãi lộn không nhỉ? Ta nói, ta không đồng ý, ta chưa từng nghe nói Thiên môn, vừa nhìn liền biết đây là gạc người website. Một cách 1112 tuổi tiểu nữ Hải đảo, đại sư, đây là gia gia hy vọng. Cái này Thiên môn lại muốn 10% tài sản. Một cách trung niên nữ nhân nói. Nàng càng nói, thanh âm càng lớn tiếng. 10% thì tương đương với 100 triệu. xuất ra số tiền kia về sau, công ty Maxic tài chính liền xem đứt gãy. Chúng ta đều muốn uống gió tây bắc." Một người trung niên nam tử đạo, "Bình, công ty là 331 tay sáng tạo, chỉ cần có thể trị tốt 33, liền xem như đem công ty bán, ta cũng nguyện ý." Đúng lúc này, môn tiếng chun vang lên, mọi người đình chỉ cãi lộn. Lời mới vừa nói tiểu nữ hài đi tới cửa, đem cửa mở ra. Nhìn thấy Vũ Linh, yếu ớt nói: "Ngươi chính là Thiên môn thầy thuốc Vũ Linh lộ ra lễ phép nụ cười." "Đạo. Đúng, ta chính là Thiên môn thầy thuốc." Tiểu nữ hài kinh hỉ nói: "Quá tốt, ra ra có thể cứu." Một cách trung niên nữ nhân nói: "Vào đi Vũ Linh tiến vào biệt thự về sau, nhìn lấy cả phòng người." "Đạo" Bệnh người ở đâu, lời mới vừa nói Trung niên nữ nhân đạo. Ta là bệnh nhân con dâu. Ta nói cho ngươi, cha ta nhiễm bệnh là thời kỳ cuối ung thư phổi. Ngươi thật có thể trì hết vũ linh nghiêm sắc mặt. Đạo, đương nhiên Trung niên nữ nhân đạo. Vậy thì tốt, chúng ta liền theo bệnh viện giá cả đến tính. Chỉ tốt một cái ung thư bệnh nhân. Đại khái 1 triệu. Nhà chúng ta có thể cho thêm các ngươi một chút. 1,2 triệu. Vũ Linh Đạo không được nàng trước khi đến, liền đã biết trương gia là Hải Đô phú hào, tài sản 1 tỷ. Ấm Thiên Môn quy củ, thu lấy 10% tài sản, cũng là 100 triệu. Vũ Linh nghĩ, cái này một gia đình còn thật dám nói, vậy mà chỉ cấp 1,2 triệu. Một cách tuổi chừng 40 trung niên nữ nhân đem bình nhi kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, "Chúng ta trước hết để cho nàng chữa bệnh, chữa cho tốt, lại đánh ra nàng một chút tiền, cũng coi là lấy ngựa chết làm ngựa sống." Bình Nhi gật gật đầu, "Đạo, tiểu cô nương, như vậy đi, người trước chữa bệnh, nhà chúng ta tập hợp tiền tài, cũng cần một chút thời gian." Vũ Linh có chút xoắn xuýt, nàng không nghĩ tới, thứ một bệnh nhân thì như thế phó chơi. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, muốn hay không chức chữa bệnh đâu Hoàng Mông đại đế hệ thống 15 chương 430 cấu người Vũ Linh suy nghĩ một lát. Đạo, đã các ngươi trả không nổi tiền thuốc men, ta cái này liền rời đi cái kia gọi Bình Nhi trung niên nữ tử khẽ cười một tiếng. Đạo, ta đã sớm nói, cái kia thiên môn website là gạt người. Vừa mới cho Vũ Linh mở cửa tiểu nữ hài một mặt thất vọng, thân sắc xa xút, Đạo. Đại tỷ tỷ, ngươi thật không có cách nào sao Vũ Linh lười nói chuyện. Xoay người rời đi. Nàng nghĩ, bình thường người không biết chân tiên ngay sau đó. Nàng lại nghĩ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Dương An tình cảnh, thầm nghĩ, lúc đó chính mình cũng sống như bọn họ, còn tốt, cách dùng cô ánh mắt tốt. Nói đến, có năm cái phú hào bệnh nhân ở tại Đỏ Hồ tiểu khu. Vũ Linh từng cái từng cái bái phòng, thế mà bọn phú hào này lại một cách so một cách ngạo khí, có mấy cái phú hào còn đem Vũ Linh đuổi ra môn. Vũ Linh bận bịu hơn nửa ngày, không có đạt được một cái tích phân, tâm lý phiền muộn không được. Trong lúc bất tri bất giác, Vũ Linh có chút đói, nàng đi vào một nhà hàng ăn nhỏ, điểm hai cách đồ ăn, xuất ra vượt giới điện thoại di động. cùng Từ Ly Nghi nói chuyện phiếm. Vũ Linh không có hình chiếu ra màn hình, cũng không hề dùng video công năng, nàng chỉ mở ra một cái sóng âm truyền vào công năng. Cứ như vậy, chẳng khác nào mang có một cái tai mạch. Người khác nghe không được Từ Ly Nghi thanh âm. Vũ Linh đạo: "Cách sủng cô, ngươi là không biết, đều nhanh làm tức chết ta, những người kia căn bản không tin tưởng ta." Từ Ly Nghi đạo: "Bình thường Vũ Linh cho mình thịt một chén nhỏ canh, nhấp một miệng, lại nói: "Cách súng cô, hiện tại ta nên làm cái gì tự Ly Nghi đạo? Ta đã sớm cùng ngươi nói, để ngươi trước đi bệnh viện cho mấy cái kia nghèo khó người chữa bệnh, nhưng ngươi vẫn không phân lời. Vũ Linh đạo, ta đây không phải muốn kiếm nhiều tiền một chút sao Vũ Linh uống một chén nhỏ canh, lại ăn một chút đồ vật Tính tiền về sau. Đi ra nhà ăn nhỏ. Vũ Linh đi đến trên đường về sau, vẫy tay chiêu một cái xích thẳng đến Hải Đô Đệ Tam bệnh viện. Làm Vũ Linh đi vào Hải Đô Đệ Tam bệnh viện về sau, dùng vượt giới điện thoại di động gọi điện thoại. Vượt giới điện thoại di động đã thăng cấp đến đời thứ 19. Trí năng cực cao, công năng cũng rất nhiều. Nếu như không dùng vượt giới điện thoại di động thần kỳ công năng vượn giới điện thoại si động tựa như một cách bình thường cổ tay thức nhi đồng máy. Vũ Linh hỏi rõ địa chỉ về sau, đi vào tầng thứ 6 bệnh thận chuyên khu. Nàng biết, đây là một cái thời kỳ cuối thận suy giệt bệnh nhân, dù cho thay thận cũng vô pháp chữa trị. Ngoài ra, Thiên môn tháp còn có bệnh nhân này gia đình tin tức, cùng gia đình tài sản tình huống. Đối với Thiên môn tháp công năng, Vũ Linh đã chấn kinh. Lại hiếu kỳ, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Nàng nghĩ, hoặc là đây chính là thần tiên năng lực đi. Vũ Linh tiến vào phòng bệnh về sau, chỉ thấy một người trung niên nam tử canh giữ ở giường bệnh một bên, nằm trên giường bệnh một cách trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân sắc mặt tái nhợt, không một tia huyết sắc. Trung niên nam tử đầy mặt vẻ u sầu, thẳng đến Vũ Linh tiến vào phòng bệnh. mới phản ứng được. Đứng lên. Đạo. Cổ Lương, ngươi là thiên môn người Vũ Linh nhìn một chút trung niên nam tử, chỉ thấy hắn trên miệng mọc đầy ria mép, mà lại có một chút hoa râu trắng. Vũ Linh suy đoán, hắn nên có 40-50 tuổi a ngay sau đó, Vũ Linh lại nhìn một chút trên giường bệnh trung niên nữ nhân, thầm nghĩ, chẳng lẽ Vị đại tỷ này là lão bà của hắn 40 50 tuổi thì thận suy kiệt, thật đáng thương. Vũ Linh khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ tươi cười. "Đạo, đúng, ta là thiên môn người, là tới giúp các ngươi chữa bệnh." Trung niên nam tử nghe vậy, trong mắt lóe ra một đạo chờ mong ánh sáng. Sau đó, thở dài một tiếng, hỏi: "Các ngươi muốn thu bao nhiêu tiền Vũ Linh đạo?" 10% tài sản. Trung Miên Nam tử đạo, nhà chúng ta căn phòng cũ đã bán. Hiện tại, nước Nhi đến trường tiền đều cầm không ra. Nếu như các ngươi có thể trị hết nàng bệnh, liền đem ta cái này một đám xương già cầm đi đi. Vũ Linh lòng sinh thương hại, The khẽ thở dài. Nàng biết nước bên trong tình huống, ở trong nước, nhân sinh bình thường không nổi bệnh. càng sinh không nổi bệnh nặng, chỉ cần sinh bệnh nặng, người một nhà thì xong, mười mấy, hơn 1 triệu tiền thuốc men, người bình thường không đủ sức. Vũ Linh trầm mặc một hồi, "Đạo, chúng ta biết nhà các ngươi tình huống, ấm thiên môn quy củ, chỉ muốn các ngươi thanh toán 10% tài sản, ta thì giúp các ngươi chữa bệnh." Trước mắt, nhà các ngươi mắc nợ 12 vạn 1400 Cho nên, nhà các ngươi không có tài sản, theo uy củ, chúng ta có thể miễn phí phí ngươi chữa bệnh. Trung niên nam tử không thể tin được nằm ở trên giường trung niên nữ nhân khẽ ngẩng đầu. Đạo, cổ lượng, ngươi không có gạt chúng ta a Vũ linh thẩm nghĩ, hoặc là đây chính là thần tiên bản ý a. Thần tiên muốn trợ giúp cũng là những thứ này nghèo hở người bình thường. mà không phải những cái kia sào đến chảy mỡ người. Vũ Linh nghĩ đến những người sào có kia thái độ thầm mắng, những tên kia muốn tiền không muốn mạng, sống được không bao lâu. Ngay sau đó, Vũ Linh xuất ra một quả sinh sinh táo hóa đan, đưa cho Trung Miên nam tử, "Đạo, ngươi để đại tỷ ăn vào viên đan dược kia, nàng bệnh liền có thể khỏi hẳn." người này trung niên nam tử cầm lấy sinh sinh táo hóa đan, tâm lý có chút do dự, đan dược này thật có thể chữa bệnh, không có tác dụng phù trung niên nữ nhân gặp nam tử do dự không dứt, dùng âm thanh yếu ớt đạo, lão đầu tử, ấm thầy thuốc lại nói, ta chỉ có thể sống 1 tháng, ta muốn thử một lần. Ai trung niên nam tử thở dài một tiếng, đem đan dược để vào trung niên nữ tử trong miệng. Trung niên nữ tử bở môi khẽ nhích, đan dược trượt vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, để trung niên nữ nhân trong lòng giật mình. Trong chốc lát, trung niên nữ nhân cảm giác trong thân thể tuôn ra một cỗ á á chảy. U, v, q, q, mơ trung niên nữ nhân phát ra vui vẻ thanh âm. Trung niên nam tử thấy thế, khẩn trương nói, "Ngọc Mai, ngươi không sao chứ Vũ Linh Đạo?" Yên tâm đi nàng không có việc gì vũ linh đối dương an có lòng tin tuyệt đối. Mà lại nàng còn biết Thiên môn pháp có phục sinh chi thuật. Nàng đi ra ngoài thời điểm, Tử Ly Nghi thì nói một câu, "Phục sinh một phàm nhân cần 10000 tích phân." Suy nghĩ một chút, Thiên môn liền chết người đều có thể phục sinh. Còn có chuyện gì làm không được trung niên nam tử thần sắc khẩn trương đứng tại bên cạnh giường bệnh. Chờ 5 phút đồng hồ, Trung miên nữ tử sắc mặt trầm rãi chuyển biến tốt đẹp, từ trắng chuyển đỏ. Sau đó, một chút ngồi xuống, trên mặt lộ ra thư thái nụ cười. "Đạo, ta tốt, ta thật tốt." Trung miên nữ tử hô một tiếng, chuyển qua bên giường, mặt lên rày, kích động nói, "Ta thật tốt lúc này." Nàng chẳng những cảm giác mình tốt, mà lại Nàng cầm sắc mình tuổi trẻ 20 tuổi, lại trở lại lúc tuổi còn trẻ. Vũ Linh Đạo, chúc mừng ngươi bệnh nặng mới khỏi. Trung niên nữ nhân bình phục một chút nỗi lòng, đi đến Vũ Linh bên người, lôi kéo tay. Nàng kích động nói, cô nương thật rất cảm ơn cảm ơn ngươi, rất đa tạ ngươi. Trung niên nam tử nhìn lấy bạn già sắc mặt, tâm lý vô cùng kích động. Nguyên Lai, like. bạn già đã vô cùng suy hiếu. liền ngồi lên khí lực đều không có. Hiện tại chẳng những ngồi xuống mà lại còn có thể đi đường. Ngoài ra, bản già sắc mặt cũng phi thường tốt, nhìn qua thần thái sáng láng, trung niên nam tử đạo: "Ngọc Mai, ngươi thật tốt." Ngọc Mai vui vẻ nói: "Tốt, ta toàn tốt. Hiện tại ta cảm giác trên thân có dùng không hết khí lực." Nàng nói đến đây, có chút xấu hổ, có điều cái bụng có chút đói. Ha ha ha, Trung Miên Nam tự cười to lên. Cười, cười. Nước mắt không tự chủ được chảy ra. Hắn từ trong túi xuất ra một ngàn khối tiền, đưa cho Vũ Linh. "Đạo, muội tử, cái này cho ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem tiền bổ sung." Vũ Linh bị cảm động, nàng khẽ lắc đầu, "Đạo không dùng trúc ta thiên môn cốt uy cổ quy cổ không thể phá. Nàng nói chuyện thời điểm, lui về phía sau một bước, "Đạo tốt, ta nên đi." Vũ Linh quay người đi ra phòng bệnh, nhìn một chút trên tay ấm ký, thầm nghĩ, "A, một cái tích phân, quá tốt. Tiếp theo cái thứ hai bệnh nhân cũng tại Hải Đô để tam bệnh viện, đến ung thư gan thời kỳ cuối, thấy thuốc dự tính còn có thể sống nửa năm." Đồng dạng, bệnh nhân này cũng vô cùng nghèo khó, mắt nợ từng đống, nửa giờ sau, Vũ Linh chữa cho tốt cái thứ hai bệnh nhân. Sau một tiếng, Vũ Linh chữa cho tốt cái thứ ba bệnh nhân. Về sau, im lặng rời đi bệnh viện, Vũ Linh rời đi bệnh viện về sau, toàn bộ bệnh viện đều hoành động. Ngọc Mai chủ trì bác sĩ đứng tại phòng bệnh. Lúc này Ngọc Mai đắc làm một lần toàn thân kiểm tra. Kết quả kiểm tra, Ngọc Mai so với người bình thường còn muốn khỏe mạnh. Chủ trì bác sĩ không thể tin được. Vũ Linh về đến nhà về sau, đem túi sách ném một cái, đạo, mệt chết bản cô nương. Tử Ly Ni nhìn lấy màn hình, "Đạo, thế nào?" "Kiếm lời bao nhiêu tích phân Vũ Linh uống một ngụm nước." "Đạo, đừng để tập, bận bịu làm cả ngày." thì kiếm lời năm cái kích phần. Từ Ly Nghi đạo, ta đã sớm cùng ngươi nói, đừng cho những người giàu có kia chữa bệnh, chứ cho người nghèo chữa bệnh. Nhưng ngươi vẫn không phân lời. Vũ Linh đạo, tốt, ta nghe ngươi. Vì sau, những phú hào kia cũng là bệnh chết, ta cũng không chỉ. Thật sự là đều là một đám muốn tiền không muốn mạng người. Từ Ly Nghi đạo Vũ Linh: Sư phụ đem thiên môn giao cho chúng ta, hẳn là đối với chúng ta khảo nghiệm, cho nên chúng ta muốn hoạt động một chút, để thiên môn phát triển lớn mạnh. Vũ Linh gật gật đầu, nhìn lấy màn hình. Đạo: Đúng, ngươi bận bịu một ngày, thế nào chúng ta làm sao nhận người tử ly nghi đạo? Đầu tiên, chúng ta nhận người nhất định muốn tâm địa thiện lương. Vũ Linh đạo: Điểm này ta đồng ý. Nàng một bên nói, một bên suy nghĩ, nếu như chúng ta chiêu đến một số người xấu, người xấu lại phản bội chúng ta thiên môn tông chỉ, nên làm cái gì Tử Ly Nghi géo một chút màn hình. Ở phía trên điểm một chút. Đạo, ngươi nhìn, đây là ta viết môn quy. Vũ Linh nhìn lấy màn hình, cười nói, cách sủng cổ, ngươi lợi hại, liền cửa quy đều chỉnh ra tới. Tử Ly Nghi đạo: Đó là đương nhiên. Đắc làm liền muốn làm đến tốt nhất, lại nói, chúng ta thiên môn có vô số tự nguyên, lại có tu tiên công pháp, cũng không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Đối với Tử Ly Nghi cùng Vũ Linh làm sự tỉnh, Dương An không có chú ý, hắn chỉ bắt một đầu, cũng là thông suốt khí thế, còn nữa, vạn sự vạn vật đều là có nhân quả. có nguyên nhân tức có quả. Từ Ly Nghi cùng Vũ Vinh làm sự tình chỉ cần tuân theo nhân quả chi đạo liền tốt. Từ Ly Nghi cùng Vũ Vinh loại thiện nhân, tự nhiên có thể kết thiện quả. Nếu là hai nữ gieo xuống ác nhân, cái kia không có ý tứ, ác quả buông xuống, tự ăn ác quả. Dương An cũng sẽ lấy đi Thiên Môn Tháp, tuyển cách khác truyền nhân. Trong nháy mắt, đi qua một tuần lễ Thiên môn thành toàn bộ thế giới đứng đầu nhất đề tài. Một tuần này, Thiên môn cũng sáng tạo vô số kỳ tích. Đồng dạng Thiên môn cũng được đến thế giới các quốc gia chú ý, vô số gián điệp tràn vào Ma Đô. Ngày này, Vũ Linh có chút lo lắng nói, "Cách Dũng Cụ, ngươi có cảm giác hay không? Chúng ta giống như bị người để mắt tới." Hồng Mông Đại Đế hệ thống 15 chương 431 phiền phức đến cửa Tử Ly Nghi thản nhiên nói: "Cái này có cái gì kỳ quái sao, Át Vũ Linh sững sờ một chút, hỏi ngược lại: "Tỷ tỷ, chúng ta đều bị người để mắt tới, còn không kỳ quái thì muốn biến thành chuột bạch." Tử Ly Nghi cười nói: "Vũ Linh, ngươi xuất ra nhiều như vậy sinh sinh tạo hóa đan, chứa trì đại lượng đến bệnh nan y bệnh nhân." ta nghĩ, nên có rất nhiều người muốn bắt ngươi đi làm chuột bạch a Vũ Linh nghe vậy, trong lòng giật mình, hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, có chút lo lắng nói, "Cách súng cô, ngươi nói, bên ngoài có hay không nước ngoài gián điệp cùng sát thủ khả năng nha tử ly nghi phun ra ba chữ?" Lại nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đạo an." Trời sập xuống, có người cao đỉnh lấy Một bên khác, Dương An tọa ở trên ghế salon nhìn hoạt hình, Điền Mộ Uyển cho Dương An tẩy một số linh quả phóng tới trên bàn trà. Sau đó, ngồi tại Dương An bên người, đạo: "Sư phụ, ngươi cái kia hai cái nữ truyện để có phiền phức." Ô Dương An tùy ý ừm một tiếng, cầm lấy một cái linh quả tiếp tục xem anime. Điền Mộ Uyển đạo: "Sư phụ, Ta phát hiện một vấn đề, ngươi đặc biệt ưa thích thu nữ truyện đệ nha. Nàng và Dương An ở chung thời gian càng lâu, nói chuyện cũng càng tùy ý, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Dương An đạo, ta là nam nhân, ta thích mỹ nữ mới bình thường a. Hi hi Điển Mộ Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm lấy một cái thanh sắc linh quả. Đây là hoàng trung lý cùng phạn niên thanh táo chiết cây mà thành linh quả. Năng lượng ôn hòa Vị đạo thơm ngọc ở trong chư đạo vận cũng là Dương An thích ăn nhất linh quả một trong. Ngày thứ hai, Vũ Linh vừa đi ra ra môn liền bị một cách tuổi trẻ nữ tử ngăn lại. "Đạo Vũ Linh, ta là ngành đặc biệt người, muốn tìm ngươi nói chuyện." Ách Vũ Linh sững sờ một chút, nàng không nghĩ tới thật có ngành đặc biệt đi tìm đến. Nàng trầm nghĩ, Không thực sự bắt ta đi làm chuột mạch a cô gái trẻ tuổi đeo kính đen. Mặt lấy một thân trí phục, dáng người uyển chuyển, xinh đẹp môi đỏ khẽ mở. "Đạo, Tử Ly Nghi cũng ở nhà a có thể hay không để cho nàng đi ra một chút? Ta tìm các ngươi hai cái nói chuyện." Vũ Linh ổn định tâm thần, mang theo vài phần hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi là trong truyền thuyết long tổ sao?" Khác <cười> há cô gái trẻ tuổi cười nói. Vũ Linh, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là an toàn cục người, chuyên môn quản lý một số đặc vụ sự kiện. Sáng này a Vũ Linh nói một câu quay đầu hô cách súng cổ, có người tìm ngươi. Tử Ly nghi đi tới cửa, nhìn đến mang kính sâm cô gái trẻ tuổi, nghi ngờ nói: "Ngươi tìm ta cô gái trẻ tuổi gật gật đầu. Đạo. Đúng, ta là an toàn cục người, muốn tìm các ngươi nói chuyện." từ ly nghi minh bạch, đây là quốc sa tìm tới cửa, nàng sừng một chút, đạo, được, vào nhà đi. Ba nữ nhân vào nhà về sau, Vũ Linh hỏi, mỹ nữ, uống chút gì không, chúng ta nơi này có hồng trà. Nước hoãn, vội vẻ, cô gái trẻ tuổi nói, tùy ý Vũ Linh theo đồ uống tủ xuất ra ba bình hồng trà, phóng tới trên bàn trà, đạo, ngồi đi ngay sau đó. Nàng lại đem trên bàn trà đổ vật thu một chút, mang theo xin lỗi nói, không có ý tứ, trong nhà có chút loạn. Cô gái trẻ tuổi nói, không có việc gì ngay sau đó, nàng chính thức giới thiệu chính mình, ta là an toàn cục phó cục Lý Thanh, Vũ Linh Đạo. Người tốt. Lý cục ngay sau đó lộ ra vẻ tươi cười, đạo, hai chúng ta tên Không dùng giới thiệu A Lý Thanh mỉm cười. "Đạo, không dùng sau đó." "Đạo, ta lần này đến chủ yếu là muốn giải một số tình huống." "Từ Ly Nghi đạo, Lý cục, có vấn đề gì, ngươi trực tiếp hỏi đi." "Lý Thanh đạo, tốt, ta muốn hỏi một chút, các ngươi đan dược là từ đâu đến còn có?" "Các ngươi được đến ngoại tinh văn minh truyền thừa phú linh nhìn một chút từ Ly Nghi." Không nói gì, tử Ly Nghi đạo. Đan dược đều là sư phụ ta đưa. Lý Thanh đạo: Sư phụ ngươi là người nào tử Ly Nghi đạo? Dương An Lý Thanh lộ ra giật mình thần sắc, nói khẽ: Là hắn hai ngày trước, nàng và an toàn của cục trưởng đi qua điền mộ uyển nhà, nhìn thấy Dương An. Ở trong mắt nàng, Dương An tựa như một cách 16, 17 tuổi học sinh cấp 3, xem ra vô cùng phổ thông. thấy mà, Dương An có thật không thể tin năng lực. Lý Thanh trầm ngâm một chút, đạo: "Từ Ly Nghi, Vũ Linh, chúng ta muốn hợp tác với các ngươi." Vũ Linh nghe vậy, nói thầm trong lòng: "Cái gì hợp tác không phải liền là muốn chúng ta đan dược sao Từ Ly Nghi đạo?" Lý cục: "Thiên môn là sư phụ sáng tạo. Chúng ta Thiên môn có vô số tu hành tự nguyên, có công pháp tu hành, có tiên đan, có tiên khí, thiên môn đệ tử có thể dùng tích phân đổi lấy tu hành tư nguyên. Lý Thanh Tâm thần chấn động, nàng nghĩ đến Dương An thần thông, đạo nói như vậy, các ngươi có tu tiên tông pháp từ ly nghi đạo, không sai, phàm là thiên môn đệ đề tử đều có thể dùng tích phân đổi lấy tu tiên công pháp. Lý Thanh dừng một chút, mang mấy phần tâm thần bất định. Đạo ta có thể gia nhập thiên môn sao lúc này? Nàng đầy trong đầu đều là tu tiên công pháp. Nàng nghĩ, tu tiên về sau có thể hay không trường sinh bất lão từ ly nghi đạo. Đương nhiên có thể. Những ngày gần đây, Từ Ly Nghi vội vàng chiêu thu đệ tử, Vũ Linh vội vàng kiếm lời tích phân. Bất quá, Từ Ly Nghi đối đệ tử yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Bởi vậy, chiêu thu đệ tử không nhiều. vẫn chưa tới 10 cái. Lý Thanh nhìn lấy Tử Ly Nghi gọi ra đến Kim Sắc tiểu tháp, mang theo vài phần chấn kinh, mấy phần hiếu kỳ. Đạo, đây chính là tiên khí từ Ly Nghi đạo, không sai. Cái này sư phụ truyền ta tiên khí, cũng là Thiên môn chấn phái chi bảo. Nàng nói chuyện thời điểm, Thiên môn tháp bắn ra một vệt kim quang. Kim quang bắn tới Lý Thanh trên cổ tay, chỉ thấy Lý Thanh trên cổ tay thêm một cái kim sắc tiểu tháp, kim sắc tiểu tháp vừa hiện tức ầm. Từ Ly nghi rồi nói tiếp, đây chính là thiên môn ấm khí, dùng đến y chép tích phân. Lý Thanh sờ một chút cổ tay, nàng có thể cảm giác được ấm khí tồn tại, lại không nhìn thấy ấm khí, trong lòng chấn kinh, lại nghĩ, thứ này không có tác dụng phụ a ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới Dương An, lấy hắn thần, thông, không cần đùa nghịch âm mưu. Lý Thanh nhớ đến, Thương An nói một câu, nếu như ta nguyện ý, một bàn tay là có thể đem địa cầu đập nát. Vũ Linh Đạo, hoan nghênh ngươi gia nhập Thiên môn. Lý Thanh ổn định tâm thần, đạo, ta có thể học tập tu tiên công pháp sao Vũ Linh Đạo? Hiện tại còn không thể. Ngươi cần làm nhiệm vụ, dùng nhiệm vụ tích phân đổi lấy tu tiên công pháp. cùng hắn tu luyện tư nguyên. Lý Thanh Đạo làm nhiệm vụ cũng là chỉ bệnh cứu người sao Vũ Linh Đạo, đúc tử Ly Nghi Đạo, Lý Vực, trước mắt chúng ta thiên môn người tương đối ít, nhiệm vụ so sánh duy nhất, chờ thiên môn phát triển về sau, sẽ có càng nhiều nhiệm vụ. Đối với thiên môn tình huống, Lý Thanh vô cùng hiểu biết. Nàng nói ra ta xem qua thiên môn website, thiên môn tông chỉ là chừng ác dương thiện, trừ mạnh viển yếu, đúng không? Vũ Linh cười nói, đúng. Lý Thanh lại hỏi, đúng, mỗi một cách nhiệm vụ đều muốn thu lấy 10% tài sản sau tử ly nghi đạo. Đúng, đây là sư phụ định ra uy cổ. Lý Thanh đạo, sư phụ vì cái gì định ra loại quy cổ này hôm nay? Lý Thanh đất gia nhập Thiên môn, nàng cũng xưng hô Dương An vị sư phụ. Cùng lúc đó, nàng nghĩ thầm, hắn đến cùng là dạng gì người, hắn thật sự là trong truyền thuyết thần tiên tử Ly Nghi lắc đầu. Đạo, ta cũng không rõ lắm. Lý Thanh tại Tử Ly Nghi nhà ngồi 2 giờ. Trong lúc đó, hỏi rất nhiều vấn đề. Lý Thanh rời đi về sau, Vũ Linh cũng theo đó rời đi. tiếp tục làm nhiệm vụ. Làm Vũ Linh tiến vào một người thiếu hẻm nhỏ về sau. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại Vũ Linh bên người, đem Vũ Linh ngăn lại. Vũ Linh nhìn người trước mắt, chỉ thấy hai người thân hình cao lớn, mắt xanh tóc vàng. Vũ Linh vô ý thức lui một bước, thấp phẩm nói: "Vì cái gì ngăn đón ta bên trong một người dùng cứng nhắc nhắc ngôn ngữ đạo?" Vũ Linh tiểu thư Mời theo chúng ta đi một chuyến. Vũ Linh Đạo, các ngươi đây là bắt cóc. Nam tử tóc vàng đạo, không, không, không, chúng ta chỉ là muốn mời Vũ Linh tiểu thư đi làm khách. Vũ Linh Đạo, ta không muốn đi, các ngươi tránh xa, ta còn có chuyện phải bận rộn. Hai cái kim sắc nam tử liếc nhau, thân thủ chụp vào Vũ Linh. Vũ Linh đã sớm chuẩn bị, mở ra vượt giới điện thoại di động phòng ngữ công năng. vượt giới điện thoại suy động chống lên một cái năng lượng hộ tráo. Phanh đụng hai tiếng nhẹ vang lên truyền vào Vũ Linh trong tai. Vũ Linh thân thể chấn một chút, thầm nghĩ, quả nhiên hữu dụng. Bất quá, trong nội tâm nàng có chút lo lắng, hai người kia tốc độ thật nhanh, hẳn là nước ngoài đặc công đi. Hai cái nam tử tóc vàng không có bắt lấy Vũ Linh. Một cái nam tử tóc vàng trên tay toát ra hỏa diễm. Một cái nam tử tóc vàng trên tay toát ra lôi điện. Vũ Linh thấy thế, kinh ngạc nói: "Đây chính là trong truyền thuyết dị năng giả lại nói. Vũ Linh hai ngày trước mới phục dụng trúc cơ đan. Hôm nay chỉ là tổ khí tầng 4 tu sĩ, mà lại nàng còn không có học biết pháp thuật. Bởi vậy, Vũ Linh chỉ có thể dùng vượt giới điện thoại si đồng phòng ngự." Một cái hỏa cầu oanh đến phòng ngủ hộ tráo phía trên, phát ra nổ vang một tiếng, đem Vũ Linh giật mình. Nàng xoay người chạy. Ngay sau đó, lại có một tia chớp bổ tới phòng ngủ hộ tráo phía trên. Vũ Linh chạy càng nhanh. Vũ Linh một bên chạy, một bên cho Tử Ly Nghi gọi điện thoại, cách giọng cô, ta bị người đuổi giết. Tử Ly Nghi tâm thần xiết chặt, vội vàng nói: Người bây giờ thế nào không có bị bắt a Vũ Linh đạo. Còn tốt. Cái này vượt giới điện thoại di động không tệ. Bất quá, vượt giới điện thoại di động năng lượng tiêu hao thật nhanh. Người nhanh tới giúp ta. Từ Ly Nghi đạo, tốt, ta lập tức tới. Từ Ly Nghi nói một câu, hướng ra khỏi nhà. Thấy mà, Từ Ly Nghi còn không có chạy ra tiểu khu, liền bị bốn người vây quanh. Từ Ly Nghi đạo, Vũ Linh, ta cũng bị người vây quanh. Nếu không, ngươi cho sư phụ gọi điện thoại đi. Vũ Linh một bên chạy, một bên nói. Tốt Dương An đưa tử Ly Nghi cùng Vũ Linh vượt giới điện thoại truy đồng thời điểm, thì tại điện thoại bên trong Lưu Phương Thức liên lạc. Chỉ một lát sau, Vũ Linh thì bấm Dương An điện thoại. Trong điện thoại truyền đến Dương An thanh âm. Thanh âm này có chút lười nhác. Phảng phất giống như chưa tỉnh ngủ. Dương An đạo, có chuyện gì sao Vũ Linh lo lắng nói, sư phụ, ta bị hai cái người ngoại quốc truy sát. Ồ, Dương An đạm mạc ớn một tiếng, tâm niệm nhất động, thi triển một đạo tiểu thần thông, tư không sinh điện, sáu đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, truy sát Vũ Linh hai cái người ngoại quốc, cùng phây công tử Ly Nghi bốn người bị lôi điện nhất kích, hóa thành tro bụi. Cái này Vũ Linh sững sờ một chút, nhìn phía sau hai đoàn cho bụi, lẩm bẩm nói, cái này giải quyết nàng nói một câu, thân thể không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Nàng rốt cuộc biết xương an đáng sợ đến cỡ nào. Một bên khác, Từ Ly Nghi cũng sững sờ một chút, nàng xem thấy bốn cái người sống hóa thành tro bụi, tâm lý bốc lên một chút hơi lạnh. Cái này chết ngay sau đó, Nàng lại hỏi Vũ Linh. "Vũ Linh, ngươi cái kia cái này tình huống thế nào Vũ Linh đạo?" Trích từ Ly Nghi Đạo. "Vũ Linh, ngươi về tới trước đi." Một cái bí ẩn địa phương, hai cái người ngoại quốc nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. "Đạo, trời ạ, thật đáng sợ một người khác nói." Rắc. Làm sao bây giờ nhiệm vụ còn tiếp tục sao Hầm Mông Đại Đế hệ thống 15 chương 432 ảnh hưởng cùng cải biến sắc sầm mặt lại. Đạo, phụng này nhiệm vụ, ta không làm, ta đi trùng giới. Trùng giới tức Dương An Phong ấm trùng tộc mẫu hoàng tiểu thế giới. Theo hoa hạ quốc biên cảnh thảo nguyên có thể tiến vào trùng giới. Trùng giới có vô số chủng tộc. Chiết chiết chủng tộc có thể thu hoạch được trùng hạch. Còn có thể thu được trùng tộc tài liệu. Thiên môn chữa trị đại lượng bệnh nan y bệnh nhân về sau, chẳng những gây nên quốc gia, cùng nước ngoài gián điệp chú ý, cũng hấp dẫn đại lượng người bình thường ánh mắt. Cùng lúc đó, Thiên môn bị vô số người nghèo hoan nghênh, cũng nhận đại lượng người giàu có bài xích. Một số vì chữa bệnh tiêu hết tất cả tích súc người bình thường, coi Thiên môn là thành cấu thế chủ, hận không thể đem Thiên môn cũng bái. Những người này không có tài sản, bởi vậy không dùng chi trả tiền thuốc men. Những người giàu thì nhìn trời môn hận đến nghiến răng, nhìn trời môn trĩu ẩm lên, nói là: "Thiên môn quá hắc, thu phí quá cao." Đỏ hộp tiểu tu phú thương lưu ra, Trần Bình Nhi đại mắng: "Cái này thiên môn quá hắc, xuất khẩu liền muốn 100 triệu, ta muốn cáo bọn họ để bọn hắn ngồi tù." Một cách 11-12 tuổi tiểu nữ hài ngồi ở trên ghế salon, hai tay ôm lấy một cái gấu bông, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình tivi. Truyền hình phát hình cùng Thiên Môn có quan hệ tin tức. Tiểu nữ hài nhìn một hồi. "Đảo, Đại phi." Trên tivi nói, "Thiên Môn không phải lựa đảo, các nàng chỉ tốt hơn nhiều người." Một người trung niên nam tử thở dài một tiếng, hắn vô cùng bất đắc dĩ. Lưu thị tập đoàn cổ phần nắm giữ tại Lưu gia người trên tay, các chấp nhất cổ, mặc dù nói Lưu lão gia tử nắm giữ lấy phần lớn bộ cổ phần, lại không có quyền lực xuất ra thuộc về mình cổ phần chữa bệnh. Nếu như hắn xuất ra thuộc về mình cổ phần đi chữa bệnh, sẽ ảnh hưởng toàn bộ tập đoàn vận chuyển. Một năm chừng 20 nữ tử nói, đừng ầm ĩ, lại nhau nhau cha mẹ đều muốn không có. Trần Bình mới nói, ta nói cho các ngươi biết, ta nói, lưu ra chúng ta nhiều nhất xuất ra 2 triệu, 100 triệu tuyệt đối không có khả năng. Một bên khác, Hải đô Phú Hào lý ra, một cái tuổi chừng 50 lão giả ngồi tại ghế sofa trên ghế, đối bên người nữ đạo, chúng ta lý ra Giang Sơn là mẹ một tay đánh súng, ta quyết định xuất ra 10% tài sản cho mẹ chữa bệnh. Một cách 16, 17 tuổi nam hài nói, "Ch ạ, ta đồng ý. Không có Nai Nai thì không có chúng ta Lý Thị tập đoàn." Một cách chừng 40 trung niên nữ nhân ngồi ở trên ghế salon, mở môi mở to, lại không nói ra một câu. Lúc bắt đầu, nàng là phản đối. Lý lão thái nắm giữ lấy 40% cổ phần, xuất ra 10%, cũng là 2 tỷ ly sa xuất ra số tiền kia về sau cũng sẽ thương cân động cốt, tựa ra, Tự Ly Nghi cùng Vũ Linh ngồi tại gian phòng, trong phòng hình chiếu lấy hai cái lập thể màn hình, hai người chính đang chuẩn bị nhận người sự tỉnh. Vũ Linh chỉ trong màn ảnh một cái tin tức, đạo: "Cách súng cô, ngươi nhìn, còn có như thế kỳ hoa nhiệm vụ, tìm kiếm mèo con." Tự Ly Nghi không có ngẩng đầu, tùy ý nói, người nào tuyên bố nhiệm vụ vũ linh đạo. Một cái chín tuổi tiểu nữ hài tuyên bố, nàng nói, nàng nguyện ý tầm ra bản thân 10% kích xúc, nhiệm vụ là tìm kiếm mất tích mèo con. Ách Tử Ly nghi rừng một chút. Đạo, đã nàng nguyện ý trả tiền, nhiệm vụ này có thể tiếp, chỉ là chúng ta nhân thủ quá ít. Tìm vật, tìm người, giúp đỡ thư hiện chữa bệnh, cầu tử, cầu công tác, trên lý luận nói, chỉ cần thanh toán 10% tài sản, Thiên môn liền sẽ đem sự tình làm tốt. Bất quá, cái này 10% tài sản cũng là một đạo môn, mọi người sẽ xem xét giá trị, vẫn là không đáng. Như chỉ một cái cảm mạo loại hình bệnh nhẹ, mọi người không có khả năng tìm tới Thiên môn chỉ có bệnh nan y loại hình bệnh nặng, mọi người mới sẽ tìm tới Thiên môn. Ngoài ra, nhiệm vụ này là tiếp, không phải không tiếp. Quyền chủ động ở chỗ Thiên môn. Tử Ly Nghi đem tư liệu sau khi chuẩn bị xong, đạo: "Vũ Linh, chúng ta trước đi trường học nhận người, tạm thời chiêu 100 cái." Vũ Linh đạo: "Tốt, trước hết chiêu 100 cái, nếu như quá nhiều người, chúng ta hai cái cũng không quản được." Hai nữ ăn cơm trưa, chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm Lý Thanh gọi điện thoại tới, điện thoại kết nối về sau. Lý Thanh đạo: "Các ngươi chuẩn bị nhận người sao đúng vậy a tử Ly Nghi biết? Lý Thanh là an toàn cục người, các nàng làm sự tình không thể gặp được an toàn cục." Lý Thanh trầm mặt một hồi, đạo: "Các ngươi chuẩn bị chiêu bao nhiêu người tử Ly Nghi đạo: chức chiêu 100. Lý Thanh Đạo, ta có một ý tưởng, muốn cùng ngươi nói một chút. Tử Ly Nghi đạo, Lý cục, ngươi có lời nói cứ việc nói thẳng đi. Lý Thanh Đạo, là như vậy, chúng ta an toàn cục người đều muốn gia nhập Thiên môn. Ngươi nhìn, có thể chứ, cái này Tử Ly Nghi trầm mặt. Nàng suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, được nàng đáp ứng về sau. Nghĩ thầm an toàn cuộc người ra nhập thiên môn về sau. Nếu như muốn, được đến tự nguyên, liền cần làm nhiệm vụ, nhìn trời môn cũng không có ảnh hưởng gì. Tử Ly Nghi cũng minh bạch Lý Thanh tâm tư. Lý Thanh để an toàn cuộc người ra nhập thiên môn, hoàn toàn là vì tu tiên tông pháp, tiên đan, cùng tiên khí. Tử Ly Nghi kết thúc trò chuyện về sau, nàng suy nghĩ một lát, lại cho Dương An gọi điện thoại. Đạo. Sư phụ, an toàn cục người gia nhập Thiên môn. Dương An đạo, ngươi tự mình làm chủ liền tốt. Sau 1 tháng, Thiên môn nhân số mở rộng đến 100.000. Đây là một cái khủng bố mở rộng tốc độ. Đến tận đây, Thiên môn tháp thần kỳ cũng hiển hiện ra. Thiên môn tháp có siêu cường giám sát năng lực, chỉ có tránh thức hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được tích phần. Thiên môn nhân số tăng nhiều, kẻ đầu tư cũng theo đó gia tăng. Có rất nhiều người xác nhận một số đã dễ dàng lại nhẹ nhóm nhiệm vụ, như chờ giúp tiểu hài tử tìm tìm đồ, cho tiểu hài tử mua đồ chơi chờ một chút. Đây đều là ăn ý loại nhiệm vụ. Tỷ như, một số gia nhập thiên môn người đem thân thích nhà hài tử đồ chơi cố ý mất. Sau đó Giấn Đạo hài tử hướng lên trời môn xin giúp đỡ. Vì sau lại tự chính mình đón lấy nhiệm vụ, dùng cái này kiếm lấy nhiệm vụ tích phân. Mọi việc như thế ăn ý nhiệm vụ cũng không chiếm được nhiệm vụ tích phân. Trong lúc bất tri bất giác, Thiên môn dung nhập vào toàn bộ trong xã hội, chậm chạp ảnh hưởng nhân loại văn minh. Một năm về sau, Ninh Thành xuất ra Khai Thiên Phù Tử Phụ Đối bên người kỳ lạc phi đạo. Lạc phi, chúng ta có thể trở về địa cầu đối tại địa cầu. Kỳ lạc phi tràn ngập hiếu kỳ, nàng biết địa cầu là linh thành quê nhà, tha sẵn thành nơi sinh. Khai thiên phù tử phù phát ra một đạo quang mang, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Ninh thành đem kỳ lạc phi thu nhập tiểu thế giới, thân hình lóe lên, tiến nhập vết nứt không gian. Trong chốc lát, Linh Thành cảm giác được một cỗ áp lực khủng lồ. Linh Thành thầm nghĩ, trước kia, nhìn Dương An xé sách tư không, không tốn sức chút nào, không nghĩ tới tự mình làm lên. Vậy mà như thế khó khăn, thời không đảo ngược, Linh Thành vượt qua từng cái tư không vị diện, cũng chính là thương ấy nói rõ ư? Không biết qua bao lâu, Linh Thành cảm giác được một tia ánh sáng. nhìn đến một ngày tinh cầu màu xanh lam. Ngay sau đó, Ninh Thành cảm nhận được một cỗ cường đại dẫn lực, để hắn không tự chủ được hạ xuống, phanh Ninh Thành rơi đến đường lớn phía trên, đem đất mặt đập ra từng đạo từng đạo vết xích. Hắn khẽ lắc đầu, đứng lên, cảm giác đáp một chút chính mình tình huống, trong lòng giật mình, thầm nghĩ, không nghĩ tới, thủ nặng như vậy thương tổn Lúc này, Ninh Thành chỉ có tu khí tầng 3 tu vi, đầu đầy hoa dâm, y phục rách rưới. Người xung quanh sùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Ninh Thành. Một thiếu nữ đi đến Ninh Thành bên người. "Đạo, vị tiên sinh này cần cần giúp một tay không ngu." "Vinh, quý, quý." Mực Ninh Thành sững sờ một chút, thầm nghĩ, nơi này là địa cầu sao, bầu không khí không đúng hắn nhớ đến. chính mình vừa rời đi địa cầu lúc đó, đại đa số người thái độ cũng là sự tình không liên quan đã treo lên thật cao, có lúc lão nhân ngã trên mặt đất cũng không có người vịn, mà lại còn sợ lão nhân đe dọa. Thiếu nữ gặp Ninh Thành không nói lời nào, nàng còn nói thêm, vì tiên sinh này, ta thế nhưng là thiên môn thành viên, lớn nhất coi trọng chữ tín, nhìn ngươi bộ dáng này ngươi cũng không bỏ ra nổi tiền, ta có thể miễn phí giúp ngươi. Miễn phí trợ giúp Ninh Thành mắt trợn tròn, lại nói, Ninh Thành cùng trên địa cầu có liên hệ, chỉ là hắn thường xuyên bị người đuổi giết, lại bận bịu tu luyện, dù cho cùng Thải Nhược Lan Vi đi trò chuyện, thời gian cũng vô cùng ngắn. Chính là bởi vì này, Ninh Thành cũng không biết trên địa cầu biến hóa Hắn chỉ biết là trên địa cầu thêm một cái chủng tộc máu hoàng, mà lại chủng tộc máu hoàng đã bị Dương An phong ấn. Thiếu nữ đạo, "Uy, ngươi đến nói là lời nói a như vậy đi, ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi chỉ cần tìm cầu ta giúp ngươi mua một bộ quần áo." Ăn, lại mua một đôi giày liền tốt. U, V, Q, Q, M, Ninh Thành đầy trong đầu phẫn nộ. Tiêu Nữ lại vô cùng phiền muộn, nói thầm trong lòng, ai, hiện tại nhiệm vụ càng ngày càng khó làm. Hôm nay, thiên môn nhân số đã hơn 100 triệu. Suy nghĩ một chút, hơn 100 triệu người đồng thời làm nhiệm vụ, thực tình trợ giúp người khác, lại nhiều nan đề cũng sẽ giải quyết, không phải sao? Trên địa cầu đã không có bệnh nan y bệnh nhân. Không đúng, đừng nói bệnh nan y bệnh nhân trọng chứng bệnh nhân cũng không có. Hắn nhờ vả nhiệm vụ cũng vô cùng ít ỏi. Không phải sao? Thiếu nữ nhìn đến Trật Vật Ninh thành về sau, thì chủ động tiến lên giúp đỡ. Muốn kiếm lấy một điểm tích lũy. Thiếu nữ nghĩ, chờ mình kiếm đủ tích phân, trước hết mua một khỏa chú nhan đan. Ninh thành sững sờ một hồi. Đạo, hiện tại là năm nào thiếu nữ nói một thời đại về sau, Linh Thành Đạo, quả nhiên, cùng Dương An nói một dạng, hơn 3 năm một chút. Ngay sau đó, nàng cảm kích nói cô nương đa tạ ngươi. Sau đó, hắn đưa cho thiếu nữ một cái bình ngọc, xoay người rời đi. Thiếu nữ cầm lấy bình ngọc, nhìn lấy Linh Thành bóng lưng. Đạo, hắn trên thân có sóng linh khí ngay sau đó, nàng mở ra bình ngọc, nhìn đến một quả phẩm chất vô cùng tốt tu khí đan. Vui vẻ nói, lại là một quả tu khí đan. Loại này phẩm chất hẳn là cực phẩm. Nếu như dùng tích phân đổi, cần 300 tích phân đây. Ninh Thành tìm một cái không có người địa phương, đổi một bộ quần áo, lại đem Kỳ Lạc phi gọi ra đến. Kỳ Lạc phi nhìn lấy xung quanh cao ốt. "Đạo, chúng ta đến nàng nói một câu." lại nhìn đến Ninh Thành tóc muối tiêu, lo lắng nói: "Ngươi làm sao?" Ninh Thành thản nhiên nói: "Không có việc gì." Kỳ Lạc Phi đạo: "Ngươi bị thương nặng Ninh Thành đạo." "Lạc Phi, không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ, qua một thời gian ngắn liền tốt." Hắn nói một câu, nói sang chuyện khác, "Tốt, ta trước cho Nhược Lan gọi điện thoại." Ninh Thành cùng Thà Nhược Lan đều có vượt giới điện thoại di động. Chỉ chốc lát, điện thoại thì kết nối. Thà Nhược Lan vui vẻ nói: "Cạc." Ninh Thành cười nói: "Nhược Lan, ngươi đoán xem ta ở đâu?" Thà Nhược Lan nghe vậy, kinh hỉ nói: "Cạc, ngươi trở về vài ngày trước." Ninh Thành thì cùng Thà Nhược Lan nói qua, hắn sẽ ở mấy ngày gần đây nhất trở lại địa cầu. Ninh Thành đảo, đoán đúng. Sau đó, hỏi: "Ngươi ở đâu?" Ta cái ngày liền đến tìm ngươi. Tha Nhược Lan đạo, ta tại biên cảnh còn chuẩn bị đi trùng giới đây. Ninh Thành kết thúc trò chuyện về sau, trong đầu lóe qua một cái xinh đẹp bóng người. Kỷ Lạc Phi biết Ninh Thành tâm tư, nói khẽ, muốn gặp nàng sao? Ninh Thành lắc đầu. Đạo, hết thảy đều đi qua. Kỷ Lạc Phi đạo, chúng ta đi tìm Nhược Lan, nàng nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Điền Mộ Uyển nhạt, Dương An đạo, Ninh Thành trở về cách này vừa nói, Điền Mộ Uyển sửng sốt, có như vậy trong nháy mắt, nàng muốn xông qua gặp Ninh Thành, hướng hắn giải thích, một năm này, Điền Mộ Uyển theo Dương An đi qua dịch ngôi sao đại lục, đi qua tinh không, đi qua thái tổ xứ, đi qua sa lượng núi, còn đi qua Phật giới, vì sao Nàng lại về đến địa cầu. Tu hành, lập nghiệp, trải qua những chuyện này về sau, nàng cảm giác mình rất nhỏ bé. Dương An Đạo, Ninh Thành là trọng tình người ai điền mộ uyển thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi xuống. Ninh Thành bị thương nặng, chỉ có tu khí kỳ tu vi, Kỳ Lạc Phi lại không có thổ thương. Kỳ Lạc Phi xuất ra phi hành pháp bảo. Phi hành pháp bảo vạch phá bầu trời, Hướng phương bắc bay đi. Tha Nhược Lan biết được Ninh Thành về đến địa cầu về sau, vẫn tại trong phòng đi tới đi lui, mang hinh ngồi ở trên ghế salon. "Đạo, Nhược Lan, ngươi có thể hay không dừng lại? Ta đều sắp bị ngươi truyền choáng." Tha Nhược Lan đạo, "Ta ca muốn tới, mà lại còn có Lạc phi tẩu tử." Nàng đọc một câu, lại hỏi, "Ngươi giúp ta xem một chút." Y phục của ta có hợp hay không thể mang hình che mặt. Đạo, tính toán, ta chơi điện thoại di động. Vượt giới điện thoại di động có hướng dẫn công năng, lại thêm phi hành pháp bảo tốc độ, không đến 10 phút đồng hồ, Ninh Thành liền đến biên cảnh. Kỳ Lạc Phi thu phi hành pháp bảo về sau, rơi xuống một tòa cao ốc bên cạnh. Đạo, Nhược Lan liền ở lại đây. Kỳ Lạc Phi không có thay quần áo, Nàng vẫn mặc lấy tịch ngôi sao đại lục trang phục, một thân màu xanh nhạt váy dài, phối hợp nàng dung nhan tuyệt thế, phảng phất như thiên tiên buông xuống, tiên nữ tiên nữ hạ phàm những năm này, trùng tộc buông xuống địa cầu. Vì sau, biển mộ huyển lại từ trong tinh không còn tới đại lượng vượt mức quy định khoa học kỹ thuật sản phẩm. Sau đó, thiên môn hiện thế trên địa cầu người tiến vào tu tiên thời đại. Bởi vậy, người chung quanh chỉ là sợ hãi thán phục kỳ lạc phi dung mạo, không có đem nàng làm thành ngoại tinh nhân. Ninh Thành vừa mới chuẩn bị mang vị Nhược Phi tiến khách sạn, tha Nhược Lan thì theo trong tiểu điếm lao ra, một chút bổ nhào vào Ninh Thành trong ngực, kích động nói: "Ca, người rốt cuộc trở về." Ninh Thành ôm lấy muội muội mình, sợ hãi than nói: Người gật gặc đến huyền dị cảnh giới Thái Nhược Lan lui về phía sau hai bước, vui vẻ cười nói: "Đúng vậy a. Cạt, ta lợi hại a ngay sau đó." Nàng vừa nhìn về phía Kỷ Lạc phi, điềm nhiên hỏi: "Cạt, đây chính là Lạc phi tẩu tử thật xinh đẹp, giống như tiên nữ." Kỷ Lạc phi lộ ra ngoạc ngạo nụ cười, đạo: "Nhược Lan, ngươi cũng rất xinh đẹp." Tha Nhược Lan đem Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi mang trở về phòng. Đạo: "Các ta biết các ngươi muốn tới, cho nên đinh hai bộ cao đẳng phòng, thế nào hoàn cảnh không tệ a Ninh Thành đạo." "Không tệ, huynh muội gặp nhau, bốn người phây tại một chỗ, tù hơn nửa ngày." Ninh Thành cảm thán nói: "Thật không nghĩ tới trên địa cầu biến hóa lớn như vậy." Tha Nhược Lan đạo: Đây đều là sư phụ công lao. Đúng, sư phụ thì trên địa cầu. Cả, ngươi muốn gặp sư phụ sao Ninh Thành đạo? Đương nhiên muốn gặp một lần. Nói đến, chúng ta cũng là lão bằng hữu. Ngày thứ hai, Ninh Thành đi vào Điền Mộ Uyển nhà. Chợt nhìn đến Điền Mộ Uyển, hắn sững sốt. Điền Mộ Uyển đạo, ngươi còn tốt đó chứ, làm nàng nhìn thấy Ninh Thành cái kia tóc mối tiêu lúc có chút thương tiếc, thầm nghĩ, tu chân giới so trên địa cầu tàn khốc gấp trăm ngàn lần, động một chút lại sát nhân đoạt bảo, xem ra hắn qua được rất khó khăn. Điền Mộ Uyển vừa chuyển động, ý nghĩ lại nhìn một chút Kỳ Lạc Phi, thầm nghĩ, đây chính là nàng bạn gái sao thật xinh đẹp điềm đạm nho nhã. Ninh Thành bỗng nhiên một hồi lâu, đạo, ta còn tốt Sau đó, hỏi, Dương An có ở đây không Điền Mộ Uyển đạo, sư phụ ở bên trong nhìn hoạt hình, vào nhà đi. Chẳng biết tại sao, Điền Mộ Uyển lần nữa nhìn thấy Ninh Thành lúc, lại có một loại cảm giác xa lạ. Ninh Thành nhìn một chút Điền Mộ Uyển, thầm nghĩ, thật không nghĩ tới, nàng biến hóa lớn như vậy. Tu vi so sánh với Lan còn cao hơn. Đã đạt đến trúc nguyên cảnh giới. Linh Thành một đoàn người vào nhà về sau, Thà Nhược Lan ngọt ngào hô, "Sư phụ, ta ca trở về." Ô Dương An quay đầu nói, "Linh Thành, lời hại a còn mang một cách mỹ nữ trở về." Kỷ Lạc Phi cùng Dương An gặp qua mấy lần, đối Dương An có một ít xải, nàng lễ phép nói, "Dương An đại ca." Dương An chỉ trên mặt bàn linh quả, "Đạo, Linh Thành, Lạc Phi, ta biết các ngươi muốn tới chuẩn bị một số linh quả, nếm thử vị đạo. Ninh Thành nhìn đến trên mặt bàn linh quả về sau, cả kinh nói: "Nhân sâm quả." Bàn đào sau khi hết khiếp sợ, Ninh Thành cầm lấy một cái nhân tham quả, đưa choỷ Lạc Phi. "Đạo, Lạc Phi, đây chính là trong truyền thuyết nhân sâm quả, đến nếm thử vị đạo." Ninh Thành cùng Dương An Lạc lão bằng giúp căn bản không khách khí với Dương An. Hắn choỷ Lạc Phi cầm một cái nhân tham quả, chính mình cầm lấy một cái bàn đảo, lại đối Tha Nhược Lan đạo: "Nhược Lan, nếm thử trong truyền thuyết linh quả." Tha Nhược Lan cầm lấy một cái bàn đảo, cắn một ngụm nhỏ, "Đạo, thật là thơm, mọi người ăn hết linh quả về sau." Tha Nhược Lan mang theoỷ Lạc Phi đi ra ngoài dạo phố. Điền Mộ Uyển thâm thẳm thở dài, đi tiến gian phòng. Dương An cùng Ninh Thành ngồi ở phòng khách tùy ý nói chuyện phiếm. Dương An đạo: "Ninh Thành, ngươi nhìn thấy sư Huỳnh Hoa sao?" Ninh Thành cười nói: "Làm sao ngươi lại muốn thu một cái nữ truyện để Dương An đạo? Ngươi biết ta không có gì khác yêu thích, thì ta thích mỹ nữ." Hắn nói một câu. Không giống nhau Ninh Thành nói chuyện. Rồi nói tiếp, có điều, Sư Huỳnh Hoa thế nhưng là người đạo nữ, ta cũng không dám đánh nàng chủ ý. Ninh Thành đạo chớ nói lung tung, ta cùng nàng không có quan hệ, chỉ là nàng cứu ta một lần. Dương An thầm nghĩ, xem ra chính mình xuất hiện lại cải biến một ít chuyện. Ninh Thành cùng Sư Huỳnh Hoa không có kết thành đạo lữ. Ngay sau đó, lại nói Ngươi có tính toán gì Hồng Mông Đại Đế hệ thống 15 chương 433 trùng hợp Ninh Thành ngẩng đầu nhìn lên trời. Đạo hoặc là hội tiến vào thiên lộ, hoặc là hội theo ngươi kiến tạo thiên đạo tháp phi thăng. Dương An đạo, ngươi đi qua La Lan ngôi sao Ninh Thành đạo, La Lan ngôi sao cũng không tồn tại. Dương An cảm thán nói, nghĩ đến Dịch ngôi sao đại lục cũng phát sinh biến hóa rất lớn. 1 tháng sau, Ninh Thành khôi phục tu vi, mang theo Kỷ Lạc Phi, tha Nhược Lan hai người rời đi Địa Cẩu. Dùng Ninh Thành lại nói, Địa Cẩu thật không thích hợp tu hành trùng giới linh khí tuôn ra vào Địa Cẩu, để Địa Cẩu thượng linh khí nồng đậm một số, vẫn không thích hợp tu hành. Ninh Thành trước khi rời đi cùng Điền Mộ Uyển xảy ra hiểu lầm, thế mà hai người cuối cùng không có tiến tới cùng nhau. Sau đó, Dương An lại trên địa cầu ngốc một năm. Đại lượng tu tiên công pháp truyền vào địa cầu, đại lượng đan dược theo trời môn chảy ra. Trên địa cầu tu chân giả càng ngày càng nhiều, cũng có rất nhiều luyện khí viên mãn tu sĩ tiến về Dịch Ngôi sao Đại Lục. Nói đến thú vị, hôm nay 90% người đều là Thiên môn thành viên, không vì cái gì khác, đơn giản là gia nhập Thiên môn mới có thể thu được thiên môn tư nguyên. thu hoạt được tu tiên công pháp. Tiên đan, tiên khí chờ một chút tu tiên vật tư. Thiên môn tu tiên công pháp tuy nhiều, thế mà thích hợp tu tiên người vẫn là quá ít. Vạn trung tuyển nhất, có rất nhiều phàm nhân bởi vì không có linh căn mà không thể tu tiên. Dương An cần một loại thang bằng cần quán thông thế giới mạt lạ, cần thông suốt khí thế, cần linh sinh đạo lực. Dương An khổ tư sau 1 tháng, sáng tạo ra hai bộ thông dụng tu luyện công pháp, một bộ tiên đạo, một bộ võ đạo. Tiên đạo có thể hấp thu giữa thiên địa rời rạc năng lượng, cải thiện thể chất, ngẩn dưỡng thần thức. Võ đạo là luyện thể công pháp, lại là lấy võ nhập đạo võ tu công pháp. Hai bộ tu luyện công pháp, có thể đơn tu một bộ, cũng có thể hai bộ đồng tu. Dương An đem tiên đạo cùng võ đạo ném vào thiên môn tháp về sau. Đối tử Ly Nghi đạo cách dụng cụ, đem tiên đạo cùng võ đạo truyền đến trên internet. Về sau, bất kỳ người nào đều có thể tu luyện cách này hai bộ công pháp. Một bên khác, Diệp Mặc cùng Lạc Huyên trong hư không phi hành 10 năm, tiên thuyền xông vào tiên vực. Lạc Huyên gieo họ một tiếng, "Đạo." Rút cục cập mở Diệp Mặc Đạo, mảnh này thiên vực là Tông Phiêu Thiên. Lại nói, Tông Phiêu Thiên cũng là cách hạ thiên vực gần nhất một cái trung thiên vực. Tiên thuyền đỗ tại Tông Phiêu Thiên Thương La Tiên Thành. Ba vị tiên vương cung kính đứng tại Lạc Huyên bên người. Lạc Huyên đạo: "Tốt, ta muốn đi Tông Phiêu Thiên chơi một đoạn thời gian. Về sau, ta sẽ không bao giờ lại lấy tiên thuyền." Tiên thuyền tốc độ so rùa đen còn muốn chậm. Bên trong một cái vị Tiên Vương Đạo. Đại tiểu thư, cái này tiên thuyền muốn một mực rừng lại tại Thương La Tiên Thành sao lạc huyên đạo. Cái này tiên thuyền, ta cũng không muốn. Các ngươi thích đi đâu? Đi đâu? Nàng nói đến đây, lại nghĩ tới chính mình mới vừa lên tiên thuyền lúc gặp phải sự tình, nghiêm sắc mặt, "Đạo, đúng, các ngươi về sao không thể khi dễ nhỏ yếu tu sĩ?" Nếu để cho ta biết, ta liền để sư phụ vệt giúp các ngươi." Ba vị tiên vương đồng thời đáp, "Không dám, không dám Lạc Huyên cùng Diệp Mặc rời đi tiên thuyền về sau, hơn phân nửa tu sĩ tùy theo rời đi tiên thuyền. Những tu sĩ này đối Lạc Huyên tràn ngập cảm kích, nếu như không có Lạc Huyên, những tu sĩ này đều sẽ chết tại tiên thuyền phía trên." Lạc Huyên lôi kéo Diệp Mặc cánh tay, tiến vào thương la tiên thành đường phố chính, lại đối bên cạnh Bành Dục Thánh Đế đạo. Bành Dục Thánh Đế, ngươi không dùng theo chúng ta. Bành Dục khom người nói, đúng, đại tiểu thư, nếu như đại tiểu thư cần tại hạ giúp đỡ, có thể tùy thời kêu gọi. Lạc Huyên khoát khoát tay. Đạo, biết bên trong tòa tiên thành, người đến người đi, hai bên đường phố, cửa hàng san sát. Lúc này Lạc Huyên giống như quay về rừng cây chim chóc, lại như quay về đại hải thần long, tâm lý có loại không nói ra vui vẻ cảm giác, thấy cái gì đều mới mẻ. Một ngày sau đó, Lạc Huyên đạo: "Diệp đại ca, nghe nói cái này tông phiêu thiên điểm tông hiến so tiên tinh còn dễ dùng, chỉ cần nắm giữ đại lượng điểm tông hiến, liền có thể đổi lấy tu luyện tư nguyên. Nếu không chúng ta cũng đi kiếm lời điểm tống hiến điểm a lạc huyên cùng Diệp Mặc tu luyện ba đời quyết, cần to lớn tu luyện tư nguyên. Hai người tại tiên thuyền phía trên đội đại lượng tu luyện tư nguyên, vẫn không đủ dùng, chỉ là để cho hai người tấn cấp đến lớn tiên cảnh giới. Diệp Mặc đạo: "Có chút đáng tiếc, chúng ta tới muộn. Nếu như sớm mấy năm tới, liền có thể tiến thanh lôi tiên truyền tu luyện một chút." còn có thể tham gia vấn đạo các thi đấu. Nghe nói, vấn đạo các là tu luyện thánh địa, có thể ở bên trong tham ngộ thần thông cùng đạo pháp. Lạc Huyên đạo, cái này cũng không có gì. Nếu như vấn đạo các thật là địa phương tốt, có thể cho sư phụ mang bọn ta đi. Diệp Mặc không nói gì. Lạc Huyên biết Diệp Mặc tâm tư. Đạo, Diệp đại ca, ta minh bạch ta không thể quá nhiều ỷ lại sư phụ. Năm tháng sằng rặc, trong nháy mắt, Diệp Mặc cùng Lạc Huyên tại Tiên vực tu hành 20 năm. Cái này 20 năm, hai người trải qua vô số nguy cơ, đạt được đại lượng kỳ ngộ, tu vi tấn cấp đến lớn La Tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp đến Tiên vương cảnh giới. Hoặc là, bởi vì Dương An xuất hiện, Cái biến Diệp Mặc cùng Lạc Huyên mệnh vận quý tích. Diệp Mặc trải qua cùng nguyên lai có chút khác biệt. Hắn không có đi thanh lôi tiên trì luyện thể, cũng không có đi phấn đạo các tham ngộ thần thông. Bất quá, hắn có kỳ ngộ khác, cũng tại ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa tấn cấp đến lớn La Tiên đỉnh phong, mà lại cảnh giới vô cùng vững chắc. Một đạo quang mang vạch phá tiên vực hư không, Lạc Huyên thanh âm theo thần khí bên trong truyền tới. "Diệp đại ca, nơi này chính là Thượng Dung Thiên, vẫn là sư phụ cho thần khí chạy nhanh, vẻn vẹn thời gian nửa năm, chúng ta liền từ giữa Thiên vượt đến Thượng Thiên vượt. Nhớ năm đó, Lạc Huyên theo Hạ Thiên vượt đến Trung Thiên vượt, hoa thời gian 10 năm, hôm nay hai người theo Trung Thiên vượt đến Thượng Thiên vượt, chỉ phí thời gian nửa năm." Lạc Huyên thu thần khí phi hành, thực sự đến tại hiện trường, cảm giác đáp một chút chung quanh tình huống. Đạo, Diệp đại ca, thượng thiên vượt quả nhiên so hạ thiên vượt cùng trung thiên vượt tốt hơn nhiều. Tiên linh khí cũng vô cùng nồng hậu dày đặc. Lạc Huyên cùng Diệp mặc tại bên trong tòa tiên thành đi dạo thuận tiện, nghe ngóng một số tin tức. Nửa ngày về sau, Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, Tứ đại đế tự hành luận đạo đại hội. Chúng ta có đi hay không Diệp Mặc đạo? Đi. Đương nhiên muốn đi nhìn một chút, nghe nói. Luận đạo đại hội có thể nghe đến đại đế luận đạo, còn có thể vật phẩm giao dịch nghe nói. Diệp Mặc cùng Lạc Huyên đều không thèm để ý. Dương An truyền cho bọn hắn chứng đạo cảm ngộ so tứ đại đế sáng đạo càng tốt hơn, cũng càng huyền diệu hơn. Diệp Mặc tham gia luận đạo đại hội chỉ là muốn giao dịch một số đồ vật. Tốt nhất có thể giao dịch đến Hoành Càng Tiên Quả. Hoành Càng Tiên Quả là luyện chí theo Vương Đan chủ dược. Hôm nay, Diệp Mặc cùng Lạc Huyên đều đạt đến Đại La Tiên đỉnh phong, chỉ muốn lấy được Hoành Càng Tiên Quả, luyện chí ra theo Vương Đan, hai người liền có thể tấn cấp đến Tiên Vương cảnh giới. Đột nhiên, Diệp Mặc thân thể dừng lại, dung ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy một nữ tử. Nữ tử này cùng một đám thiên chi kiều tử đi cùng một chỗ. Nàng cảm nhận được diệp mặt ánh mắt về sau, khẽ nhíu mày. Lạc Huyên theo diệp mặt ánh mắt nhìn đi qua, nghi ngờ nói: "Diệp đại ca, ngươi biết nàng Diệp Mặc đạo có chút quen thuộc." Đúng lúc này, Diệp Mặc linh quang nhất thiểm, nghĩ đến Lạc hồn sư, năm đó Hắn một mình tại Lạc Nguyệt Đại Lộc tìm kiếm cơ duyên. Đi qua Lạc Hồn, Tư còn được đến một số ghi ngộ, cũng biết Lạc Hồn Tư nguyên do. Diệp Mặc nghĩ đến Lạc Huyên Tư về sau, thầm nghĩ, thật sự là xảo a ngay sau đó, đối Lạc Huyên đạo, "Huyên Huyên, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua Lạc Hồn Tư sao nhớ đến a Lạc Huyên đạo? Cái kia một đôi tình lữ thật đáng thương đây." đến chết cũng không thể cùng một chỗ. Lạc Huyên cực kỳ thông tuệ, nàng nhìn về phía Kế Diễm, đạo: "Diệp đại ca, cái này tiên nữ cùng Kế Diễm có quan hệ oanh kế diễm tâm thần chấn động. Nàng không nghĩ tới, một cái chưa từng thấy nữ hài phẩy mà biết nàng tên. Kế Diễm thân hình lóe lên, đi vào Lạc Huyên bên người, hỏi: "Làm sao ngươi biết tên của ta ác Lạc Huyên lộ ra cổ quái thần sắc?" Đạo, ngươi chính là kế giếm, ngươi không chết lời này thốt ra. Ngay sau đó, Lạc Huyên cảm giác không tốt, nói như vậy không lễ phép. Ngay sau đó, đạo, ta không phải ý tứ kia, là Diệp đại ca đem ngươi sự tình nói cho ta biết, ta cùng Diệp đại ca đều cho rằng ngươi chết. Theo Lạc Huyên thần thái, cùng nói tới, kế giếm có thể nhìn ra Lạc Huyên là một cách hồn nhiên nữ hài, nàng không có trách cứ Lạc Huyên, chỉ là than nhẹ một tiếng, "Đạo, đúng vậy a, nguyên bản ta đã chết." Kế Diễm nói một câu, lại đối bên cạnh nam tiên truyền âm, "Sư huynh, ta có lời muốn hỏi hỏi hai vị này đại la tiên." Nàng truyền âm về sau, lại đối Lạc Huyên cùng Diệp Mạt Đạo, hai vị Nếu như thuận tiện lời nói, ta muốn mời hai vị uống một chén tiên trà." Lạc Huyên đối kế Diễm Trần ngập hiếu kỳ, diệp mặc trên người có phong phi thần hồn sá lợi. Hai người gật gật đầu. Theo kế Diễm tiến vào một nhà trà lâu. Ba người tiến vào trà lâu về sau. Lạc Huyên hiếu kỳ nói, "Tỷ tỷ, thật không nghĩ tới, ngươi còn sống, còn tu luyện đến lớn la tiên hậu kỳ." kế giếm có thể nhìn ra. Diệp Mạc cùng Lạc Huyên cũng phi thường trẻ tuổi. Nàng nói ra: "Các ngươi cũng rất lợi hại, ta cảm giác các ngươi tu vi còn cao hơn ta." Lạc Huyên ngạc nhiên nói: "Tỷ tỷ, ngươi có thể nhìn ra chúng ta tu vi nàng tu luyện thế nhưng là ba đời quyết, ẩn Mặc công pháp cũng là ba đời quyết thôi diễn đi ra. Dưới tình huống bình thường, Dù cho cao hơn Lạc Huyên một cách đại cảnh giới, cũng nhìn không ra Lạc Huyên tu vi. Kế Diễm đạo: "Ta nhìn không ra ngươi tu vi, ta chỉ là cảm giác các ngươi so với ta mạnh hơn." Lạc Huyên cười nói: "Nguyên lai like. là giác quan thứ 6 a." Kế Diễm im lặng, nàng không nghĩ tới Lạc Huyên như thế hoạt bát, nghĩ sao nói vậy? Hoàn toàn quên chính mình tìm nàng sự tính ban đầu. Kế Diễm chủ động tra hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi là tại sao biết ta Lạc Huyên nhìn về phía Diệp Mặc?" Diệp Mặc đi qua Lạc hồn phu, "Ma lại." Kế Diễm cùng Phong Hi sự tình cũng là Diệp Mặc nói cho Lạc Huyên, từ Diệp Mặc tới nói tương đối tốt. Diệp Mặc nhìn một chút Kế Diễm, thầm nghĩ, xem ra nàng không phải người bạc tình. Ngay sau đó, hỏi Ngươi còn ra thích Phong Hi sao nói đến Phong Hi?" Kế Diễm sắc mặt ảm đạm, nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh. Lạc Huyên thấy thế, đạo: "Diệp đại ca, cái này còn phải hỏi sao tỷ tỷ khẳng định ra thích Phong Hi a?" Kế Diễm bình phục một chút nỗi lòng, đạo: "Các ngươi nhận biết Phong Hi Diệp mặt gật gật đầu, đem Lạc hồn tư sự tình nói một chút, tránh thức nói đến cũng là cái diễm phụ thân nhìn lên Phong Phi định cấp linh căn, muốn cướp đoạt Phong Phi linh căn. Đối với tu sĩ tới nói, có một cái linh căn tốt, chẳng khác nào nắm giữ một cái tiền đồ tốt, có thể tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Đối với gã linh sự tình, kế diễm đều biết, nàng cũng biết, Phong Phi là thật tâm yêu nàng. Nàng nghe Lạc hồn hư sự tình về sau, trầm rãi nói: Ta đều biết Phong Hy là muốn giúp ta." Diệp Mặc khẽ khẽ thở dài, xuất ra Phong Hy thần hồn xá lợi, "Đạo, ta cứu Phong Hy thời điểm, hắn chỉ còn lại có một tia tàn hồn." Kế Diễm nhìn đến thần hồn xá lợi về sau, rơi xuống hai hàng máu và nước mắt. Lạc Huyên thấy thế, im ắng rơi xuống nước mắt, nghĩ thầm, cùng nàng so sánh Ta so với nàng hạnh phúc nhiều. Những năm này, ta một mực cùng Diệp Đại ca cùng một chỗ. Hầm Mông Đại Đế hệ thống 15 chương 434 Ngộ Luân Hồi Đạo Kế Diễm trầm rãi đứng lên. Hơi hơi phom người. Đạo, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi canh chừng hi thần hồn mang tới. Kế Diễm thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau khi ta chết, xin đem ta cùng Phong Hi táng cùng một chỗ. Diệp Mặc nghe đến đó, thầm nghĩ, không tốt, nàng muốn tự chết. Lạc Huyên cũng nghe ra kế giếm ý tứ, hô uy, tỷ tỷ, đừng a. Diệp Mặc phản ứng thật nhanh, hắn lập tức xuất thủ, thần thức tuôn ra. Ngay sau đó, từng đạo từng đạo tiên nguyên đem kế giếm bao vây lại. Phong tỏa kế giếm trên thân tiên nguyên. Hơn 10 năm đi qua, Diệp Mặc thần thức công pháp đã từ thành một phái. cùng Dương An dạy hoàn toàn khác biệt, uy lực lại không thể so với Dương An dạy thần thức công pháp kém nửa phần. Không thể không nói, Triệp Mặc Tư chất cùng ngộ tính đều là tối thượng đẳng. Kế diễm bị Triệp Mặc phong ấm về sau, có chút giật mình. Nàng không nghĩ tới, Triệp Mặc thần thức cùng tiên nguyên như thế to lớn. Trong lúc vội vã, vậy mà có thể phong ấm chính mình tiên nguyên. để cho mình không cách nào tử chết. Lạc Huyên gặp kế Diễm Tiên Nguyên ổn định lại về sau. "Đạo, tỷ tỷ, đừng a, đừng nói phong khi còn có một tia thần hồn, hắn cũng là chết thật. Sư phụ ta cũng có thể đem hắn phục sinh." Kế Diễm nghe nói như thế, ánh mắt lóe lên một vệt sáng. "Đạo, thật ngay sau đó, lại thầm nghĩ, ta suy nghĩ nhiều Hắn biết thánh đế cũng vô pháp khiến người ta phục sinh. Lạc Huyên đạo: "Đương nhiên là thật, sư phụ ta nhưng là chân chính đại thần thông người, không có hắn làm không được sự tình." Lạc Huyên nhìn đến kế diễm không tin bộ dáng, rồi nói tiếp: "Ta cái này cho sư phụ gọi điện thoại." Lạc Huyên vừa mới nói xong, xuất ra vượt giới điện thoại di động. "Đạo, tiểu điệp, cho sư phụ gọi điện thoại." liền nói uyên huyên nghĩ hắn, kế giếm lần thứ nhất nhìn thấy vượt giới điện thoại di động, có chút ngạc nhiên. Đây là vật gì tại tiên giới? Có hai loại thường dùng truyền tin thủ đoạn, một cách là phi giếm truyền thư, một cách là truyền tin châu truyền tin. Một lát sau, Dương An hình ảnh xuất hiện tại lạc huyên bên người. Nhìn qua, như chân nhân một dạng, Dương An đạo: "Huyên Huyên, Ngươi thật nghĩ ta, ta nhớ được. Ngươi một tháng không có gọi điện thoại cho ta." Lạc Huyên dùng mềm mại thanh âm nói, "Sư phụ, người ta thật nghĩ ngươi." Dương An nghĩ thầm. Trên địa cầu sự tình đã làm xong Dương An tin tưởng, chỉ muốn mọi người nghĩ ra được đỉnh cấp tu tiên công pháp, tiên đan, tiên khí, muốn trường sinh, thì nhất định sẽ ấm hắn thiết lập đi làm, nhất định sẽ làm việc tiện giúp người. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể có đến tích phân, mới có thể đổi lấy tu tiên công pháp, tiên đan, tiên khí, ở chỗ này nói nhiều một câu, thiên môn tháp tu tiên công pháp làm đến sách, mấy chục sách, cao cấp tu tiên công pháp có hơn vạn sách, nếu như muốn đổi lấy một bộ hoàn chỉnh tu tiên công pháp, cần mấy chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu tích phân. Nếu như muốn đổi lấy một bộ đỉnh cấp tu tiên công pháp, cần ước phản tích phân. Bởi vậy, rất nhiều người đều là đổi lấy một quyển công pháp, chờ mình tiếp cận đầy đủ tích phân, lại đổi lấy tiếp theo sách. Đương nhiên, tiên đạo cùng võ đạo hai bộ thông dụng công pháp ngoại trừ, cái này hai bộ thông dụng công pháp người người có thể tu, cũng không cần tích phân đổi lấy, nhưng là Bên trong không có thần thông pháp thuật, không có bí pháp. Nếu như tu tiên giả muốn tấn cấp cảnh giới cao hơn, đạt đến nhất định cảnh giới về sau, liền cần chuyển tu hắn tu tiên tông pháp, học tập thần thông cùng bí thuật. Một câu, muốn tu tiên tông pháp, muốn đỉnh cấp truyền thừa, muốn tiên đan, muốn tiên khí, hoặc là muốn thần khí, liền phải ấm dương an sáo lộ đến Đi trước làm nhiệm vụ. Có câu nói nói, có nhu cầu thì có thị trường. Chúng sinh có nhu cầu, liền sẽ hành động, kéo theo toàn bộ văn minh. Trước kia, sự tình không liên quan đã treo lên thật cao, hôm nay một người gặp nạn, khắp nơi trợ giúp. Vì sao trợ giúp bởi vì tích phân a. Tích phân có thể đổi lấy tu tiên công pháp, có thể đổi lấy tiên đan. Tu hành về sau, có thể thu hoạch được đại thần thông, có thể trường sinh bất lão, có thể ngao du tinh không, người nào không tâm động còn có một chút. Dương An đem tu tiên tông pháp truyền cho người trong thiên hạ, lại sáng tạo ra tiên đạo cùng võ đạo hai bộ thông dụng công pháp, để người trong thiên hạ đều có thể hướng lên cùng tiến thủ, nắm giữ nắm giữ chính mình vận mệnh cơ hội, loại loại điều kiện cùng nhau Toàn bộ địa cầu văn minh liền sẽ gia tốc phát triển, Dương An cũng có thể thu được linh sinh đạo lực. Dương An thần thức đảo qua hướng toàn bộ địa cầu, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay, trên địa cầu bầu không khí đã hoàn toàn cải biến, chỉ cần có một người xin giúp đỡ, hoặc là nói, chỉ cần có người tuyên bố nhiệm vụ, thì có ngàn vạn người đoạt nhiệm vụ. Dương An suy nghĩ một chút, thầm nghĩ Nhiệm vụ gặp nạn dễ dàng. Cái này tích phân chế độ cũng muốn thuận lúc, thuận thế đổi một chút. Như vậy đi, liền theo nhiệm vụ khó dễ đến đỉnh tích phân. Độ khó canh thấp nhiệm vụ, thu hoạch được tích phân liền thiếu đi. Độ khó cao nhiệm vụ, thu hoạch được tích phân thì nhiều. Dương An nói chuyện, nói sao làm vậy, trong chốc lát, Dương An lời nói của Dương An liền thành một đầu pháp tắc. Nói thì dài dòng, Dương An nắm giữ thời không pháp tắc, vẹn vẹn trong tích tắc, hắn thì hoàn thành chính mình muốn làm sự tỉnh. Sau đó, thân hình lóe lên, tiến vào tối cường thế giới, xuất hiện tại Lạc Huyên bên người. Lạc Huyên nhìn thấy Dương An về sau bay nhào đến Dương An trong ngực, làm lúng nói: "Sư phụ, người ta rất nhớ ngươi." Kế giếng nhìn lấy Dương An, chợt nhìn đi lên, Dương An tựa như một phàm nhân, không có một tia nguyên khí ba động, mà lại Dương An mặt lấy vô cùng cổ quái. Lạc Huyên rời đi Dương An ôm ấp về sau. Giới Thiệu nói, "Tỉ Tỉ, đây chính là sư phụ ta." "Sư phụ, đây là Kế Diễm Tỉ Tỉ." Kế Diễm Tỉ Tỉ là một cách vô cùng trọng tình người. "Sư phụ, người muốn giúp giúp nàng nha." Ha ha Dương An mỉm cười, "Đạo tốt, tốt, ta nghe ngươi." Dương An nói một câu. Nghiêm sắc mặt, lời nói xoay chuyện, "Đạo, có điều, phục sinh một người trung quy là nghịch thiên mà đi, cần muốn trả giá đắt, ít thầy đều muốn theo uy cổ tới." Lạc Huyên đạo, "Sư phụ là tham tài dục." Dương An cũng không thèm để ý, lạnh nhạt nói, "Phong khi là hạ giới tu sĩ." Linh hồn yếu nhược, phục sinh cần một kiện trung phẩm tiên khí. Hồ Kế Diễm nhẹ xa một hơi, nàng không nghĩ tới, phục sinh một người chỉ cần một kiện bên trong khí tiên khí. Lúc này, Kế Diễm mang theo mấy ngày hiếu kỳ, mấy phần dung động, mấy phần nghi hoặc. Nàng không nghĩ tới, Dương An vừa đến đã biết nàng và Phong Khi sự tình, căn bản không có hỏi thăm Lạc Huyên. Dương An biết kế diễm sự tình, có hai loại tình huống, một loại là Lạc Uyên nói với Dương An qua nàng và Phong Hi sự tình, một loại là Dương An thần thông vô lượng, cảm giác tiên chi. Nếu như là loại sau kế diễm không dám tưởng tượng, vực này thần thông không thể tưởng tượng. Kế diễm là Lung Nguyệt Tiên Sơn đệ tử Hạc Tâm, lại là Đại La Các Kỳ tiên nhân. Một kiện trung phẩm tiên khí đối với nàng mà nói giống như một kiện phổ thông trang sức đeo tay. Kế Diễm không hề nghi ngờ, lập tức xuất ra một kiện trung phẩm tiên khí, hiện lên cho Dương An. Cung kính nói: "Mời Thánh đế giúp đỡ." Dương An tiếp nhận trung phẩm tiên khí, Lạc Huyên nhăn nhăn đáng yêu cách mũi, đạo: "Sư phụ, ta thì không hiểu, ngươi liền tiên thiên linh bảo đều có, vậy mà lại muốn một kiện trung phẩm tiên khí?" Dương An đạo, quy cổ không thể phá, chỉ thấy Dương An tay bấm ấm quyết, từng đạo từng đạo ánh sáng mang theo Dương An trên tay bay ra. Dương An đạo, đem thần hồn xá lợi cho ta. Kế Diễm lập tức đem thần hồn xá lợi đưa cho Dương An. Dương An tiếp nhận thần hồn xá lợi, lại nói, Kế Diễm, thứ hải ngươi còn có một tia phong khi thần hồn, ta sẽ chụp ra tới. Tốt cái diễm đáp, nếu như có thể cứu sống Phong Hi, liền xem như để cho nàng giao ra chính mình sinh mệnh. Nàng cũng nguyện ý. Dương An Lăng không một chảo, kế diễm thức hải bên trong bay ra một luồng thần hồn, kế diễm cảm ứng được thần hồn khí tức về sau, lại chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nàng biết, Phong Hi là vì cứu nàng. Phong Hi nguyện ý làm gả cho từng trận linh là muốn dùng chính mình thần hồn ngẩn giữ giếm thần hồn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Phong Hy thần hồn xá lời rút cuộc có một tia sinh cơ. Dương An mở ra thần nhãn, thấy rõ Cầu U. Dương An ánh mắt thần quang hiểm diệu. Phàm phật có thể theo Dương An trong mắt nhìn đến Cầu U minh giới, nhìn đến luân hồi cẩu. Luân hồi diệp mặt tâm thần chấn động, phàm phật, hắn bắt đến cái gì? Dương An nhìn đến Diệp Mặc thần sắc, thầm nghĩ, không hổ là vận mệnh chi tử, trên người có đại khí vận, phần này ngộ tính, thật sự là không ai bằng a. Dương An tâm niệm nhất động, tiện tay bắn ra, một đạo u minh chi lực bay vào Diệp Mặc thức hải. Trong chốc lát, Diệp Mặc cảm giác mình tiến vào cầu u minh giới, đứng tại luân hồi cầu phía trên, Diệp Mặc nhìn đến chính mình kiếp trước, kiếp này, hắn nhìn đến một cái đầu mang đế quan hoàng giả, nhìn đến một cái xinh đẹp tiên vương, nhìn đến mình bị người đánh vào trần thế, nhìn đến Lạc Ảnh, làm Diệp Mặc hoàn hồn lúc, Phong Hy đã phục sinh, cũng chỉ có Nguyên Anh kỳ tu vi. Lúc này, Phong Hy đứng tại ghế giẫm bên người, nhìn lấy Dương An thi triển thần thông, Triệp Mặc ổn định tâm thần. Cảm kích nói: "Tạ Dương an khoát khoát tay, lạnh nhạt nói: "Giữa ngươi và ta, làm gì nói cảm ơn? Như Nhập Vu tướng, chúng ta cũng là đạo hữu." Triệp Mặc không có nhiều lời, trong đầu hắn lóe qua một bóng người, sắc mặt biến đổi không ngừng. Táp đế, Táp tư không đại đế, tứ đại đế một trong tiên giới chí cường giả, Tu vi thân bất khả trắc. Dương An không có nhiều lời. Hắn biết Diệp Mặc cùng Táp Tư Không Đại Đế quan hệ, cũng biết Diệp Mặc cùng Táp Tư Không Đại Đế ăn oán. Tương lai, hai người cuối cùng có một trận chiến. Theo Dương An, Táp Tư Không Đại Đế chính là cho Diệp Mặc sót kinh nghiệm dùng. Lạc Huyên gặp Dương An thu thần thông về sau, đối kế diễm cùng Phong Hy đạo, tỉ tỉ chúc mừng ngươi. Phong Hy phục sinh về sau, kế Diễm hoan hỉ không gì so sánh được, cảm kích nói: "Huyên Huyên, cảm ơn ngươi." Nàng biết, nếu như không có Lạc Huyên, nàng liền sẽ không nhận biết Dương An, cũng không có khả năng để Phong Hy phục sinh. Lạc Huyên đạo: "Tì tì, ta nghe đến các ngươi cố sự về sau, thì chảy tốt nhiều nước mắt đây. Hiện tại, nhìn thấy các ngươi cùng một chỗ, ta là thật tâm cho các ngươi vui vẻ." cũng chúc phúc các ngươi." Lạc Huyên nói đến đây, suy nghĩ một chút, xuất ra hai cái vượt giới điện thoại di động, đưa cho Kế Diễm cùng Phong Hi. "Đạo, tí tí, đây là vượt giới điện thoại di động, dù cho các ngươi đi giới khác mặt, cũng có thể truyền tin." Kế Diễm thận trọng tiếp nhận vượt giới điện thoại di động, nghĩ thầm, về sau còn phải ỷ vào Lạc Huyên. Kế Diễm là Lung Nguyệt Tiên Sơn đệ tử Hạc Tâm, đối nàng người ái mộ Đông Đảo. Còn nữa, Lung Nguyệt Tiên Sơn cũng sẽ không đem một cái đệ tử Hạc Tâm gả cho một người nguyên anh kỳ tu sĩ. Nếu như Kế Diễm muốn cùng Phong Hi sinh hoạt chung một chỗ, cũng chỉ có thể bắt đầu ẩn cư. Để Lung Nguyệt Tiên Sơn tìm không thấy, nếu không phải bất đắc dĩ, vô luận là Kế Diễm, vẫn là Phong Hi đều không nghĩ tới lo lắng hãi hùng, trốn chốn tránh tránh thời gian. Dương An đạo: "Huyên Huyên, ta nghe nói Tiêu Miu Tiên Ao có một cách như có như không tuyển, vô cùng thích hợp luyện thể." Lạc Huyên nghe xong thì minh bạch. Nàng hỏi: "Sư phụ, ngươi nói là cái kia Phiêu Miu Tiên Ao có thể cho ta luyện thể tu vi tấn cấp?" Dương An gật gật đầu. "Đạo không sai ngay sau đó, lại nhìn Lạc Huyên liếc một chút, "Đạo, ngươi dùng qua hỗn độn sanh địch, sạch linh tâm sen, là phách tiên liên chờ một chút đỉnh cấp luyện thể thần vật, lại trong hư không luyện thể, còn được đến rất nhiều kỳ ngộ. Bất quá, ngươi tiên linh thể còn chưa đủ mượt mà, rất khó tấn cấp tiên thần thể." Lạc Huyên bừng tỉnh đại ngộ, "Đạo, khó trách Mấy năm gần đây, ta cảm giác tu vi không cách nào tăng lên. Luyện thể tu vi cũng vô pháp tăng lên. Nguyên lai, là tiên linh thể còn chưa đủ mợt mà. Kế giếng mắt trợn tròn, thầm nghĩ, hỗn độn xanh định sạch linh tâm sen la khách tiên liên đây đều là đỉnh cấp luyện thể thần vật a. Đến một gốc cũng là cơ duyên to lớn. Tiểu cô nương này, vậy mà có thể được đến vài gốc ngay sau đó. Kế Diễm nhìn về phía Dương An, thầm nghĩ, hoặc là cũng chỉ muốn hắn dạng này đại thần thông người mới có thể xuất ra vô số bảo vật cho đệ tử luyện vốn, Kế Diễm nghe nói qua Phiêu Mưu Tiên Tuyển, nàng muốn báo đáp Lạc Huyên ăn cứu mạng. Nàng nói ra, "Huyên Huyên, nếu như ngươi muốn vào Phiêu Mưu Tiên Tuyển tu luyện, ta có thể giúp ngươi." Dương An mỉm cười, hắn biết Mục đích đạt thành đương nhiên. Lấy Dương An thần thông, hắn chỉ muốn đi trước Phiêu Miêu Tiên Ao, nói mình muốn mượn dùng một chút Phiêu Miêu Tiên Tuyền. Phiêu Miêu Tiên Ao chẳng những hồi mượn, sẽ còn mở rộng sơn môn. Lấy tiên giới lễ nghi cao nhất tiếp đãi Dương An. Bất quá, hắn không muốn làm như vậy. Lạc Huyên hướng Dương An nhìn một chút, minh bạch Dương An tâm tư, ngược lại đạo Tì tì. Ngươi thật có biện pháp Hồng Mông Đại Đế hệ thống 15 chương 435 Đại Đế thần thông kế chiếm đạo. Ta biết Phiêu Mưu Tiên Ao thánh nữ." Nàng nói một câu, vừa nhìn về phía Dương An, nghĩ thầm, hắn hẳn là một vị thánh đế, à, thánh đế mượn dùng một chút Phiêu Mưu tiên tuyển, cần phải không có vấn đề gì chứ, hắn vì sao không xuất thủ chẳng lẽ lại là Uy Cổ vừa mới Dương An cấu phong khi thời điểm, hướng Kế Diễm muốn một kiện trung phẩm tiên khí. Kế Diễm nghĩ, thánh đế uy cổ lại là cái gì Dương An đạo. Huyên huyên, các ngươi đi phiêu miêu tiên tuyển, còn có thể gặp phải một phen cơ duyên hắn nói một câu. Mở ra thần nhãn, nhìn đến một vị bị nhốt chuẩn thánh. Dương An nghĩ, nếu như ta đi vào, lấy vị này chuẩn thánh thái độ cẩn thận. hành là sẽ không xuất thủ. Nếu như Huyên Huyên cắc nàng đi vào, cái này khó nói. Huyên Huyên hiếu kỳ nói, sư phụ, là cơ duyên gì a Dương An đạo thực cũng không có gì. Dương An thả thả ra thần thức, quét về phía biên giới hư không, nghi ngờ nói, cái này một giới hoàng trung lý ở đâu một lát sau, Dương An nhìn đến ẩn tàng tại tiểu thiên vực bên trong hoàng trung lý Dương An lộ ra vẻ tươi cười. Nghĩ thầm, Hoàng Trung Lý vị đạo cũng không tệ lắm, Huyên Huyên hẳn sẽ thích. Lạc Huyên nhìn đến Dương An nụ cười, tâm lý càng phát ra hiếu kỳ, lẩm ngúng nói: "Sư phụ, người nói cho ta biết nhạn." Dương An cười nói: "Cũng không có gì, ngươi không là ta thích ăn linh quả sao, ta cho ngươi hái trái cây ăn." Lạc Huyên đạo thật là như vậy Diệp Mặc nghĩ thầm. Chỉ cần Dương An xuất thủ, Lạc Huyên đều có thể được đến đồ tốt, mà lại là đỉnh cấp thần vật. Như Dương An giúp Lạc Huyên tìm kiếm Thanh Như Hiểu Thiên, lại như Hỗn Độn Thụ, còn có Hồ Trúc, đây đều là tiên thiên bảo vật. Kế giễu muốn giao hảo Lạc Huyên, chuẩn bị mang Lạc Huyên đi phiêu mưu tiên ao. Thế nhưng là Lam nàng nhìn thấy Phong Hy lúc cũng không biết như thế nào cho phải. Phong Hy chỉ là một người nguyên anh kỳ tu sĩ, chúc tu vi ấy phóng tới tiên giới, giống như con kiến hôi đồng dạng. Kế diễm lớn nhất lo lắng vẫn là Lung Nguyệt Tiên Sơn. Nếu như Lung Nguyệt Tiên Sơn biết nàng tìm một cách đạo lữ, không nói trước Lung Nguyệt Tiên Sơn thái độ Kế Diễm người theo đuổi liền sẽ nghĩ hết biện pháp đối phó Phong Hi. Lạc Huyên nhìn thấy kế Diễm xoắn xuýt thần sắc, "Đạo, tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì khó xử sao nói ra, ta có thể giúp ngươi." Diệp Mặc đạo kế Diễm tiên tử hẳn là lo lắng Phong Hi huynh đệ, vì cái gì a Lạc Huyên vô ý thức đạo? Diệp Mặc giải thoát, "Huyên." Lạc Huyên vô cùng thông tục, "Bất quá" Thần kinh tương đối lớn, tính cách tương đối thẳng, có chút ngốc bẩm sinh, tại Lạc Nguyên tâm lý, người nào đối nàng tốt, nàng thì đối tốt với ai? Kế diễm đạo, không có gì ngay sau đó, giống như phía dưới quyết định gì. Đạo, Huyên Huyên, ta mang các ngươi đi Tiêu Miêu Tiên Ao. Tiêu Miêu Tiên Ao thánh nữ ngay tại tu hành thì nữ bẩm báo, Hi Nguyệt tiên tử tới. Ô, phiêu Miêu Tiên Ao thánh nữ hơi nghi hoặc một chút, lại không để ý. Nói đến, nàng và Hi Nguyệt tiên tử vẫn là hảo tỷ muội, mà lại hai người đều là đại tông môn tử đệ, thường xuyên tới lui. Phiêu Miêu Tiên Ao thánh nữ nói, Mẩy Hi Nguyệt tiên tử tiến đến, nàng nói một câu, lại nói, như vậy đi, ta đi tiếp một chút, thì nữ đứng ở một bên đảo, bẩm báo thánh nữ Khi nguyệt tiên tử toàn mang mấy người tới. Chiêu Miêu tiên ao thánh nữ nói, khi nguyệt tiên tử bằng hữu đều là đại tông môn tử đệ, đều là khách quý. Thị nữ nói, Bẩm thánh nữ, cùng khi nguyệt tiên tử cùng một trâu người, có một người nguyên anh kỳ tu sĩ, mà lại còn có ba nam tử. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, mời Phiêu Miu Tiên Ao thánh nữ đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Nàng giải khi nguyệt tiên tử, khi nguyệt tiên tử không có đạo lữ, càng không khả năng mang mấy cái nam tiên đến Phiêu Miu Tiên Ao. Khi nguyệt tiên tử biết Phiêu Miu Tiên Ao quy củ, Phiêu Miu Tiên Ao cấm đoán nam tiên đi vào. Phiêu Miu Tiên Ao thánh nữ một bên suy nghĩ, một bên ngự phong phi hành. Một lát sau, Phiêu Mưu tiên ao thánh nữ đi vào cửa Sơn Môn. Chân Đạc Thái Vân rơi xuống kế giếng bên người, đầy mặt nụ cười nói: "Thì ra là Hi Nguyệt muội muội a." Hoàn ngịnh, nàng nói chuyện thời điểm đánh giá Dương An, diệp mặt cùng Phong Khi, làm nàng nhìn thấy Phong Khi lúc khóe miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái, thầm nghĩ: "Nguyên lai like. Khi Nguyệt Tiên tử cũng động phàm tâm, Phong Hi đối kế giếm cảm tình, mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Đồng dạng, Kế Giếm cũng vô cùng thái ý Phong Hi, nàng giữ ý vô ý che chở Phong Hi, sợ Phong Hi bị thương tổn. Sau cùng, Phiêu Miêu Tiên Ao thánh nữ đưa ánh mắt rơi xuống Lạc Huyên trên thân. Trong nội tâm nàng tán thán nói: "Tốt linh động tiên nữ" Làm phiêu miêu tiên ao thánh nữ lần nữa đảo oa Dương An lúc, trong lòng nổi lên một tia cảm giác quái dị. Hả, ta làm sao đem hắn quên ý nghĩ này cùng một chỗ? Nàng lại nhìn một chút Dương An, lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc. Phàm nhân tiên vương nàng nhìn không thấu Dương An tu vi. Nhìn không thấu, có hai loại tình huống, một loại cũng là Dương An thật sự là một phàm nhân Còn có một loại cũng là Dương An tu vi cao hơn nàng, có thể hoàn mỹ thu liễm khí tức. Kế Diễm hấu ý vô ý nhìn Phong Hi liếc một chút, tiến lên một bước, mỉm cười nói, "Tha nga tỷ tỷ, quấy rầy." Phiêu Miu tiên ao thánh nữ nói, "Khi nguyệt muội muội, nếu như ngươi mang một người tới, ta có thể phá lệ mang các ngươi đi vào. Hiện tại, ta cũng không có cách nào huyền hạn a." Nàng không muốn cùng Hi Nguyệt trở mặt, chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Kế Diễm truyền âm nói: "Ta lần này tới là muốn cầu tỷ tỷ giúp một chút, để cái tiểu muội muội này Tiễn Phiêu Mưu tiên tuyển tu luyện một đoạn thời gian. Cái này thả Nga Thánh nữ có chút khó khăn." Nàng suy nghĩ một hồi, "Đạo, như là một cách người, đến là không có vấn đề." Kế Diễm gặp thả Nga đồng ý. quay người đối Dương An đạo. Đại nhân. Tiêu Miu tiên a quy cổ niên khắc, cho nên chỉ có huynh huynh muội tử có thể vào. Kế giễu đối Dương An thái độ, Thà Nga thánh nữ nhìn ở trong mắt, trong lòng chấn kinh. Cho dù là tiên vương, khi nguyệt cũng sẽ không cung kính như thế a chẳng lẽ nói, hắn là một vị tiên đế Thà Nga thánh nữ nhận biết tiên giới đại bộ phận tiên đế. lại chưa từng thấy Dương An. Nàng suy đoán nói, đây là cái nào đế công tiên đế ngay sau đó. Nàng đưa ánh mắt tìm đến phía kế diễm. Kế diễm nhìn Dương An liếc một chút. Truyền âm nói, "Tha nga tỷ tỷ, vị đại nhân này là một vị tránh thức đại nhân vật, nắm giữ thật không thể tin thần thông." "Tha nga nghe vậy, tâm thần chấn động, lần nữa đưa ánh mắt ném Dương An. Lúc này, nàng đối Dương An tràn ngập hiếu kỳ. Ngay sau đó, nàng hướng Dương An khẽ khom người, lễ phép nói: "Gặp qua đại nhân." Dương An thản nhiên nói: "Ta chỉ là một phàm nhân, không cần phải để ý đến ta." Thả Nga Sải Hi Nguyệt tiên tử, nàng nghĩ, có thể bị nàng tôn sùng người, khẳng định là một vị không tầm thường nhân vật. Nhân vật như vậy dù cho không thể giao hảo, cũng không thể đắc tội. Ngay sau đó, Thà Nga Thánh nữ nói: "Đại nhân, phi nguyệt muội muội, theo ta đi vào ngồi một chút." Lạc Huyên lôi kéo Dương An cánh tay, cười duyên nói: "Sư phụ, vẫn là mặt mũi ngươi đại a." "U, vinh, quỳ, quỳ." Mịch Thà Nga Thánh nữ trong lòng giật mình, nhìn về phía Lạc Huyên, Lạc Huyên ẩn nặc tu vi, tại người ngoài xem ra chỉ là đại la tiên sư gì. Điểm này, nàng là cùng Diệp Mặc học. Ấm Diệp Mặc lại nói, đi ra ngoài bên ngoài, giữ lại một chút áp chủ bài tương đối tốt. Một cái đại la tiên sư phó, ít nhất là một vị tiên tôn. Dưới đại đa số tình huống, đại la tiên sư phó là một vị tiên đế. Thà Nga Thánh nữ thầm nghĩ, Xem ra, vị đại nhân này thật sự là một vị tiên đế. Phiêu Mưu Tiên Ao là đế tông, cũng không sợ tiên đế, cũng sẽ không đắc tội tiên đế. Lạc Huyên theo thả Nga Thánh nữ tiến vào tiên sơn về sau, nhìn lấy tiên sơn cảnh đẹp, tán khán nói: "Sư phụ, nơi này thật tốt đẹp. Đây là ta xem qua xinh đẹp nhất địa phương." Kế Diễm mỉm cười nói: "Huyên Huyên, Phiêu mưu tiên ao là đế tông tự nhiên là khí thế phi phàm. Một cái thải phượng từ trên bầu trời bay qua. Lạc Huyên kinh ngạc nói: "Sư phụ, tiên giới thật có phượng hoàng đây, thật xinh đẹp." Tha Nga thánh nữ nói: "Cái này cũng không phải thật sự là phượng hoàng thần thú, cái này thải phượng chỉ có một tia phượng hoàng thần thú huyết mạch." "Dạng này a Lạc Huyên đạo, có điều, nó thật rất xinh đẹp." ấy diễn đạo, Huyên Huyên, cái này thải phượng huyết mạch quá mỏng manh, cho nên nó chỉ có thể đạt đến tiên vương cảnh giới." Lạc Huyên Hoàng sợ nói. Nàng lại là tiên vương, nàng lại nghĩ tới chính mình tình huống, buồn bực nói, "Diệp đại ca, chúng ta phi thăng tiên giới mấy chục năm, nhưng không sánh được một cái thải phượng." Ách Thả nga dùng ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Lạc Huyên cùng Diệp Mạc, Đạo, các ngươi phi thăng tiên giới chỉ có vài chục năm nàng không dám tưởng tượng. Phi thăng tiên giới mấy chục năm thì đạt đến đại la tiên cảnh giới. Thiên phú này có nhiều yêu nghiệt a lạc huynh nắm chặt lấy ngón tay nhỏ. Đạo, tính toán thời gian, nên có hơn 30 năm ạ. Ai nha, ta đều lão. Kế diễm cùng thả nga đều không còn gì để nói. Tiên nhân thọ mệnh đều là lấy vạn năm làm đơn vị. Ha, nha thánh nữ nghĩ, nếu như ngươi đều ngải lão, vậy ta đây tính toán là cái gì đúng lúc này? Một cái nữ tiên tử đằng xa bay tới, nàng quét thản nga thánh nữ liếc một chút, lại quét về phía Dương An một đoàn người, đạm mạc nói, "Thánh nữ, ngươi cũng đã biết chính mình chức trách, phải chăng nhớ đến bản môn quy cổ thả nga nhìn thấy người tới." Cung kính nói, "Gặp qua đệm dạng sư thúc." Ngay sau đó, lại giải thích nói Đệm dạng sư thúc, vị này là Hy Nguyệt tiên tử. Nàng giới thiệu xong ghế diễm, lại lập tức giới thiệu Dương An đạo, vị này là Tiên đế đại nhân. Đệm dạng không có nhìn Hy Nguyệt tiên tử, chỉ là đạm mạc quét Dương An liếc một chút. Đạo, thánh nữ, nếu như ngươi ánh mắt kém như vậy, ta cảm thấy ngươi không thích hợp làm thánh nữ. siệp mặt nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì. Lạc Huyên đạo: "Ủy, nếu như hạ nga thánh nữ ánh mắt kém, ngươi ánh mắt thì càng kém." Liền sư phụ ta cũng không biết. Đệm Sạng tiện tay đánh ra nhất trượng. Trong chốc lát, một cái tiên nguyên đại thổ chụp về phía Lạc Huyên. Cùng lúc đó, Đệm Sạng phóng xuất ra tiên tôn lĩnh vực, đem Lạc Huyên trói buộc chặt. Hạ Nga thấy thế, nảy hô ra tiếng, không muốn Hử Dương An nhẹ hừ một tiếng, đệm dạng tiên nguyên đại thổ đột nhiên tản ra, tiên tôn lĩnh vực phát ra từng tiếng giòn vang, vỡ vụn thành từng mảnh, đệm dạng lộ ra kinh khủng thần sắc, nhìn về phía Dương An, ngươi thật là tiên đế ngay sau đó, vừa giận đạo, ngươi là tiên đế lại như thế nào chúng ta phiêu miêu tiên ao là đế tông, dù cho ngươi là tiên đế cũng không thể ở chỗ này dương oai. Triệp mặt lắc đầu, thầm nghĩ, nữ nhân này ít đáng lo. Đệm dạng nổ hẫm về sau, bóp nát một khối ngọc phù, ngọc phù hóa thành bốn đạo tiên quang, bay vào phiêu mưu tiên sơn. Chỉ chốc lát, bốn cỗ khí tức cường đại phóng lên tận trời. Ngay sau đó, bốn đạo lưu quang rơi xuống đệm dạng tiên bên tôn thân. Lạc Huyên nhìn người tới, tán thán nói: Sư phụ, phiêu mưu tiên ao, tiên nữ đều rất xinh đẹp a." Diệp Mặc thản nhiên nói, "Đều là một số lão vu bà bốn vị tiên đế phân lập tứ phương, sắc mặt âm trầm không gì so sánh được, lại không có ra tay với Diệp Mặc. Các nàng xem không thấu Dương An tu vi, bên trong một vị tiên đế đạo: "Ngươi là người phương nào? Vì sao đến ta phiêu mưu tiên ao náo sự?" Dương An thản nhiên nói, ta còn muốn hỏi một chút các ngươi. Vì sao ra tay với đệ tử của ta? Nếu như không cho ra một cái công đạo, ta để Phiêu Mưu Tiên Ao hóa thành tro bụi. Phiêu Vũ Tiên Đế giận dữ, đạo đạo hữu khẩu khí thật là lớn. Nàng nói chuyện thời điểm, đã mở ra Hộ Sơn đại trận. Bốn vị tiên đế không bàn mà hợp tứ tượng đại trận, đem Dương An một đoàn người vây vào giữa. Thả Nga im ắng lắc đầu. Nàng nghĩ, cho dù là đại đế, đối mặt bốn vị tiên đế vây công, lại có Hồ Sơn đại trận gia trì, cũng không thể chạy trốn A Dương An khe khẽ thở dài. "Đạo, thực ta không thích xét người." Dương An tại vừa mới nói xong, linh sinh đạo lực nghĩ hóa tiên nguyên. Trong chốc lát, rồi xảo tiên nguyên diễn hóa thành tiên đế lĩnh vực, sam cầm chung quanh tư không. Phiêu Miêu, Tiên Ao, Tiên Đế cảm nhận được tiên đế lĩnh vực, trong lòng kinh hãi. Lúc này, các nàng căn bản là không có cách xi động, cũng vô pháp mở rộng thần thức, tựa như một phàm nhân bình thường. Dương An đạo, Huyên Huyên, diệp mặt, đây chính là tiên đế lĩnh vực, mà lại là hoàn chỉnh tiên đế lĩnh vực. Các ngươi có thể cảm ngộ một chút. Không rùng xương An nhiều lời, diệp mặt đã bắt đầu cảm ngộ Dương An phóng thích lĩnh vực. Phi Vũ Tiên Đế trên trán toát ra một mồ hôi. Kinh hãi nói: "Ngươi là Thánh Đế Dương An thản nhiên nói: "Ta là Tô Vi Dị." Cũng không trọng yếu. Hắn nói một câu, chỉ đệm dạng tiên tôn. "Đạo, người này không phân tốt xấu, ra tay với đệ tử của ta." Hiện tại thì bắt các ngươi phiêu miêu tiên tuyển đến bồi thường đi. Đệ mạng giận dữ hết, nằm mơ ta liền là chết, phiêu miêu tiên ao cũng sẽ không xuất ra phiêu miêu tiên tuyển. Thật sao Dương An đi về phía trước một bước. Cái này bước ra một bước, tư từ không từng khúc nứt ra. Phản phất. Toàn bộ tư không tựa như phá nát tấm gương. Người chung quanh có thể cảm nhận được khủng bố không gian chi lực. Đây chính là Thánh Đế Chi Uy tha nga cực kỳ chấn động. Nàng biết, tiên giới không gian vô cùng vững chắc, cho dù là tiên đế cũng rất khó xé sách tiên giới hư không. Nàng không nghĩ tới. Dương An vẹn, vẹn bước về phía trước một bước, liền đem chung quanh ngàn sấm hư không trấn vỡ. Phi Vũ Tiên Đế ngừng lại trong lòng kinh khủng, thấp từng đạo, Thánh Đế đại nhân bớt giận. Phiêu Mưu tiên ao nguyện ý xin lỗi, cũng nguyện ý xuất ra Phiêu Mưu tiên tuyển. Dương An nghe vậy, thu tiên đế lĩnh vực, Tư Không khôi phục lại bình tĩnh. Dương An đạo: "Thực ta thật không thích giết người, mà lại rất ít giết nữ nhân." Dương An thu thần thông, tiện tay vạt một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt, Dương An đạo: "Huyên huyên đi." Phiêu Mưu tiên ao người nhìn lấy Dương An một đoàn người thật sự nhập vết nứt không gian. Cả kinh nói: "Người này đến cùng là ai?" Như vậy khủng bố, Điềm Sảng nhẹ ra một hơi, tại lúc này, nàng mới biết mình đã bị mồ hôi ướt ngập. Thà Nga Thánh nữ nói: "Phiêu Vũ tiên đế, bọn họ đi Phiêu Mưu tiên tuyển." Phiêu Vũ tiên đế thở dài một tiếng, tâm lý vô cùng bất đắc dĩ. Nàng đối mặt Dương An thời điểm Nàng cầm sắc mình tựa như con kiến hôi. Tha Nga nhìn lấy Dương An rời đi vị trí, ánh mắt lóe lên một vẻ sáng. Đây chính là chứng đạo thánh đế sao, nếu như ta có thể chứng đạo ai có thể ngăn cản ta cùng với hắn một chỗ một bên khác. Lạc Huyên nhìn lấy Thanh Tịnh Tiên Tuyền, "Đạo sư phụ, nơi này chính là phiêu miêu tiên truyền sao Dương An đạo, ta trước mang các ngươi đi gặp một người." Người nào Lạc Huyên hiếu kỳ nói, ngay sau đó, nàng nghĩ đến Dương An nói cơ duyên, lại hỏi, "Sư phụ, người nói cơ duyên ngay ở chỗ này thế nhưng là" Ta không nhìn thấy người khác a Hồng Mông Đại Đế hệ thống 15 chương 436 Hoàng Trung Lý Dương An nhấc vung tay lên, tiên quang đem diệp mặt. "Lạc Huyên, kế diễm, phong hi mấy người bao lại." Sau đó Dương An bước về phía trước một bước, đi vào trên một tảng đá lớn. Lạc Huyên ngạc nhiên nói: "Sư phụ, làm sao ngươi biết nơi này có một tảng đá lớn ngay sau đó?" Lạc Huyên lại hướng bốn phía quét mắt một vòng. "Đạo, sư phụ, nơi này không có người a." Dương An đối với hư không đạo, ra đi âm thanh rơi người hiện, một người mặc áo lam văn sĩ trung niên hiện thân. Hắn dùng chấn kinh hánh mắt nhìn Dương An. Đạo, tiên giới lại còn có ngươi dạng này tồn tại, hắn căn bản nhìn không thấu Dương An. Trong mắt hắn, Dương An tựa như một cái không có tu vi phàm nhân. Chính là bởi vì này, hắn mới phát giác được Dương An đáng sợ. Năm đó, hắn đối mặt vực ngoại thánh đế lúc cũng có thể nhìn ra mấy phần manh mối, thế nhưng là hắn đối mặt Dương An lúc lại nhìn không thấu Dương An. Dương An quét mắt một vòng văn sĩ trung niên, thản nhiên nói: "Ngươi tu vi so ta trong tưởng tượng cao một chút." Nặng nói trung kỳ, dạng này tu vi, cùng Cửu Cẩu Đại Viễn Cổ Thánh Đế so sánh, cũng coi là trung đẳng. "Ngươi đến cùng là ai văn sĩ trung niên hỏi một câu?" Lại thầm nói: "Ngươi đến từ trong truyền thuyết thần vực Dương An đạo, ta là ai?" cũng không trọng yếu. Quan trọng là cái này phiêu mưu tiên tuyển quy ta. Cho nên, ngươi cần thiết rời đi nơi này." Văn Sĩ Trung niên cười khổ một tiếng, "Đạo, ta có thể rời đi. Sớm liền rời đi Dương An đạo. Ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất, do ta xuất thủ, bất quá, ngươi cần muốn trả giá đắt. Thứ hai, ta mạt sát ngươi." Văn Sĩ Trung niên có khổ khó nói. Hắn biết, dù cho không bị khốn trụ, hắn cũng không phải Dương An đối thủ. Sau đó, đạo, ta nguyện ý trả giá đắt. Hắn nói một câu, xuất ra một cái nhẫn chữ vật, đưa cho Dương An, đạo, đây là ta cất giữ. Dương An tiếp nhận nhẫn chữ vật, ném cho Lạc Huyên, đạo, Huyên Huyên, thu đi Lạc Huyên tiếp nhẫn chữ vật. Dương An lại nói: "Mạng ngươi liền đáng giá chút tiền ấy, Văn Sĩ Trung niên chưa từng nghe qua tiền cách tử này, lại biết tiền là có ý gì." Hắn lập tức mở ra chính mình tiểu thế giới. "Đối Lạc Huyên đạo, tiểu cô nương, đây là ta tiểu thế giới, ngươi nhìn lên cái gì?" Túy Tiện Cầm. Hoàng Trung Lý Diệp mặt cả kinh nói: "Văn Sĩ Trung niên nghe đến Hoàng Trung Lý ba chữ trên mặt bắt thịt nhảy một chút." Hắn cảm giác mình thịt bị cắt đi. Lạc Huyên Minh Bạch cười nói, "Sư phụ, nguyên lai ngươi đã sớm biết nơi này có Hoàng Trung Lý a." Văn Sĩ Trung nguyên nghe đến Lạc Huyên lời nói, tâm thần nhảy một cái, dùng kinh khủng ánh mắt nhìn lấy Dương An. Dương An đạo, "Đây chỉ là Hoàng Trung Lý thụ nhánh, nếu như muốn kết quả, cần phóng tới ngũ hành đầy đủ chân linh thế giới." hoặc là tu di thế giới bên trong, lại dùng tiên thiên thần thủy bồi dưỡng trên triệu năm, hoặc là có thể kết lên một hai cái trái cây. Đương nhiên, dù cho kết quả cũng so ra kém nguyên lai Hoàng Trung Lý. Lạc Huyên nghe vậy, đạo: "Nói như vậy, cái này gốc Hoàng Trung Lý cây ăn quả không có tác dụng gì dương an đạo, có thể nói như vậy bất quá. Nếu quả thật kết quả Trái cây vị đạo phải rất khá. Lạc Huyên hai mắt bốc lên chỉ nhìn Hoàng Trung Lý cây ăn quả, lại có chút xấu hổ. "Đạo sư phụ, đoạt người chỗ tốt, cuối cùng không tốt." Văn Sĩ Trung niên vội vàng nói, "Cổ lượng, cái này một đoạn nhánh cây nhỏ không biết năm nào tháng nào mới có thể kết quả, xác thực không có tác dụng gì." Hắn nói một câu, lại từ chính mình tiểu thế giới xuất ra mấy thứ bảo vật. "Đạo, cổ lương, đây là tinh hạt viêm, có thể cho ngươi tiên diễm tấn cấp. Đây là cấp 9 tiên linh thảo, xương mồ hoa lan." "Đúng, ta chỗ này còn có mấy cái tràng càng tiên quả, cũng cùng nhau tặng cho ngươi đi." Văn Sĩ trung niên một bên hiến vật quý, một bên nhìn Dương An sắc mặt. Hắn gặp Dương An thần sắc bất động, tâm lý minh bạch, chỉ muốn lấy lòng cái này tiểu cô nương, khất thầy dễ nói. Sau đó, lại lấy ra càng nhiều bảo vật, đối Lạc Huyên đạo, cô nương, những vật này đều đưa ngươi. Lạc Huyên rốt cuộc biết một vị thánh đế cất trữ đến cỡ nào phong phú. Loại cảm giác này, thật giống như một cái hoàng đế mở ra chính mình bảo khố. Nói với khất cái, ngươi có thể tùy ý chọn, tùy tiện cầm. Lạc Huyên cầm một đống lớn bảo vật về sau. Cảm kích nói: "Đa Tạ Dương An tiện tay vung lên." Không gian cấm chế bị Dương An tiện tay phá vỡ. Sau đó, "Đạo, tốt, ngươi có thể đi." Cái này văn sĩ trung niên rùng giật mình ánh mắt nhìn lấy Dương An. Nguyên bản, hắn coi là Dương An muốn phí một số tay chân, lại không nghĩ rằng Dương An vẹn vẹn vung tay lên, thì phá vỡ hắn phí hết tâm tư cũng không phá nổi không gian cấm chế. Văn Sĩ trung niên khôi phục tự do về sau, hướng Dương An chắp tay một cái, "Đạo." "Đa tạ ngay sau đó, hắn không giống nhau Dương An đáp lời, lấy ra một tấm độn phù, bóp một đạo ấm huyết, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Huyên cười nói, "Sư phụ, nhìn bộ dáng kia của hắn, thật giống như đang chạy trối chết." Dương An đối kế kiếm cùng Phong Hy đạo, các ngươi tại nơi này chờ một hồi, ta mang Lạc Huyên đi tìm Hoàng Trung Lý. Diệp Mặc đạo, ta trước ở chỗ này luyện thể. Dương An gật gật đầu. Đạo, Diệp Mặc, ngươi luyện thể thời điểm không thể mặc y phục. Cái này phiêu miêu tiên trong suối nước hàm ý kim nguyên tố. Những thứ này kim nguyên tố hội hóa thành từng mai từng mai nhỏ bé chấm. lọt vào luyện thể giả tế bào, tình hóa thân thể, Diệp Mặc Đạo, minh bạch hắn là thật tâm cảm kích Dương An. Nếu như Dương An không nói, hắn có thể xem mặc quần áo xuống nước, bởi vì Phong Hi cùng kế diễm còn ở bên cạnh. Dương An đưa tay vạt một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt, Dương An đạo, Huyên Huyên chúng ta đi. Lạc Huyên theo Dương An thực sự nhập vết nứt không gian. Đạo Sư phụ, ta nhớ được, người không dùng phá vỡ tư không cũng có thể đi giới khác mặt. Vì cái gì? Còn muốn phí sức phá vỡ tư không a? Ha ha ha, Dương An cười to hai tiếng. Đạo Huyên Huyên, đối với ta mà nói, phá vỡ tư không là đơn giản nhất, lớn nhất dùng ép sức phương pháp. Lạc Huyên đạo, sư phụ, người dùng thuần phi thần thông không phải dễ dàng hơn càng nhanh sao Dương An đạo. Chớ ngươi có thể phá vỡ tư không thời điểm, liền sẽ rõ ràng đi giới khác mặt. Phá vỡ tư không là đơn giản nhất, lớn nhất dùng ít sức phương pháp. Lạc Huyên trên mặt vẫn treo nghi hoặc thần sắc. Dương An đạo, tại cùng một cách vị diện, nếu như nắm giữ không gian pháp tắc, dùng thuần chi dễ dàng hơn, cũng càng nhanh vất quá, chúng ta đi địa phương là giới khác mặt. Dương An nói chuyện thời điểm, đã tiến vào biên giới hư không. Biên giới hư không yên tĩnh hoang vục. Lạc Huyên đứng ở biên giới hư không, thật giống như người bình thường bị giam tiến một cái cực độ an tĩnh phòng tối. Loại kia cực độ an tĩnh, làm cho lòng người sinh sợ hãi, nhất niệm sinh, vạn niệm theo, nhược tâm chí không kiên Càng nghĩ càng sợ hãi, loại cảm giác này thật giống như đi một mình đường ban đêm. Trong lòng nghĩ, có được hay không á luật là cái dạng gì ai nhược tâm bên trong vô niệm, trong lòng không sợ, đương nhiên sẽ không sợ hãi, thế mà người chỉ cần lòng sinh nhất niệm, lại sinh ra một tia ý sợ hãi. Loại này ý sợ hãi thì hồi vô hạn kéo dài, thậm chí sẽ tự mình đem chính mình hô chết. Lạc Huyên hướng Dương An bên người dựa vào dựa vào. Chăm chú lôi kéo Dương An cánh tay. "Đạo sư phụ." Huyên Huyên sợ hãi. Dương An vỗ vỗ Lạc Huyên tay nhỏ. "Đạo." Không sợ Lạc Huyên cảm nhận được một tia ấm áp. "Đạo sư phụ, nguyên lai yên tĩnh tư không đáng sợ như thế." Dương An đạo Trong hư không có ngày mà, không có chứng đạo tu sĩ tiến nhập hư không, thiên ma xâm lấn thức hải, có thể cho rơi vào cõi u địa ngục. Lạc Huyền thả thả ra thần thức, muốn thăm dò cảnh vật chung quanh, muốn tìm đến một chút ánh sáng. Thế nhưng là, nàng điểm này yếu ớt thần thức căn bản dò xét không đến một điểm tinh quang. Nàng nói khẽ, "Sư phụ, ta lạc đường." Phan Dương An mỉm cười, mở ra thần nhãn, thi triển thần thông, ngón tay tại Lạc Huyên trên trán điểm một chút. "Đạo, ngươi nhìn nhìn lại hoa Lạc Huyên lên tiếng kinh hốt. Lần này, nàng nhìn thấy, nhìn đến một cái to lớn tinh thể. Bất quá, cái này tinh thể có chút tàn phá." Dương An chỉ về đằng trước tinh thể. "Đạo, ngươi nhìn, đây chính là trong truyền thuyết thần vật." Hiện tại lại được người xưng là thần phần vực, Lạc Huyên hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì gọi thần phần vực a Dương An không có giải thích, mà chính là chỉ thần phần vực phía dưới tinh không. Đạo, ngươi nhìn, đây là tiên giới. Lạc Huyên theo Dương An chỉ phương hướng nhìn sang, nhìn đến 33 mảnh ngôi sao lục, nàng nói ra, đây chính là tiên giới Tam thập Tam thiên vực sao ngay sau đó Lạc Huyên lại nhìn đến tiên vực chung quanh tinh không, hắn nhìn đến mấy chục cái giống như tiên vực tinh thể, những thứ này tinh thể giống như tiên vực, vô cùng to lớn. Dương An Đạo, toàn bộ vũ trụ chia làm mấy cái tầng thứ, chúng ta chỗ đứng địa phương là cao cấp biên giới, tiên giới thuộc về trung tầng biên giới, xuống chút nữa là tu chân thế giới cùng phàm vực tinh không. Lúc này Lạc Huyên mượn dùng Dương An thần thông, mới có thể nhìn đến thần phần vực, tiên giới Tam thập Tam thiên vực, cùng tiên giới trung quanh ngôi sao lục, lại xa một chút. Lạc Huyên thì không nhìn thấy. Dương An đạo: "Viễn cổ thời kỳ, vùng tư không này có 5 cái Hỗn Nguyên thế giới, cái này 5 cái Hỗn Nguyên thế giới được người xưng là Ngũ Thái thế giới. Tạo hóa sau đại chiến, thiên địa phá nát, Thái sư giới bị đại năng giả đánh nát, một phân thành hai, thần phần vực cũng là bên trong một mảnh ngôi sao lục. Dương An nói đến đây, mở ra pháp cắt chi nhãn, thi triển đại thần thông. Trong chốc lát, chiếu sáng vô biên hư không. Lạc Huyên nhìn đến một khối khác cùng thần phần vực một dạng ngôi sao lục. Khối này ngôi sao lục so thần phần vực lớn hơn một vòng, cũng nhiều một tia sinh cơ. Dương An nói tiếp, "Huyền Huyền, nhìn đến a đây chính là Thái Sơ giới, tương đối mà nói, Thái Sơ giới so thần phần vượt hoàn hảo, bất quá, chung quy là phá toái thế giới, quy tắc không được đầy đủ, không thích hợp chứng đạo." Lạc Huyền lần thứ nhất nhìn đến như thế rồi xảo vũ trụ, rung động trong lòng không gì so sánh được. Nàng lôi kéo Dương An cánh tay. "Đạo Nguyên Lai, like. chúng ta chỉ là ép ngồi đáy giếng, tiền giới chỉ là toàn bộ trong vũ trụ một khoả vi trần. Dương An đạo: "Huyên huyên, Nguyên bản, muốn chớ ngươi đạt đến hỗn nguyên cảnh giới, mới có thể chân chính giải thần phần vượt cùng Thái Sơ giới. Hôm nay, để ngươi biết được, chỉ là mở rộng ngươi tầm nhìn." Dương An nói chuyện thời điểm, từng bước một tiến lên chân đạt biên giới hư không. Biên giới hư không không có vật tham chiếu, Lạc Huyên cũng không biết Dương An tốc độ di chuyển có bao nhanh. Lâu lâu, có thể nhìn đến một số hư không thiên thạch. Đại khái đi chừng 10 phút đồng hồ, Dương An dừng bước ở trong mắt Lạc Huyên. Nơi này không có vật gì. Nàng đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Dương An ánh mắt phóng xuất ra một vệt thần quang. Thần quang bay ra về sau, một mảnh tiểu thiên vực xuất hiện ở trong mắt Lạc Huyên. Mảnh này tiểu thiên vực tương đương với tiên giới một mảnh bầu trời vực. Tiểu thiên vực xanh um tươi tốt, linh khí vô cùng mỏng manh. Lạc Huyên đảo, "Sư phụ, tại sao tới nơi này tại nàng nghĩ đến? Hoàng Trung Lý không có khả năng sinh trưởng tại linh khí như thế mỏng manh tiểu thiên vực." Dương An lần nữa mở ra pháp tắc chi nhãn, đến đạo pháp cắt bay vào tiểu thiên vực, phá vỡ tiểu thiên vực tiên nhiên thần trận, oa oa oa kêu to một tiếng vang vọng toàn bộ tiểu thiên vực. Phang phất, tiểu thiên vực muốn nổ tung. Sau đó, từ nhỏ thiên vực bên trong lao ra một bóng người. Đạo thân ảnh này bay nhập hư không, nhìn một chút Dương An. Đạo, một phàm nhân, một cái không có chứng đạo con kiến hôi lạc huyên đạo. ngươi mới là con kiến hôi đạo thân ảnh này không có trả lời. Lấy ra một tấm phù lục, đưa tay đánh ra một vệt thần quang, thần quang dung nhập phù bên trong, bao vây lấy người này, lóe lên biến mất. Lạc Huyên mắt trợn tròn, hỏi: "Sư phụ, đây là tình huống thế nào dương an đạo, một người nhát gan ra hỏa?" Hắn biết, cái này hóa đạo thánh đế nhìn không thấu hắn, căn bản không có chiến đấu tâm tư. xoay người chạy. Cái này hóa đạo thánh đế Sở Dương An là một cái hỉ nộ vô thường thánh đế, tiện tay diệt hắn. Lạc Huyên vừa chuyển động ý nghĩ thì minh bạch, tu luyện giới cũng là như thế, nếu như đụng phải cao hơn ngươi, lại không nói đạo lý tu sĩ, rất có thể đưa tới hoàn sát thân. Dương An dùng thần nguyên bao vây lấy Lạc Huyên, bay vào tiểu thiên vực. Đi vào một gốc cao mười trượng cây cổ bên cạnh. Lạc Huyên sợ hãi than nói: "Sư phụ, đây chính là Hoàng Trung Lý sao nàng hỏi một câu? Cẩn thận nếm một chút trên cây trái cây." "Đạo, mới 108 khoả, quá ít đi." Dương An đạo: "Đây là tiên thiên linh vật, mỗi một quả trái cây đều ẩn chứa một loại đạo vận, mà lại Hoàng Trung Lý một vạn năm mới kết một quả trái cây." ít đầy thiên địa chi số 108 khóa về sau, liền sẽ không lại kết quả. Lạc Huyên sợ hãi than nói, một vạn năm mới kết một khóa trái cây thời gian thật dài a. Lạc Huyên nói một câu. Trong đầu lóe qua nhân sâm quả miêu tả. Đạo sư phụ, nhân sâm quả 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, 3000 năm thành thục, một vạn năm có thể kết 30 trái cây. Cái này Hoàng Trung Lý lại là một vạn năm tiết, một cái trái cây. Xem ra, Hoàng Trung Lý so Nhân Sâm Quả càng thêm trân quý a. Dương An đạo, Hoàng Trung Lý cùng Nhân Sâm Quả đều là tiên thiên linh vật, chưa nói tới ai so với ai trân quý, chỉ bất quá công hiệu khác biệt thôi. Nhân Sâm Quả, năng lượng ôn um hòa, phàm nhân cũng có thể ăn. Phàm nhân ăn về sau, lập địa thành tiên, có thể sống 47,000 năm. Cái này hoàng trung lý ẩn chứa thiên địa đạo vận, có thể từ đó lĩnh hội đại đạo pháp tắc. Lạc Huyên nhìn lấy tươi đẹp trái cây. "Đạo sư phụ, ta có thể ăn một cái trái cây sao?" Dương An lắc đầu. "Đạo, không có chứng đạo trước đó, ngươi không thể ăn loại trái này. Ngươi không thể thừa nhận hoàng trung lý bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc." Ngay sau đó, Dương An thi triển Thần Thông, đem Hoàng Trung Lý rời nhập Kim Diệp Thế Giới. "Đạo tốt, bảo vật tìm tới, chúng ta trở về đi." Lạc Huyên Đào đáng tiếc, như thế ngon miệng trái cây hiện tại không thể ăn. Dương An tiện tay vạt một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An lôi kéo Lạc Huyên tiến nhập hư không vết nứt, lần nữa trở lại tiên giới. Lạc Huyên lần nữa trở lại Tiêu Mưu Tiên Tuyển, chỉ thấy kế Diễm cùng Phong Khi. Nàng biết Diệp Mặc tại Tiêu Mưu Tiên Tuyển bên trong luyện thể. Sau đó, đạo sư phụ, ta cũng chuẩn bị luyện thể. Dương An biết Lạc Huyên ý tứ, hắn đưa tay ở giữa đánh ra mấy cái đạo thần quang, bố trí một tòa cách ly tiên trận. Đạo Huyên Huyên Ta đã đem Phiêu Mưu Tiên Tuyển cách ly ra 10 cách khu vực, ngươi có thể đi vào luyện thể." Lạc Huyên nhàn nhã mỉm cười, "Đạo, cảm ơn sư phụ sau đó." Lại đối kế Diễm đạo, "Tỷ tỷ, ta muốn trước luyện thể, chờ ta tu luyện xong, lại tìm ngươi chơi." Tốt kế Diễm đáp, "Lúc này, nàng căn bản không dám rời đi Phiêu Mưu Tiên Tuyển." Nàng sợ chính mình rời đi phiêu mưu tiên tuyển về sau, không cách nào bảo hộ Phong Hi. Lạc Huyên đạp vào trên nước hành lang, một lát sau bước vào trong mây mù. Dương An đạo, kế diễm, ta đi trước Hồng Mông đại đế hệ thống 15 chương 437 rơi đế nối lớn chiến Dương An bước ra một bước, vượt qua mấy cái thiên vực, tiến vào văn cử thiên, đi vào liền cánh thành. Di tiểu ngọc lòng có cảm giác thân hình lóe lên. Bay ra siêu thị, vui vẻ nói: "Dương An, ngươi lại đi đâu chơi?" Dương An nhìn lấy địa cầu Văn Minh. "Tinh không Văn Minh, Tiên Đạo Văn Minh ba cái đem kết hợp đại siêu thị." Cười nói: "Các ngươi lời hại, đều tại tiên giới mở siêu thị." Đúng lúc này, Hà Linh Chi thân thể lóe lên, đi vào Dương An bên người, lôi kéo Dương An cánh tay. vui vẻ cười nói, "Tỷ phu, người ta nghĩ ngươi, gì chân chân đi đến Dương An bên người." Nhìn một chút Hà Linh Chi, "Đạo, ngươi à, đã nhiều năm như vậy, một chút cũng không có lớn lên." Dương An cùng chúng nữ nói chuyện phiếm một hồi, lại nói, "Địa tổ, tu chân giới, tiên giới hạ giống đều truyền bá đi xuống, chỉ chờ hạt giống này mầm." Tì chân chân tâm địa thiện lương. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn một chút trời xanh. Đạo Dương An, ngươi có thể hay không nhúc tay tạo hóa đại chiến Dương An đạo? Còn sớm đây, muốn chờ diệp mặc cùng Ninh Thành trưởng thành, tạo hóa đại chiến mới sẽ mở ra. Đến lúc đó rồi nói sau. Tì chân chân đạo, Dương An Ngươi có thể hay không ngăn cản tạo hóa đại chiến những cái kia đại thần thông người tranh cường háo thắng? Xem phàm nhân là kiến hôi, chết đến không có gì. Có thể, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, ta không muốn nhìn thấy từng cái thế giới phá nát, từng cái sinh mệnh tinh cầu bị hủy. Ai Dương An thở dài một tiếng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hôm nay, tinh cấp thế giới đã toàn hủy, nặng vào luân hồi, vạn năm về sau, lại hồi trọng diễn thiên địa. Nhân loại sinh sinh tử tử, thế giới sinh sinh diệt diệt, vũ trụ luân hồi. Đây hết thảy, Dương An cũng cải biến không, càng không cách nào hiểu thấu đáo. Dương An nghĩ thầm, nếu như tạo hóa đại chiến không mở ra, làm tối cường thế giới cùng tạo hóa thế giới nhân khẩu đạt đến bão hòa, Đại thần thông người đạt đến số lượng nhất định, liền sẽ đem toàn bộ tạo hóa thế giới hủy diệt a Dương An suy nghĩ vấn đề thời điểm, một đôi thần tiên huynh lữ hướng Dương An đi tới. Chào hỏi, Dương An, đát lâu không gặp. Dương An kinh ngạc nói, Đoan Dự, Vương Ngữ Yên, là các ngươi ngay sau đó, cười nói, chúc mừng các ngươi, lần này Các ngươi thật sự là thần tiên quyến lữ, vẫn là kim tiên. Đoàn Tử đạo: "Dương An, chúng ta thế nhưng là lão bằng hữu, ngươi thì chớ xéo cợt ta. Ta có nhiều như vậy tu luyện tư nguyên, mới miễn cưỡng đạt đến kim tiên cảnh giới." Dương An biết Đoàn Tử tính cách, hắn căn bản không thích tu luyện. Tại Thiên Long thế giới thời điểm, Đoàn Tử thì không thích học võ. La Thích Tu Sơn ngoạn thủy, hắn được đến tu tiên công pháp về sau, nếu không phải vì Trường Sinh, căn bản sẽ không tu luyện. Đoàn dự cùng Dương An nói chuyện phiếm một hồi, có chút thương cảm nói, thật không nghĩ tới ta thế giới hội hủy diệt. Dương An đạo, vạn năm về sau, Thiên Long thế giới lại hội trọng diễn thiên địa. Nếu như các ngươi muốn trở về, có thể chuyển về đi. Dương An cùng dì Chân Chân chúng nữ gặp nhau 3 tháng, mang theo mấy cái tiên nữ Du Sơn ngoạn thủy, Tiêu Diêu tự tại. Ngày này, Dương An tiếp vào Lạc Huyên điện thoại. Lạc Huyên đạo: "Sư phụ, luận đạo đại hội bắt đầu. Ngươi qua đây sao Dương An đạo?" "Tốt, ta tới xem một chút." Đức Tại Dương An bên người Hà Linh Chi đạo: "Tỷ phu, ta cũng muốn đi qua nhìn một chút." Dương An đạo: "Tốt." Chúng a cùng đi vừa mới nói xong, Dương An nhấc vung tay lên, dùng tiên nguyên bao vây lấy mọi người, bước ra một bước, đi vào rơi đế núi. Lúc này, rơi đế núi đã tập trung đầy người. Đương nhiên, có thể đi tới nơi này tiên nhân đều là đại tông môn đệ tử, cũng là tiên giới con cưng của thiên địa. Lạc Huyên nhìn đến Dương An về sau, bay đến Dương An bên người, vui vẻ nói: Sư phụ, Huyên Huyên nghĩ ngươi. Dương An nhìn lấy Lạc Huyên tán thán nói, Huyên Huyên, không tệ a, đạt đến tiên linh thể chung kì. Lạc Huyên đắc ý nói, đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai đệ tử. Lạc Huyên cùng Dương An nói một câu, lại hướng dì Chân Chân chúng nữ chào hỏi. Sau cùng, Lạc Huyên cùng Hà Linh Chi ôm đến cùng một chỗ, vui vẻ nói, Tiểu Linh tỷ, ngươi cũng tới Hạ Linh Chi cười nói: "Huyền Huyền, có nhớ ta hay không a Lạc Huyền đạo?" "Đương nhiên muốn." Nói đến, "Chúng ta đều một năm không gặp." "Hạ Linh Chi đạo, lần trước ta không phải cho ngươi một cái tùy ý môn sao ngươi cũng không tới nhìn ta." Mấy cái cách nữ hài con lại cùng một chỗ, giống như chim sơn ca liễu xiếu nói chuyện. "Phảng phất, chúng nữ có nói không hết đề tài." Dương An cùng Diệp Mặc đứng chung một chỗ, tùy ý tán gẫu. Dương An đạo: "Đúng, đoạn thời gian trước đi một chuyến táo hóa thế giới, học một dạng thần thông." "Cái gì thần thông?" Diệp Mặc hỏi. Hắn nghĩ, Dương An lại muốn truyền ta thần thông Dương An đạo. Nói đến, cái này thần thông vẫn là ngươi sáng tạo, cũng không đúng, là tương lai ngươi sáng tạo, hiện tại Ta sớm dạy ngươi." Diệp Mặc sùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Dương An. Dương An nói tiếp: "Môn thần thông này gọi Thái Sơ thần văn. Trong tương lai, ngươi sẽ đem Thái Sơ thần văn dung nhập ngươi đao đạo, một đao bổ ra, có hủy thiên diệt địa uy năng." Dương An nói chuyện thời điểm, theo chính mình tiểu thế giới xuất ra một thanh trường đao, đao dài một mươi sáu, toàn thân trắng như tuyết, Dương An tùy ý vung một chút đao, đối Diệp Mặc đạo, nhìn kỹ Dương An vừa mới nói xong, ở trong mắt Diệp Mặc, Dương An biến mất, hắn chỉ thấy một cây đao, phảng phất, toàn bộ vũ trụ đều dung nhập vào trong thân đao, Thái Sơ thần văn, xé trời liệt địa, hủy tận vạn vật. Trong chốc lát, Diệp Mặc nhìn đến toàn bộ thiên địa bị một cây đao bổ ra, một đao hạ xuống, tiên địa hủy hết, vũ trụ phá nát, một đao kia, siêu việt thời gian, siêu việt không gian, đây chính là Thái Sơ thần văn, không nhìn pháp tắc, không nhìn thời không, để thần phần vượt đạo giả nghe ngóng mất hồn mất vía, gặp chi kinh khủng, cái này diệp mặt không cách nào tưởng tượng, thế gian còn có cường đại như thế đao pháp, hắn có chút hoài nghi Dương An nói chuyện, Loại đao pháp này thật sự là ta sáng tạo Dương An thi triển thần văn đao đạo lúc, che đậy chung quanh thời không, chỉ có Diệp Mặc có thể nhìn đến Dương An thi triển đao văn. Dương An thu đao về sau. Đạo, xem hiểu sao Diệp Mặc lắc đầu. Đạo, xem không hiểu. Dương An đạo, lấy ngươi bây giờ tu vi, xác thực xem không hiểu, ngươi cũng không cần xem hiểu. Ngươi chỉ cần xem mèo vẽ hổ. Bắt trước được một tia ý cảnh liền tốt. Diệp Mặc xuất ra từ, nhắm mắt lại, hồi tưởng một chút Dương An thi triển đao văn. Sau đó, bỗng nhiên mở to mắt, đưa tay vung ra một đao, lại lắc đầu, đạo, không đúng Dương An đạo, chính ngươi luyện tập một chút, có thể hay không học được? Thì nhìn ngươi ngộ tính. Dương An bên người mỹ nữ Đông Đảo, bất quá, chúng nữ ầm ặm nô vi, cũng không làm người khác chú ý. Đột nhiên, chàng diện An tĩnh lại, một cái phiêu dật nam tử tử trên trời bay xuống, rơi xuống trên đài cao. Trên mặt nụ cười nói: "Bản đế chính là nguyên động thiên thiên chúa chính nhân, cảm tạ các vị qua tới tham gia luận đạo đại hội. Chính nhân tiên đế vừa mới nói xong, Một số sùng bái cường giả tiên nhân hô lên chính nhân tiên đế bốn chữ, cùng sử dụng ánh mắt sùng bái nhìn lấy chính nhân tiên đế. Hà Linh Chi đạo, không phải liền là một cái tiên đế sao, ta cùng tỷ tỷ đều là tiên đế đây. Tiếp đó, chính nhân tiên đế nói, rơi đế núi là Hạo Thiên Tiên Đế vẫn lạc chi địa. Bên trong có Hạo Thiên Tiên Đế đế đạo kinh. Ai có thể được đến đế đạo kinh? liền có thể được đến Hạo Thiên Tiên Đế truyền thừa, có có thể trở thành Tiên giới tứ đại đế một trong. Chính nhân Tiên Đế đứng tại trên đài cao diễn giảng một phen về sau, lại có ba cái đầu đội đế quan nam tử tử trên trời giáng xuống. Hà Linh Chi đạo, Tỷ Phu, ba người này khí chàng rất lớn a. Bọn họ là ai Dương An đạo? Cái kia sắc mặt âm trầm nam tử là Táp Tư Không Đại Đế. cái kia nở nụ cười trung niên nam tiên là phong tiên đế, cái kia theo đuôi là long hà đại đế. Triệp mặt hai mắt nhìn chằm chằm Táp Tư Không Đại Đế, trong đầu lóe qua từng đạo từng đạo trí nhớ, hắn thầm nghĩ, cũng là hắn, là hắn đem ta đẩy tới đài cao, cũng là hắn đem ta đánh vào tu chân giới. Lúc này, Triệp mặt muốn đi đến đi hỏi một chút Táp Tư Không Đại Đế, Ta phụ mẫu là ai? Ta phụ mẫu lại tại đây? Táp Tư không cảm nhận được diệp mặt ánh mắt. Trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc. Hắn là ai? Ta chưa từng thấy hắn. Hắn vì sao đối với ta có địch ý? Táp Tư không trên mặt mang một tia thân thiện cùng nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ, đợi ta hỏi rõ ràng về sau. Lại đem người này mạt sát. Lạc Huyên cảm ứng được diệp mặt tâm tình, lo lắng nói: Diệp đại ca, ngươi làm sao diệp mặc ổn định tâm thần? Bình phục một chút nỗi lòng, trầm rãi nói, không có gì. Táp Tư không đại đế đứng tại trên đài cao, mang trên mặt thân thiện nụ cười, diễn giảng một phen. Sau đó, đạo, "Tốt, bản đế hiện tại liền giúp mọi người áp chế rơi đế núi niệm lực, để mọi người tiến vào rơi đế núi." Tập tư không đại đế cùng hắn tám vị tiên đế hợp lực trấn áp rơi đế núi niệm lực, để các công môn lớn đệ tử tiến vào rơi đế núi. Chờ rơi đế núi phòng hộ tiên trận sau khi mở ra. Lạc Huyên đạo: "Sư phụ, chúng ta cũng đi vào sao Dương An đạo. Ta thì không đi vào, các ngươi đi vào đi." Huyên Huyên: "Hạo Thiên tiên đế đối thời gian pháp tắc lĩnh ngộ tương đối sâu. Các ngươi sau khi đi vào có thể cầm ngộ một ít thời gian pháp tắc. Lạc Huyên gật gật đầu, lại đối đứng ở một bên kế diễm đạo. Kế diễm tỉ tỉ, ngươi đi vào sao nếu như không có Lạc Huyên tại chỗ, kế diễm sẽ không tiến nhập rơi đế núi. Nàng biết, đây nhất định là Táp Tư không đại đế âm mưu. Hắn muốn cho các công môn lớn đệ tử đi vào giúp hắn tìm kiếm đế đạo tinh. Hiện tại, có Lạc Huyên tại chỗ, mà lại Lạc Huyên cũng sẽ tiến vào rơi đế núi. Bởi vậy, Kế Diễm cũng muốn vào xem. Thuận tiện nhìn chính mình có thể hay không tìm hiểu ra thời gian pháp tắc, Kế Diễm đạo: "Ta cũng muốn vào xem." Ngay sau đó, Kế Diễm vừa nhìn về phía Phong Hi, lộ ra một vẻ lo âu thần sắc. "Đạo, Phong Hi, ngươi thì chờ ta ở bên ngoài." Được không Phong Hi đạo: "Ừ." Vinh. quy quy mơ ngươi đi đi ta ngay tại chân núi chờ ngươi Lạc Huyên đạo sư phụ ta ở đây tỷ tỷ ngươi tiểu tình nhân không có việc gì kế diễm bị Lạc Huyên kéo hướng rơi đế núi làm Lạc Huyên một đoàn người đi vào rơi đế núi cửa vào lúc hai cái tiên tôn cấp cường giả đem Lạc Huyên một đoàn người ngăn lại đạo các ngươi là cái nào môn phái kế diễm đạo Ta là. Nàng vừa mới chuẩn bị nói, ta là Lung Nguyệt Tiên Sơn đệ tử. Thế nhưng là đến miệng một bên lời nói lại bị nàng nuốt xuống. Hôm nay, nàng đã bị Lung Nguyệt Tiên Sơn đuổi ra khỏi sơn môn. Nếu như không có Lạc Huyên giúp đỡ, nàng và Phong Hi đã bị người giết. Hà Linh Chi tiến lên một bước, phóng xuất ra tiên đế uy áp. Đạo bản đế có thể vào sao hai cái tiên tôn lộ ra chấn kinh thần sắc. Đạo, tiên đế làm hạ linh chi phóng xuất ra tiên đế uy áp lúc, Táp Tư không, Long Hà, gọi là Phong. Chính nhân mấy vị tiên đế đều nhìn về Lạc Huyên một đoàn người. Táp Tư không đại đế nhíu mày. Đạo, bốn vị này nữ tiên đế là từ đâu đến làm sao chưa từng thấy gọi là Phong tiên đế đạo? Mấy cái này nữ đế đều là tiên đế hậu kỳ. Táp Tư Không Đại Đế bay đến Hà Linh Chi chúng nữ bên người, mặt mỉm cười, đạo: "Gặp qua mấy vị đạo hữu." Hà Linh Chi quét Táp Tư Không Đại Đế liếc một chút, đạo: "Nham hiểm." Táp Tư không biến sắc, đạo: "Truyền thuyết, tại thượng cổ thời kỳ, có vực ngoại thánh đế xâm lấn tiên giới, ta nhìn mấy vị khí tức, cũng là đến từ vực ngoại a, Hà Linh Chi đạo: phải thì như thế nào nói đến nàng vạn sĩ chân chân, Di tiểu ngọc, mỗ dung tiểu vũ chúng nữ đều là tại tinh thần thế giới tu luyện đến tiên đế cảnh giới. Nếu như cẩn thận phân biệt, sai phát hiện chúng nữ pháp tắc khí tức cùng tối cường thế giới hơi chút khác biệt. Táp tư không đại đế đạo, các vị lão hữu, chúng ta trước tiên đem mấy cái này ngoại địch bắt lại. Lại thầm vấn một phen. Hà Linh chi nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đạo: Muốn đánh nhau phải không sao vừa vặn. Bản cô nương ngửa tay, nàng nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn lấy táp tư không đại đế. Đạo: Đúng, nghe nói ngươi là cái này tiên giới lời hại nhất người, cũng là âm hiểm nhất người. Để ta xem một chút, ngươi có bản lãnh gì gì chân chân đức tại muội muội mình bên ngươi? dùng thân thể che chở muội muội mình, sợ nàng thổ thương. Đồng thời, giận trách: "Ngươi à, thì ta thích quấy rối, gọi là gió lớn đế nhìn lấy chúng nữ, sắc mặt biến ảo không ngừng." "Đạo, pháp tư không đại đế, nếu như các nàng có thể nói ra chính mình lai lịch, nguyện ý tự song tu vi, thì ta cho các nàng tánh mạng đi." Hà Linh Chi đạo: "Nguyên lai lớn nhất không biết xấu hổ người là ngươi nàng nói một câu. Đạo, tỷ tỷ, ngươi thấy là những người này trước khi dễ ta, ta muốn xuất thủ. Hà Linh Chi nói xong cầm làm ra một bộ hỏa đạo để cho các ngươi nhìn xem Sơn Hà xã các độ. Diệp Mặc nhìn đến Sơn Hà xã các độ về sau, tâm thần chấn động, thầm nghĩ, lại là một kiện tiên thiên linh bảo, hắn biết Lạc Huyên tiên thiên linh bảo nhiều không nghĩ tới. Hà Linh Chi cũng có Tiên Thiên Linh Bảo. Táp tư không dùng hỏa nhiệt ánh mắt nhìn Sơn Hà xã các đồ. Đạo, Tiên Thiên Linh Bảo ngay sau đó hét lớn một tiếng. Đạo, chư vị, đồng loạt ra tay. Ai gì chân chân thở dài một tiếng, nói lời trong lòng, nàng không thích đánh nhau, nàng chỉ thích cầu ở Dương An bên người. Hiện tại Muội muội mình bị người khi dễ, nàng không thể không ra tay. Dị chân chân xuất ra một cái tú cầu, hướng phía trước ném đi, bàng đại uy năng theo tú cầu bên trong phát ra. Táp Tư không đại đế cả kinh nói, lại là một kiện tiên thiên linh bảo cùng lúc đó. Mộ Dung tiểu Vũ xuất ra một khối khăn lụa, tiện tay ném đi. Khăn lụa lớn lên theo gió, chỉ một lát sau, thì hóa thành một khối màn trời, đem Táp Tư Không Đại Đế bao lại. Ngay sau đó, dì Tiểu Ngọc từ trên đầu gỡ xuống châm ngọc, tiểu vung tay lên, châm ngọc hóa thành thiên trụ. Lạc Huyên nhìn thấy dì Tiểu Ngọc chúng nữ thi triển thần thông, hô lớn, "Còn có ta, còn có ta đây." Nàng đang khi nói chuyện, xuất ra Long cung. Táp Tư Không Đại không nhìn đến vài kiện tiên thiên linh bảo, đang ngây người, thầm nghĩ Các nàng là người nào tại sao có thể có nhiều như vậy tiên thiên linh bảo lúc này? Long Hà đại đế, gọi là Phong Tiên đế, chính nhân tiên đế, lấy hắn bốn vị tiên đế cảm nhận được áp lực khủng lồ. Đây là tiên thiên linh bảo phóng thích đạo vận, gọi là Phong Tiên đế đỉnh lấy áp lực khủng lồ. Khó nhọc nói, mấy vị nữ đế, chuyện gì cũng tự tử. Chuyện gì cũng tự tử. Đây đều là hiểu lầm Táp Tư Không Đại Đế đè xuống trong lòng chấn kinh. Vội vàng nói: "Mấy vị nữ đế, nơi này là độc núi, nếu như ở chỗ này chiến đấu, sẽ ảnh hưởng độc núi." Hà Linh Chi đạo: "Ảnh hưởng làm sao nhìn đánh trên tay nàng Sơn Hà Xá các đồ bay về phía Táp Tư Không Đại Đế, hóa thành một cái thế sới chân thật." Hồng Mông Đại Đế hệ thống 15 chương 438 Ngộ đạo pháp tư không biến sắc. Thi triển Hồng Mông 6 chữ bí pháp. Dương An đứng ở một bên, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thần thức tuôn ra, lượng lớn thần thức tràn vào pháp tư không đại đế thức hải." Dương An nói khẽ, "Để ngươi nếm thử vô lượng hải phong bạo." Dương An cái này một cái thần thức công kích không có một tia công kích kỹ xảo, mà chính là lấy cảnh giới đè người. Dầm dầm dầm Táp Tư Không Đại Đế cảm giác mình thức Hải cuốn lên vô biên phong bạo. Ngư hồ trong đó, hắn có thể nghe đến chính mình thức Hải tại phá toáy. Phúc Táp Tư Không Đại Đế phun ra một miệng nhịch huyết. Táp Tư Không Đại Đế thổ thương. Long Hà Đại Đế gọi là Phong Tiên Đế. cùng hắn mấy vị đại đế ào ào lui lại, tập hợp sức mạnh của mọi người phòng ngự tiên thiên linh bảo. Bốn cái tiên nữ thi triển một đạo tiên thuật về sau, thu tiên nguyên, lóe lên ở giữa, trở lại Dương An bên người. Hà Linh Chi còn muốn đánh, lại bị dì chân chân kéo lại, "Đạo, tiểu muội, đừng đánh." Hà Linh Chi chu môi đỏ, "Đạo, có tỷ phu ở đây, để ta lại chơi chơi nha." Táp Tư không. Long Hà gọi là Phong chính nhân, cùng hắn mấy vị tiên đế phân đứng ở hư không, nhìn lấy Dương An, bọn họ có thể cảm giác được, Dương An mới là đáng sợ nhất người. Thánh đế chính nhân tiên đế xa nôn hai chữ, rùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Dương An quay đầu đối Diệp Mặc đạo: "Diệp Mặc, ngươi học được đao pháp sao Diệp Mặc đạo? Chỉ học hội một tia đao ý." Không tệ, Dương An tán thán nói. Hắn dạy Diệp Mặc đạo pháp là Thái Sơ thần văn cùng ba đời quyết thôi diễn đi ra đao đạo. Cũng là Diệp Mặc đạt đến Hỗn Nguyên cảnh về sau tối cường công kích thần thông, chém ra một đao, liền hợp đạo cảnh giới phong bốn vết đều bị thương nặng, cũng không dám nữa đi Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên. Bởi vậy có thể thấy, Diệp Mặc đạo văn đáng sợ đến cỡ nào. Năm đó, Diệp Mặc chỉ là Hỗn Nguyên trung kỳ, mà phong bốn víp thế nhưng là hợp đạo cường giả, cả hai gém một cách đại cảnh giới. Dương An đạo, Diệp Mặc, ngươi đã bắt đầu cảm ngộ Tiên Vương lĩnh vực, không biết ngươi có thể hay không chiến thắng Tổ Thương Táp Tư Không Đại Đế Diệp Mặc sùng băng lãnh ánh mắt nhìn lấy Táp Tư Không Đại Đế, thản nhiên nói, có thể thử một chút Táp không văn lời. Cả giận nói, một cái nho nhỏ đại la tiên cũng dám khiêu chiến bản đế thế nhưng là làm hắn nhìn đến Dương An lúc lại lại thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần hôm nay không chết, về sau nhất định muốn đem mặt mũi này tìm trở về. Lạc Huyền Đạo, sư phụ, Diệp đại ca vẫn chưa tới Tiên Vương cảnh giới đây. Nàng nói chuyện thời điểm tâm lý vô cùng lo lắng. Hạ Linh Chi lôi kéo Lạc Huyền tay. Đạo, Huyền Huyền, Thị phu của ta ở đây Lạc Huyên lộ ra ngạc ngào nộ cười. Một đôi sáng ngời mắt to cong cong thành tiểu nguyệt lượng. Đạo, đúng nga. Sư phụ có thể là lợi hại nhất. Đương nhiên, Diệp đại ca cũng là lợi hại nhất. Diệp mặt bay đến không trung, thản nhiên nói, tiếp ta một đao muốn chết tác tư không giận quát một tiếng. Trên thân trường bào không gió mà bay. Uy phong lẫm liệt, Hắn nhìn lấy Diệp Mặc, thần thức lại một mực khóa chặt Dương An, thầm nghĩ, nếu như hắn lại ra một lần ra hắn không dám nghĩ tới, vừa mới, Dương An thì đối với hắn ra một lần tay, để hắn trọng thương, cái kia cố to lớn thần thức để hắn cực kỳ chấn động. Diệp Mặc cầm lấy tử, con mắt khép hờ, trong đầu lóe qua Dương An thi triển đao pháp, sau đó Bỗng nhiên mở to mắt, quát nói: "Ăn ta một đao một đao bổ ra." Một đạo 100 mét đao bản rộng mang chém về phía Táp Tư Không Đại Đế. Như nhìn kỹ, có thể nhìn đến đao mang thượng thần văn lấp loáng. Bất quá, những thứ này thần văn vô cùng mơ hồ, cũng không hoàn chỉnh. Thế mà, cho dù là Thái Sơ thần văn một tia ra lông, phóng tới tiên giới cũng là vô thượng đại thần thông. Thái sư Thần Văn, xé trời liệt địa, hủy tận vạn vật. Đây là thái sư giới đại thần thông, để thánh đế nghe ngóng mất hồn mất vía, gặp chi kinh khủng. Dương An còn nhớ rõ, tạo hóa thế giới diệt mặt lần thứ nhất, khi triển thái sư Thần Văn liền đem một cái dục đạo thánh đế dọa chạy. Bởi vậy có thể thấy, thái sư Thần Văn hung danh có nhiều thỉnh thái sư quá thần, không nhìn pháp tắc, không nhìn không gian. Nếu là đại thần thông người thi triển, có thể tại ngăn cách vô số giao viện trảm giết địch nhân. Táp Tư Không Đại Đế nhìn đến Diệp Mặc thi triển đao mang về sau, trong lòng chấn động vô cùng. Đây là cái gì đao pháp một đao kia? Không nhìn Táp Tư Không Đại Đế tiên đế lĩnh vực, không nhìn Táp Tư Không Đại Đế thi triển thần thức, không nhìn thời không, trực tiếp chém tới hắn trên trán. Táp Tư Không Đại Đế trên trán toát ra một mồ hôi. Hắn vô ý thức cầm ra bản thân phòng ngự tiên khí. Cùng lúc đó, Rùng Tiên Đế lĩnh vực trói bộ đao mang, có thể nói Táp Tư Không Đại Đế áp chủ bài ra hết, làm đao mang chém tới Táp Tư Không Đại Đế trên trán lúc, khí thế dùng hết, đao mang tán đi. Táp Tư Không Đại Đế trên trán xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết thương. Một chút máu tươi từ trên trán tràn ra, Diệp Mặc chém ra một đao kia về sau, thần thức cùng tiên nguyên tiêu hao sạch sẽ, thân thể lắc lắc, Lạc Huyên thân hình loẵng lên, đi vào Diệp Mặc bên người, vịn Diệp Mặc, lo lắng nói, "Diệp đại ca, ngươi không sao chứ?" Diệp Mặc lắc đầu, đạo, "Không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực." Thái sư thần văn loại đại thần thông này phi thường cường đại. Đối tiên nguyên cùng thần thức tiêu hao cũng phi thường lớn. Hắn vén vén bổ ra một tia thần văn, một tia đao ý, liền đệ tiên nguyên cùng thần thức tiêu hao sạch sẽ. Diệp Mặc thầm nghĩ, về sau không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng loại thần thông này. Bất quá, Diệp Mặc tâm lý vô cùng vui vẻ. Hắn biết, đây chính là hắn tối cường tông khí vừa mới một đao kia, kém một chút thì trảm Táp Tư Không Đại Đế. Suy nghĩ một chút, Diệp Mặc chỉ là một cách đại la tiên. Cùng Táp Tư Không Đại Đế chinh lật mấy cách đại cảnh giới. Dù cho Táp Tư Không Đại Đế bị thương nặng, một cách đại la tiên tại Táp Tư Không Đại Đế trong mắt cũng là con kiến hôi. Hắn thổi khẩu khí liền có thể mạt sát. Lại kém chút bị Diệp Mặc trảm. Táp Tư không sắc mặt âm trầm, Nhìn lấy Diệp Mặc, thầm nghĩ, kẻ này không thể lưu hắn nghĩ, chỉ cần kẻ này đạt đến tiên vương cảnh giới, liền có thể chống đối với ta. Nếu để cho kẻ này đạt đến tiên tôn cảnh giới, hắn không dám nghĩ tới. Diệp Mặc nuốt hai quả tiên đan, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Nhìn chằm chằm Táp Tư Không Đại Đế, đạo, "Táp Tư Không Đại Đế, chờ ta tấn cấp tiên vương cảnh giới." sẽ đi bái phỏng đại đế. Nguyên bản, Diệp Mạt muốn hỏi tá phư không đại đế một ít chuyện, hỏi hỏi cha mẹ mình ở đâu, lại không có hỏi ra. Hắn là một cái kiêu ngạo người, không muốn ỉ lại Dương An. Tá phư không bình tĩnh nói, bản đế chờ lấy hắn gặp Dương An không có xuất thủ, buông lỏng một hơi. Dương An đạo, bản tôn tại Văn Cử Tiên mở một nhà nhỏ cửa hàng, bán một số tạp hóa. Nếu như mọi người có hứng thú, có thể đi nhìn xem." Dương An nói đến đây, dừng một chút, rồi nói tiếp, "Đúng, phàm là tại bản điểm làm hội viên người, đều thuộc bản điểm bảo hộ, vô cứ xuất hại bản điểm khách hàng người." Chết Dương An nói ra chữ chết lúc, trong đầu lóe qua nhân quả pháp tắc. Trong chớp nhoáng này, Dương An đối nhân quả chi đạo lại nhiều một tia lý giải. Chính như Dương An chỗ nói, nếu như vô tứ ship hải cửa hàng khách hàng, sẽ phải chịu nhân quả pháp khắc phàn phệ, bị nhân quả chi lực chém giết. Dương An sau khi nói xong, lóng lên ở giữa, tiến vào hệ thống không gian, đồng thời cho phỉ chân chân chúng nữ truyền âm, các ngươi tiếp tục chơi a, ta lĩnh hội đến một ít gì đó, cần bế quan một đoạn thời gian. Dương An tiến vào hệ thống không gian về sau. Nhìn một chút ngồi tại bàn du giây phía trên áo Lam Nữ Hải. Hôm nay, Dương An vẫn không biết áo Lam Nữ Hải là hệ thống trí năng, vẫn là một cái tránh thức sinh mệnh, hoặc là là một cái trí năng sinh mệnh. Để Dương An kỳ quái là áo Lam Nữ Hải đối dì Tiểu Ngọc rất đặc biệt. Dì Tiểu Ngọc nói chuyện cùng nàng thời điểm, lâu lâu Sẽ thấy trên mặt nàng lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Dương An tiến vào hệ thống không gian về sau, cùng Áo Lam nữ hài đánh một cách bắt chuyện. Shift bằng ở tư không. Lĩnh hội nhân quả pháp tắc, lĩnh hội linh sinh quy tắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đi qua một năm. Áo Lam nữ hài gặp Dương An mở to mắt, khẽ mở môi anh đào. "Đạo." "Dương An." Thôn Phệ Tinh không thể giới mở ra. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể vào xem. U, Vinh, Quỳ, vị, Mộc Dương An trong lòng giật mình, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn lấy áo lam nữ hài. Đây là áo lam nữ hài lần thứ nhất gọi tên hắn. Trước kia, áo lam nữ hài đều là xưng hô hắn là ký chủ. Chẳng lẽ Dương An phỏng đoán, chẳng lẽ là bởi vì ta rốt cuộc tìm hiểu ra một tia nhân quả pháp tắc hắn nhớ đến, chính mình vừa được đến hệ thống thời điểm, cần phải không ngừng tích lũy nhân quả chi lực, cường hóa tự thân. Lúc đó, hắn căn bản không hiểu nhân quả pháp tắc, cũng không hiểu nhân quả chi đạo, cũng không hiểu nhân quả chi lực. Áo lam cô bé nói: "Đại đạo, đến hồng, đến nhỏ, lại không bên ngoài." tiểu không bên trong vô tướng thế giới, theo đạo ra là hỗn nguyên thiên chỗ, chứng hỗn nguyên đạo, quả có thể nhập vô tướng thế giới, vô tướng thế giới. Ở trong mắt Phật gia thì phi nghĩ, phi phi muốn thiên, vô cực, vô tướng, vô tư, không màu, chỉ có chứng Bồ đề đạo quả người, thành Phật người có thể vào vô tướng thế giới. Thông thiên tháp chìm vào tinh hải, Thiên Lộ Đa Đức, Hồng Đạo chi lộ tuyệt nếu muốn chứng được đại đạo, cần tỉ mỉ đạo, cùng cực đến nhỏ, khổ tận cam lai, mới có thể nhập hỗn độn thượng giới. Thấy được Hồng nói, Dương An không hiểu, không nói gì bất quá. Dương An biết, mỗi khi hắn tu luyện đến bình cảnh, áo lam nữ hài liền sẽ mở miệng chỉ điểm. Không phải sao? Áo Lam nữ hài tiếp tục nói, con đường tu hành đến hồng, chí đại, đến thu được khoa học kỹ thuật chi đạo, đến nhỏ, đến nhỏ, cùng cực ngươi có thể nhập thôn phệ tinh không thế giới, lĩnh hội nhỏ khoa học kỹ thuật, lĩnh ngộ đến nhỏ chi đạo, Dương An có chút minh bạch, một hồng một nhỏ, tức nhất âm nhất dương, đạo kinh văn nhất âm nhất xương gọi là nói. Chính như Áo Lam nữ hải chỗ nói, hồng người, lớn, to lớn, bao la nhỏ người, nhỏ, rất nhỏ, vô cùng nhỏ. Con đường tu hành có thể để trí tuệ sinh linh thần thông càng lúc càng lớn, pháp thân cũng càng ngày càng hồng, thậm chí siêu thoát sinh tử, khoa học kỹ thuật con đường có thể để trí tuệ sinh linh có vô cùng sức sáng tạo, pháp thân hội càng ngày càng nhỏ bé, vô cùng nhỏ người, hóa thành nguyên tử, photon, lượng tử. Dương An đứng dậy, bước ra một bước, tiến vào thôn phệ tinh không thế giới. Nói đến, Dương An chưa thành nói trước, thôn phệ tinh không thế giới liền đã đối với hắn mở ra. Bất quá chỉ mở ra thôn Phệ Tinh Không Vi Tu An Network. Lúc đó, hắn chỉ có thể tiến vào thôn Phệ Tinh Không thế giới giả tưởng. Lần này, Dương An có thể đi vào thôn Phệ Tinh Không thế giới chân thật. Dương An tiến vào thôn Phệ Tinh Không thế giới về sau, lập tại địa cầu ngoài vũ trụ, nhìn lên trời tinh cầu màu xanh lam, chẳng biết tại sao, Dương An mỗi lần nhìn tới địa cầu đều có một loại dị dạng cảm giác thân thiết. Nhà ta ở đâu Dương An trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đã nhiều năm như vậy, hắn đã quên mất thời gian, cũng đi qua vô số thế giới, vẫn không có tìm được chính mình nơi sinh. Áo lam nữ hài nói, hắn nơi sinh tại Hỗn Nguyên tinh hải. Dương An trong hư không đứng một lát, mở ra đạo nhãn, xem nhìn toàn bộ nguyên giới. Hắn nghĩ, đây là thứ ba hệ nguyên toàn bộ vũ trụ lần thứ ba luân hồi thôn phệ tinh không thế giới lớn nhất đại vũ trụ, được người xưng là ban đầu vũ trụ. Ban đầu vũ trụ vô biên vô hạn, tinh cầu vô số. Đương nhiên, đây chỉ là người yếu trong mắt vũ trụ ở trong mắt vũ trụ chi chủ. Ban đầu vũ trụ cũng là có lớn nhỏ, có biên giới. Tại nguyên vũ trụ bên ngoài, có một mảnh tránh thức vô biên vô hạn vũ trụ hải. Vũ trụ chi chủ tiến vào vũ trụ hải cũng sẽ bị lạc. Dương An ngẩng đầu nhìn lên trời. Phảng phất toàn bộ vũ trụ thu hút vào mắt. Dương An thầm nghĩ, cái vũ trụ này là tứ trọng vũ, cũng coi là nhất phẩm xanh đậm thế giới, lại vẫn muốn vào luân hồi. Dương An biết, thế giới phân tam giai 9 tầng, cấp 1 huyền hoàng xanh xanh đậm, tam giai thiên lam, mỗi một giai lại phân tam trọng, trung chín tầng, chín tầng vũ, có thể coi là trường sinh vũ. Trường sinh vũ, đến hồng đến nhỏ, có thể không vô cùng diễn hóa. Dương An nghĩ, cái vũ trụ này vô cùng kỳ lạ, luân hồi mà không diệt, bản nguyên không mất, rất đáng giá nghiên cứu ngay sau đó. Dương An tâm niệm nhất động, thị triển luân hồi đại thần thông. Đồng thời mượn dùng hệ thống năng lực để cho mình quay người tới địa cầu. Tiễn An tiến nhập luân hồi thông đạo về sau, tiến vào địa cầu, hơi hơi đưa tay, đánh đo một cái chính mình, thầm nghĩ, giống như không có thay đổi gì a lúc này. Dương An đứng ở trong vùng hoang dã, mặc lấy một thân quần áo thoải mái, giống như trước đây. Bất quá Hắn thần thông đã bị phong ấn, linh sinh đạo lực cùng thức hải cũng bị phong ấn. Hôm nay, hắn cũng là một cái tránh thức phàm nhân. Dương An đã nghĩ kỹ, lần này hắn muốn lĩnh hội cái thế giới này pháp tắc, lĩnh hội vô cùng nhỏ chi đạo. Đương nhiên, có người xem nói, dù cho Dương An không phong ấn thần thông, cũng có thể tìm hiểu cái thế giới này pháp tắc, không sai. Xác thực như thế. bất quá, góc độ khác biệt, nhìn vấn đề, xử lý vấn đề đều là không giống nhau. Dương An cần từ khác nhau góc độ tham ngộ pháp tắc, phân tích vô cùng nhỏ chi đạo. Tại thôn Phệ Tinh không thế giới, cũng có một chút bất hổ thần linh hóa thành phàm nhân, hóa thành khất cái, lang thang tinh không, đây cũng là một loại lĩnh hội đại đạo phương pháp. có hệ thống giúp Dương An chế tạo thân phận. Lúc này, Dương An cũng là điển hình ma đô người, sinh ra ở địa cầu, phụ mẫu chết bởi thời kỳ đại niết bàn. Hôm nay, ở tại Giang Nam khu vực, ma lại cùng La Phong phía trên một trường học. <cười> ha ha Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng lên bầu trời nhìn một chút. Dương An thân thể theo biến mất tại chỗ, tiến vào một chỗ cao trùng La Phong đi đến Dương An bên người, đạo: "Dương An, Ngụy Văn, ta về nhà trước, ta còn muốn làm gia giáo." Ngụy Văn nhìn lấy La Phong bối cảnh, lắc đầu, đạo: "Gia hỏa này, cả ngày đều là bận rộn như vậy." Ngay sau đó, đối Dương An đạo: "Dương An, ta cũng trở về nhà." Dương An đạo: "Ngày mai gặp Dương An cùng La Phong." Ngụy Văn hai người tạm biệt về sau, trở lại chính mình phòng cho thu. Căn này gian suất, Tô Ốc cũng là hệ thống thiết lập. Một cái phòng, một cái phòng vệ sinh, vô cùng đơn giản. Dương An ngồi ở trên giường, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói khẽ, hệ thống năng lực quả nhiên cường đại. Nếu để cho hắn tới làm, khẳng định làm không được như thế hoàn mỹ. Phản phất. Dương An một mực sống ở cái thế giới này, thực chỉ có Dương An biết Hắn vừa đi vào cái thế giới này, trong đầu có vô số trí nhớ, vô số tri thức, vô số công pháp tu hành, còn có vô số bí pháp. Dương An ngồi yên lặng thức hải cao tốc vận chuyển quy tắc tương lai. Đầu tiên, cần xây dựng linh sinh quy tắc. Sau đó, xây chậm chậm tu hành, lĩnh hội cái thế giới này quy tắc. Sau cùng, lại lĩnh hội nhỏ nói Dương An suy nghĩ hơn nửa ngày, lại nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt, nếu như có thể ngăn cản vũ trụ luân hồi, vậy là tốt rồi hôm nay. Dương An không phải là thế giới tu ne bay, hắn một bên ngoại tu chính mình huyền hoàng thế giới, một bên nội tu hệ thống không gian thế giới. Hắn vô luận là đúng linh sinh quy tắc, vẫn là linh sinh đạo lực, đều có sâu sắc dày. Dương An nghĩ Nguyên Thủy Vũ trụ hội hủy diệt, hội lần lượt luân hồi. Phải cùng khí thế có quan hệ khí thế có thể sướng, thế giới mạch lạc không thông, giống như một cái người tu hành khí huyết không thông, kinh mạch không thông, lại như thế nào có thể trường sinh nguyên thủy vũ trụ? Úc vạn chủng tộc chiến tranh không ngừng, phân tranh không ngừng, mỗi một lần tranh đấu, mỗi một lần chiến tranh đều sẽ tiêu hao nguyên thủy vũ trụ năng lượng, đều sẽ đối nguyên thủy vũ trụ tạo thành phá tư. Cứ thế mãi, nguyên thủy vũ trụ làm sao có thể trường sinh đêm khuya? Dương An Đình chỉ suy nghĩ, tiến vào tu luyện trạng thái. Hắn đã quy hoạt tốt, nghĩ thầm, đợi ngày mai đi tìm La Phong. Sau đó, nhìn nhìn lại, có thể hay không thu một hai cái truyền đề? Hồng Mông Đại Đế hệ thống 15 chương 439 đạo giả minh tâm đạo giả. Phân tích văn minh, tham ngộ thiên địa pháp tắc, tu linh sinh đạo lực, tươi sống đạo thể. Đạo thể có phi thường cao sức sống cùng tự diễn năng lực còn có mạnh phi thường thích ứng năng lực. Như đạo giả nhập vô tướng thế giới lớn như núi cao, pháp thân ốc vạn trượng, đạo giả nhập tinh giới về sau, lại có thể hóa thành vô cùng hạt nhỏ tử, mắt thường không thể gặp. Đương nhiên, cho dù là đạo giả, biến lớn thu nhỏ cũng có một cái cực hạn, đạo thể hoạt tính càng cao, biến đổi năng lực thì càng mạnh, thích ứng hoàn cảnh năng lực cũng càng mạnh. Đạo thể giống như thế giới cũng chia tam giai theo thứ tự là linh, nguyên, thật. Linh chi đạo thể, đơn giản nhanh nhạy, nguyên chi đạo thể nhanh nhạy tăng trưởng, Thật chi đạo thể, phán pháp uy chân, đến tận đây, tự tư hóa thực, mượn giả tu chân, đây là tu chân chi ý, cầu cầu uy chân, có thể chứng hỗn độn đại đạo, nhập hỗn độn thượng giới, vô cực vô hạn, có thể hưởng vô tận thỏa nguyên, tránh thức tiêu siêu tự tại, đạo thể phân tam giai, mỗi một giai lại phân tam phẩm, tức tam giai cửu phẩm Lúc này, Dương An đạo thể đã tấn cấp làm cấp 1 nhị phẩm, huyền hoàng thế giới tấn cấp đến nhị trọng. Tại vô tướng thế giới, Dương An là linh chi đạo người. Phía trước nói qua, đạo giả tu hành, lấy quán thông thế giới mạch lạc, thông suốt khí thế lam chủ, bất quá lại có một cái điều kiện tiên huyết, mặc kệ là cái gì thế giới, cái gì vũ trụ Điều cần trí tụ sinh linh. Chỉ có trí tụ sinh linh mới có vô cùng vô tận sức sáng tạo. Sức sáng tạo cũng là đạo giả cần có nhất lực lượng. Sức sáng tạo ở trong mắt đạo giả lại là sáng sinh chi lực đang ở tình huống nào. Trí tụ sinh linh mới có thể phát huy ra vô cùng vô tận sức sáng tạo nếu như tại xã hội nguyên thủy, thiên tai không ngừng. Điều kiện gian khổ Chí tụng sinh linh vì ba bữa cơm mà bon ba. Từ đâu tới thời gian sáng tạo cho nên muốn cho chí tụng sinh linh phát huy ra vô cùng vô tận sức sáng tạo, liền cần một cách tương đối hài hòa hoàn cảnh. Đây cũng là đạo giả tu hành một trong tại thôn Phệ Tinh không thế giới, có vô số tinh cầu, ức vạn chủng tộc, cũng có vô số thể chế. Hạ cấp có chế độ nô lệ, phong kiến chế độ Trung đẳng có đế vương chế, tông giáo chế, cao đẳng có tộc trưởng chế, thần quyền chế, liên minh chế, thế mà vũ luận là loại nào chế độ? Điều là vì cường giả phục vụ, vì cường giả sáng tạo ít lợi, sáng tạo tự nguyên, như là phong tiến vào vũ trụ về sau, trở thành ngân hà lĩnh chủ liên cần mời một ít quản lý hình nhân tài tới quản lý chính mình tinh cầu. Vì chính mình sáng tạo ít lợi, một cái tinh cầu quản lý tốt, ít lợi thì càng cao. La Phong lĩnh chủ được đến hồi báo thì càng nhiều. Thông tục điểm nói, tinh cầu quản lý càng tốt, được đến tiền vũ trụ thì càng nhiều. Một cái tinh cầu, một cái thế giới, một cái vũ trụ, là một dạng đạo lý. linh sinh quy tắc ưu việt, một cái thế giới liền có thể lành tính phát triển. Dương An được đến hồi báo thì càng nhiều. Sau đó, diễn sinh đại lượng linh sinh, đạo lực, linh sinh đạo lực tầm bổ đạo thể, Dương An đạo thể liền có thể hướng cảnh giới cao hơn tấn cấp. Dương An linh sinh quy tắc lấy nhân quả pháp tắc làm chủ. Nhân quả là trụ cột, một cây đại thụ che trời. Trừ trụ cột bên ngoài, Còn cần thân cảnh, bổ vị, lá cây. Bởi vậy, dương an trừ hoàn thiện nhân quả pháp cắt, còn cần càng nhiều phụ trợ pháp cắt. Lại như một cái vũ trụ có tám đại bản nguyên pháp cắt, tám đại bản nguyên làm chủ làm chống đỡ lấy toàn bộ vũ trụ. Thế mà muốn cho một cái vũ trụ tràn ngập sức sống, tràn ngập sinh cơ, liền cần càng nhiều rất nhỏ đồ vật. như chí tồn sinh linh, tinh cầu, cây cỏ, hoa cỏ, trùng thú, vân vân. Một luồng ánh sáng mặt trời theo cửa sổ chui vào, chiếu rọi tại Dương An trên thân, Dương An từ từ mở mắt. Một ngày mới bắt đầu Dương An phát ra một tiếng cảm thán, rời giường rửa mặt. Sau đó, tùy ý ăn một chút đồ vật, đi ra phòng cho thú, đón mặt trời. Nhìn lấy xanh thẳm bầu trời, Dương An Tâm linh vô cùng buông lỏng. Đây chính là làm phàm nhân cảm giác sao có bao nhiêu năm không có loại cảm giác này tu tiên tuyệt tính, tu thần rõ ràng tỉnh. Đạo giả minh tâm. Không sai, nhất không thể đo người là nhân tâm. Dương An lần nữa bước vào trường học, nhìn lấy tràn ngập tinh thần phấn chấn học sinh, trong lòng nổi lên một tia cảm giác quái dị. Ta sống như lão hắn nhớ đến, chính mình tại tiểu linh giới ngốc vô lượng năm tháng, lại tại hỗn nguyên thế giới ngốc vô lượng lượng kiếp. Nếu như ấm người bình thường phép tính, hắn sống vô số năm. Dương An chào buổi sáng một cái phim hai đầu bím tóc nữ hài cùng Dương An đánh một cái bắt chuyện. Dương An trong đầu toát ra một đạo tin tức, mỉm cười nói: "Song Đồng Đồng" Chào buổi sáng, Hoa La La học trưởng, A La học trưởng đến Dương An nghe đến mấy cái này thanh âm, lộ ra vẻ tươi cười. Nghĩ thầm, tên La Phong này, danh khí rất lớn a. Chỉ một lát sau, La Phong liền đi tới Dương An bên người, cởi mở cười nói, "Dương An tới thật sớm." Dương An cười nói, "La Phong, lập tức liền muốn thi đại học, chuẩn bị thi trường học nào a?" Cái này vừa nói, La Phong dừng một chút, "Đạo, ta đã nghĩ kỹ, thị trường quân đội." Dương An thầm nghĩ, "Quả là thế, ấm nguyên lai like quý tích đi." La Phong chọn trường quân đội, chỉ là La Phong ngoài ý muốn xác tỉnh, văn hóa tiết khảo hạch phân không đủ, chỉ có thể lựa chọn gia nhập võ quán. Dương An vừa chuyển đồng ý nghĩ, "Đạo, La Phong, nếu như gia nhập quân đội, thì thiếu một phần tự do. La Phong đạo, gia nhập quân đội, tuy nhiên ít một chút tự do, bất quá, phúc lợi rất tốt. Hắn nói đến đây, nghĩ thầm, vì sao? Dù cho ta xảy ra ngoài ý muốn, trong nhà cũng sẽ nhận được một khoản phong phú tiền trợ cấp. Dương An nghĩ, La Phong thích hải bên trong phong ấm to lớn tinh thần lực. Nếu như truyền cho hắn một bộ tinh thần lực tu luyện pháp môn hoặc là thần thức tu luyện pháp môn, hắn chẳng những có thể tùy nguyện phi đi trường quân đội, còn có thể thực lực tăng nhiều. Ngay sau đó, Dương An hỏi: "La Phong, người nghe nói qua Tinh Thần Liệm Sư sao?" Tinh Thần Liệm Sư La Phong tâm thần chấn động. Hắn đương nhiên nghe nói qua Tinh Thần Liệm Sư. Tinh Thần Liệm Sư thực lực phi thường cường đại, cũng vô cùng trân quý. Mỗi một cái tinh thần niệm sư đều sẽ phải chịu quốc gia trọng điểm bồi dưỡng, cũng sẽ bị các phương thế lực lôi kéo. Dương An thầm nghĩ, tinh thần niệm sư không phải liền là pháp sư sao, bất quá cùng pháp sư lại có khác nhau rất lớn. Dương An vừa chuyển động ý nghĩ, đối La Phong cười thần bí, truyền âm nói: "Ta thì là tinh thần niệm sư cái này La Phong lộ ra trấn kinh thần sắc." Dương An bở môi không nhúc nhích, Hắn lại có thể rõ ràng nghe đến Dương An thanh âm. La Phong tâm trí vô cùng kiên định, chỉ chốc lát, hắn thì khôi phục trấn định, hắn tới gần Dương An, nhỏ giọng nói: "Ngươi giác tỉnh khá khá Dương An", nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đạo, ngươi cứ nói đi La Phong minh bạch." Dương An không muốn người khác biết hắn là tinh thần niệm sư, hắn cũng không có lắm miệng, mà chính là nhỏ giọng nói: Chúc mừng ngươi. Dương An đạo, La Phong, ta nhớ được, ngươi thường xuyên đau đầu. Đúng La Phong đáp. Hắn nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói, ta cũng có thể xác tình vì tinh thần niệm sư rất nhanh. Dương An thì cho ra đáp án. Đương nhiên, hắn vẫn dùng truyền âm thuật. La Phong, tinh thần niệm sư tinh thần lực phi thường cường đại. giác tỉnh thời điểm, gặp được một số ngoài ý muốn. La Phong gật gật đầu, hắn nhìn qua một số có quan hệ tinh thần niệm sư tin tức, có chút tinh thần niệm sư giác tỉnh thời điểm, không chịu nổi cường đại tinh thần lực trùng kích, lại biến thành ngu ngốc, thậm chí trực tiếp tử vong. Dương An lại truyền âm nói: "La Phong, nếu như ngươi trở thành tinh thần niệm sư sẽ còn thị trường quân đội sao cái này La Phong dừng lại. Liên cước bộ đều dừng lại. Dương An lại nói, "La Phong, tránh thức nói đến, Vô Luận thi cái nào một trường học, đều không khác mấy. Chúng ta võ giả, Vô Luận là ở đâu? Đều là vì tu hành." Đúng La Phong gật gật đầu, hắn đồng ý Dương An thuyết pháp. Dương An đạo, "La Phong, Tần sự định gia nhập cực hạn vũ quán. Nếu không, ngươi cũng gia nhập cực hạn vũ quán a về sau, chúng ta hai cái tinh thần niệm sư đi hoang dã làm nhiệm vụ, tốc độ kiếm tiền so máy in tiền nhanh hơn. La Phong có chút ý động. Chính như Dương An chỗ nói, gia nhập cực hạn vũ quán so gia nhập quân đội muốn tự do rất nhiều. Nếu như thực lực đủ mạnh, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cứ như vậy, là hắn có thể cải thiện nhà người sinh sống. Dương An Đạo, La Phong, ta biết để đỡ ngươi tình huống, hiện tại ta nói cho ngươi một cách bí mật, nếu như ngươi có đại lượng tiền tài, liền có thể mua sắm sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy có thể cho đoạn chi trọng sinh. Đoạn chi trọng sinh, đoạn chi trọng sinh, La Phong trong đầu không ngừng lặp lại lấy bốn chữ này. Đồng thời Dung chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An, "Đạo, ngươi nói chuyện là thật?" Dương An thản nhiên nói, "Hiện tại, mạng lưới như thế phát đạt, những vật này ngươi lên mạng liền có thể tra được." La Phong không nói hai lời, cầm ra điện thoại di động của mình, bắt đầu lên mạng tra tìm. Chỉ chốc lát, hắn tìm đến một số cùng sinh mệnh chi thủy có quan hệ tin tức, bất quá Đây đều là mặt ngoài tin tức. Dương An đứng ở một bên, mỉm cười nói: "Thế nào la phong ổn định tâm thần?" "Đạo, được, chúng ta cùng nhau gia nhập cực hạn vũ oán." Hắn nghĩ, tiến vào quân đội so sánh ổn định. Phúc lợi có bảo hộ, bất quá, tốc độ kiếm tiền hồi chậm rất nhiều. Theo trên internet tin tức nhìn, lần trước đấu giá sinh mệnh chi thủy lại muốn 30 tỷ. 30 tỷ. Đối ở hiện tại La Phong tới nói cũng là con số trên trời. Một cái hắn không dám tưởng tượng con số. Bất quá, La Phong sẽ không buông tha cho. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải làm cho để để một lần nữa đứng lên. Dương An đạo: "Ta hôm qua mới giác tỉnh." Một hồi, "Chúng ta đi kiểm tra một chút lực lượng cùng tốc độ, nhìn ta đạt tới trình độ nào." "Tốt La Phong đạo: Lúc này, hắn cũng muốn nhìn một chút Dương An thực lực. Trên internet nói, sau khi giác tỉnh tinh thần niệm sư phi thường cường đại, so cùng giai võ giả mạnh hai cấp bậc. Như sư cấp võ giả tinh thần niệm sư có thể chiến thắng cao cấp võ giả. Ngoài ra, tinh thần niệm sư còn có rất nhiều đặc thù năng lực. Đại liệt bàn về sau, trên địa cầu người càng coi trọng hơn thể năng trường học có rất nhiều đơn giản khảo sát thể năng máy, như máy khảo nghiệm quyền lực, tốc độ máy khảo nghiệm, thần kinh phản ứng khảo nghiệm, vân vân. Một lát sau, La Phong cùng Dương An đi tới trường học sân huấn luyện. Lúc này, trường học sân huấn luyện đã có mười mấy người. Dương An nhìn lấy xung quanh học sinh, thầm nghĩ, đại viết bàn đối với địa cầu cải biến rất lớn a. Tại đại liệt ban trước đó, mọi người lấy văn hóa học tập làm chủ, hiện tại thì là lấy thể năng học tập làm chủ. Mọi người thấy La Phong tiến đến ào ào hướng La Phong chào hỏi. La Phong học trưởng, La Phong sư huynh cũng có một số người nhỏ giọng nói, Dương An làm sao tới cái này, Dương An cùng La Phong học trưởng so sánh, còn kém quá xa. Dương An nghe đến mọi người nói chuyện, thầm nghĩ. Hệ thống an bài thân phận đến cùng là cái gì, à đây cũng quá điều thấp a, mọi người thấy La Phong cùng Dương An đi hướng máy khảo nghiệm quyền lực. Suy đoán nói, La Phong học trưởng lại tới khảo nghiệm quyền lực sao, La Phong đứng tại máy khảo nghiệm quyền lực bên cạnh. Hiếu Kỳ nói, Dương An, để ta nhìn ngươi thực lực ha <cười> ha. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Thầm nghĩ, cố thân thể này là luân hồi chi thể. lại là đạo thể, lại thêm chính mình đối lực lượng trưởng thâm, có thể 100% phát huy thân thể lực lượng. Đúng, ở cái thế giới này, phải nói, lực lượng tăng phúc gấp trăm lần a Dương An nhớ đến, tư nghĩ vũ trụ công ty có một tòa bất hủ tế đàn. Cái này bất hủ tế đàn cũng là chuyên môn khảo nghiệm thân thể phát lực, tức không cách dùng thì không thể phi truyền nguyên lực Đơn thuần thân thể lực lượng. Dương An tự hỏi, muốn phát huy bao nhiêu thực lực tương đối tốt đâu thì gấp 10 lần đi Dương An làm ra quyết định ký càng về sau. Tiến lên một bước, nhẹ nhàng vung ra một quyển. Một quyển này nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, lại phù hợp phát lực ký xảo. Một quyển vung ra, bắp thịt toàn thân cùng gân cốt đều bị kéo theo. oanh máy khảo nghiệm quyền lực phía trên phát ra nổ vang một tiếng, quyền cách bia mãnh liệt rung đung đưa. Dương An nhìn lấy máy khảo nghiệm quyền lực, nghĩ đến Long Châu thế giới máy khảo nghiệm quyền lực, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhớ đến Tôn Ngộ không cùng sai gian tộc hoàng tử đi tham gia võ đạo đại hội. Cái kia sai gian tộc hoàng tử dưới cơn nóng giận, đem máy khảo nghiệm quyền lực đánh cho vỡ nát, chấn kinh toàn trường. cũng để cho Tôn Ngột không vô cùng im lặng. 1268 máy khảo nghiệm quyền lực phía trên xuất hiện một hàng con số. La Phong nhìn đến máy khảo nghiệm quyền lực phía trên số liệu về sau, dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Qua một hồi lâu, La Phong mới nói, tăng cường nhiều như vậy ngay sau đó. La Phong nghĩ đến chính mình hai lần đau đầu hôn mê sự tỉnh, mỗi một lần đau đầu hôn mê La Phong thực lực đều sẽ tăng trưởng. Một mảng lớn. Dương An đạo, La Phong, chờ ngươi giác tỉnh cũng sẽ có được mạnh như vậy thực lực. Hắn thanh âm nói chuyện cũng không lớn, chỉ có La Phong có thể nghe đến. La Phong nghe đến Dương An nói chuyện, tâm lý có chút chờ mong. Thế nhưng là tinh thần niệm sư giác tỉnh không có uy luật có thể tìm ra. Có lúc bị trọng đại kích thích, liền có thể giác tỉnh. Có lúc ngủ một giấc say thì giác tỉnh. Dương An nhìn đến La Phong thần sắc truyền âm nói: "La Phong, ta suy nghĩ một bộ cường hóa tinh thần lực phương pháp, một hồi dạy ngươi, ngươi có thể thử một chút, nhìn có thể hay không giác tỉnh." La Phong còn không hiểu tinh thần niệm sư, hắn mang trên mặt mấy phần nghi hoặc. Dương An đạo: "Tốt, chúng ta rời đi nơi này đi." La Phong đạo, ngươi không kiểm tra trừ quyền lực khảo nghiệm, còn có tốc độ khảo nghiệm cùng thần kinh phản ứng khảo nghiệm. Dương An lắc đầu, đạo, không dùng thực lực không phải từ mấy cái số liệu huyết định. La Phong đạo, cũng đúng hắn thể năng tăng cường về sau, vẫn luyện tập vung đao chi pháp, luyện tập đối chiến kỹ xảo, chính là bởi vì này, hắn có thể trở thành phó quán cao cấp học viên. Dương An cùng La Phong đi vào phòng họp về sau. Tất cả mọi người dùng ánh mắt sùng bái nhìn lấy La Phong. Cũng có rất nhiều người cùng La Phong chào hỏi. Dương An lại thành một cái người trong suốt. Dương An thầm nghĩ, cũng đúng, nguyên bản ta thì không thuộc về cái thế giới này. Làm Dương An ngồi đến vị trí của mình về sau, một cái hoạt bát đáng yêu cô bé nói, "Dương An." Dương An biết, cô bé này là nàng bản bên theo cao trung bắt đầu, vẫn ngồi tại bên cạnh hắn, rất ra thích nói chuyện cùng hắn. Đương nhiên, những tin tức này đều là hệ thống an bài. Dương An tùy ý nói, "Đồng Đồng, lập tức liền muốn thi đại học, ngươi có nghĩ tới hay không? Thi cái gì trường học a, Song Đồng Đồng nghe vậy, nhìn một chút La Phong. "Đạo, nếu như ta có thể giống La Phong học trưởng như thế liền tốt." đến lúc đó, trở thành võ giả. Dương An cười nói, "Đồng Đồng nữ võ giả, ngươi không sợ toàn thân mình mặc đầy bắt thịt sông Đồng Đồng sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, "Ngươi mới toàn thân mặc đầy bắt thịt." Dương An cùng Sông Đồng Đồng nói chuyện phiếm một chút, chung vào học tiếng vang, mọi người không nói thêm gì nữa, toàn bộ phòng học đều an tĩnh lại. Dương An ngồi yên lặng, Thần du vật ngoại, trên địa cầu, ưu tú nhất người thì là La Phong. Hừ, cùng Lôi Thần Dương An tự hỏi vấn đề, căn bản không có nghe lão sư giảng bài. Thu truyện, đương nhiên muốn thu nữ truyện để Dương An nghĩ như thế, đây cũng là hắn thích nhất làm sự tình, chỉ bất quá tạm thời không có nhân tuyển tốt. Đứng trên bục giảng nam lão sư hướng Dương An quét mắt một vòng. Nghĩ thầm, Dạng này học sinh, về sau chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết ngay sau đó, không còn quan tâm Dương An. Tiếp tục giảng bài, Dương An tiếp tục suy nghĩ, sau khi tan học, là dạy La Phong tinh thần lực tu luyện pháp môn, vẫn là càng cao tầng thứ thần thức tu luyện pháp môn Hồng Mông Đại Đế hệ thống 15 chương 440 truyền thụ tan học một đạo thanh thúy thanh âm truyền vào Dương An lỗ tai. Dương An đình chỉ suy nghĩ, đứng lên, đạo: "Thời gian qua thật nhanh a." Xung Đồng Đồng im lặng, đạo: "Dương An đồng học, ngươi đều ngẩn người một buổi sáng." "Có sao?" Dương An thản nhiên nói. "Đúng, ngẩn người cũng là một môn nghệ thuật. Muốn trở thành cường đại võ giả, liền muốn trước học được ngẩn người." Ngô Xung Đồng Đồng che mặt. Một cách nam sinh theo Dương An bên cạnh đi qua. cười nói: "Dương An, chúng ta đi ăn cơm, ngươi tiếp tục ngẩn người đi." Dương An đạo, ngẩn người thật sự là một môn nghệ thuật, muốn trở thành cường giả liền muốn nhịn ở tịch mịch. <cười> ha ha ha, theo Dương An bên cạnh đi qua nam sinh cười to lên. Sau đó, từng bước một đi ra phòng học, Ngụy Văn đi đến Dương An bên người. "Đạo, được, Dương An, ngươi cũng đừng trêu chọc Chúng ta đi ăn cơm đi." Dương An nghiêm mặt nói, "Ta nói thế nhưng là lời nói thật." Hắn nói một câu, thở dài một tiếng, "Đạo, không biết sao, không người tin tưởng." Ngay sau đó, Dương An lại đi đến La Phong bên người. "Đạo, La Phong, chờ cơm nước xong xuôi, ta dạy cho ngươi một cách ngẩn người phương pháp để ngươi trở thành tuyệt thế cao thủ." La Phong lộ ra cổ quái thần sắc, Dương An lại đối bên người Song Đồng Đồng đạo. "Đồng Đồng, ngươi muốn học không Song Đồng Đồng đạo? Không học, ta có thể là hoạt bát đáng yêu mỹ thiếu nữ, sao có thể giống như ngươi?" Vừa lên tiếng thì ngẩn người. Sau buổi cơm trưa, Dương An cùng La Phong đi vào trường học phía sau núi, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Dương An đạo: "Theo lẽ thường tới nói, thân thể càng mạnh tiếp nhận tinh thần lực cũng càng mạnh. Cho nên, theo ngươi thể chất tăng trưởng, dấu ở trong đầu của ngươi tinh thần lực sẽ từ từ phóng xuất ra. Đương nhiên, nếu có ngoại lực kích thích, trong đầu của ngươi tinh thần lực hội toàn bộ phóng xuất ra. Đây chính là cái gọi là giác tỉnh. La Phong tỏ ra hiểu rõ. Buổi sáng, hắn nhất tâm lưỡng dụng, lại mượn dùng nghỉ giữa khóa về thời gian lữ. cha được rất nhiều cùng tinh thần niệm sư tin tức tương quan. Hiện tại, hắn đối tinh thần niệm sư có một cách đại khái rải, cũng chờ mong chính mình trở thành tinh thần niệm sư. Dương An nói tiếp, "La phòng, ngươi hẳn phải biết, tại đại liệt bàn trước đó, trên địa cầu thì có cổ lão phương pháp tu hành, như đạo gia, Phật gia, còn có cổ lão du gia thuật, minh tưởng chi pháp, chờ một chút phương pháp tu hành. La Phong đạo, ta nghe nói Lôi Điện Vũ quán thì có cổ lão tu xà thuật chương trình học. Thực vô luận loại nào phương pháp đều là lấy trở thành võ giả làm mục tiêu. Trở thành võ giả về sau, liền có thể tu luyện cơ nhân nguyên năng. Không có trở thành võ giả trước đó, chỉ có thể không ngừng đoán luyện thân thể. Đoán luyện thân thể phương pháp có hàng trăm hàng ngàn loại. như chạy bộ, cử tạ, mơi lội, thể thao, luyện luyện, luyện đao chờ một chút phương pháp, làm một người trở thành võ giả về sau thì có thể hấp thu trong vũ trụ rời rạc năng lượng, tu luyện cơ nhân nguyên năng. Dương An đạo, hiện tại ta dạy cho ngươi một loại đoán luyện tinh thần lực phương pháp, La Phong đạo, là minh tưởng sao nói đến, hắn cũng thử qua minh tưởng phương pháp Thế nhưng là Minh tưởng tác dụng cơ hồ nhỏ. Hắn nghĩ, chẳng lẽ Dương An muốn dạy ta trên internet minh tưởng phương pháp Dương An đạo, ta dạy cho ngươi tinh thần lực đoán luyện pháp môn gọi Kim Ô minh tưởng pháp. Kim Ô minh tưởng pháp la phong đọc một câu, hắn chưa từng nghe nói. Dương An đạo, minh tưởng lại có thể coi là tư duy pháp, quán tưởng pháp quan tưởng một vật trong lòng lưu giữ độc là phong yên tính nghe lấy, tâm lý tự hỏi, đồng thời hỏi: Minh tưởng chân năng để tinh thần liệm sư giác tỉnh sao dương an đạo, tinh thần cùng thân thể, cả hai hỗ trợ tăng theo cấp số nhân, tức thể chất tăng cường, tinh thần lực cũng sẽ tăng cường, cũng như là một người thân thể tốt, tinh thần liền tốt. Đồng dạng, một cách người tinh thần lực tăng cường, thân thể cũng sẽ biến tốt. Bất quá, đoán luyện thân thể tương đối dễ dàng, cường hóa tinh thần tương đối khó, mà lại tinh thần lực đối năng lượng tiêu hao phi thường lớn, như xung não quá độ người sẽ khá gầy gò, cho nên ngươi cường hóa tinh thần lực thời điểm còn muốn đồng thời cường hóa thân thể." Dương An nói đến đây, chỉ trên trời mặt trời. Đạo cổ đại có rất nhiều quan tưởng phương pháp, như Phật giáo có quan tưởng Phật đà, quan tưởng Bồ Tát chờ một chút, thế mà mặc kệ là Phật đà vẫn là Bồ Tát đều quá phức tạp, người bình thường rất khó tồn tưởng. Dương An nói đến đây, ngừng dừng một chút, chỉ trên trời mặt trời. Đạo Ngươi trước nhìn một chút mặt trời, sau đó nhắm mắt lại. La Phong làm theo, Dương An đạo, trong đầu của ngươi có phải hay không có một cái mặt trời cách bóng La Phong đạo. Đúng Dương An đạo, trong đầu của ngươi nghĩ đến mặt trời, đem mặt trời cách bóng cố định trong đầu. Định trụ nó, dần dần, nó liền sẽ tự tự hóa thực. Đây chính là mượn giả tu chân. Mượn giả tu chân La Phong thầm nói, dùng tâm tự hỏi, "Dương An đạo, La Phong, ngươi trước dùng bút nhớ một chút khẩu quyết." La Phong xuất ra giấy cùng bút, "Đạo tốt, ngươi nói đi." "Dương An đạo Kim Ô Minh tưởng pháp 108 cái chữ, 4 chữ một câu, trung 27 câu nói." Dương An nói đến đây, trầm rãi nhớ kỹ, thật giống như tại đọc một bài thơ ca. Tại La Phong nghe tới, lại có một loại đặc thù vận vị. Dương An sau khi đọc xong, đạo: "Nhớ ký sao La Phong đạo, nhớ ký Dương An đạo." "Được, ta lại cho ngươi giảng giải một chút đoạn này khẩu quyết ý tứ." Sau một tiếng, La Phong cảm thán nói: "Thật là khéo." "Dương An, thật không nghĩ tới. Ngươi hiểu nhiều như vậy?" Dương An cười nói: "Ta chỉ là khá là yêu thích cổ văn hóa." Ta thích nghiên cứu cổ lão phương pháp tu hành. Ban đêm, La Phong ngồi xếp bằng, trước đọc một đoạn khẩu quyết, khẩu quyết không dài, vẹn vẹn 108 chữ, 27 câu nói. La Phong niệm xong về sau, tâm lý có một loại không nói ra yên tĩnh cảm giác. Tồn tưởng La Phong trong lòng suy nghĩ ban ngày nhìn đến mặt trời, mặt trời càng ngày càng sáng. Nhẹ nhàng trôi nổi tại La Phong thức hải, chiếu sáng hắn thức hải, để lòng hắn biến đến biến ảo phôn lường. Trong lúc bất tri bất giác, La Phong cảm giác mình đi vào một cái địa phương đặc thù. Hắn nhìn đến một cái ám kim sắc viên cầu. Cái này ám kim sắc viên cầu như hằng ngôi sao chậm chạp xoay tròn, tản mát ra một chút vô khí. La Phong nghĩ thầm, đây chính là tinh thần niệm lực Dương An dạy La Phong tinh thần tu luyện pháp môn vô cùng huyền diệu, là thượng cổ kim ốc tu luyện chi pháp. Không phải sao? La Phong lần thứ nhất tu hành thì mở ra thức hải không gian. Nói một cách khác, La Phong thì dễ dàng như vậy giác tỉnh. Lúc này, La Phong cảm giác mình phao trong suối nước nóng, vô cùng dễ chịu. Cùng lúc đó, hắn cảm giác một chút vũ trụ có thể tràn vào chính mình thân thể, chậm chạp cường hóa hắn thân thể. Oanh La Phong cảm giác tâm thần chấn động, hắn lui ra thức hải không gian, hồi tưởng đến vừa mới tình huống, thầm nghĩ, thật hiếu kỳ diệu a. Ngay sau đó, La Phong cảm thụ một chút chính mình thân thể tình huống, nhẹ nhàng nắm một chút huyệt đầu, đạo, ta lực lượng tăng cường, đột Nhân, La Phong nghĩ đến Dương An, thầm nghĩ, không đúng, hắn lực lượng không chỉ 1000 kg. Hiện tại, La Phong bên người không có máy khảo nghiệm quyền lực, thế mà, hắn vén vén nắm một chút quyền đầu thì cảm giác mình lực lượng tăng cường gấp đôi. Dương An có thể dạy hắn minh tưởng chi pháp. Nói như vậy, Dương An thật lực mạnh hơn hắn. La Phong vừa chuyển đồng ý nghĩ, lại nghĩ cũng không thể nói như vậy, mỗi cái tinh thần niệm sư tinh thần lực cũng không giống nhau, có mạnh có yếu, có ít người là trạng thái khí, có ít người là trạng thái dịch, có ít người là trạng thái cố định, mà ta tinh thần lực là ám kim sắc hình cầu, thuộc về trạng thái cố định, hẳn là mạnh nhất một loại, không biết Dương An tinh thần lực thuộc về loại nào la phong phỏng đoán. Nếu như Dương An tinh thần lực yếu nhược, gia tăng thực lực cũng sẽ khá yếu. Sáng sớm hôm sau, La Phong sớm rời giường, hắn cho Dương An gọi điện thoại, hỏi: "Dương An, rời giường sao?" Dương An tiếp vào La Phong điện thoại, cười nói: "La Phong, ngươi sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, hẳn là có đại thu hoạch a ha ha." La Phong cười nói: "Dương An, đa tạ ngươi. Dương An đạo: Khách khí với ta cái gì a, La Phong cùng Dương An nói một chút tu luyện tình huống, lại nghĩ tới Ngụy Văn, hỏi: "Dương An, chúng ta đều là tinh thần niệm sư, ngươi nói Ngụy Văn là không là tinh thần niệm sư Dương An đạo? Ta dùng tinh thần lực dò xét qua, hắn không là tinh thần niệm sư, mà lại hắn tu luyện thiên phú cũng rất bình thường." Áp La Phong không biết nói cái gì cho phải, tại hắn trong ấn tượng, Dương An cùng Ngụy Văn đều là hắn hảo bằng hữu, chính hắn mạnh lên, cũng hy vọng bằng hữu của mình mạnh lên. Dương An nghĩ thầm, Ngụy Văn thiên phú kém, cũng không phải là không thể tu luyện, bất quá, muốn chờ một đoạn thời gian, đến lúc đó, đem võ đạo truyền cho Ngụy Văn Võ đạo là Dương An sáng tạo thông dụng công pháp tu hành, có thể lấy võ nhập đạo, phàm nhân cũng có thể tu luyện. Vì sau, La Phong lại kiểm tra một chút chính mình quyền lực. Lần này khảo nghiệm, để La Phong chấn kinh. Hắn trợn mắt húp mồm đạo. Vậy mà đạt đến 3000 kg. La Phong kiểm tra xong về sau, vừa nhìn về phía Dương An. Đạo Dương An Ngươi tinh thần lực mạnh bao nhiêu Dương An cười thần bí. "Đạo, ngươi đoán La Phong nhìn đến Dương An biểu lộ, cười nói, "Ta cảm giác ngươi khẳng định so với ta mạnh hơn." Dương An cười nói, "Nếu không, chúng ta đánh một chầu tốt." La Phong ánh mắt sáng lên. Hôm nay, hắn thực lực tăng cường, chính muốn thử xem chính mình năng lực thực chiến. Dương An đạo, đi, chúng ta đi tiểu thủ một đánh nhau. La Phong nghĩ, thật không nghĩ tới Dương An thần bí như vậy, ẩn tàng cường đại như thế thực lực. Cho dù là Dương An bày ra lực lượng, liền đạt tương đương với chuẩn võ giả. Chuẩn võ giả lực lượng là 900 kg, mà Dương An có thể đánh ra hơn 1000 kg. Gầm, quyền lực. Một lát sau, hai người tới tiểu thủ một. Dương An đạo La Phong, ta biết ngươi từ nhỏ đã luyện tập đao pháp, mà lại còn luyện tập qua huyền pháp, La Phong đạo, ngươi so với ta lợi hại hơn, ngay cả ta cũng không biết ngươi tại học tập cổ lão phương pháp tu hành, mà lại đối cổ lão phương pháp tu hành có sâu như vậy nghiên cứu. Dương An đạo, được, ngươi cứ xuất quyền đi. La Phong đạo, ta huyền lực là 3000 kg. Ngươi huyền lực là 1000 kg. Cẩn thần dương an đạo, quyền đầu nặng, không có nghĩa là năng lực thực chiến mạnh. La Phong một quyền đánh ra, đây chính là trên internet lưu hành quân thể quyền. Cái này quân thể quyền đơn giản, trực tiếp thực dụng. Đương nhiên, La Phong đánh ra đến quân thể quyền cùng đại niết bàn trước đó khác biệt. Một bộ này quân thể quyền là võ giả tử vô số lần trong thực chiến tổng kết ra, vô luận là cùng người chiến đấu, vẫn là cùng hoang dã quái thú chiến đấu, đều vô cùng thực dụng. Dương An nhìn đến La Phong xuất quyền, lắc đầu, bước về phía trước một bước, cái này bước ra một bước, cả tông lấn thủ. Ngay sau đó, Dương An một quyền oanh đến La Phong trọng tâm điểm. La Phong thủ lực trọng tâm bất ổn, một chút ngã trên mặt đất, La Phong ngã xuống đất về sau, mắt trợn tròn. Dương An nhìn đến La Phong biểu lộ có chút xấu hổ, chính mình là một cái đạo giả, sống vô số năm, vậy mà khi dễ một đứa bé, La Phong sau khi đứng dậy, đạo, "Dương An, ta liền biết ngươi ẩn sâu thực lực, không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh như vậy." Hầm Mông Đại Đế hệ thống 15 chương 441, sắc tỉnh ha ha Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đạo, muốn học không bái ta làm thầy a la phong nhảy lên một cái, cười nói: "Chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ, để, để ta bái ngươi làm thầy, không phải không duyên cớ thấp ngươi bối phận sao không được? Tuyệt đối không được." Dương An đạo: "Tốt, xem ở chúng ta từ nhỏ đến lớn phân thượng, ta thì miễn phí dạy ngươi đi." Tiếp đó, Dương An giảng giải đơn giản một chút pháp lực kỹ xảo, lại giảng giải một số dự phán phương diện muốn chút. Dương An đạo: "Cùng địch nhân lúc đối chiến, ngươi muốn quan sát địch người ánh mắt, da mặt rung động, cơ nhục khiu động, bởi vậy phán đoán địch nhân thế công. Hôm nay, La Phong vừa mới giác tỉnh, thực lực còn vô cùng thấp, quá cao thân đồ vật, dù cho Dương An nói ra, La Phong cũng nghe không hiểu. Bởi vậy, Dương An chỉ nói giải đơn giản nhất, thực dụng nhất đồ vật, lại là một chiêu La Phong vô cùng phiền muộn. Đi qua 2 giờ học tập, La Phong cảm giác mình tiến bộ rất nhiều, thế nhưng là hắn vẫn không phải Dương An địch. Dương An đạo tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. La Phong cùng Dương An đi song song. Hiếu Kỳ nói, Dương An Ngươi chiến đấu ký xảo là cùng người nào học Dương An lộ ra thần bí nụ cười. Đạo, mỗi khi ban đêm, ta đều biết mơ tới một ngày tiên ban nữ tử. Nàng hồi trong mộng dạy ta chiến đấu ký xảo. Ách La Phong nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, đây là thật hắn có thể nhìn ra. Dương An không muốn nói, hắn không tại hỏi nhiều. Dương An cùng La Phong đi vào phòng họp về sau, Một cái cao gầy xinh đẹp nữ hài đi vào phòng học. Nàng hữu ý vô ý hướng La Phong nhìn bên này liếc một chút. Sau đó, tự nhiên hào phóng đi đến vị trí của mình. Lưu Nhã ngồi xuống. Dương An hướng vừa mới đi vào phòng học cô gái xinh đẹp nhìn một chút, thầm nghĩ, đây chính là Tử Hân a, Dương An một đạo ngọt ngào thanh âm truyền vào Dương An trong tai. Dương An không cần quay đầu lại, liền biết là người nào. Dương An quay người, nhìn đến một trương nhị ngẩm vẻ mặt vui cười, cười nói: "Đồng Đồng mỹ kiều nữ, ngươi muốn trở thành cường đại võ giả sao muốn trở thành hồng như thế tuyệt thế cường giả sao xông đồng đồng đạo. Ngươi đây không phải nói nhảm sao Dương An đạo. Ta truyền cho ngươi một bộ võ công tuyệt thế, vì sau, liền dựa vào ngươi cách này mỹ tiểu nữ chiến sĩ đến cứu vãn thế giới." Tắc Xung Đồng Đồng bĩu môi, có chút kỳ quái nói: "Dương An, ta phát hiện ngươi biến nhạt." Ở trong mắt nàng, trước kia Dương An so sánh an tĩnh, lên lớp thời điểm cũng sẽ thất thần. Bất quá, Dương An không nói nhiều. "Dương An đạo, cái này rất bình thường a, bởi vì ta đang giác tỉnh." Giác tỉnh Xung Đồng Đồng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đột nhiên nghĩ đến tinh thần niệm sư, Dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Dương An. "Đạo, Dương An, ngươi nói là ngươi trở thành tinh thần niệm sư Dương An không nói gì, phóng xuất ra tinh thần lực, nâng lên sông đồng đồng trên mặt bàn sách giáo khoa." "Đạo, thế nào hoa sông đồng đồng dùng chấn kinh ánh mắt nhìn treo lơ lửng giữa trời sách giáo khoa." Sau đó, lại dùng sáng ngời mắt to nhìn lấy Dương An. "Đạo" Ngươi thật sắc tỉnh một câu nói kia thanh âm phi thường lớn. Trong chốc lát, toàn bộ phòng học học sinh đều nhìn về Xung Đồng Đồng. Làm mọi người thấy Xung Đồng Đồng trên mặt bàn lơ lửng sách giáo khoa lúc ao ao lộ ra chấn kinh ánh mắt. La Phong nhìn về phía Dương An, hắn có chút không hiểu, hắn vì cái gì để mọi người biết hắn là tinh thần niệm sư Ngụy Văn dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. "Đạo, Dương An" Ngươi vậy mà giác tỉnh thành tinh thần niệm sư đúng lúc này." Chung vào học tiếng vang. Lão sư đi vào phòng học, nhìn lấy cái kêu loạn phòng học, nhíu mày, "Đạo, chuyện gì xảy ra cái này đều vào học? Còn như thế nhao nhao xông đồng đồng vô ý thức đạo." Lão sư, "Dương An giác tỉnh, hắn hiện tại là tinh thần niệm sư. Cái này vừa nói Lão sư cũng dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. "Đạo, ngươi thật xác tỉnh Dương An không nói gì, đem chính mình trên mặt bàn sách giáo khoa ném đi, lại dùng tinh thần lực nâng sách giáo khoa, để sách giáo khoa không quy luật bay múa. Đồng thời, mỉm cười nói, "Lão sư, cái này chứng minh thế nào tinh thần liệm sư lão sư dùng hoa chương biểu lộ nhìn lấy Dương An. Sau đó, "Đạo Dương An, ngươi cùng ta đi ra, ta muốn đem chuyện này nói cho hiệu trưởng. Đây là đại sự." Dương An thản nhiên nói, "Lão sư, ta người này không có lòng cầu tiến gì, thì ra thích lăn lộn cuộc sống." Các lão sư sững sờ một chút, cả giận nói, "Dương An, Ngươi biết tinh thần Liệm sư chân quý cỡ nào sao, ngươi biết tinh thần Liệm sư tiền độ đến cỡ nào ánh sáng sao, chỉ cần ngươi tiến vào huấn luyện đặc thủ thu vực, vì sau thì có thể trở thành một cái cường đại võ giả. Dương An Đạo, ta biết a lão sư nhìn đến Dương An lườm nhắc bộ dáng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Dương An Đạo, lão sư, cách thi đại học còn 1 tháng nữa đây. ta chơi trước một đoạn thời gian. Sau đó, lại đi tham gia võ giả khảo hạch. Tốt a, lão sư vô cùng bất lực." Lòng hắn nghĩ, chờ thêm hết cái này tiết khóa, nhất định muốn đem sự kiện này nói cho hiệu trưởng. Cái này một tiết khóa, tất cả mọi người không có có tâm tư nghe giảng bài, mọi người luôn luôn hướng ý vô ý nhìn về phía Dương An. Có người hâm mộ, có người đố kỵ, Có người khinh bỉ, có người khinh thường, thật vất vả nấu đến tan học. Song Đồng Đồng lập tức theo cháu ngồi đứng lên. Một đôi sáng ngời mắt to nhìn lấy Dương An. "Đạo, Dương An, ngươi vì cái gì không nghe lão sư dưới cách nhìn của nàng? Nếu như nghe lão sư an bài, có thể gia nhập huấn luyện đặc thủ khu vực, có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng." Dương An đạo: Ta thích tự do sông đồng đồng đạo. Dương An, ngươi có biết hay không, nếu như ngươi được đến quốc gia bồi dưỡng, có thể học được rất nhiều việc còn có rất nhiều phúc lợi. La Phong nghe được câu này, nhìn về phía Dương An, nghĩ thầm, nếu để cho ta tới chọn, ta cũng sẽ lựa chọn tự do. Dương An đạo tốt, không nói trước ta Xung Đồng Đồng có chút chỉ tiếc sen sắt không thành thép cảm giác. Nàng lui hai bước, ngồi đến trên ghế, đạo: "Ta sinh khí, không muốn nói chuyện cùng ngươi." Dương An đạo: "Đồng Đồng mỹ thiếu nữ, ngươi thật giống như quên một việc." Xung Đồng Đồng vô ý thức đạo: "Sự tình gì Dương An đạo? Ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao không nguyện ý Xung Đồng Đồng nói một câu?" Lại nói: Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, trên một điểm tiến tâm đều không có." Lúc xế chiều, thầy chủ nhiệm đi vào phòng học, tự mình tìm Dương An. "Đạo, Dương An, ngươi muốn vào huấn luyện đặc thủ khu vực sao Dương An đạo? Ta không phải đã nói sao không muốn ngay sau đó?" Lại khách khí nói một câu. "Thầy chủ nhiệm, cảm ơn ngươi cố ý đi một chuyến." 4 giờ rưỡi chiều, Dương An cùng La Phong, Ngụy Văn, Xung Đồng Đồng bọn người đi đến cửa trường học. Một người trung niên theo hào hoa xe chạy nhanh phía trên đi xuống, mặt mỉm cười đi hướng Dương An. "Đạo, Dương An đồng học, ta đến từ Vương gia, muốn mấy ngươi gia nhập Vương gia, chỉ cần ngươi gia nhập Vương gia, có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng, tốt nhất đãi ngộ." Dương An thản nhiên nói, Đa Tạ Vương Trọng Minh rồi nói tiếp, "Dương An đồng học, chỉ cần ngươi gia nhập Vương gia, chúng ta trước tiên có thể tài trợ ngươi 100 triệu để ngươi mua mua mình cần thiết đồ vật. Mặt khác, Vương gia chúng ta sẽ còn đưa ngươi một bộ kinh thần niệm sư tu luyện bí pháp, cùng kinh thần niệm sư chuyên chúc binh khí." Xung Đồng Đồng nghe đến đó, cả kinh nói, "100 triệu nàng sinh ra ở phủ Thông gia đình?" gia đình điều kiện cùng La Phong không sai biệt lắm. Đột nhiên nghe đến 100 triệu khổng lồ như vậy con số, đem nàng kinh ngạc đến ngây người. Dương An bình tĩnh nói, "Ta, ta đã quyết định gia nhập cực Hàn Vũ quán. Vương Trọng Minh đạo, Dương An đồng học, có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói." Dương An đạo, "Ta khá là yêu thích tự do Vương Trọng Minh đạo, ta có thể đáp ứng ngươi." để ngươi thành là vương gia khách khanh. Dương An trực tiếp nói, ta sẽ không gia nhập bất kỳ gia tộc nào, vương tiên sinh, ngươi tâm ý, ta xin tâm lĩnh." Dương An nói xong, xoay người rời đi. Vương Trọng Minh bên người người trẻ tuổi nhìn lấy Dương An bóng lưng. "Đạo, không biết điều. Một cái vừa mới giác tỉnh tinh thần niệm sư mà thôi, hắn lại không phải chân chính cường giả." Vương Trọng Minh đạo hắn có có thể trở thành cường giả chân chính. Dương An vừa mới thoát khỏi vương gia Tây Dư, lại tiếp đến Cực Hạn Vũ quán điện thoại. Đợi điện thoại kết nối về sau. Dương An đạo: "Ngươi tốt trong điện thoại truyền đến cởi mở thanh âm." Dương An đồng học: "Ta là Cực Hạn Vũ quán quán chủ." Xông năm. Dương An lộ ra vẻ tươi cười. "Đạo, quán chủ Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì, sông năm mang trên mặt nụ cười. Thân Thiếp Đạo, Dương An. Ta nghe nói ngươi đã giác tỉnh, thành Kinh Thần Niệm Sư. Dương An đạo, Vân Sông năm đạo, ngươi ở đâu ngươi có thể tới võ quán một chút sao? Dương An nghĩ, xem ra không gia nhập một cái thế lực là không thể thoát khỏi những thứ này dây dưa. Ngay sau đó, đạo được cái này liền đến. Dương An sau khi cúp điện thoại, hướng La Phong nhìn một chút, truyền âm nói: "Ngươi xem nói cho hắn biết ngươi, ngươi là tinh thần niệm sư sao?" La Phong khẽ lắc đầu. Dương An truyền âm nói: "Xem ra ta không dùng tham gia thi đại học, ta trước tiên ở cực hạn vũ quán, chờ ngươi về sau cùng đi hoang dã chiến đấu." La Phong nháy một chút ánh mắt, Dương An lại truyền âm nói, buổi tối gặp, đến lúc đó, ta nói cho ngươi truyền âm chi pháp. Ước chừng chừng 10 phút đồng hồ. Dương An đến đến cực hạn vũ quán. Hắn không nghĩ tới. Song năm vậy mà tại cực hạn vũ quán cửa chờ lấy hắn. Song năm vừa thấy được Dương An, thì tội mở cười nói, "Dương An đồng học, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà giác tỉnh tinh thần niệm sư." Dương An lễ phép nói, "Sông Quán trưởng, vậy mà để ngươi tới đón ta thật sự là không có ý tứ a." Sông Nam mỉm cười nói, "Dương An, có thể nói cho ta biết, ngươi cường độ tinh thần lực sao Dương An đạo? Ta vừa mới giác tỉnh, có thể thống chế ba ngọn phi đao, lực lượng cùng súng lục viên đạn lực công kích tương đương." Sông Nam lại hỏi, "Dương An Ngươi tinh thần lực là cái gì loại hình thái hắn hỏi như vậy, là muốn biết Dương An tiềm lực. Nếu như Dương An tinh thần lực là trạng thái khí, cái kia tiềm lực tương đối thấp. Nếu như là trạng thái dịch, tiềm lực trung đẳng. Nếu như là trạng thái cố định, cái kia tiềm lực thì cao. Vì sau, nhất định có thể trở thành chiến thần, mà lại có rất lớn tỷ lệ siêu việt chiến thần. Dương An đạo trạng thái khí. Ách Song năm dừng một chút, thầm nghĩ, xem ra hắn tiềm lực tương đối thấp a. Ngay sau đó, mỉm cười nói: "Dương An, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Cực Hạn Võ quán sao, Dương An đạo? Đương nhiên nguyện ý." Song năm đạo: "Dựa theo chúng ta võ quán uy củ, ngươi cùng chúng ta võ quán ký hợp đồng về sau, có thể được đến 20 triệu tài chính khởi động." mặt khác. Chúng ta phó quán miễn phí đưa ngươi một bộ tinh thần lực tu luyện bí pháp. Dương An đạo: Điều kiện này không tệ sau một tiếng, Dương An rời đi cực hạn vũ quán, sông năm thở dài một tiếng. Đạo, đáng tiếc, tiềm lực quá thấp. Nếu như Dương An tiềm lực cao, sông họp thường liên đem Dương An sự tình báo cáo cực hạn vũ quán tổng bộ, vì sao toàn bộ hội trọng điểm Bùi Dưỡng Dương An. Thế mà, Dương An tiềm lực quá thấp, hắn có thể chỉ cùng Dương An ký kết một phần phụ thông hợp đồng, coi Dương An là thành phụ thông võ giả đến Bùi Dưỡng. Hồng Mông đại đế hệ thống 15 chương 442 thần bí công pháp giả. Chăng sáng treo cao, tản mát ra nhu hòa ánh sáng, chiếu sáng cả vùng, để ban đêm nhiều một tia mông lung sắc thái. Dương An vừa đi, một bên nói, "La Phong, ngươi tinh thần lực phi thường cường đại, truyền âm đối với ngươi mà nói cũng không khó, chỉ cần đem số tinh thần chuyển hóa một chút liền tốt." La Phong đạo, "Ta thử qua, rất khó Dương An đạo, có một số việc tựa như một tấm giấy cửa sổ, xuyên phá thì minh bạch." Ngay sau đó, Dương An đem thần thức truyền âm thuật nói cho La Phong. Chính như Dương An chỗ nói, cái này truyền âm thuật vô cùng đơn giản, không có khẩu quyết, chỉ là một loại vô cùng đơn giản ký xảo. Đương nhiên, truyền âm cũng cần một số điều kiện tiên quyết, cái kia chính là cần muốn cường đại tinh thần lực hoặc là thần thức. La Phong đã có điều kiện, chỉ chút lát, La Phong thì nắm giữ truyền âm ký xảo. cười nói, thật rất đơn giản. La Phong nói một câu, lại dùng ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Dương An. "Đạo, Dương An, ngươi thật sự là theo trên internet học được hắn không thể tin được." Dương An đạo, "Đúng vậy, a La Phong không có hỏi nhiều, hắn nghĩ mỗi người đều có chính mình bí mật đi." Dương An lại nói, "La Phong, ngươi là thích Tử Hân á?" La Phong sững sờ một chút. trong đầu lóe qua từ hơn xung mạo. Dương An xuất ra một cái ổ cứng, được chọn là phòng. Đạo, đây là một phần cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp môn. Phàm nhân cũng có thể tu luyện. Cái này La Phong không cách nào tưởng tượng. Mọi người đều biết, chỉ có trở thành võ giả, trong thân thể sen tu hóa tới trình độ nhất định, mới có thể hấp thu vũ trụ có thể Dương An đạo, cơ hội cho ngươi, ngươi phải nắm chặt nắm chắc nha." La Phong vẫn không thể tin được. "Dương An, ngươi bình thường thật có thể hấp thu vũ trụ nguyên năng tu luyện hắn nói một câu." Thanh âm thêm lớn vài phần. "Dương An, ngươi biết điều này có ý vì gì sao hắn nói chuyện thời điểm." Dương Dương trên tay ồ cứng. "Dương An thản nhiên nói, biết a, nếu như ngươi nguyện ý" có thể đem bản này cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp truyền ra. La Phong thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương An, nghĩ thầm, hắn đến cùng được cái gì chẳng lẽ? Hắn được đến ngoại kinh văn minh truyền thừa đối tại địa cầu người mà nói, ngoại kinh văn minh truyền thừa đó không phải là bí mật. Trên địa cầu hai đại đỉnh phong cường giả, không cùng lôi thần đều phải đến ngoại kinh văn minh truyền thừa. Trên địa cầu ngũ đại nước cũng được đến ngoại kinh văn minh tư liệu, chính là bởi vì này, trên thế giới mới có thể xuất hiện cường đại La xe vũ khí cùng tia La xe vũ khí. Dương An đạo: "Bí mật La phong không có hỏi nhiều, mà chính là cảm kích nói: "Dương An, cảm ơn ngay sau đó, hắn lại hỏi: "Nói như vậy, Ngụy Văn cũng có thể tu luyện bản này bí pháp?" Dương An gật gật đầu. Đạo. Ngươi có thể phục chế một phần cho hắn. Mất quá. Hắn thiên phú thật quá thấp. Thành tựu cuối cùng có hạn. Ngày thứ 2. La Phong tay cầm ổ cứng, từng bước một đi vào phòng học, gặp Từ Hân đang ngồi tại chỗ. Cái kia an tĩnh bộ dáng, phảng phất tựa như một cách nữ thần ngồi tại nhân gian đọc sách. La Phong đi qua Từ Hân bên người thời điểm, Cảm giác mình nhịp tim đập tại da tốt. Dương An nhìn lấy La Phong bộ dáng, nghĩ thầm, đây là tương lai Đao Hà Vương Ngân Hà lĩnh chủ sao, lúc này La Phong tựa như một cái mối tình đầu nam sinh, mang tâm thần bất định tâm tình, phát ra can thiệp thanh âm từ Hân đồng học. U, vĩ, vị, vị. Mơ từ Hân khẽ ngẩng đầu, nhàn nhạt cười một tiếng. La Phong nhìn đến Từ Hân nụ cười, trong lòng hoan hỉ không gì so sánh được, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Từ Hân đã sớm biết La Phong ái mộ nàng. Nàng nhìn thấy La Phong thẹn thùng bộ dáng, khẽ mở môi anh đào. "Đạo, La Phong, có chuyện gì sao La Phong đem đêm qua phục chế quá cứng bản đưa cho Từ Hân?" "Đạo, cái này tặng cho ngươi Từ Hân sững sờ một chút." nghĩ thầm, cái này ngốc tử còn biết tặng quà làm nàng nhìn thấy một khối tinh mỹ ồ cứng lúc, lại mơ hồ, trùng ồ cứng viết thư tình vẫn là khác đồ vật nàng lung tung nghĩ một hồi. Hỏi, đây là cái gì a La Phong đạo? Đây là cổ lão phương pháp tu luyện, ta ship hàng đi ra. Hôm qua, Dương An nói, hy vọng La Phong giữ bí mật. Bởi vậy, La Phong không có nói ồ cứng là Dương An cho, chỉ nói cái này là mình ship hàng đi ra đồ vật. Ồ Tử Hân mang theo một tia nghi hoặc, đạo: "Cảm ơn Hồ La Phong trong bóng tối chậm rãi một hơi. Hắn vẻn vẻn cho Tử Hân đưa một kiện lễ vật, thì cảm giác mình cùng cường đại quái thú chiến đấu một trận. Tử Hân nhìn lấy La Phong bộ dáng, Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng nổi lên một tia cảm giác khác thường. La Phong trở lại vị trí của mình, chậm rãi ngồi xuống, vừa hay nhìn thấy Dương An ánh mắt. Dương An truyền âm nói: "La Phong." Nam nhân liền nên chủ động điểm. La Phong truyền âm nói: "Nhà ta điều kiện, ngươi cũng không phải không biết, hiện tại ta chỉ muốn để để để đứng lên." để người nhà qua được càng tốt hơn. Dương An không có nhiều lời, quay đầu đối Song Đồng Đồng Đạo, Đồng Đồng mỹ thiếu nữ. Song Đồng Đồng Đạo, Dương An, ngươi gia nhập cực hạn Vũ quán đúng vậy a Dương An nói. Song Đồng Đồng Đạo, Dương An, vậy ngươi vì cái gì còn tới đến trường a theo lý thuyết, tinh thần niệm sư gia nhập một cái thế lực về sau, sẽ nhận được tốt nhất bồi dưỡng. Vì sau Tinh thần niệm sư sẽ không lãng phí thời gian đến phần trên hóa tiết. Dương An đạo: Bởi vì ta thiên phú quá kém hôm qua, Dương An gia nhập vô cùng tốt võ quán về sau, Cực Hàn võ quán cho Dương An một chút chỗ tốt, tượng trưng lôi kéo một chút Dương An, liền mặc cho Dương An phát triển. Xông đồng đồng đạo: Dương An, ngươi có thể là tinh thần niệm sư a? Toàn bộ thế giới đều không mấy cái tinh thần niệm sư. Dương An đạo, tinh thần niệm sư cũng có mạnh có yếu, ta là yếu nhất tinh thần niệm sư. Xung Đồng đồng đạo, cho dù là yếu nhất tinh thần niệm sư, cũng so với chúng ta những người bình thường này mạnh hơn. Dương An khoát khoát tay, đạo tốt, không nói những thứ này. La Phong gặp Dương An cùng Xung Đồng đồng trò chuyện vô cùng vui sướng. Truyền âm nói, Dương An Ngươi đối sông đồng đồng có ý tứ xương an đạo. Không có, chỉ là nàng là bạn học ta, bình thường cùng ta nói đến, ta muốn dạy nàng một số tu luyện pháp môn La Phong đạo. Vậy ngươi trực tiếp dạy nàng cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp a? Ta hôm qua thử qua, ngươi dạy ta cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp phi thường tốt, vẹn vẹn một buổi tối. Ta thì cảm giác mình thực lực tăng cường rất nhiều." Dương An truyền âm nói, "Ta giúp nàng phục chí một phần, cũng không biết nàng có thể đạt tới trình độ nào." Dương An cùng La Phong truyền âm thời điểm, xuất ra một cái laptop, đưa cho Song Đồng Đồng. "Đạo Đồng Đồng mỹ cứu nữ, đây chính là võ tông tuyệt thế a. Về sau, ngươi phải cố gắng luyện tập. Cứu vãn thế giới nhiệm vụ liền dạy cho ngươi." xông đồng đồng mếu môi, tiếp nhận laptop, đạo: "Ta xem một chút, người cái này tinh thần liệt sư viết cái gì nàng trên miệng nói." Trong lòng phòng đoán chẳng lẽ là thổ lộ sao? La Phong nghe đến Dương An nói chuyện, nhẹ nhàng cười một tiếng, thầm nghĩ: "Thật không nghĩ tới, Dương An giác tỉnh sau, biến hóa lớn như vậy. Trước kia, Dương An so sánh an tĩnh, Không nói nhiều, Xung Đồng Đồng mở ra laptop, thì thầm: "Thái sơ thời điểm, bản cổ khai thiên, rõ ràng người tăng lên, trọng người hạ xuống." Nàng đọc hai câu đạo: "Dương An, đây đều là cái gì a xem không hiểu." Dương An đạo đằng sau có chú giải. Xung Đồng Đồng nhìn một hồi. "Đạo, cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp từ đâu tới ngay sau đó." Nàng giật mình nói: Dương An, là cực hạn vũ quán cho ngươi a cái này, ta không thể nhận. Loại bí pháp này không thể ngoại truyền. Dương An đạo, không có việc gì, trang này là chính ta ship hàng đi ra, ngươi có thể tu luyện. B, V, Q, Q, M, xung đồng đồng trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Dương An, ta không là võ giả, ngươi đưa cho ta ta cũng không có cách nào tu luyện a. Rất nhiều người đều biết, chỉ có võ giả mới có thể hấp thu vũ trụ nguyên năng, cường hóa thân thể. Người bình thường không cách nào hấp thu vũ trụ nguyên năng. Dương An đạo, ngươi cầm lấy a. Sau khi trở về, ngươi có thể thử một chút. Nếu như ngươi có thể hấp thu vũ trụ nguyên năng, ngươi thì chịu vào tu luyện. Nếu như không có thể hấp thu vũ trụ nguyên năng, ngươi thì ném đi. Song Đồng Đồng vẫn có chút lo lắng. "Đạo Dương An, loại bí pháp này nghe nói chỉ có võ giả mới có thể tu luyện, mà lại không thể ngoại truyền. Ngươi để ta tu luyện, thật không có việc gì sao không có việc gì?" Dương An thản nhiên nói. Ngồi tại Song Đồng Đồng đằng sau nữ sinh, một mực tại nghe Dương An cùng Song Đồng Đồng nói chuyện. Nàng đối cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp cũng phi thường tò mò, lại không có hỏi nhiều. Nàng và Dương An chỉ là phổ thông đồng học. Nàng nghĩ, Dương An hẳn là ta thích Song Đồng Đồng. Lúc này mới sẽ xảy ra Song Đồng Đồng cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp. Đồng dạng, cũng có mấy cái nam sinh nghe đến Dương An cùng Song Đồng Đồng nói chuyện. Những người này cũng không có hỏi nhiều. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dương An cùng Song Đồng Đồng là người yêu. Lúc này, Từ Hân đã cầm xa điện thoại di động của mình, dài áp ồ cứ tiếng trung kiện, làm nàng nhìn thấy ồ cứ tiếng trung kiện về sau, hơi hơi giật mình. Đây là cơ nhân nguyên năng phương pháp tu luyện, hắn làm sao có vật này ngay sau đó? Nàng hơi hơi quay đầu, nhìn Dương An liếc một chút, nghĩ thầm Bản này phương pháp tu luyện là Dương An. Còn là La Phong từ Hân suy nghĩ một hồi, lại tiếp lấy nhìn cơ nhân nguyên năng phương pháp tu luyện. Bản này cơ nhân nguyên năng phương pháp tu luyện là Dương An tự sáng tạo tiên đạo, là một bộ thông dụng công pháp tu hành, vô cùng huyền diệu. Lại thêm bên cạnh có chú giải, Từ Hân càng xem càng nhập thần. Làm Từ Hân xem hết đoạn thứ nhất về sau, cả người đều ngây người. Trong ức nàng lóe qua tiên đạo khẩu quyết, bình tâm tĩnh khí. Đột nhiên, nàng cảm giác một chút mát lạnh khí tức tuôn ra vào thân thể, để cho nàng có một loại không nói ra vui vẻ cảm giác. Đây chính là hấp thu vũ trụ nguyên năng cảm giác sao tử hân lóe qua một cái ý niệm trong đầu, lại đem tạp niệm bài trừ, cảm thụ lấy trên thân thể biến hóa, chun vào học âm thanh đem tử hân bừng tỉnh. Nàng lấy lại tinh thần về sau, quay đầu, hướng La Phong nhìn một chút, nàng có rất nhiều lời muốn hỏi La Phong, bất quá, hiện tại không tiện hỏi, giờ ăn cơm chứ. Từ Hân đánh một phần đồ ăn, hướng La Phong đi qua. La Phong nhìn đến Từ Hân động tác, hắn cảm giác mình tim đập nhanh hơn mấy phần, đồng thời, tâm lý có mấy phần chờ mong. Từ Hân nhìn đến La Phong bộ dáng, nghĩ thầm, người này so ta còn thẹn thùng. Từ Hân tự nhiên hào phóng ngồi đến La Phong đối diện đạo, "La Phong cảm ơn ngươi." La Phong đạo, "Không dùng Từ Hân ăn cơm thời điểm, tùy ý nói chuyện phiếm, lại không có hỏi cơ nhân nguyên năng phương pháp tu luyện sự tình." Thẳng đến hai người cơm nước xong xuôi, Từ Hân mới nói, "La Phong, Bản này phương pháp tu luyện thật là ngươi chính mình ship hàng đi ra sao, La Phong không nói gì, mà chính là truyền âm nói, "Đây là Dương An đưa cho ta." Dương An Tử Hân không tại nhiều hỏi, tâm lý lại tràn ngập nghi hoặc. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 15 chương 443 tiên đạo trong nháy mắt. Đi qua một tuần lễ, Tử Hân cùng Song Đồng Đồng đều có rõ ràng tiến bộ. Ngày này Xung Đồng Đồng ngồi tại trên ghế tu luyện cơ nhân nguyên năng. Dương An cười nói: "Đồng Đồng mỹ kiều nữ, ngươi lại đang ngẩn người, ngươi mới ngẩn người đâu Xung Đồng Đồng đạo. Những ngày gần đây, nàng có chút buồn bực vào tuần lễ trước." Dương An nói: "Ngẩn người là một môn nghệ thuật, chỉ có học được ngẩn người mới có thể trở thành cường giả chân chính. Hiện tại tốt Nàng thật học được ngẩn người, mà lại mỗi lúc trời tối đều muốn ngốc ngồi 2 giờ. Đương nhiên, Song Đồng Đồng không phải chân chính ngốc ngồi, nàng là đang hấp thu vũ trụ nguyên năng cường hóa thân thể. Dương An đạo: "Đồng Đồng mỹ kiều nữ, ta đã sớm cùng ngươi nói, muốn trở thành cường giả chân chính thì phải học được ngẩn người." Song Đồng Đồng đạo: "Đây là tu luyện, tu luyện." Hiểu không chăng biết tại sao? Dương An nhìn đến Song Đồng Đồng sinh khí bộ dáng, cũng cảm giác đặc biệt vui vẻ. Song Đồng Đồng đem quay đầu đi, "Đạo, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, ta muốn tu luyện Dương An đạo." "Đồng Đồng, ngươi muốn học kiếm pháp sao, muốn học vũ khí sao ta có thể dạy ngươi a? Ta dạy cho ngươi, đều là tuyệt thế kiếm pháp." Thật Song Đồng Đồng ánh mắt sáng lên, Một đôi sáng ngời mắt to nhìn lấy Dương An. Nếu là một tuần lễ trước đó, nàng sẽ không tin tưởng Dương An nói chuyện. Hôm nay, nàng tu luyện Dương An dạy nàng cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp chi về sau, đã hoàn toàn tin tưởng Dương An nói chuyện. Đúng lúc này, một cách nam sinh đi đến Dương An bên người. "Đạo, Dương An, cái kia cơ nhân nguyên năng phương pháp tu luyện" Ngươi có thể dạy ta sao Dương An đạo? Không thể xông Đồng Đồng nghe đến Dương An lời nói, tâm lý có chút xoắn xuýt. Thế nhưng là khi nàng nghĩ đến tu luyện cơ nhân nguyên năng chỗ tốt lúc, lại nhẹ nhàng cắn một miệng môi dưới. "Đạo, Dương An, ta muốn đem cái bí pháp này dạy cho cha mẹ." "Được không Dương An đạo, không có vấn đề." Xông Đồng Đồng vui vẻ nói. Dương An, cảm ơn ngươi, thật rất cảm ơn, cảm ơn ngươi. Dương An đạo, thực cái này cơ nhân nguyên năng phương pháp tu luyện cũng không đủ địa phương. Tuổi tác việt đại nhân, tu luyện hiệu quả càng kém. Tiên đạo bộ này thông dụng tu luyện công pháp là Dương An sáng tạo ra đến. Dương An là một vị đạo giả, sáng tạo ra đến công pháp phi thường cường đại. Từ hân cùng xung đồng đồng vẻn vẻn tu luyện 7 ngày, liền đã có hết sức rõ ràng hiệu quả, hai người lực lượng tăng cường gấp đôi. Không phải sao? Đã có rất nhiều người biết Từ Hân cùng Song Đồng Đồng tu luyện một loại đặc thủ công pháp, tất cả mọi người muốn tu luyện loại công pháp này. Dương An hướng xung quanh nhìn một chút, "Đạo, các ngươi nếu như muốn tu luyện, có thể tìm Song Đồng Đồng phục chế, bất quá, mỗi phục chế một phần đều muốn cho sông đồng đồng 10 ngàn hoa hạ tệ. A một ít nữ sinh vui mừng hô ra tiếng. Đứng tại Dương An bên người nam sinh cũng lộ ra một tia mừng rỡ thần sắc. Dương An liếc hắn một cái. "Đạo Trương Hạo Bạch, ngươi không cần nghĩ, ta không muốn dạy ngươi, ta nhìn ngươi khó chịu." Ngươi Trương Hạo Bạch rùng phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy Dương An. La Phong đứng lên, thản nhiên nói Trương Hạo Bạch, làm sao ngươi còn không có lớn lên trí nhớ còn muốn chịu một trận quyền đấu Trương Hạo Bạch vô ý thức lui lại một bước. Hắn bị La Phong đánh qua một lần. Đối La Phong có một tia e ngại. Ngay sau đó, hắn cả giận nói: "Tất ngươi chờ đó cho ta." Dương An thản nhiên nói, Tôn Tép nháy nhép Trương Hạo Bạch xoay người rời đi. Một cách La Phong, hắn thì đối phó không Nếu như lại thêm Dương An cái này tinh thần niệm sư, hắn chỉ có thể lại chịu một trận quyền đầu. Ngụy Văn đi đến Dương An bên người, đạo: "Dương An, người đem cơ nhân nguyên năng phương pháp tu luyện công khai, cái này thật thích hợp sao Dương An đạo? Dù cho ta không công khai, mọi người cũng có thể học được. Tại tạo hóa thế giới cùng tối cường thế giới, Tiên đạo cùng võ đạo cũng là miễn phí thông dụng công pháp, cũng là xương an cho mọi người hy vọng. Một tháng sau, thì đại học tiến đến. Lúc này, tiên đạo đã tại lưới lan truyền trên mạng, cơ hồ mỗi người một phần, 80% người đều có thể sửa luyện tiên đạo, không thể tu luyện tiên đạo người. Nếu không phải là thân thể tàn tật, nếu không phải là tuổi tác quá lớn. Trong khoảng thời gian này, cũng có rất nhiều người đi tìm Dương An, muốn hỏi ra cơ nhân nguyên năng phương pháp tu luyện nơi phát ra. Dương An trả lời là: "Ta lấy tới." Trong lúc đó, Xung Năm đi tìm Dương An một lần, kiểm tra một chút Dương An quyền lực cùng tinh thần lực. Kết quả khảo nghiệm không được hoàn toàn như ý. Xung Năm bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm Tinh phú quá kém Dương An quyền lực là 1300 kg, tinh thần lực hạ đẳng. Tấn Xung năm chỗ nói: "Dương An chỉ có thể trở thành chiến tướng thì đại học sau khi kết thúc." Xung Đồng Đồng chạy đến Dương An bên người, vui vẻ nói: "Dương An, ngươi thi thêm nào Dương An đạo?" "Ta không có tham gia khảo thí." A Xung Đồng Đồng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sau đó lại nói, cũng đúng, người đã gia nhập cực hạn vũ quán, không tham gia khảo thí cũng không quan hệ. Dương An đạo, đúng, ngươi thì thế nào xông đồng đồng đạo, đó còn cần phải nói. Dùng ngươi lại nói, về sau cứu vãn thế giới nhiệm vụ liền dạy cho ta, ta có thể là lợi hại nhất mỹ cứu nữ. Dương An đạo, tiếp qua vài ngày, liền muốn cử hành võ giả khảo hạch. Ngươi hồi tham gia sao sông đồng đồng đạo? Đương nhiên hồi a. Một bên khác, La Phong cùng Từ Hân đứng chung một chỗ. Từ Hân đạo: Ngươi hồi gia nhập vô cùng tốt võ quán sao? La Phong gật gật đầu. Hỏi: Ngươi có tính toán gì Từ Hân đạo? Ta muốn nghe theo trong nhà an bài, mà lại ta cũng muốn lên đại học. La Phong có chút thất vọng. hắn biết, Từ Hân sẽ không gia nhập Cực Hạn Vũ Oán, về sau hai người liền muốn mỗi người đi một ngả. Cực Hạn Vũ Oán, Tổng huấn luyện viên cùng Song Năm ngồi đối diện nhau. Tổng huấn luyện viên đạo: "Lão Giang, cái này Dương An quá không lên tiến Song Năm đạo, tính toán tùy hắn đi đi." Tổng huấn luyện viên đạo: "Lão Giang, lập tức liền muốn cử hành võ giả khảo hạch, cũng không biết hắn có thể hay không thông qua võ giả khảo hạch. Xâm Nam đạo, nếu như hắn liền võ giả khảo hạch cũng vô pháp thông qua, chỉ có thể để hắn làm một cách bình thường thành viên. Trong nháy mắt, liền đến võ giả khảo hạch thời gian. Xâm Nam nhìn lấy tham gia võ giả khảo hạch người trẻ tuổi, thầm nghĩ, thật không nghĩ tới Hôm nay sẽ có nhiều người như vậy tham gia võ giả khảo hạch, hơn vạn người trẻ tuổi đứng tại quảng trường. Những người này vẫn chỉ là nghi an thôn người, theo sông năm đó biết rõ, hắn căn cứ thôn cũng nhiều ra rất nhiều người. Những năm qua, một cái căn cứ thì chỉ có hơn nghìn người tham gia võ giả khảo hạch, năm nay lại thêm ra mười mấy lần. Sông năm biết Có thể thêm ra nhiều như vậy võ giả, là bởi vì một bộ thần kỳ cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp. Đến bây giờ, mọi người cũng không biết cái kia bộ thần kỳ cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp đến từ nơi đâu. Hồng Cùng Lôi Thần cầm tới tiên đạo về sau, hai người cũng nghiên cứu qua. Hồng đạo, nhị đệ bộ công pháp kia cần phải xuất từ cổ văn minh. Lôi thần đạo, hắn đi qua cổ văn minh khu vực Hồng đạo, hoặc là Là nào đó võ giả đem bộ công pháp kia mang ra, lại bị Dương An trong lúc vô tình nhặt được. Đây là lớn nhất giải thích hợp lý, mọi người cũng tin tưởng lời giải thích này. Hôm nay, rất nhiều người đều nói Dương An giẫm nhằm cứt chó, lôi thần đạo. Dương An giác tỉnh tinh thần niệm sư hắn nói một câu, lại thở dài một tiếng, đáng tiếc a, hắn thiên phú quá thấp. Lấy Hồng Cung lôi thần địa vị, hai người chỉ là tùy ý đàm luận một chút. Như Dương An người như vậy, bọn họ chỉ là thoáng chú ý một chút. Hùng Cung liền đem Dương An người này quên. Nếu không có Tiên Đạo bộ công pháp kia, Hồng Cung lôi thần căn bản sẽ không biết Dương An cái tên này. Xung đồng đồng, từ hân những thứ này nhóm đầu tiên tu luyện tiên đạo người, uyên lực đều vượt qua 1000 kg. đạt đến võ giả khảo hạch tiêu chuẩn. Một số so sông Đồng Đồng các nàng tu luyện muôn người, quyền lực tại 1000 kg trở xuống. Sông Đồng Đồng đứng tại Dương An bên người, nhỏ giọng nói: "Dương An, nghe nói võ giả khảo hạch muốn giết quái thú, muốn gặp máu đây." Dương An cười nói: "Đồng Đồng mỹ kiều nữ, ngươi sợ hãi sao?" Sông Đồng Đồng nghiêm sắc mặt, đạo Ta làm sao lại sợ hãi?" Dương An nhìn lấy Song Đồng Đồng ánh mắt, thầm nghĩ, cô bé này rõ ràng tâm lý sợ hãi, còn muốn ra vẻ kiên cường. Ước chừng một canh giờ. Song Đồng Đồng, Dương An, La phòng, Ngụy Văn cùng hắn chuẩn võ giả đi vào quân khu, cũng chính là võ giả khảo hạt địa điểm. Mọi người tiến vào quân khu về sau, Cực Hàn Vũ quán chủ quản giới thiệu một chút khảo hạch quy củ. Sau đó, hướng mọi người nói: "Tốt, mọi người ấm trình tự nhận lấy y phục tác chiến cùng binh khí." Xung Đồng Đồng nhỏ giọng nói: "Dương An, ngươi dùng vũ khí gì a Dương An đạo, ta chỉ cần một thanh kiếm." Xung Đồng Đồng cùng Dương An nói hai câu. Cảm giác tâm lý không có khẩn trương như vậy, rất nhanh đến phiên Xung Đồng Đồng lĩnh trang bị. xông đồng đồng lính một bộ y phục tác chiến, một thanh trường đao. Đến phiên Dương An lúc, Dương An thản nhiên nói, ta chỉ cần một thanh trường kiếm. Phát y phục tác chiến võ giả đạo, tiểu gia hỏa, ngươi biết ngươi muốn đối mặt là cái gì không, đó là hung tàn quái thú. Dương An đạo, biết mặt khác một cái võ giả đạo, cho hắn một thanh trường kiếm. Hắn muốn tìm chết. Không có người quản vừa mới nói với Dương An lời nói võ giả đưa cho Dương An một thanh trường kiếm. "Đạo tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi có thể toàn sống đi ra." Đứng sau lưng Dương An La Phong, lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ, lấy Dương An thực lực, một thanh trường kiếm là đủ. Trong khoảng thời gian này, Dương An thường xuyên chỉ điểm La Phong, cũng thường xuyên cùng La Phong đối chiến. Thế mà, không ngoài dự tính, La Phong tại Dương An trên tay đi bất quá một chiêu. Dung Ngụy Văn lại nói, đối mặt Dương An loại quái vật này, chúng ta chỉ có thể bị mưu sát. Mọi người tiến vào một cách chấn nhỏ về sau. Nghe đến từng trận thu hẫm, một cách tuổi trẻ nam tử theo Dương An bên người đi qua. Đạo, nghe nói, ngươi là một vị tinh thần niệm sư Dương An thản nhiên nói, phải thì như thế nào, cái này nam tử trẻ tuổi đạo Hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra. Xông đồng đồng đạo, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Nàng nói một câu, chăm chú trên tay chiến đao, Dương An đạo, đừng sợ, dùng ta dạy cho ngươi đao pháp. La Phong đạo. Dương An. Một hồi gặp Ngụy Văn đạo. Dương An, ngươi chuẩn bị giết bao nhiêu chỉ Dương An đạo? Lần này tham gia võ giả khảo hạch người có vài chục vạn. Chúng ta cái trấn nhỏ này 2000 người. Bên trong có 3,000 con thiết giáp lợn rừng, 1,000 con ảnh mèo, 500 chỉ hổ chó. So với những năm qua, khảo hạt độ khó khan gia tăng một số, cho nên ta chuẩn bị giết 200 con. Cô Ngụy Văn nhẹ ra một hơi đạo, còn tốt, ngươi biết cho chúng ta lưu một chút canh. La Phong cười nói, Dương An cũng chỉ có ngươi có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Dương An cười nói, Võ giả này khảo hạch nhiệm vụ đối với ngươi mà nói, cũng không tính khó a ha ha la phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, ta đi vào trước. Hồng Mông đại đế hệ thống 15 chương 444 võ giả khảo hạch sông đồng đồng cùng Dương An sau khi tách ra, từng bước một đi về phía trước. Đồng thời, tai nghe khắp nơi, mắt nhìn xung quanh, từng trận tiếng thú gào truyền vào sông đồng đồng trong tai. để trong nội tâm nàng hốt hoảng. Đây là thiết sáp lẩn rừng tiếng giống. Xung đồng đồng nhẹ giọng nhớ kỹ, trong đầu lướt qua thiết sáp lẩn rừng tư liệu. Trên internet nói, thiết sáp lẩn rừng là đại niết bàn trước đó lẩn rừng biến gì mà đến. Bất quá, thiết sáp giá chư bị càng dày. Như sắt thép đồng dạng đạn căn bản bắn không thủng thiết sáp giá chư bị, chỉ có laser vũ khí Tiên la xe vũ khí, cùng đặc chế vũ khí lạnh mới có thể mở ra thiết sắp giá chư bị lông. Lúc này, Xung Đồng Đồng cầm lấy quân dụng hình hai hệ liệt chiến đao. Huyết ảnh chiến đao, thân xuyên quân dụng y phục tác chiến. Đồng thời, còn phân phối rất nhiều phụ trợ trang bị, như truyền tin trang bị, dao nhọn, cần dùng gấp gói thuốc trợ các loại vật phẩm Hư một tiếng vang nhỏ truyền vào sông Đồng Đồng lỗ tai. Thanh âm này vô cùng rất nhỏ. Sông Đồng Đồng tâm thần siết chặt, thầm nghĩ, đây là ảnh mèo trên sách ghi chép. Ảnh mèo là đại niết bàn trước đó khắc Miêu biến gì mà đến. Tốc độ thật nhanh. Hành động thời điểm vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, cơ hồ không có âm thanh. Dưới tình huống bình thường, khắc Miêu núp trong bóng tối, khóa chặt địch nhân về sau, lại đột nhiên ở giữa phát ra nhất kích chí mệnh, như nhất kích không trúng, hội nhanh chóng trốn xa, không lưu một tia dấu vết. Cực Hàn Vũ Oán đem ảnh mèo ship vào võ giả trong khảo hạch, là muốn khảo nghiệm võ giả thần kinh phản ứng tốc độ. Đối với thiết sát lần rừng, ảnh mèo lực công kích hơi yếu, xung đồng đồng phân phối nhìn ban đêm nõng thành giống rùng cụ chờ một chút công cụ phù trợ. Lại thêm nàng thần kinh phản ứng tốc độ. Xung Đồng Đồng nhìn đến một thân ảnh hướng nàng nhào tới. Trong nội tâm nàng có một vẻ khẩn trương. Bất quá, nàng không ngừng tự an ủi mình, muốn trấn định, muốn trấn định. Cùng lúc đó, Xung Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ Dương An dạy nàng đao pháp. Nàng nắm thật chặt chuôi đao. Đạo Ngay tại lúc này nàng nắm lấy cơ hội, ngang chém ra một đao. Meo zip lên một tiếng truyền vào sông Đồng Đồng trong tai. Phanh một cái vật nặng rớt xuống đất, sông Đồng Đồng đi về phía trước hai bước, nhìn thấy một con khổng. Lồ hắc miêu. Hắc miêu chiều cao 1m, chợt nhìn đi lên, giống như một cái hắc báo. Lúc này, ảnh mèo toàn thân co rúm, trước ngực không ngừng tuôn ra ra huyết dịch. U Vinh, Quỳ, Quỳ. Mạch sông đồng đồng mày nhíu lại một chút, lần nữa vung đao, chặt xuống ảnh mèo tai trái, nhặt lên tai trái, để vào ba lô, sau đó nhẹ ra một hơi, đạo một canh sông đồng đồng nghĩ thầm, lần này tham gia võ giả khảo hạch người rất nhiều. Ấm huấn luyện viên lại nói, tích phân shift tại trước 60% người mới có thể thông qua khảo hạch. Phòng quan sát cực hạn vũ oán các huấn luyện viên thông qua giám sát quan sát mọi người khảo hạch tùy ý trò chuyện với nhau. Thật không nghĩ tới, lần khảo hạch này nhân số nhiều như vậy. Cái này nhờ có cái kia bộ thần bí cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp. Cái kia gọi Dương An học sinh. Vận khí coi như không tệ. Vậy mà có thể nhặt được một bộ cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp. Hắn vận khí phấn được, thế nhưng là thiên phú quá kém, mà lại hắn người này không tiến bộ. Đúng vậy a, ta nghe nói hắn giác tỉnh vì tinh thần niệm sư về sau, vẫn không có tu luyện qua. Lúc bắt đầu, ta còn tưởng rằng hắn sẽ đến võ quán tu luyện, không nghĩ tới, hắn 1 tháng chỉ ghé qua 2 lần. Tính toán, không nói việc khác, chúng ta nhìn xem La Phong a. Lần trước, La Phong khảo nghiệm thời điểm quyền lực đạt đạt đến 3000 kg. Dạng này thiên phú, tại toàn thế giới cũng có thể xếp tới trước mấy tên, thuộc về trăm năm khó gặp thiên tài. Mọi người nói chuyện thời điểm, đem một khối màn hình thả lớn hơn một chút. Phía trên có một bóng người, như nhìn kỹ, có thể nhìn ra người này là La Phong. Lúc này, La Phong vô cùng cẩn thận Các ngươi mau nhìn, có mười mấy đầu thiết sát lợn rừng tới gần La Phong. Còn có hai cây hổ chó. La Phong đã phát hiện. Ngươi nhìn. Hắn hướng một tòa cư dân phòng tới gần, thân thể dán tường. Cứ như vậy, có thể để phòng ngừa quái thú vây công. Ý nghĩa không lớn. Thiết sát lợn rừng lực va đập mạnh phi thường. Loại này cục gạc tường, một lần va chạm là có thể đem tường đụng ngã. Đúng lúc này, một đầu Thiết Sáp Lẫn Dừng hướng La Phong tiến lên. Về sau, còn có vài đầu Thiết Sáp Lẫn Dừng. La Phong trong đầu lóe qua Thiết Sáp Lẫn Dừng tư liệu, thầm nghĩ, không thể dùng sức mạnh, Thiết Sáp Lẫn Dừng phòng ngự lực phi thường cao, trùng kích lực cũng phi thường cường đại. La Phong vừa chuyển động ý nghĩ, thi triển khinh thân công pháp. Lúc đó, Dương An dạy La Phong một bộ này khinh thân công pháp thời điểm. Nói một câu. Năm đó, Đoàn Tử đem Lăng Ba Vi bộ truyền cho ta. Ta sau khi luyện tập, cảm giác Lăng Ba Vi bộ có chút không đến, lại tiến hành cải tiến. Hôm nay, cái này Lăng Ba Vi bộ càng thêm huyền diệu, thi triển về sau, không bàn mạt hợp thiên đạo, cùng không gian xung quanh kêu gọi lẫn nhau. La Phong nghe đến Dương An lời nói, cười nói: "Dương An, ta nghe nói, đoạn sự là trong tiểu thuyết nhân vật a, lúc đó hắn chỉ coi Dương An cùng hắn nói đùa, nhưng lại không biết Dương An nói đều là nói thật." Lúc này, La Phong không có có tâm tư suy nghĩ nhiều, hắn tập trung tinh thần, nhẹ nhàng nhảy lên, thi triển Lăng Ba Vi Bộ. lại mức tường phía trên thực sự một chút, thân thể đạp không bay lên, vẹn vẹn nhảy một cái, La Phong thì nhảy lên 5 6 mét, đi vào từ dân phòng lóc phòng, ngay sau đó, hắn lại phía bên trái thực sự một bước, thầm vẫn lăng ba vi bộ, thân thể như huyễn ảnh đồng dạng, huyết ảnh đao La Phong khẽ đọc một câu, một đao vung ra, lưới đao phía trên dấu kiếm kình lực Vện vện một đao, liền đem một đầu thiết sắp lợn rừng đầu lâu chém xuống. Thiết sắp lợn rừng đầu lâu rướn xuống đất. Thân thể nó lại xông về trước mấy mét. Phần cổ phun ra đại lượng máu tươi. Phòng quan sát bên trong, mọi người thấy La Phong thân pháp cùng đao pháp về sau, lộ ra trấn kinh thần sắc. Thân pháp này, đao pháp này ta chưa từng thấy. Diệu, thật rất là khéo a. Các ngươi nhìn Hắn mỗi bước ra một bước đều có một loại kỳ dị quy luật, chính là bởi vì loại này kỳ dị quy luật để tốc độ của hắn nhanh mấy lần, càng diệu là hắn đao pháp. Đây là một cái ưa thích dùng đao quan dám khảo. Hắn học qua lôi thần sáng tạo cửu trọng lôi đao. Lúc này, trong đầu hắn lóe qua cửu trọng lôi đao để nhất trọng đao pháp, tán thán nói, ta cảm giác hắn một đao kia so cửu trọng lôi đao càng diệu, cũng càng cường đại. Một huấn luyện viên đạo, ta xem qua cửu trọng lôi đao, cửu trọng lôi đao có chín tầng, mỗi học được nhất trọng liền có thể nhiều nhất trọng ám kình. Học được chín tầng về sau, một đao vung ra có thể phát ra chín tầng ám kình, lực lượng gia tăng 9 lần, là lôi thần tuyệt chiêu. Hiển nhiên Vị huấn luyện viên này càng thêm tôn sùng kiểu trọng lôi đao. Hầm cùng lôi thần là địa cầu phía trên nhân vật đứng đầu. Ở trong mắt người địa cầu, bọn họ cũng là thần đồng dạng tồn tại, là mọi người tấm gương, cũng là mọi người mục tiêu. Lời mới vừa nói oan dám khảo đạo, không thể so sánh, không thể so sánh. Hắn là dùng đao người, càng thêm giải đao pháp. Hắn nhìn La Phong thi triển đao pháp về sau, tâm lý ngứa, hắn có thể nhìn ra, La Phong một đao kia lực lượng vô cùng tập trung, một đao chém đi xuống, không có giây dư dài dòng, vẹn vẹn một đao, liền đem phòng ngự lực cực mạnh thiết sát lượn rừng chém giết. Mọi người nói chuyện thời điểm, La Phong lần nữa thi triển Lăng Ba Vi Bộ, thân hình như huyễn ảnh thiết sát lượn rừng hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn. Huyết ảnh đao, thức thứ hai Thiên đao chém La Phong thi triển ra đao kỹ, cả người đạp không bay lên. Sau đó, từ trên trời giáng xuống, liên tục vung ra tám chiêu đao thức. Tám chiêu đao thức hoàn thành, trong hư không xuất hiện vô số đao ảnh. Phòng quan sát người nhìn đến La Phong thi triển đao pháp về sau thẳng cắp nhìn chằm chằm màn hình. Hắn đây là làm cái gì hắn không biết thiết sắp lượn rừng phòng ngự cường đại. Nếu như lực lượng quá phân tán, căn bản chẳng mở thiết sắp giá chư bị long sao la phong đương nhiên biết thiết sắp lận dừng phòng ngự lực. Lúc đó, Dương An dạy hắn đao pháp thời điểm nói một câu: "Cái này thiên đao trảm, nhìn như kình lực tán loạn, kỳ thực có thể phân có thể hợp, đát là đơn thể công kích, lại là quần thể công kích. Lực lượng ngươi cùng tinh thần lực phi thường cường đại, Nếu như đối mặt mười đầu thiết sát lận sừng, có thể dùng đao pháp này chém ra một đao, có thể phá vạn địch. La Phong vô cùng tin tưởng Dương An thi triển ra huyết ảnh đao thức thứ hai về sau, có thể rõ ràng nắm chắc đao kình. Hắn nhìn đến mấy trăm đạo đao kình hợp làm một đạo, đao kình điệt ra về sau, lực lượng tăng cường mấy chục lần, để La Phong trong lòng chấn kinh. Quả nhiên Chỉ có thực chiến mới có thể nhìn ra đao pháp mạnh yếu. La Phong cùng Dương An lúc đối chiến, mỗi một lần đều bị Dương An một chiêu đánh ngã, để hắn phiền muộn không gì so sánh được. Lúc này, đối mặt Thiết Sáp Lận Dừng, hắn tâm lý có một loại thoải mái cảm giác. Ụ, ngao Thiết Sáp Lận Dừng phát ra từng tiếng kêu thảm. Mỗi một đầu Thiết Sáp Lận Dừng đều bị La Phong chém tới đầu lâu. Lúc trong bóng tối hổ chó nhìn thấy La Phong uy thế về sau, quay đầu liền đi. Trên địa cầu giả thú phát sinh biến gì về sau, chí tính đề cao rất nhiều, thấy thời cơ bất ổn, lập tức trốn xa. La Phong hướng hổ chó đào tẩu phương hướng nhìn một chút, lỗ mũi phát ra to nhỏ tiếng hơi thở. Nghĩ thầm, ta lực lượng tuy nhiên cường đại, bất quá Thi triển một chiêu này vẫn còn có chút phí sức, đại khái tiêu hao 40% khí lực. Nói cách khác, ta chỉ có thể thi triển 3 đao. La Phong tổng kết chiến đấu kinh nghiệm thời điểm, phòng quan sát người kinh ngạc đến ngây người. Cái này tổng huấn luyện viên không biết nói cái gì cho phải. Qua một hồi lâu, một cái quan dám khảo đạo, quá mạnh. Một chiêu này thật quá mạnh. Ai bảo hắn, mọi người đều biết Loại này tinh túy đao pháp là phong sáng tạo chế, dù sao La Phong quá trẻ tuổi, vẫn chưa tới 20 tuổi. La Phong uống một ngụm nước, tiếp tục đi tới, trong lòng suy nghĩ, Dương An rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn vũ khí là cùng người nào học chẳng lẽ? Hắn thật sự đến ngoại tinh văn minh truyền thừa một bên khác. Ngụy Văn đắt liền chạm bốn cái ảnh mèo, một cái hổ chó. Lúc này hắn có chút thoát lực, cẩn thận tiến lên. Nghĩ thầm, muốn không phải La Phong dạy ta một bộ đao pháp, ta chân thì đoạn, xông đồng đồng chém xuống một cái thiết sát tai lợn rừng về sau, cho Dương An truyền tin. Dương An, hô chết ta. Ngươi biết không ta kém chút thì chết. Vừa mới, thật tốt hiềm, nguy hiểm thật. Nàng vừa rít hít một cái ảnh mèo thì có một cái thiết sát lệnh dừng hướng nàng đụng tới. Lúc đó, nàng tức giận lực vùng hết, lực mới chưa sinh, thân thể cứng đờ, đứng trước tử vong nguy cơ lúc, nàng nghĩ đến Dương An dạy nàng phiêu mưu bộ nguyên bản, nàng một mực luyện không tốt như có như không lên trời thức, vậy mà vô ý thức xuất ra, hướng lên thực sự một bước, sau đó thì triển xa như có như không phân bộ, đạp không mà lên, liên tục bước xa ba bước, bay lên trên vọt mười mấy mét, hiểm hiểm tránh thoát khiến nhất kích, lại thi triển ra phượng kêu đao, nhất đao chạm giết thiết sát lượn rừng. Dương An cười nói: "Chúc mừng ngươi, tại thời khắc sinh tử lĩnh ngộ phiêu miêu bộ pháp." Xung đồng đồng nghe vậy, tâm thần chấn động. "Đạo, Dương An Ngươi thấy ta ngay sau đó, lại dùng mềm mại giọng nói, "Tốt, ngươi thấy ta, vậy mà không cứu ta Dương An Đạo, nếu như ta xuất thủ, ngươi còn có thể học được như có như không lên trời thức cùng như có như không phân bộ sao sông đồng đồng nhẹ hừ một tiếng. Đạo, tính ngươi có lý." Sau đó, lại hỏi, "Đúng, ngươi giết mấy cái chỉ quái thú Dương An Đạo, ta còn không có động thủ đây." Lúc này Dương An thi triển Ẩm Mặc Công Pháp, nằm tại trên nóc nhà ngắm sao. Đối với Dương An, Xung Đồng Đồng không có chút nào lo lắng. Suy nghĩ một chút, Dương An dạy nàng Âm Phu đều lợi hại như vậy. Dương An hỏi yếu sao Xung Đồng Đồng cùng Dương An phiếm vài câu. Cảm giác tâm linh buông lỏng rất nhiều. Sau đó, Quan Bổ Đàm tiếp tục chiến đấu. Phòng quan sát Một đám quan giám khảo nhìn lấy màn hình. Đột nhiên, một cái quan giám khảo nhìn đến Dương An, chỉ thấy Dương An nằm tại trên nóc nhà ngủ. Cái này quan giám khảo giận dữ, "Tà đi, còn có loại người này u. Vinh. Quỷ. Quỷ. Mơ." Mấy cái quan giám khảo nhìn về phía Dương An, ào ào nhíu mày. Song Nam nghi ngờ nói, "Không đúng, không đúng." Những thứ này giá thú linh giác phi thường cường đại, nó hắn chỉ cần nghe thấy được một tia mùi vị, liền xé nhào tới, rất nhanh. Một vị quan giám khảo nhìn xảy ra vấn đề, hắn chỉ cùng Dương An liền nhau màn hình đạo, các ngươi nhìn, xung quanh hắn có mấy cái chuẩn võ giả. Những thứ này chuẩn võ giả đã đem xung quanh hắn oái thú hết sạch. Không nói cái khác, chỉ nói linh giác, hắn linh giác vô cùng nhạy cảm. biết tránh né nguy hiểm. Cái này có cái gì kỳ quái các ngươi đừng quên, hắn là một vị tinh thần niệm sư. Cho dù là yếu nhất tinh thần niệm sư, cũng có thể dùng tinh thần lực dò xét xung quanh tình huống. Hắn đương nhiên có thể nhẹ nhõm tránh né nguy hiểm. Tính toán mặc kệ hắn. Sau đó, mọi người không đang chăm chú Dương An, Dương An uống một ngụm nước đạo tốt, bắt đầu làm việc. Dương An nhảy lên một cái, thì truyền tốc địa thành thôn, một bước mười mấy mét, đồng thời phóng xuất ra thần niệm, hắn thần niệm là tinh thần lực ra cường phiên bản, thăm dò phạm vi càng bao quát, xem xét nhỏ năng lực càng mạnh. Chỉ chốc lát, Dương An liền phát hiện một cái thiết sát lẩn rừng. Dương An tùy ý vung ra một kiếm, thiết sát lẩn rừng tai trái bị Dương An cắt đi. Dương An như như gió theo thiết sát lận rừng bên người lướt qua. Nhặt lên thiết sát lận rừng tai trái. Một cách Dương An phun ra một con số, bước về phía trước một bước, mặt đất bụi cỏ bay động một cái. Dương An đất đi xa hơn trăm mét. Hai cách ba cách Dương An mỗi ra một kiếm, liền có thể thu đến một cách tai trái. Sau 5 phút, Dương An đạo, tốc độ quá chậm. Dương An đem thần niệm thăm dò phạm vi mở rộng, phát hiện mười mấy con ảnh mèo. Hắn thi triển xúc địa thành thốn, vẻn vẹn mấy giây, thân hình bay vào ảnh mèo nhóm. Thiên kiếm thức, phân quang kiếm ảnh Dương An tay phải cầm kiếm, dùng tay trái đoạn một chút thân kiếm. Thân kiếm phát ra từng đạo từng đạo tiếng ngân khẽ, từng đạo từng đạo kiếm khí bay ra. Qua trong giây lát, sơi mười mấy con tai trái, Dương An thi triển như có như không thân pháp, du lòng thức, thu tai trái, đạo giải quyết, thu tổng, phía dưới một cái địa điểm, 100 cái, 160 chỉ nửa canh giờ về sau, Dương An dẫn theo 200 con tai trái, hắn tính toán thời gian, khảo hạch nên nên kết thúc a không phải sao? Dương An suy nghĩ cùng một chỗ Toàn bộ tiểu trấn thì vang lên cảnh cáo âm thanh. Tất cả mọi người có thể nghe đến cảnh cáo âm thanh. Một lúc lâu sau, mọi người rời đi tiểu trấn, đứng tại ngoài trấn nhỏ mặt quảng trường, đi qua một phen khổ chiến về sau, mỗi một cách chuẩn võ giả trên thân đều nhuộm hoặc nhiều hoặc ít vết máu, còn có một số chuẩn võ giả y phục tác chiến bị vạc phá, cũng có rất nhiều chuẩn võ giả trên thân dính lấy bùn đất cùng lá cây. Ô ô có một ít nhát gan nữ sinh phát ra tiếng nức nở. Xông đồng đồng trên thân dính lấy mấy đạo vết máu, một số bùn đất. Nàng hướng Dương An bên người dựa vào dựa vào. Gặp Dương An y phục chỉnh tề, không có một vệt máu cùng bùn đất. Kinh ngạc nói, "Dương An, ngươi làm sao như vậy sạch sẽ?" Tổng huấn luyện viên hướng Dương An nhìn một chút, tâm lý tức giận đến không được. Làm sao còn có loại người này la phong hướng Dương An nhìn một chút. Nhìn đến Dương An trên tay bọc nhỏ, thầm nghĩ, ấm hắn chỗ nói, hắn nên có 200 con tai trái a gia hỏa này, thật không biết hắn là làm sao chiến đấu trên thân vậy mà không có một vệt máu. Hồng Mông đại đế hệ thống 15 chương 445 hiển lộ thực lực tổng huấn luyện viên quát nói: "Đi thượng vũ xã con đường này" liền muốn chuẩn bị tốt tử vong. Đây là một đầu dùng máu tươi lót đường cường giả chi lộ. Ở trên con đường này, không cần người yếu, người yếu sẽ chỉ bị đào thải. Tùng huấn luyện viên nói một câu, ngữ khí hòa hoãn một số, "Đạo tốt, đi giao nộp săn giết chứng minh đi." Tiểu trấn bên cạnh quảng trường phi thường lớn, một đám quân quan phân bố tại trung quanh quảng trường, chờ đợi đám võ giả nộp lên săn giết chứng minh. cũng chính là quái thú tai trái. Xông Đồng Đồng đảo, Dương An chúng ta đi phía trước. Tốt Dương An tùy ý nói. Một lát sau, Xông Đồng Đồng, Dương An, La phòng, Ngụy Văn mấy người đến một cái giao nộp điểm. Vị trí này đã sắp xếp thật dài đội ngũ, có vài chục người. Đương nhiên, hắn giao nộp điểm cũng sắp xếp thật dài đội ngũ. Mọi người không có chờ quá lâu. rất nhanh liền đến phiên Xung Đồng Đồng. Xung Đồng Đồng đem bọc nhỏ phóng tới hợp kim trên bàn. Một tên quân nhân mở ra bọc nhỏ, bắt đầu kiểm kê số lượng. Xung Đồng Đồng kiểm kê quái thú tai trái quân quan nói chuyện thời điểm, nhìn Xung Đồng Đồng liếc một chút, tán thán nói: "Không tệ, không có có tổn thương. Quái thú tai trái 73 cái." Xung Đồng Đồng nghe vậy, Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Sau đó, hướng Dương An nhìn một chút, nàng đối Dương An tràn ngập cảm kích. Nếu như không có Dương An dạy nàng đao pháp cùng thân pháp, nàng căn bản không có cách nào tham gia võ giả khảo hạch, cũng không có khả năng có tốt như vậy thành tích. Vừa mới, Song Đồng Đồng nhìn người khác chiến tích, có rất nhiều người bị thương nhẹ, còn có số ít người bị thương nặng. hoạt tay gãy, hoạt gãy chân, mà lại người khác được đến quái thú tai trái so với nàng thiếu, thiếu chỉ người một hai cái, nhiều cũng liền 45 cái, có thể đạt đến 50 cái trở lên, đó là phi thường tốt thành tích. Tiếp theo Vân Quan nói một tiếng, Ngụy Văn tiến lên đem bọc nhỏ phóng tới trên mặt bàn, sắc mặt có chút xấu hổ. Một tên quân nhân mở ra bọc nhỏ, bắt đầu kiểm kê. Một lát sau, quân nhân đảo 34 cái. Ngay sau đó, lại nói tiếp theo. La Phong tiến lên một bước, lòng tin tràn đầy đem bọc nhỏ phóng tới trên mặt bàn. Ngay sau đó, một tên quân nhân bắt đầu kiểm kê số lượng. Một hồi, quân nhân nghiệm kê hết số lượng, dùng chấn kinh ánh mắt nhìn La Phong, đạo: "Không có có thủ thương." quái thú tai trái, 127 cái. La Phong thực lực mạnh phi thường, đứng ở bên cạnh huấn luyện viên biết được La Phong chiến tích về sau, đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Một huấn luyện viên tán thán nói: "Thật lợi hại cùng lúc đó, hắn tham gia võ giả khảo hạch người cũng nhìn về phía La Phong, có chấn kinh, có ghen tị. Hắn thì là La Phong thật lợi hại a, hắn thật rất lợi hại." Vậy mà so ta nhiều hơn 100 cái tai trái. Đúng vậy a. Thiết sắp lần rừng. Ảnh mèo, hổ chó, những quái thú này cũng không tốt xít, hắn vậy mà có thể săn giết hơn 100 con, thực lực thật rất mạnh. La Phong lui về phía sau một bước, Dương An tiến lên, đem bọc nhỏ phóng tới trên mặt bàn. Quân quan cùng quân nhân nhìn đến Dương An sạch sẽ quần áo thoải mái, chắng nón hai tay, lại nhìn một chút trên mặt bàn bọc nhỏ, kiểm kê số lượng quân nhân in lặng mở ra bọc nhỏ, làm hắn nhìn đến bọc nhỏ trung thành chồng chất tai trái lúc, vô ý thức hỏi ra một câu. Những thứ này tai trái thật là ngươi được đến, hắn hỏi ra câu nói này về sau, nghĩ thầm, cũng là tổng huấn luyện viên đi tham gia võ giả khảo hạch, cũng sẽ dính vào một số vết máu cùng bùn đất a da hỏa này chẳng lẽ nói Hắn săn giết hết quái thú về sau, lập tức thay y phục đứng tại Dương An người phía sau nhìn thấy trên mặt bàn thành đống tai trái về sau, cũng tràn ngập nghi hoặc. Đây thật là hắn mồ heo đúng, nghe nói hắn là tinh thần liệt sư. Dương An bình tĩnh nói, "Là ta săn giết, điểm số đi." Kiệm cây số lượng quân nhân nghe vậy, lập tức bắt đầu điểm số. Một lát sau, cả kinh nói, "200 con tai trái." Cái này sao có thể một huấn luyện viên đi đến Dương An bên người? Đạo, ngươi là làm sao săn giết Dương An đạo? Các ngươi biết, ta là tinh thần niệm sư, cho nên ta dùng tinh thần lực khống chế trường kiếm để trường kiếm phi hành, cắt xuống quái thú tai trái về sau, lại dùng tinh thần lực thu thập tai trái. Không có khả năng, không có khả năng. Huấn luyện viên một bên lắc đầu, Vừa nói chuyện, tinh thần lực là hư vô, chỉ có thể nâng lên không phải huyết nhục sinh mệnh, một khi đụng phải huyết nhục, liền sẽ xuyên qua. Dương An không nói gì, phóng xuất ra thần niệm, nâng lên một chỉ quái thú tai trái, thản nhiên nói: "Còn cần chứng minh sao ngươi cái này huấn luyện viên nhìn lấy lơ lửng giữa không trung quái thú tai trái, giống như gặp phải một dạng." Dương An bình tĩnh nói: tinh thần lực có thể ngưng luyện, làm một cái người tinh thần lực ngưng luyện tới trình độ nhất định, liền sẽ chuyển hóa thành thần niệm, thần niệm có thể nâng lên bất luận cái gì vật thể, làm thần niệm cường hóa tới trình độ nhất định, hội chuyển hóa thành thần biết, làm thần thức cường hóa tới trình độ nhất định, có thể hóa thành thực thể. Dương An sau khi nói xong quay người rời đi. La Phong tu luyện Kim Oán Tưởng Pháp cũng là một môn cường đại thần thức công pháp. Tu luyện đến nhất định cảnh giới về sau, cũng có thể thần thức miễn hóa. Bất quá, La Phong tu luyện thời gian quá ngắn, tinh thần lực của hắn còn không có chuyển hóa thành thần niệm. Ngụy Văn cùng La Phong đi song song cười nói, Dương An cũng là một cái quái vật. Đại thánh nhì sự, một đám đại nhân vật ngồi vây chung một chỗ. Bên trong có cực hạn vú quán cao tầng, cũng có lôi điện vú quán cao tầng, còn có quân đổi quân quan, sông năm là cực hạn vú quán quán trưởng, cũng có tư cách ngồi tại đại thính nghị sự. Hắn trên tay cầm lấy Dương An khảo hạch thành tích bề ngoài, trong lòng nổi lên đủ loại cảm giác. Thật lâu, phun ra một câu: "Ta thật sự là nhìn nhầm." Một cái quân đổi quan lớn đạo không nói chức Dương An năng lực thực chiến, chỉ nói tinh thần lực của hắn hẳn là tối thượng đẳng. Cực Hạn Vũ Quán Tông Huấn luyện viên đạo, ấm hắn chỗ nói, hắn nên có một môn đoán luyện tinh thần lực phương pháp. Lôi Điện Vũ Quán Quán trưởng đạo, hắn có thể được đến một phần thần kỳ cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp, lại lấy lấy được một phần tinh thần lực tu luyện pháp môn. Nói rõ hắn được đến một cái hiến cổ văn minh truyền thừa. lại một cái quân đội cao tầng đạo, các ngươi đều nhìn đến. Hắn bình thường sinh hoạt vô cùng đơn giản, cũng chưa từng đi ra ngoài, hắn là như thế nào được đến Viễn Cổ Văn Minh truyền thừa Lôi Điện Vũ Oán quán, quán trưởng đạo? Cái này có cái gì kỳ quái, Viễn Cổ Văn Minh có rất nhiều thật không thể tin địa phương. Hoặc là hắn có kỳ gì gì địa phương, vừa tốt bị Viễn Cổ Văn Minh chí năng chọn trúng. Một tên quân đổi quan lớn đạo, xem ra tiểu tử này trên người có rất nhiều bí mật. Mọi người thảo luận hơn nửa ngày về sau, một tên quân quan đạo, người như vậy mới quân đổi chúng ta vô cùng cần. Lôi Điện Vũ Oán quán, quán trưởng đạo, chúng ta Lôi Điện Vũ Oán cũng cần dạng này nhân tài. Cực Hạn Vũ Oán tổng huấn luyện viên đạo, trước mắt hắn là chúng ta Cực Hạn Vũ Oán võ giả. Lôi Điện Vũ Oán quán, quán trưởng đạo, Không phải liền là tiền bồi thường hợp đồng sao, chúng ta lôi Điện Vũ Oán có thể giúp hắn thanh toán. Sau cùng quân phương đại nhân vật đạo, như vậy đi, để hắn tự mình lựa chọn. Dương An biết, chính mình hiện lộ một số thế lực về sau, sẽ nhận được các phương thế lực chú ý. Đối với cái này, Dương An cũng không thèm để ý. Dù cho có rất nhiều thần thông không thể sử dụng, nhưng là hắn là luân hồi chi thể, lại là linh cấp cấp hai đạo thể, có thể nói tại Hỗn Nguyên trong thế giới, hắn cũng là bất tử chi thân. Như thế nào Hỗn Nguyên thế giới Hỗn Nguyên người, hồng mông diễn hóa hỗn độn thời không. Sau đó, từ hỗn độn thời không diễn hóa mà thành thế giới, là vì Hỗn Nguyên thế giới, vô tướng thế giới đã không thuộc về Hỗn Nguyên thế giới. Vô tướng thế giới, vô hình vô tướng chỉ có tu luyện pháp cắt chi nhãn, đạo nhãn, Phật nhãn người mới có thể thấy rõ vô tướng thế giới. Đương nhiên, cái này thấy rõ cũng không phải là hỗn nguyên thế giới chư tướng. Như phàm nhân nhìn một kiện vật thể đều là giống nhau, bút cũng là bút, giấy cũng là giấy, hắn sẽ không thay đổi đạo giả đứng ở vô tướng thế giới. Dùng pháp cắt chi nhãn quan sát vô tướng thế giới, lấy pháp cắt hiện hóa chư tướng, chư tướng không đồng nhất, bởi vì pháp cắt cảm ngộ khác biệt, chỗ xem chỗ xem xét đều là không giống nhau. Đương nhiên, bản chất lại là một dạng, chính là bởi vì này, vô tướng thế giới mới bị đạo giả xưng là vô tướng, vô hình vô tướng. Dương An theo một tên quần nhân đi vào đại thính nghi sự, tất cả mọi người nhìn về phía Dương An. Cực Hạn Vũ quán tổng huấn luyện viên đạo. Dương An, tại chỗ người đều là đại nhân vật. Hắn nói một câu, lại kiên nhẫn thúc Dương An giới thiệu mọi người ở đây, Dương An từng cái cùng mọi người chào hỏi. Chờ Dương An cùng mọi người nhận biết về sau. Lôi Điện Vũ quán quán trưởng đạo. Dương An, ta muốn mấy ngươi gia nhập Lôi Điện Vũ quán. chúng ta có thể cho ngươi tốt nhất đãi ngộ, mặt khác, cho ngươi 11 tỷ tài chính khởi động. Vì sao? Chỉ cần ngươi tại Lôi Điện Vũ quán bảo hộ mua mua đồ, ít thải 50%, cực hạn Vũ quán quán trưởng đạo. Lão Lý, ngươi điên rồi ngay sau đó, hắn đối Dương An đạo, "Dương An, ngươi có thể tự mình lựa chọn. Đương nhiên Nếu như ngươi tiếp tục lưu lại Cực Hạn Vũ quán, chúng ta có thể cho ngươi tốt nhất đãi ngộ. Ngươi tại Cực Hạn nhà mua sắm đồ vật, ít thải 50%. Mặt khác, chúng ta có thể cho ngươi 20 tỷ tài chính khởi động. Cực Hạn Vũ quán quán trưởng sau khi nói xong, dùng kiêu khích ánh mắt nhìn lôi điện Vũ quán người liếc một chút. Quân Phương đại nhân vật không nói gì, mà chính là yên tĩnh nhìn lấy Dương An. Hy vọng Dương An mình làm ra lựa chọn. Dương An đạo: "Ta đã gia nhập Cực Hạn Vũ quán, cho nên ta sẽ không lại gia nhập hắn thế lực. Cảm ơn chư vị hậu ái." Ha ha ha, Cực Hạn Vũ quán quán trưởng, tổng huấn luyện viên, địa phương huấn luyện viên ào ào cười to lên. Một lát sau, Cực Hạn Vũ quán tổng huấn luyện viên đạo: "Dương An, ta chính thức hoan nghênh ngươi gia nhập Cực Hạn Vũ quán." Vì sao? Chúng ta cực Hàn Vũ quán cũng là nhà ngươi. Cần gì? Trực tiếp cùng ta nói, còn có, ta sẽ lập tức đem 20 tỷ vạn đến nợ ngươi phía trên. Dương An mỉm cười, "Đạo, ta ngay sau đó." Dương An xuất ra đã sớm chuẩn bị tốt ổ cứng, phóng tới trên mặt bàn, "Đạo, đây chính là ngưng luyện tinh thần lực pháp môn, gọi Kim Othe Fei Ji Đơ pháp." chư vị đều có thể luyện tập. Bất quá, tinh thần niệm sư tu luyện hiệu quả tốt nhất. Mọi người không nghĩ tới, Dương An sẽ trực tiếp xuất ra tu luyện pháp môn. Một cử động kia, để mọi người đối Dương An cách nhìn phát sinh cải biến. Nếu như tăng thêm cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp, Dương An đã xuất ra hai bộ thần bí tu luyện pháp môn, đối toàn bộ thế giới tông hiến phi thường lớn. Vì sau La Phong, Xung Đồng Đồng, Ngụy Văn ba người bọn hắn cũng cùng Cực Hạn Vũ Quán ký kết một phần chính thức hợp đồng, đến đến Cực Hạn Vũ Quán tài trợ, chỉ là bọn họ được đến người tài trợ khoản tương đối ít. La Phong tài trợ khoản là 100 triệu, Xung Đồng Đồng 50 triệu, Ngụy Văn 10 triệu. Bạn Đêm, Xung Đồng Đồng tiến vào Cực Hạn nhà, nhìn lấy rực rỡ muôn màu hàng hóa, tâm lý sẵn suýt không gì so sánh được, tốt nhiều nô vật a, đáng tiếc cũng mua không nổi. Đồng dạng, La Phong cùng Ngụy Văn cũng phải đi dạo Cực Hạn nhà. La Phong trong tay dư giả một số, thế nhưng là làm hắn nhìn đến Cực Hạn nhà hàng hóa về sau, cũng là chấn động vô cùng. La Phong là thích dùng đao, hắn trước nhìn một chút đao pháp Lâm Hắn nhìn đến cậu trọng lôi đao lúc, thầm nghĩ, thật quý, lại muốn 100 tỷ. Ngay sau đó, La Phong nghĩ đến Dương An dạy hắn huyết ảnh đao. Hắn nghĩ, Dương An nói, huyết ảnh đao là hạ cấp đao pháp, ít hay 9 tầng. Hôm nay, ta chỉ luyện đến tầng thứ 2, liền có thể mưu sát hổ chó. Nếu như luyện đến tầng thứ 9, Hành là có thể mưu sát vương cấp quái thú, tạm thời không cần mua đao pháp. Tiếp đó, La Phong lại nhìn một chút tu luyện công pháp. Hắn tâm lý suy nghĩ, tinh thần niệm sư tu luyện công pháp và cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp, ta đều có, cũng không cần mua. Bất quá, còn muốn mua một số tinh thần niệm sư bí thuật. La Phong nghĩ tới đây, lại lắc đầu. Không được Nếu như ta mua sắm tinh thần niệm sư bí thuật, người khác thì sẽ biết ta là tinh thần niệm sư, không tốt lắm. Sau cùng, La Phong không có mua tu luyện tông pháp và bí thuật, chỉ mua một bộ trang bị, bởi vì hắn không có mua tu luyện tông pháp và bí thuật, tiền tài so sánh xung túc, mua trang bị tương đối tốt, đều là quân sủng hình ngũ hệ trang bị. Dương An bật máy tính lên, tiến vào cực hạn nhà, quét mắt một phòng cực hạn nhà hàng hóa, thầm nghĩ, đều là một số đồ bỏ đi đồ vật, căn bản không có cách nào cùng Thiên Đế Bảo Khố so sánh, lại nói, Thiên Đế Bảo Khố cũng là sơ kỳ hệ thống khu mua sắm, Dương An mới vừa vào thế thời điểm, từ long xà thế giới phong thái quản lý hệ thống khu mua sắm, hiện tại vẫn từ phong thái quản lý Thiên Đế Bảo Khố chỉ cần đối thiên đình có tống hiến người, đều có thể dùng tống hiến phân đổi lấy bảo vật. Dương An nghĩ, thái dịch trọng kiếm không thể dùng, trước hết mua một thanh kiếm đi. Dương An ấm giá cả tìm kiếm, tìm một thanh đắt nhất trường kiếm, 600 triệu hoa hạ tệ. Dương An vỗ súng đến về sau, liền trực tiếp tắt máy tính, dùng hắn lại nói, hắn đồ, vật đối với hắn không dùng. Xung Đồng Đồng tại cực hạn nhà chọn lựa hơn nửa ngày, thầm nói, thân pháp không có như có như không thân pháp tốt, công kích chi pháp không có phượng kêu đao pháp tốt, tính toán, ta không muộn. Sau cùng, Xung Đồng Đồng giống như La Phong, chỉ mua một bộ trang bị. Võ giả khảo hạch sau khi kết thúc, đám võ giả ào ào mua sắm trang bị, sau đó tiến vào chiến đội. Tại Đông đảo võ giả bên trong, La Phong thực lực siêu tại hàng đầu, lại thêm hắn thiên phú cực cao, bị Phó quán coi trọng, cực Hàn Vũ quán chủ quản tự mình cho La Phong an bài chiến đội, ra cát chủ quản đạo: "La Phong, ta giúp ngươi nói một chút, ngươi có thể gia nhập một cái cao cấp chiến đội, sắm xét chiến đội." La Phong cảm kích nói: "Đa tạ chủ quản." Sau đó, nói ra ý nghĩ của mình, chủ quản chúng ta những thứ này tân nhân có thể chính mình tổ kiến chiến đội sao ra các chủ quản đạo. Nhưng đến là có thể, chỉ là tân nhân không có kinh nghiệm, tính nguy hiểm quá lớn. Cho nên, chúng ta không đề nghị tân nhân tổ kiến chiến đội. Dưới tình huống bình thường, đều là tự lão chiến đội mang theo một cách hoạt hai cách tân nhân. Cứ như vậy, có thể cho tân nhân nhanh chóng thích ứng hoàn giá hoàn cảnh. La Phong đạo: "Ta muốn cùng Dương An, Song Đồng Đồng, Ngụy Văn bọn họ tổ một cái chiến đội." Dương An ra các chủ quản vừa nghĩ tới Dương An thì một trận đau đầu. Vừa mới hắn nói cùng Dương An nói qua, vì Dương An an toàn nghĩ, hắn cũng vì Dương An tìm một cách phi thường cường đại, lại kinh nghiệm phong phú chiến đội. Thế nhưng là Dương An nói: "Ta thích tự do." Nếu như muốn đi hoang dã, hội một người đi. La Phong gặp xa cát chủ quản không nói lời nào, nghi ngờ nói: "Dương An đã gia nhập chiến đội xa cát chủ quản đạo?" "Không có, hắn không nguyện ý gia nhập chiến đội." Không nguyện ý gia nhập chiến đội, La Phong rất muốn cho Dương An gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống, tại hắn nghĩ đến, cùng Dương An tổ đội là an toàn nhất. Ngoài ra, còn có thể từ trên người Dương An học được đồ vật. La Phong dừng một chút, đạo: "Ta các chủ quản, như vậy đi, ta tạm thời không gia nhập chiến đội." "Tốt a, gia các chủ quản không tại nhiều nói." "Đường, là mình tuyển, cũng cần chính mình đi đi. Cực hạn vú quán chỉ là bồi dưỡng cường giả, cho cường giả có hạn bảo hộ." Đồng dạng, cũng có người đi tìm Song Đồng Đồng cùng Ngụy Văn. Ngụy Văn gia nhập một cách bình thường chiến đội. Xung Đồng Đồng lựa chọn chiến đội trước đó. Cho Dương An gọi điện thoại. Sau cùng, Xung Đồng Đồng cũng gia nhập một cách bình thường chiến đội. Xung Đồng Đồng gia nhập chiến đội về sau. Nghi ngờ nói, Dương An nghĩ như thế nào hắn không gia nhập chiến đội chẳng lẽ? Hắn thật nghĩ một người đi hoang dã Xung Đồng Đồng tin tưởng Dương An thực lực. Bất quá vẫn là vì Dương An lo lắng. Hồng Mông đại đế hệ thống 15 chương 446 trùng hợp bằng hữu võ giả khảo hạch về sau. Ngụy Văn cùng Song Đồng Đồng tu chỉnh chừng 10 ngày. Này 10 ngày, 2 ngày trừ tu luyện chiến kỹ bên ngoài, cũng là mua sắm trang bị, quen thuộc trang bị. Ngày này, Song Đồng Đồng cho Dương An gọi điện thoại, "Đạo, Dương An, ta chuẩn bị đi hoang dã." Nàng nói chuyện thời điểm có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương. Nguyên bản, xong đồng đồng cho là mình thi toàn quốc phía trên một trường đại học. Sau đó, tìm công việc, kết hôn sinh con, chính nàng đều không nghĩ tới, nàng sẽ trở thành một tên võ giả. Nàng trở thành võ giả về sau, điều kiện gia đình tốt, hơn nhiều, cha mẹ vào ở cấp cao tiểu thư để để cũng đổi một chỗ càng hiếu học hơn trường học. Dương An đạo: Đồng đồng mỹ cứu nữ, cứu vãn thế giới nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Về sau, ngươi phải cố gắng giết quái thú, bảo trì hòa bình thế giới." Hi hi xông đồng đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, cái kia một vẻ khẩn trương tâm tình tiêu tán không còn. Sau đó, đạo: "Dương An, nghe nói ngươi muốn một người đi hoang dã?" Dương An đạo, ngươi biết đối với ta mà nói, có đi hay không chân ý nghĩa không lớn. Dương An kết thúc trò chuyện về sau, tại đứng một bên La Phong đạo. La đồng đồng điện thoại sao Vân Dương An gật gật đầu. La Phong đạo, Dương An, ngươi dạy thân pháp của ta cùng đao pháp, ta đắc luyện được không sai biệt lắm, cũng nên đi hoang dã thực chiến. Dương An đạo, được, chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta ngày mai thì lên đường đi. Ngày thứ hai, Dương An cùng La Phong đi vào một tòa cao ốc chọc trời. La Phong nghi ngờ nói, "Dương An, nơi này là hư." "Liên Minh Khô mua sắm. Chúng ta tới nơi này làm gì?" La Phong biết hư. "Liên Minh Khô mua sắm tác dụng. Dưới tình huống bình thường, Võ giả đều sẽ đem quái thú tài liệu bán cho hơn. Dùng Liên Minh Khô mua sắm, bởi vì hơn Dùng Liên Minh Khô mua sắm giá thô mua tương đối cao một chút. Ngoài ra, còn có thể tại hơn Dùng Liên Minh Khô mua sắm mua sắm trang bị. Hừm. Dùng Liên Minh còn có rất nhiều giải trí thiết bị, có thể cho võ giả bùng lòng, có thể nói như vậy. Hừm. Son liên minh là bao quát xã hội, tu hành, mua sắm, nhị dưỡng làm một thể siêu cấp thương minh. Hừ. Giờ. Thương minh từ 12 cái siêu cấp gia tộc trưởng khống, sinh ý trải rộng toàn cầu. Dương An cười thần bí, đạo, hoặc là có một ít ngoài ý muốn nha. Dương An không có thi triển thần thông, cũng không có cùng Từ Hân liên hệ, cho nên hắn cũng không biết Tử Hân sẽ tới hay không hơn. Dương Liên Minh khâu mua sắm thực tập. La Phong theo Dương An đi vào trung tâm thương mại về sau, tiến vào một cái hào hoa đại sảnh. Trong đại sảnh người đến người đi, La Phong có thể nhìn ra ra vào người ở đây, 70% là võ giả. Dương An đi vào đại sảnh về sau, hướng tổng đại nhìn một chút, lại quét mắt một vòng trên vách tường đại đồng hồ treo tường. Thầm nghĩ, nếu như theo thời gian thôi toán, Từ Hân hẳn là sẽ xuất hiện ở đây. Ngay sau đó, Dương An đi đến một cái chỗ uống trà, đạo: "La Phong, ngồi một hồi, uống một chén trà." La Phong trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Hôm qua, hai người đã nói tốt, hôm nay đi hoang dã thực chiến. La Phong không nghĩ tới Dương An hồi dẫn hắn đến hơn. Giờ, liên Minh Khâu mua sắm uống trà. Từ Hân chậm chạp chưa từng xuất hiện, để Dương An ngoài ý muốn là, vậy mà đụng phải Sâm Đồng Đồng. Sâm Đồng Đồng nhìn đến Dương An cùng La Phong về sau, tốc độ tăng tốc mấy phần, đi đến Dương An bên người, vui vẻ nói: "Dương An, La Phong, các ngươi làm sao tới nơi này Dương An đạo?" chúng ta chuẩn bị đi hoang dã chơi đùa. Ách Song Đồng Đồng im lặng, người khác đi hoang dã đều là mạo hiểm, Dương An đến tốt, vậy mà nói đi chơi. Cùng Song Đồng Đồng cùng một chỗ trung niên nữ tử đi đến đi đến Song Đồng Đồng bên người. Đạo. Đồng Đồng, tiểu hài tử này là ai a lại đem thu hoang dã làm thành khu vui chơi. Song Đồng Đồng đạo, hai vị này là bạn học ta, Dương An, La Phong. Một cách tuổi trẻ nam tử nói: "Nguyên Lai, like là hai cái vừa mới thông qua võ giả khảo hạch người a, cho là mình thông qua võ giả khảo hạch về sau, liền trở thành cao thủ." Đúng lúc này, La Phong nghe đến thanh âm quen thuộc, đạo thanh âm này để hắn tâm thần chấn động, không tự chủ được quay đầu. Làm La Phong nhìn đến thân ảnh quen thuộc lúc, để hắn tâm thần nhảy một cái, thầm nghĩ: "Từ Hân Nàng tại sao lại ở chỗ này lúc này?" Từ Hân mặt lấy một thân đồ công sở, nhìn qua thành thục rất nhiều, so tại trường học thời điểm có khí chất hơn. La Phong vô ý thức đứng lên, đi hướng tổng đài, mặt mỉm cười đạo, "Từ Hân." Từ Hân nghe đến thanh âm quen thuộc về sau, có chút giật mình, làm nàng nhìn người tới là La Phong lúc, lại có một tia hoan hỉ, mỉm cười nói, "La Phong." La Ngươi a, nghe nói ngươi đã trở thành võ giả. La Phong đạo, nếu như ngươi tham gia võ giả khảo hạch cũng trở thành võ giả. Ha ha từ hân lộ ra ngọt ngào nụ cười. Nàng sinh ra ở đại gia tộc, trong gia tộc không thiếu võ giả, mà lại gia tộc cũng sẽ không để nàng đi hoang dã mạo hiểm. Cho nên, nàng không có tham gia võ giả khảo hạch. Chỗ uống trà bên trong Xung Đồng Đồng gặp Dương An có chút tức giận, nhỏ giọng nói: "Dương An, thật không có ý tứ a." Nàng ái nãy nói một câu, lại đối bên người đồng đội đạo, "Đủ tỉ, đi thôi." Đỗ Anh hướng Dương An quét mắt một vòng, quay người rời đi chỗ uống trà. Sau đó, đối Xung Đồng Đồng đạo: "Đồng Đồng, nhìn ngươi khẩn trương bộ dáng, hắn là bạn trai của ngươi phải không? Xung Đồng Đồng nghe vậy, Sắc mặt đỏ lên. "Đạo, lão cáo a, chúng ta chỉ là đồng học." Đỗ Anh đạo, ngươi tiểu bạn trai nhìn khá lắm, cũng là thiếu khuyết lịch duyệt. Xung Đồng Đồng đạo, Dương An rất lời hại. Đỗ Anh lôi kéo Xung Đồng Đồng tay. Nàng nghĩ, phải thật tốt cùng nàng tâm sự. Nếu như nàng thật cùng cái kia tự đại cuồng cùng một chỗ, muốn để nàng thật tốt nói một chút cái kia tự đại cuồng Không phải vậy. Hội Hải Nàng, La Phong cùng Tử Hân trò chuyện hai câu nói về sau, lại trở lại chỗ uống trà. Dương An gặp La Phong trở về, cười nói: "Làm sao không nhiều trò chuyện một hồi La Phong đạo." Nàng đang làm việc Dương An đứng dậy. "Đạo, được, chúng ta đi hoang dã đi." Làm hai người đi tới cửa thời điểm, La Phong ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm cửa nam nhân. Dương An hướng cửa quét mắt một vòng, thầm nghĩ, cái này Trương Hạo Bạch cùng La Phong cũng là oan gia a. Nếu như ấm nguyên lai hủy tích đi, Trương Hạo Bạch không có thể trở thành võ giả. Trương Hạo Bạch dùng nhiều tiền mua một phần tiên đạo, lại thêm to lớn tư nguyên, để hắn trong khoảng thời gian ngắn trở thành một tên võ giả. thực lực so sông đồng đồng cùng Ngụy Văn còn mạnh hơn. Trương Hạo Bạch nhìn đến La Phong cùng Dương An về sau, trong mắt toát ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm. Hắn hướng một tên nam tử to con đạo, thúc, hai người này thì là La Phong cùng Dương An. Dương An trương trạch hổ hướng Dương An quét mắt một vòng. Hơi kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cũng đã được nghe nói Dương An tên. Hôm nay hắn tu luyện cơ nhân nguyên năng công pháp cũng là Dương An nhặt được. Trong mắt mọi người, Dương An là một cái vô cùng gặp may mắn xa hỏa. Trương Hạo Bạch đạo thúc rất nhiều người đều nói cái này Dương An được đến viễn cổ văn minh truyền thừa. Trương Trạch hổ nhãn con ngươi lóe qua một đạo tinh mang. "Đạo, chúng ta đi Trương Hạo Bạch nhìn lấy Dương An cùng La Phong rời đi." Suy đoán nói. "Thúc, chẳng lẽ Bọn họ không có tiến vào chiến đội hai người đi hoang dã trương trạch hổ đạo. Không có khả năng. Bọn họ vừa trở thành võ giả, không có một chút kinh nghiệm, cứ như vậy chạy đến hoang dã, tỷ lệ tử vong cao đến 90%. Dương An cùng La Phong không có đi quân khu chủ sở tiếp tế nhiên liệu, mà chính là trực tiếp tiến vào hoang dã. Đối với cái này, La Phong không có có suy nghĩ. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, La Phong đối Dương An có một loại không hiểu tín nhiệm. La Phong có một loại cảm giác, Dương An so trong truyền thuyết Hồng Cung Lôi Thần còn cường đại hơn. Dương An vẫn mặc lấy một thân quần áo thoải mái, giày thể thao. Lưng có một thanh trường kiếm, La Phong lưng có một cái quân dụng túi du lịch. Loại này quân dụng túi du lịch vô cùng kíp, mặc trên người y phức tạp chiến Trên lưng treo một thanh huyết ảnh ngũ hệ trường đao, trên chân cột 6 thanh hợp kim tiểu đao. Hai người tiến vào khu hoang dã về sau. Mấy cách chuẩn bị trở về trụ sở tiết, ấy nhiên liệu người nhìn đến La Phong cùng Dương An. Lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, một cái tuổi trẻ nam tử chỉ Dương An cười to lên. Các ngươi nhìn, đây là đâu đến hai hàng vậy mà mặc lấy quần áo thoải mái đi hoang dã hai người đi hoang dã. Bọn họ là đến phô hại hay là chuẩn bị đi chịu chết a, một người trung niên nam tử nói. Một cách trung niên nữ tử có chút không đành lòng, nàng bước nhanh đi đến Dương An bên người, "Đạo, hai vị, các ngươi không có tổ đội sao Dương An đạo? Hai người giúp ta một đội." Cách này trung niên nữ tử đạo, "Hai vị, hoàng gia không so can cứ khu, vô cùng nguy hiểm." Các ngươi còn là về trước trụ sở tiếp tế nhiên liệu a. Đợi khi tìm được tổ đội, lại đi hoang dã. Dương An có thể cảm nhận được Trung Miên nữ tử thiện ý, mỉm cười, đạo: "Không dùng không phải liền là đi hoang dã đánh quái thăng cấp sao hai người chúng ta tổ đội. Đánh quái kinh nghiệm tương đối cao, thăng cấp nhanh." Ác cái này Trung Miên nữ nhân im lặng, nghĩ thầm: "Hai cái này học sinh Hoang dã là thành trò chơi bọn họ không biết, đi hoang dã là sẽ chết người. Một cái tuổi trẻ nam tử đi tới, "Đạo, Đặng tỷ, đừng để ý đến bọn hắn, vậy mà bọn họ muốn tìm cái chết, liền tử bọn họ đi thôi." Ai đặng nga thở dài một tiếng, "Dương An đạo, Đại tỷ tỷ, ngươi tâm địa không tệ, chúng ta lưu cách phương thức liên lạc a, về sau Ngươi nếu như gặp phải phiền phức, có thể tìm ta." Tốt a, đặng Nga ớn một tiếng, cho Phương An lưu một cách phương thức liên lạc. "Đạo, các ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, nàng muốn nói có thể hướng nàng cầu cứu." Thế nhưng là, đến miệng lời nói lại nuốt trở về. Hoang giá không so can cứ khu, đi hoang giá về sau, liền phải dựa vào chính mình. Dương An cùng La Phong rời xa chỗ sở tiếp ấy nhiên liệu về sau, La Phong đạo, vị kia đại tỷ tâm địa không tệ. Dương An đạo, nếu có duyên, ta có thể giúp nàng một lần. La Phong đi bộ thời điểm, nhìn Dương An liếc một chút, chỉ thấy Dương An chân nhẹ chế xuống mặt đất, phảng phất giống như tại trượt. Hai người đi hơn 20 cây số, Dương An dầy thể thao vẫn như mới một dạng. không có dính một tia bụi đất. Dương An cảm nhận được La Phong ánh mắt, mỉm cười nói, nhìn ra La Phong ngạc nhiên nói, "Ngươi là làm sao làm được Dương An đạo tu hành ở khắp mọi nơi?" "Được, dừng, ngồi, nằm, đều là tu hành. Cổ võ người tu hành đạt đến hóa cảnh về sau, rồi mối không thể rơi, da gần bụi mà không nhiễm bụi." La Phong đạo, nếu như tùy thời tùy chỗ phóng thích tinh thần lực, đối tinh thần lực tiêu hao phi thường lớn. Tinh thần lực của hắn phi thường cường đại. Nếu như phóng xuất ra tinh thần lực, cũng có thể xem xét nhỏ quanh thân hoàn cảnh. Chỉ là cứ như vậy, đối tinh thần lực tiêu hao phi thường lớn. Dương An đạo, tu hành, dùng là tâm, mà không phải phóng thích tinh thần lực Tâm du ở bên ngoài, có thể cảm thụ cảnh vật xung quanh, kịp thời phát giác xung quanh nguy hiểm, lần tránh nguy hiểm. Tấm bắt nguồn từ lục thức, lục thức tức mắt, mà thôi, mũi, lưỡi, thân thể, ý, người dựa vào lục thức đến cảm thụ toàn bộ thế giới, người vận dụng lục thức thời điểm, giống như bản năng một cách tự nhiên. Dương An vừa đi, một bên giảng giải tu hành phương diện tri thức, không thể không nói, La Phong ngộ tính cực cao, học tập năng lực cực mạnh, khắp nơi Dương An chỉ cần giảng một lần, La Phong liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng sửa cũ thành mới. Hồng Mông đại đế hệ thống 15 chương 447 hoang dã thực chiến hoang dã quái thú đều là đại miết bàn trước đó động vật cùng côn trùng biến dị mà đến. Động vật cùng côn trùng biến gì về sau, chẳng những lực lượng mạnh lên, cũng để cho quái thú có một ít thị năng. Như có quái thú tốc độ đặc biệt nhanh, có quái thú xa đặc biệt dày, có chút lạ thú năng phun lửa, cách trụ sở tiếp tế nhiên liệu tương đối gần địa phương, quái thú vô cùng ít ỏi. Tới gần trụ sở tiếp tế nhiên liệu quái thú đều bị quân đội thanh lý. Bởi vậy, La Phong cùng Dương An đi 230 km vẫn không có đụng phải quái thú. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, ước chừng đi 10 km về sau, hai người tiến vào vùng núi. Lúc này đã có thể nhìn đến trong bụi cỏ có quái thú xi động. La Phong cảnh giác nhìn lấy xung quanh. Đột nhiên, một đầu sừng nhọn lợn rừng theo trong bụi cỏ xông tới. La Phong đạo: Đây là sừng nhọn lợn rừng. So với chúng ta khảo hạt lúc gặp phải thiết giáp lợn rừng càng thêm cường đại." Dương An thản nhiên nói, giao cho ngươi La Phong đạo, không có vấn đề hắn nói một câu. Quất sa huyết ảnh đao, khẽ quát một tiếng, huyết ảnh cuồng đao. Sục độ thức chỉ thấy La Phong thi triển Lăng Ba Vi Bộ, hướng về phía trước bước ra 6 bước, đứng ở sừng nhọn lợn rừng một bên, Một đao vung ra, sừng nhọn lợn rừng đầu bị nhất đao chạm rơi. Cái kia sừng nhọn lợn rừng bởi vì quán tính, xông về trước mấy mét, mới bịp một chút ngã xuống đất. Phần cổ phun ra đại lượng máu tươi. Dương An tán thán nói, không tệ a, một đao kia gọn gàng mà linh hoạt. Hai người tiếp tục đi tới. Dương An đạo, mắt nhìn xung quanh, tai nghe khắp nơi, mũi xem xét bốn phía. Tâm du ở bên ngoài, mấy may gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi lục thức cảm ứng. Dạng này mới có thể trước một bước tránh né nguy hiểm, làm ra chính xác nhất phản ứng. La Phong suy nghĩ một chút, đạo: Dùng ánh mắt nhìn chung quanh động tĩnh, dùng lỗ tai nghe chung quanh thanh âm, dùng cái mũi ngửi chung quanh mùi vị, ta có thể làm được. Thế nhưng là, cái này tâm du ở bên ngoài Ta lại không cách nào lĩnh ngộ. Dương An, tâm du ở bên ngoài, có phải hay không phóng thích chính mình tinh thần lực, tìm kiếm chung quanh tình huống Dương An đạo. Tránh thức nói đến, người có cầu thức. Phía trước Lục thức, ngươi đã biết, thứ 7 biết làm gốc ta, thứ 8 biết làm căn bản biết, ít thảy ngọn nguồn cùng hạt giống. Chờ ngươi đạt đến vực chủ cảnh giới về sau, sẽ minh bạch Thứ 8 biết cũng là mệnh hạt. Mệnh hạt ngưng luyện tới trình độ nhất định về sau, hội diễn hóa thành một cái thế giới. Đây chính là thứ 8 biết tác dụng. Vạn sự vạn vật đều là bắt nguồn từ thứ 8 biết. Thứ 9 biết là cấu cảnh biết, huyền diệu khó giải thích, thành đạo về sau mới có thể hiểu được. Vực chủ diễn hóa thế giới La Phong lần đầu tiên nghe được những thứ này mới mẻ tự ngứ. Dương An đạo thực, hiện tại cùng ngươi nói những thứ này thật quá sớm." La Phong nhìn lấy Dương An, tâm lý tràn ngập hiếu kỳ. Dương An mỉm cười, "Đạo, được, ngươi nếu như muốn biết, ta thì cùng ngươi nói một câu." La Phong, "Ngươi hẳn phải biết võ giả cảnh giới a." La Phong gật gật đầu. "Đạo, ta biết, võ giả chia làm 3 cái cảnh giới." Chiến sĩ chiến tướng, chiến thần, nghe nói còn có siêu việt chiến thần tồn tại, Hồng Cung Lôi thần cũng là siêu việt chiến thần tồn tại. Hắn nói đến đây, lộ ra hướng tới thần sắc. Dương An đạo, chiến sĩ, chiến tướng, chiến thần, tránh thức nói đến, chỉ là một cảnh giới, thuộc về cấp thấp nhất cảnh giới tại Hạo Hãn vũ trụ bên trong. cấp thấp nhất cảnh giới xưng là học truyền cấp. Học truyền La Phong mắt trợn tròn. Chiến thần cũng chỉ là học truyền Dương An đạo. Đúng, siêu việt học truyền cảnh. Cũng chính là ngươi nói siêu việt chiến thần cảnh giới. Xưng là hành tinh cấp. Tại hành tinh cấp phía trên có hành tinh, vũ trụ, vực chủ, giới chủ. Những cảnh giới này cùng học truyền cấp một dạng. đều chia làm 9 cái tiểu giai vị. Atlas Phong không biết nói cái gì cho phải, hắn không nghĩ tới trên địa cầu vô địch tồn tại. Hùng cùng Lôi Thần cũng chỉ là vừa mới nhập môn, phóng tới trong vũ trụ, cũng là bất nhập lưu võ giả. Dương An đạo, tại giới chủ phía trên, còn có một cảnh giới, được người xưng là Bất Hủ. Bất Hủ chi cảnh lại xưng là thần linh La Phong nghe đến đó, trầm chú huyền đầu, hai mắt nhìn về phía hư không vô tận. Hắn nghĩ, cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ trở thành bất hủ. Qua một hồi lâu, La Phong đạo: "Dương An, ngươi có thể biết những vật này là bởi vì ngươi được đến viễn cổ văn minh truyền thừa sao, Dương An đạo?" Xem như thế đi hắn không có quá nhiều giải thích. Dương An biết Chỉ có La Phong trở thành hộ đầu nguyên thế giới lĩnh chủ, trở thành vô địch La thành chủ lúc mới có thể chính thức biết cái phú chủ này lớn đến bao nhiêu. Hai người tiến vào hoang dã về sau, mỗi tiến lên một khoảng cách thì gặp được một cái hoạt hai chỉ quái thú. Trong lúc đó, Dương An không có xuất thủ, đều là La Phong xuất thủ. La Phong thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Hắn bắt đầu dung hợp bản thân sở học thân pháp cùng chiêu thức. Trong lúc bất tri bất giác, mặt trời ngã về tây, trên bầu trời nhiễm lên một tầng màu đỏ. Dương An đạo: "Hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi." La Phong hướng xung quanh quét mắt một vòng, đạo: "Phía trước có một cái trấn nhỏ, chúng ta đi trên trấn nghỉ ngơi đi." Dương An đạo: "Được, chúng ta đi." Dương An nói một câu, thì triển xúc địa thành thôn, một bước mấy chục mét, mỗi một bước đều đạp ở trên tán cây. Trên tán cây phiến lá bị Dương An thật sự đến về sau, nhẹ nhàng chấn động. Sau đó, Dương An lại bước ra mấy chục mét. La Phong lần thứ nhất nhìn đến Dương An thi triển xúc địa thành thôn tiên thuật, khiếp sợ không thôi. Hắn thi triển Lăng Ba Vi Bộ, theo sát Dương An. Mấy phút sau, Hai người tiến vào tiểu trấn. La Phong thở phì phò, đạo: "Dương An, ngươi thi triển là bí thuật gì thật là nhanh tốc độ." Dương An đạo: "Ta thi triển là xúc địa thành thôn." La Phong đạo: "Ta có thể học sao Dương An đạo? Xúc địa thành thôn thuộc về tu chân bí pháp." "Ừm, cũng chính là càng cao hơn một cấp năng lượng vận dụng. Ngươi tạm thời học không được." Dương An đi vào cái thế giới này về sau, một mực tại nghiên cứu cái thế giới này phương pháp tu luyện. Nếu như ấm tu tiên giả cảnh giới đến hóa phân, học chuyển cấp đối ứng phụ thông võ giả hành tinh cấp cùng hành tinh cấp tương đương với tu chân giả vũ trụ cấp, cấp vực chủ, cấp giới chủ tương đương với tu tiên giả bất hổ tương đương với thần linh, trưởng khống một phương thời không tôn giả tương đương với thần vương cảnh giới. Thôn phệ thế giới cùng tinh thần thế giới có chút tương tự. Tại tinh thần thế giới bên trong, thần vương đều là trưởng thống không gian pháp tắc tồn tại, có thể tại thần giới thuần di, trở thành thần vương về sau, bắt đầu lĩnh hội thời gian pháp tắc, hoàn toàn ngộ ra thời gian pháp tắc, có thể thành vị thiên tôn. Tại thôn phệ thế giới, vũ trụ chi chủ cũng là hoàn toàn ngộ ra thời không pháp tắc tồn tại. Cảnh giới cùng tinh thần thế giới tiên tôn tương đương. Đương nhiên, mỗi một cái thế giới pháp tắc cũng không giống nhau, tu hành phương pháp cũng không giống nhau. Nhưng tại tinh thần thế giới, chỉ có thành thần mới có thể tham ngộ pháp tắc, tại thôn phệ thế giới, chỉ muốn đạt tới hàng tinh cấp liền có khả năng lĩnh ngộ một tia pháp tắc, đạt đến giới chủ cảnh giới về sau, có thể rõ ràng cảm giác ngộ bản nguyên pháp tắc. tham ngộ bản nguyên pháp tắc, tại thôn phệ thế giới, tu luyện đều là vũ trụ nguyên lực, cũng chính là sen nguyên lực, bản chất giống nhau. Bất quá, bởi vì cảnh giới khác biệt, sen nguyên lực ngưng luyện trình độ có chỗ khác nhau. La Phong vừa mới bắt đầu tu luyện sen nguyên lực, sen nguyên lực vô cùng yếu, không cách nào thi triển càng cao hơn một cấp mỹ thuật. Như La Phong thi triển Lăng Ba Vi Bộ, chỉ cần tiêu hao ít lượng cơ nhân nguyên năng, nếu như La Phong thi triển xúc địa thành thốn, thì cần đại lượng cơ nhân nguyên năng, lấy La Phong nguyên năng lực vén vén đi đến một bước nhỏ, liền có thể đem toàn thân nguyên năng lực tiêu hao sạch sẽ. Nói đến đây, mọi người xem nói Dương An vì cái gì có thể thi triển Súc Địa Thành Thốn cái kia còn phải hỏi sao Dương An là bật hack. La Phong vô cùng hâm mộ Dương An Súc Địa Thành Thốn, hắn nói ra, ta muốn học một chút, thử nhìn một chút. Dương An cười nói, xem ra, ngươi không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định á ngay sau đó. Đạo, được, chúng ta trước hạ trại, sau đó ta dạy cho ngươi khẩu quyết. Hai người tìm một tòa tầng 5 cao vút bỏ nhà lầu, nhảy đến tầng cao nhất, đơn giản thu thập một chút, sau đó đi vào mái nhà. Dương An đạo: "Ngươi dùng tâm nhớ một chút." Súc địa thành thôn khẩu quyết có 1600 cái chữ. La Phong đạo: "Tốt lấy hắn hôm nay não vượt cường độ, cùng cường độ tinh thần lực, chí nhớ những vật này, căn bản không có vấn đề." Dương An niệm xong về sau, La Phong nhắm mắt trầm tư một hồi, đạo: "Ta đã nhớ kỹ." Dương An đạo: "Ngươi nhìn kỹ, xúc địa thành thôn chỉ có 72 bước, giống như địa sát chi số." Dương An nói một câu. Từng bước một hành tẩu, chỉ chốc lát, ngay tại mái nhà lưu lại 72 nửa tấc sâu dấu chân. Sau đó, đạo: "Ngươi có thể chiếu vào luyện." La Phong một bên niệm khẩu quyết, Một bên nhìn xuống đất phía trên dấu chân. Liền Dương An lúc nào xuống lầu cũng không biết. Dương An khẽ lắc đầu. Đạo, ta đi làm ăn chút gì a. Cái này luân hồi chi thể thật sự là kỳ quái, vậy mà cần nhiều như vậy năng lượng. La Phong tại nguyên chỗ đứng nửa giờ. Sau đó, bước ra một bước. Cái này bước ra một bước Hắn cảm giác lực lượng toàn thân hướng trên chân súng mãnh lao tới, làm La Phong chân sau khi hạ xuống, hắn có một loại tư thoát cảm giác, để hắn chấn động vô cùng. Cái này thứ này, hiện tại thật không thể học. La Phong xuất ra một khả năng lượng đường hoàn, ném vào bên trong miệng, khôi phục một số thể lực, rời đi mái nhà, gặp Sương An đang nướng thịt ăn. Hắn đi đến bên cạnh đống lửa, Ngồi xuống. Đạo Dương An, ngươi đến cùng là cảnh giới gì Dương An tùy ý nói. Ngươi đoán a la phong nghĩ, cái kia xúc địa thành vũ bộ pháp, hắn có thể tùy ý sử dụng, mà ta lại không cách nào bước ra một bước. Từ một điểm này phía trên nhìn, ta cùng hắn chênh lệch phi thường lớn, chẳng lẽ Hắn đã siêu việt chiến thần cảnh giới là hành tinh cấp Dương An không có nói. La Phong cũng không có hỏi nhiều. Hắn mặc dù hiếu kỳ, lại không phải lắm miệng người. Một lát sau, Dương An đã nướng chín một khối sừng nhọn lợn rừng thịt sườn, đưa cho La Phong một khối. "Đạo, đến nếm thử vị đạo. Cái này nhưng là chân chính động vật hoang giá a." Tại đại liệt bàn trước đó, Người bình thường là ăn không được động vật hoang dã. La Phong học qua lịch sử, biết Đại Liệt Ban chuyện khi trước, nói ra, thật vô pháp tưởng tượng, Đại Liệt Ban trước đó, toàn bộ địa cầu lại có trên 10 tỷ nhân khẩu, hơn 200 quốc gia. Sách lịch sử đã nói, ở thời kỳ đó, động vật hoang dã đều gần như diệt tuyệt. Sau bữa ăn tối, La Phong ngồi xếp bằng tu luyện cơ nhân nguyên năng, Dương An thì một người chạy đến mái nhà ngắm sao. Mặt khác một cái trấn nhỏ, một tòa tầng 10 phức bỏ trong lẩu. Xung Đồng Đồng nhìn ngoài cửa sổ tinh không, nói khẽ, cũng không biết Dương An cùng La Phong thế nào hôm nay. Xung Đồng Đồng lần thứ nhất đến hoang dã chấp hành nhiệm vụ, săn giết quái thú. Nàng thủ một chút vết thương nhẹ, trong chùa sở tiếp liệu, đủ anh cùng mọi người ngồi cùng một chỗ, trong đầu lóe qua một bóng người, nghĩ thầm, cũng không biết cái kia xuyên quần áo thoải mái nam hài thế nào hoạt là, hắn biết khó mà lui, đát hồi căn cứ thu đi. Hồng Mông đại đế hệ thống 15 chương 448 cửu nhân gặp nhau trong nháy mắt, đi qua một tuần lễ. Ngày này, La Phong chém giết chỉ lam con người hắc báo, đem hắc báo thi thể xử lý một chút. Đạo Dương An, ta bao khóa đã đầy. Dương An đạo, nếu là có một cách nhấn chữ vật liền tốt. Nhấn chữ vật La Phong đạo, đây chính là vô cùng vật chân quý. Nghe nói, ngũ đại nước còn không có nghiên cứu ra loại kỹ thuật này. Toàn bộ thế giới chỉ có số ít mấy cái không gian chữ vật Những thứ này không gian chứ vật đều là theo xa cổ văn minh di tích bên trong chảy ra tới. Dương An biết, trên địa cầu có tốt mấy nơi có không gian chữ vật, một cách là số 9 văn minh di tích. Nếu như ấm nguyên lai mệnh phận quý tích đi, La Phong sẽ ở số 9 văn minh di tích bên trong ngốc hơn 1 năm, liền hồng đều cho rằng hắn vẫn lạc tại trong di tích. La Sa cũng bởi vậy đứng trước nặng đại nguy hiểm. Còn có một chỗ cũng là úp chây Lya đại lục vẫn mặc tinh số. Vẫn mặc tinh số phía trên có một cái phi thường cao cấp có trí năng sinh mệnh, còn có mấy cỗ bất hủ cấp thi thể, cũng có vẫn mặc tinh một mạch hạt tâm truyền thừa. Tại giai đoạn trước, vẫn mặc tinh truyền thừa đối La Phong trợ giúp phi thường lớn. Dương An nghĩ thầm, tìm cái thời gian đi xem một chút vẫn mặc tinh số. La Phong nhìn một chút Dương An, nghĩ thầm Cái này Dương An. Nếu như không biết người, còn tưởng rằng hắn là đến hoang dã du ngoạn. Một tuần lễ đi qua, Dương An sắc mặt chưa biến, vẫn mặc lấy quần áo thoải mái. Bất quá, Dương An trên chân nhiều một ít bùn đất, lại nhìn La Phong. Hắn một mặt phong trần mệt mỏi bộ dáng, trên thân đeo một cái túi lớn, bao có nặng mấy trăm cân. Trên tay cầm lấy một thanh trường đao. Trên chân hợp kim dày chiến đạp lên mặt đất, phát ra trùng điệp tiếng vang, mỗi một bước đều sẽ lưu lại một thật sâu dấu chân. Một ngày sau đó, La Phong nhìn xem bầu trời sắc, đạo, sắc trời không còn sớm, chúng ta ngay ở chỗ này hạ trại đi. Dương An tùy ý nói, được, bằng vào chúng ta tốc độ, ngày mai lại đi gần nửa ngày. Thì có thể trở lại chủ sở tiếp ấy nhiên liệu. La Phong đem bao ném lên mặt đất bắt đầu đốt lửa, Dương An đạo, ta đi chuẩn bị món ăn sơn xã trở về ăn. Ha <cười> ha, La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với Dương An quen thuộc, hắn có chút dạy. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần hạ trại nghỉ ngơi, Dương An liền sẽ đi đánh một số món ăn dân dã. Bên trong có biến gì kim quan gà Kim Quan gà là đại liệt bản trước đó gà đất biến gì mà đến? Biến gì về sau? Có thể bay nhảy vài trăm mét, một mổ phía dưới, có thể đem một người bình thường cách bụng mổ xuyên, vô cùng hung mãnh, bất quá, chất thịt vô cùng tươi non, dù luận là nướng, vẫn là nấu, đều ăn rất ngon. Trừ Kim Quan gà, Dương An còn ra thích đánh một loại độc xạ Tên là mắt xanh vương xà. Dáng này là đại niết bàn trước đó ánh mắt vương xà biến gì mà đến. So ánh mắt vương xà độc hơn. Hình thể không lớn, đồng dạng tại 1m đến 3m ở giữa. Tốc độ di chuyển thật nhanh, như thiểm điện thuộc về thú tướng cấp quái thú. Dưới tình huống bình thường, chiến tướng nhìn thấy, cũng sẽ tránh xa thật xa. Nếu như bị mắt xanh vương xà cắn một cái, cho dù là cấp chiến tướng võ giả, cũng chống đỡ không nổi 3 phút, bởi vậy đó có thể thấy được mắt xanh vương xà có nhiều độc. Cấp chiến tướng võ giả thời gian dài hấp thu vũ trụ nguyên năng, xem được đến vũ trụ nguyên năng lưu hóa về sau, để cấp chiến tướng võ giả có mạnh phi thường năng lực chống cự, mà lại võ giả tế bào hoạt lực phi thường cao, có rất mạnh bài độc năng lực cấp chín trứng võ xà nếu như bị đại liệt bàn trước đó ánh mắt vương xà cắn một cái, giống như người bình thường bị con muỗi cắn một chút. Cái này mắt xanh vương xà tuy nhiên kịch độc không gì so sánh được. Bất quá, vị đảo vô cùng ngon. Đem mắt xanh vương xà cắt thành một đoạn ngắn, thêm chút hoang dại độ gia vị, dùng lửa nhỏ hầm hơn một canh giờ. Mùi thơm ngát khắp lòng người. Ăn vào trong miệng hận không thể đem đầu lưới nuốt vào. Đương nhiên, hoang dã còn có rất nhiều biến dị động vật hoang dã, có chút chất thịt vô cùng ngon, có chút chất thịt lại vô cùng lão, như cuỗi thu lại chát lại khó ăn. Dương An chạy hơn 60 cây số, đánh hai cái một ca. Gầm, kim quan gà, một đầu hơn 2 mét mắt xanh vương xà, trở lại hạ trại địa điểm. Đảo Hôm nay vận khí không tệ, vậy mà đụng phải một đầu mắt xanh vương xà. La Phong nhìn đến mắt xanh vương xà về sau, cười nói: "Ta vẫn là lần thứ hai ăn mắt xanh vương xà, hôm nay lại có cốt lục ăn." Lần trước đụng phải mắt xanh vương xà là tại bờ sông. Lúc đó, La Phong tại bờ sông rửa tay, đột nhiên một đầu mắt xanh vương xà theo trong nước lao ra, tốc độ như thiểm điện để La Phong tránh không kịp, cắn một cái đến bắt chân phía trên, cắn xuống một khối lớn thịt. Lúc đó, nếu không phải Dương An phản ứng nhanh, một kiếm chém giết mắt xanh vương xà, lại rút La Phong cầm máu. Hắn một đầu nhỏ mệnh thì ném đến bờ sông. Lúc đó, Dương An giúp La Phong xử lý xong vết thương, ngay tại chỗ hạ trại, thầm một nỗi mỹ vị canh rắn. La Phong không nghĩ tới, cái này canh rắn chẳng những mỹ vị, còn có hiệu quả, hắn ăn hết canh rắn về sau, thể lực hồi phục hơn phân nửa, lại độc rắn tiêu hết. La Phong nhìn lấy Dương An làm mỹ thực, tán thán nói: "Dương An, thật không nghĩ tới, ngươi chẳng những thực lực cường đại, chủ nghệ còn như thế tốt." Dương An mỉm cười, đạo: đó là hắn mỗi lần lật bàn đều đều sẽ đi thiên đô ăn phủ ăn xong một bữa. Thiên đô ăn phủ hội tụ mỗi cái thế giới chủ nghệ đại sư. Bên trong có tiểu huynh đệ, có thực thần. U, V, Q, Q, mương an ánh mắt ngưng tụ đạo, có người. La Phong ngưng thần im lặng nghe. Đạo. Phương Viên mời giọng, không có người bất quá. Hắn biết Dương An tìm kiếm Phạm Vi so với hắn bao quát. Hắn yên tĩnh chờ một lát. Quả nhiên nghe đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, mà lại bên trong một thanh âm có chút quen thuộc. La Phong đạo, là hắn thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Trương Hạo Bạch, Trương Trạch Hổ, Dương An đạo, cũng không biết bọn họ ra nhập cái kia tiểu đội hai người nói chuyện thời điểm Trương Trạch Hổ cùng Trương Hạo Bạch một đoàn người càng ngày càng gần. Trương Trạch Hổ nghe thấy được từng trận mùi thơm ngát, tán thán nói: "Thơm quá a, thật không nghĩ tới, tại giá ngoài còn có thể nghe đến trời mỹ vị." La Phong cùng Dương An tại một tòa tầng 13 cao ốc bên trong hạ trại. Võ giả thì lực vô cùng tốt, làm Trương Trạch Hổ một đoàn người tới gần cao ốc lúc La Phong đã có thể rõ ràng nhìn đến Trương Trạch Hổ khuôn mặt. Hắn quét mắt một vòng Trương Trạch Hổ cùng Trương Hạo Bạch, lại nhìn một chút Trương Trạch Hổ người chung quanh. "Đạo, đó là gió Táp tiểu đội trưởng. Gió Táp tiểu đội là một cái phi thường cường đại tiểu đội. Bọn họ đội ngũ có hai tên cao cấp chiến tướng. Dương An Đạo, nếu không hôm nay liền đem ăn oán giải đi." Võ giả tốc độ thật nhanh. Dương An nói chuyện với La Phong thời điểm, gió táp tiểu đội người đã đi tới lầu 11. Trương Hạo Bạch nhìn đến hai người về sau, trong mắt phảng phất muốn toát ra lửa đến. "La Phong, Dương An, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Hôm nay, ta xem các ngươi hướng chỗ nào đi gió táp tiểu đội thành viên nghe đạm mạn mùi thơm ngát." "Đạo, hai người này đến La Thẳng sẽ hưởng thụ." Ngô Mở Phong đạo trạch hổ, trước đừng đánh nhau, đừng đem mỹ thực đổ nhào. Trương Hạo Bạch cười bồi đạo, Ngô bá nói đúng, đây cũng là canh sắn a, nếu như đổ nhào thì không tốt. Dương An ngồi yên lặng. Dung thì gỗ trầm rãi khuấy đều canh sắn. Thần thái kia, thật giống như một bên nhìn kịch bản, một bên nhấm nháp mỹ thực. Dương An bình tĩnh nói, La Phong, ngươi động thủ đi. Ta cam đoan, người khác không dám xa tay với ngươi. Tốt là phong đáp. Đi qua một tuần lễ thực chiến, hắn thực lực tăng cường rất nhiều. Lấy hắn trong chiến sĩ kỳ cảnh giới, tăng thêm tinh thần niệm lực, có thể đối đầu chiến tướng trung kỳ võ giả. Hôm nay, Trương Trạch hổ chỉ là chiến tướng trung kỳ, mà Trương Hạo Bạch thì là chiến sĩ sơ kỳ. Đối phó hai người kia La Phong không có chút nào áp lực. Ngô Mở Phong quét mắt một vòng Dương An, thản nhiên nói, "Tiểu tử, cho ta sới một bát canh rắn, nếu như ngươi làm tốt, ta có thể pha cho ngươi nhất mệnh để ngươi gia nhập tiểu đội chúng ta." Âu dương Hạo cười to lên, "Đạo, tiểu tử, tiểu đội chúng ta tuy nhiên không muốn chiến sĩ, bất quá, nếu như ngươi chủ nghệ tốt, Chúng ta có thể phá lệ để ngươi gia nhập tiểu đội chúng ta." Dương An thản nhiên nói, "Mùi máu tươi sẽ ảnh hưởng canh rắn vì đạo, mà lại, ta cũng không thích giết người." La Phong đạo, "Dương An, ngươi trước tiên có thể ăn, ta đi một chút sẽ trở lại." Hắn nói một câu, ánh mắt nhìn về phía Trương Trạch hổ cùng Trương Hạo Bạch đạo, "Đi, chúng ta đi dưới lầu đánh." Trương Hạo Bạch đạo thúc, "Chúng ta liền đi dưới lầu đánh đi, khác ảnh hưởng Ngô Bá khẩu vị." Tốt Trương Trạch hổ phun ra một chữ, đi đến cửa sổ, nhảy xuống, Trương Hạo Bạch theo sát về sau, đạp lên từng cái bệ cửa sổ, liền phản phất sấm lên từng cái bậc thang, nhảy đến dưới lầu. Sau đó, nhìn một chút còn trên lầu La Phong, đạo: "La Phong, Dương An." Tiếp theo a La Phong nhảy xuống, liền thân pháp đều không có khi triện. chỉ là dùng tinh thần lực nâng hợp kim dày chiến, chậm lại rơi tốc độ. U, vinh, quy, quy, mơ. Trương Trạch Hổ nhìn đến La Phong động tác về sau, tâm thần nhảy một cái, thầm nghĩ, không hổ là thiên tài, nhìn hắn bộ dáng, thực lực cần phải tiếp cận chiến tướng, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Trên lầu Âu Dương Hạo gặp Dương An tính toán bất động, trong lòng giận dữ, "Đạo, tiểu tử, nghe đến ta nói chuyện không có Dương An đạm mạc phun ra một chữ." Lăn ha ha ha, Âu Dương Hạo giận quá mà cười. "Đạo, tiểu tử, ngươi muốn chết hắn nổi sần gầm lên một tiếng, hai bước đi đến Dương An bên người, một tay chụp vào Dương An cổ, muốn đem Dương An nhấc lên. Trong lúc đó, hắn cẩn thận tránh đi cái nồi. Ai Dương An thở dài một tiếng, "Đạo, ta thật không thích giết người." Dương An vừa mới nói xong, theo tay cầm lên một chiếc đũa, nhẹ nhàng hất lên. "Ha ha, Âu Dương Hạo cười." Hắn mắt thấy một chiếc đũa bay về phía hắn. Hắn nhấc vung tay lên, giống như vung con roi đồng dạng. Thế mà, cái kia một chiếc đũa tốc độ nhìn như cực chậm. Đối với chiến tướng mà nói, tựa như tốc độ như sủa lại làm cho Âu Dương Hạo đập hư không. Cái kia chiếc đúa tiếp tục đi tới vào Âu Dương Hạo cổ. Áp Âu Dương Hạo cảm giác cổ truyền đến nhói nhói, hắn vô ý thức chay cổ, dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Dương An tiện tay vung lên, vung ra một đạo kình phong, đem Âu Dương Hạo thổi ra cửa sổ. Một lát sau, một tiếng vang nhỏ truyền vào mọi người lỗ tai. Dương An vẫn ngồi yên lặng thật giống như tiện tay đập chết một con ruồi. Cái này Ngô Mở Phong mắt trợn tròn. Âu Dương Hạo thích nhưng là cấp chín tướng võ giả a. Hắn là gió táp tiểu đội chủ cột, thực lực gần với Ngô Mở Phong. Ngô Mở Phong không nghĩ tới, Dương An phất phất tay, liền đem Âu Dương Hạo giết. Khổng Kiệt đạo đội trưởng, hắn là tinh thần luyện sư vừa mới Hắn dùng tinh thần niệm lực xiết phó đội trưởng. Ngô Mở Phong rất muốn mắng một câu. Ngươi là ngô ngốc a, dù cho là tinh thần niệm sư, cũng vô pháp dùng một chiếc đũa xiết chết một tên chiến tướng a. Mà lại, cái kia chiếc đũa tốc độ vô cùng chậm, so viên đạn tốc độ chậm mấy chục lần. Điểm ấy tốc độ, đừng nói giết vũ người, cũng là đối với người bình thường cũng không có lực sát thương a. Nếu như một chiếc đũa tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh có thể sinh sinh cường đại sát thương lực. Thế mà, tại dưới tình huống bình thường, tinh thần niệm sư vũ khí là phi đao. Tại tinh thần niệm sư trong tay, phi đao tốc độ có thể vượt qua viên đạn tốc độ. Một thanh nho nhỏ phi đao có thể cắt chém hợp kim vừa bản, cũng có thể mở ra thú ứng ra thịt. Ngô mở phong trong đầu lóe qua các loại suy nghĩ. Lần này, hắn nghiêm túc nhìn một chút Dương An. Gặp Dương An mặc lấy quần áo thoải mái, xung thịt gỗ khoấy đều trong nồi canh. Không biết người, còn tưởng rằng Dương An tọa ở trong nhà nấu canh đây. Hắn vậy mà không có mặc đồng phục tác chiến, Ngô Mở Phong trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Tại hoang giá, không người nào dám không mặc đồng phục tác chiến. Hoang giá có đại lượng quái thú, như là phỏng xuộm cho mặt đồng phục tác chiến, vẫn bị giảo hoạt hung tàn mắt xanh vương xà cắn bị thương. Bởi vậy có thể thấy, hoang giá nguy hiểm cỡ nào. Dương An không có mặc đồng phục tác chiến, mà lại Dương An y phục sạch sẽ gọn gàng, phát sinh loại tình huống này, có hai nguyên nhân. Một cách là Dương An thực lực mạnh phi thường, một cách là Dương An có siêu cấp cường giả bảo hộ. Hiển nhiên Dương An thực lực mạnh phi thường, không sợ hoang dã quái thú. Ngô Mở Phong ổn định tâm thần, cung kính nói: "Tiền bối." Quấy Sẩy Dương An thản nhiên nói: "Ngươi có biết hay không, quấy Sẩy người khác ăn cơm là rất không lễ phép hành động." Ngô Mở Phong vội vàng nói: "Lạ, lạ, tiền bối, ta cái này liền đi, cái này liền đi." Hắn nói chuyện thời điểm Ánh mắt một mực nhìn lấy Dương An, gặp Dương An thần sắc không thay đổi, hắn nhẹ ra một hơi, đối người bên cạnh đạo, đi ngô mở phong hòa mọi người đi xuống lầu dưới về sau, cái này mới phát xác chính mình y phục bị mồ hôi ướt nhẹp, từng trận gió nhẹ thổi qua, để hắn thân thể phát lạnh. Dưới lầu, Trương Trạch hổ vừa mới chuẩn bị động thủ, trên lầu thì rơi xuống một cỗ thi thể. Lâm Hắn thấy rõ thi thể hình dạng về sau. Giật mình, Âu Dương Hạo đây chính là chiến tướng hậu kỳ võ giả a. Vậy mà chết. Một sát na này, hắn cảm giác mình trên đầu bị tưới một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân. La Phong không có nhìn Âu Dương Hạo thi thể, mà chính là đối trương Trạch Hổ đạo: "Các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cách đến Trương Trạch Hổ biến sắc." Lỗ Sa vẻ tươi cười, "Đạo La Phong, ngươi là Hạo Tráng là đồng học, giữa các ngươi chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ, ta nguyện ý bồi thường." La Phong giết qua quái thú, lại chưa từng giết người. Đối với giết người, hắn có một tia mâu thuẫn. Sau đó, "Đạo, ngươi dự định bồi thường bao nhiêu trương trạc hổ vội vàng nói, 100 triệu hắn nói chuyện thời điểm Ánh mắt nhìn lấy La Phong. La Phong đạo: "Một tỷ Trương Trạch Hổ không nói nhảm, trực tiếp nói: "Tốt, thì 1 tỷ La Phong đạo." Truyền khoản đi một lát sau, La Phong thu đến tin nhắn nhắc nhở. "Đạo, tốt, cứ như vậy đi Trương Trạch Hổ không nói hai lời, xoay người rời đi. Trương Hạo Bạch theo Trương Trạch Hổ đi xa về sau." Đạo Vì canh sĩ không giết hắn, ba chương Trạch hổ chụp tấm hình hạo đập một bàn tay. Cả giận nói: "Ngươi không thấy được sao, Âu Dương Hạo đều bị người giết ngươi cảm thấy. Trong bóng tối cao thủ không dám giết, chúng ta chương Trạch hổ chuyển hoàn thời điểm." Nhìn lấy Ngô Mở Phong nhất hành người vội vàng rời đi, ngay cả chào hỏi đều không có đánh. Hiện tại, hắn căn bản không dám đi tìm Ngô Mở Phong. Hắn biết La hẳn cho rõ Táp tiểu đội mang đến tai nạn, còn đem phó đội trưởng hại chết. Nếu như gió Táp tiểu đội người mang thuộc, sẽ đem hắn giết. Ai trương trạch hổ thở dài một tiếng, thầm nghĩ, về trước căn cứ khu đi ở căn cứ thành phố, không có thể tùy ý giết người. Dương An gặp La Phong trở về, một bên tĩnh canh, một bên nói, "La Phong, hai người bọn họ cũng là sói." Vì sao sẽ còn tìm ngươi phiền phức? La Phong đạo, ta cùng hắn là đồng học, mà lại chúng ta không có kết xuống tử thủ, hắn lại làm ra bồi thường. Cứ như vậy đi. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 15 chương 449 gặp nạn ngày thứ hai. La Phong cùng Dương An trở lại trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Mọi người thấy Dương An cùng La Phong mặt lấy cùng cách ăn mặc. Ao ao lỗ xa kì quái ánh mắt. Da hỏa này là gia tộc nào công tử ca hắn là đến xem luyện, vẫn là đến xu lịch các ngươi nhìn. Tiểu tử kia bao tất cả đều là đẩy. Xem ra bọn họ mới từ hoang dã trở về. Nhìn tình huống, hẳn là mới từ hoang dã trở về. Cái này tiểu đội cũng đầy đủ đáng thương. Vì bảo vệ cái này tiểu thiếu gia. Vậy mà đoàn diệt chỉ còn lại một cái người. La Phong nghe đến xung quanh tiếng nhị luận, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, "Đạo, Dương đại công tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Dương An dường như không có nghe được xung quanh tiếng nhị luận." Bình tĩnh nói, "Ta cho Đồng Đồng gọi điện thoại, một tuần lễ không gặp, thật có chút nhớ nhung nàng." La Phong nghe đến xông Đồng Đồng tên, vô ý thức nghĩ đến Từ Hân. Trong chớp nhoáng này, hắn rất muốn đi hơn. Dương Liên Minh trung tâm thương mại. Dương An hướng La Phong nhìn một chút, cười nói: "Nếu như ngươi muốn nàng, cũng có thể gọi điện thoại cho nàng a. Nam nhân cần chủ động điểm." Khà <cười> khà La Phong cười hai tiếng. Dương An vừa đi, một bên gọi điện thoại. Chung điện thoại vang một phút đồng hồ, vẫn không có người nghe. Dương An phòng đoán, chẳng lẽ nàng còn tại giá ngoài ấm tình huống bình thường, đi hoang giá chấp hành nhiệm vụ tiểu đội cũng sẽ ở hoang giá ngốc hơn nửa tháng đến 1 tháng, chờ tất cả mọi người ba lô đều tràn đầy, hoặc là có người bị thương nặng, mọi người mới có thể trở về trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Lúc này, sông Đồng Đồng cùng lửa Lam tiểu đội thành viên gặp phải đại phiền toái, bị trên trăm con sói hoang vây công. Xung Đồng Đồng vung ra một đao, đem tới gần nàng sói hoang đánh bay. Nàng xem thấy xung quanh sói hoang, nói khẽ, "Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này đi qua chừng 10 phút đồng hồ chiến đấu." Lửa Lam tiểu đội thành viên từng cách mang thương. Xung Đồng Đồng trên cánh tay cùng trên đùi cũng có mấy đầu vết trảo. Máu tươi từ vết trảo bên trong chảy ra, lại không có thời gian xử lý vết thương. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Song Đồng Đồng nghe đến chuông điện thoại, thầm nghĩ, là Dương An điện thoại. Nàng cho Dương An thiết trí đặc biệt tiếng chuông. Bởi vậy, vừa nghe đến tiếng chuông liền biết gọi điện thoại người là người nào. Nàng nghe đến tiếng chuông, cũng không dám tiếp điện thoại. Nàng chung quanh nắm chắc chỉ sói hoang, chỉ cần nàng phân thần, liền có khả năng bị sói hoang cắn chết. Ai xông đồng đồng thở dài một tiếng, "Đạo, nếu như Dương An ở chỗ này, nhất định có thể nhẹ nhõm đối phó những thứ này sói hoang." Xông đồng đồng nghĩ đến Dương An, lại nghĩ tới Dương An dạy nàng thân pháp cùng đao pháp, Phiêu Mưu bộ pháp trung tầng 9, ta tham gia võ giả khảo hạch thời điểm, đã học được tầng thứ 2. Nếu như ta có thể học được trước 6 tầng, liền có thể nhẹ nhõm phó trước mắt nguy hiểm mà lại còn sẽ không thủ thương. Trừ thân pháp, Dương An còn dạy Song Đồng Đồng một bộ đao pháp, tên là Phượng kêu đao pháp. Phượng kêu đao pháp uy lực mạnh mẽ, thi triển thời điểm vô cùng ưu mỹ, vô cùng thích hợp nữ hài tử. Song Đồng Đồng trong đầu lóe qua Dương An nói chuyện, Phượng kêu đao pháp thi triển lúc muốn cùng trung quanh phong đem kết hợp, vung dao lúc, lưới dao cùng không khí trung quanh ma sát, hội phát ra từng trận âm khẽ, như phượng hoàng minh gọi, như thế ngươi có thể tu luyện đến tầng thứ 3. Phượng kêu đao pháp tiếng âm khẽ có thể hành hưởng hắn tâm thần người. Lưới dao cùng phong sông đồng đồng nhẹ giọng nhớ kỹ, đây là một cái điểm mấu chốt. Nàng tiện tay vung ra một đao Lưới đao vạc ra một đạo kỳ dị quý tích, trong không khí truyền ra từng trận ngân khẽ. Phảng phất thật giống như phượng hoàng tại kêu to. Thanh âm giòn nhẹ mà động nghe. Phong phong phong xông đồng đồng nhớ đến. Dương An dạy nàng thời điểm, thường xuyên nói, thi triển phượng kêu đao pháp thời điểm, muốn đem chú ý lực phóng tới cảnh vật chung quanh phía trên, cảm thụ chung quanh phong. Lúc này Xung Đồng Đồng đứng trước tử vong nguy hiểm, nàng tinh thần cao độ tập trung, dùng tâm cảm thủ trung quanh phong, lại vung ra một đao, một đao kia theo cơn gió quý tích bổ đi ra, trong mơ hồ mang động thiên địa chi thế, phút một đầu sói hoang bị Xung Đồng Đồng chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy nàng một thân, thế mà, Xung Đồng Đồng cũng không thèm để ý. Ngược lại lộ ra mừng rỡ thần sắc. Đạo, ta minh bạch, ta suốt cuộc minh bạch, xông đồng đồng hô một câu, lại vung ra một đao, lưới đao bên trên truyền ra từng trận ngâm khẽ. Nàng lần nữa bổ trúng một đầu sói hoang, lại là nhất đao chí mệnh. Xông đồng đồng cảm thủ lấy trung quanh phong, phảng phất, nàng và trung quanh phong hóa làm một thể, để cho nàng vui vẻ không gì so sánh được. Xung Đồng Đồng chân đạp Phiêu Mưu Bộ, thi triển Phượng Kêu Đao Pháp. Nàng mỗi vung ra một đao, đều có một tia linh ngộ. Thì ra là dạng này Phiêu Mưu Bộ pháp là một loại vô cùng linh hoạt bộ pháp, tùy tâm mà đi, theo gió mà động. Xung Đồng Đồng nói khẽ, Phiêu Mưu Bộ pháp thức thứ ba, Vân Ảnh Bước. Trong chốc lát, Xung Đồng Đồng như huyễn ảnh xuyên qua từng cánh sói hoang, vọt tới con sói bên người, quát nói: "Nhìn ta Phượng kêu đao pháp, Phượng Vũ Cầu Thiên, anh anh anh một đao vung ra, lưới đao bên trên truyền ra từng trận ngâm khẽ, lửa lam tiểu đổi thành phiên hơi hơi thất thần. Đồng dạng, sói hoang cũng bị chấn trụ, mỗi một cái sói hoang đều ngơ ngơ một lát, đi chết đi xông đồng đồng hô một tiếng." một đao bổ vào con sói eo phía trên, đem đầu sói chém thành hai đoạn. Ngay sau đó, Xung Đồng đồng thi triển Phiêu Mưu bộ pháp thức thứ hai, như có như không phân bổ, phía bên trái một bên bước ra 6 bước, rời đi bảy sói, đứng tại chỗ, nhẹ nhàng thở gấp âm thanh. Con sói vừa chết, lửa lam tiểu đội thành viên lấy lại tinh thần về sau, gặp hắn sói xuất hiện ngắn ngủi ngô ngơ, Nắm lấy cơ hội, chém giết bên người sói hoang. Chỉ một lát sau, mười mấy con sói hoang bị chém giết, còn lại sói hoang phong thế không ổn, bản năng rút đi. Sói hoang lui sau khi đi. Lửa Lam tiểu đội thành viên đều nhìn về Song Đồng Đồng. Lưu Anh dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Song Đồng Đồng. "Đạo Đồng Đồng, ngươi thi triển là cái gì đao pháp hảo lợi hại a? Vậy mà có thể ảnh hưởng chúng ta tâm thần?" Xung đồng đồng thở dài ra một hơi, có chút yếu ớt nói: "Đây là Dương An dạy đao pháp ta, tên là Phượng kêu đao pháp, nàng nói đến đây." Nhìn một chút lửa lam tiểu đội thành viên, tâm tình sa sút đạo: "Nếu như ta có thể học được Phượng kêu đao pháp, mọi người liền sẽ thủ thương, vương đại ca cánh tay cũng sẽ không đứt." Vương thành băng bó một chút cánh tay, đạo: "Xung đồng đồng Hôm nay nhờ có ngươi, là ngươi cứu chúng ta." Tương đối mà nói, sói hoang phòng ngự năng lực tương đối thấp. Dưới tình huống bình thường, sói hoang đều là lấy quần tông làm chủ, lại thêm sói hoang tốc độ di chuyển nhanh. Nếu như con sói không chết, sói hoang liền sẽ không ngừng nhào lên, rất khó ứng phó. Xung Đồng Đồng thực lực không cao, chỉ là chiến sĩ trung giai võ giả, thế mà Nàng thân pháp cực nhanh, đao pháp rực rịt, còn có thể ảnh hưởng sinh vật tâm thần. Lúc này mới nhất đao chạm mất đầu sói, kinh sợ thối lui đàn sói. Lửa Lam đội trưởng Trần Trùng đi đến Song Đồng Đồng bên người, tán khán nói: "Song Đồng Đồng, thật không nghĩ tới, ngươi còn hồi lời hại như vậy đao pháp." Đàn sói rút đi về sau, mọi người tâm thần buông lỏng. Đỗ Anh cười nói: Đồng Đồng. Cái này Phượng Kêu Đao Pháp là tại Cực Hạn nhà mua sao ta cảm giác. Đao pháp này vô cùng thích hợp nữ nhân. Ta cũng muốn học tập. Dưới cái nhìn của nàng, hẳn là Dương An cố ý bán cho Song Đồng Đồng. Dương An quá trẻ tuổi, không có khả năng sáng tạo ra cường đại như thế đao pháp. Song Đồng Đồng đạo Cực Hạn nhà không có loại đao pháp này bán, là Dương An dạy ta. Lửa Lam tiểu đội thành viên nhìn nhau, nghĩ thầm, xem ra Dương An không chỉ được đến cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp, còn được đến một số hắn truyền thừa. Mọi người đều biết, chỉ cần thăm dò xa cổ văn minh di tích, đều sẽ nhận được một chút chỗ tốt. Như tiến vào số 9 văn minh khu vực võ giả, có lúc sẽ nhận được một bộ hắc thần sáo trang, có lúc sẽ nhận được một bộ bí pháp Lửa Lam tiểu đội thành viên tùy ý nói chuyện. Đồng thời, Út dọn chiến trường, đem sói hoang trên thân đáng tiền đồ vật bóc ra. Xung Đồng Đồng băng bó một chút vết thương, lấy điện thoại ra, cho Dương An trở về gọi. Một lát sau, điện thoại kết nối. Xung Đồng Đồng đảo, "Dương An, ta kém chút thì chết, chẳng biết tại sao." Xung Đồng Đồng trải qua một lần sinh tử chiến về sau, Đối Dương An có một loại không hiểu thân cận cảm giác. Nàng nghĩ, là hắn dạy thân pháp của ta cùng đao pháp cứu ta. Dương An đạo, hiện tại không có sao chứ, hắn nói một câu. Trầm mặt một chút. Đạo, cần ta tới đón ngươi sao, Song Đồng Đồng nghe vậy, có một loại không hiểu kinh hỉ cảm giác. Đạo, ngươi thật sẽ tới đón ta Dương An đạo. Ngươi biết ta thích nhất mỹ nữ Ha ha Song Đồng Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đạo, ta tại Nam Giang trấn." "Dương An đạo, chờ ta." 10 phút đồng hồ đến Song Đồng Đồng trong lòng giật mình. "Đạo, ngươi ngay tại ta phủ cận Dương An không có nhiều lời, lần nữa phun ra hai chữ, "Chờ ta sau đó." Dương An cúp điện thoại, đối La Phong đạo, "La Phong, Song Đồng Đồng gặp phải điểm phiền phức, ta đi qua nhìn một chút." La Phong đạo: "Nàng còn tại Hoang Giã A Dương An gật gật đầu, bước ra một bước, đã rời đi chỗ sở tiếp ấy nhiên liệu. Chỗ sở tiếp ấy nhiên liệu người chỉ cảm thấy một trận gió theo bên người thổi qua, lại thấy không rõ Dương An bóng người. La Phong nhìn đến Dương An động tác, hơi hơi giật mình. Đây chính là hắn thực lực chân thật sao Dương An thi triển xúc địa thành thốn? Một bước vài trăm mét" Tốc độ vậy mà vượt qua tốc độ âm thanh. Thế mà, Dương An đối với mình tốc độ cũng không hài lòng. Thầm nghĩ, nếu như có thể sử dụng thần thông, có thể trực tiếp thấn xi đi qua. Xung Đồng Đồng cầm lấy bộ đàm, đứng tại chỗ sững sờ. "Đỗ Anh Đạo, Đồng Đồng, ngươi làm sao ngăn người Xung Đồng Đồng đạo?" Hắn muốn đi qua ai vậy Đỗ Anh vô ý thức hỏi một câu. Xung Đồng Đồng lộ ra ngọt ngào nụ cười, "Đạo, Dương An." Trần Trùng Đạo khắn tại phủ cẩn sông Đồng Đồng lắc đầu, "Đạo, ta không rõ ràng." Xung Đồng Đồng một bin thu dọn đồ đạc, một bin ngẩng đầu nhìn quanh, "Ước chừng chờ 7-8 phút." Một bóng người xuất hiện tại Xung Đồng Đồng tầm mắt. Nàng vui vẻ nói, "Dương An, ngươi thật tới làm sao chỉ có một mình ngươi Dương An đi đến Xung Đồng Đồng bên người?" Nhìn một chút Song Đồng Đồng. "Đạo, ngươi làm sao làm chật vật như vậy? Ta còn trông cậy vào ngươi cứu vãn thế giới đây." Song Đồng Đồng mềm mại đáp, "Ta mới không cứu vãn thế giới đây, cứu vãn thế giới nhiệm vụ vẫn là sao cho ngươi đi." Hai người nói chuyện thời điểm có chút sóng người yêu liếc mắt đưa tình. Đỗ Anh hướng Dương Anh nhìn một chút, kinh nghi nói, "Hắn vậy mà mặt lấy nhị xứng dùng nói đến" Cách Nam Giang trấn gần nhất trụ sở tiếp tế nhiên liệu cũng có hơn 300 cây số. Trừ trụ sở tiếp tế nhiên liệu, địa phương khác đều là hoang dã. Ở trong vùng hoang dã, ai dám không mặc đồng phục tác chiến hai người nói một hồi lời nói. Dương An hỏi: "Các ngươi lúc nào hồi trụ sở tiếp tế nhiên liệu sông Đồng Đồng đạo?" Nghe đội trưởng nói: "Hai ngày này liền sẽ trở về." Hiện tại Vương Thành bị thương nặng, hôm nay liền sẽ hồi khu vực. Dương An tính toán một chút. Đạo, lấy các ngươi tốc độ đi tới, cần hai ngày thời gian mới có thể trở về đến trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Trần Trùng lại hỏi, Dương An, các ngươi tiểu đội tại phủ Cẩn Sao Dương An đạo, ta không có gia nhập tiểu đội. Mọi người nghe vậy, dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Đỗ anh đạo Một mình ngươi tại Hoang Giá Dương An không có nhiều lời, mà chính là đối Song Đồng đồng đạo, "Đồng đồng, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta tại tòa này tiểu trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường." Tốt Song Đồng đồng đáp, nói lời trong lòng, nàng thật hơi mệt chút. Tiểu trấn phía trên có rất nhiều vứt bỏ nhà lầu, lửa Lam tiểu đội người tìm một tòa tương đối kết cao ốt. "Hạ trại nghỉ ngơi, Dương An đạo, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi giúp ngươi chuẩn bị món ăn sơn sá. Xông đồng đồng đạo, cẩn thận Dương An bước ra một bước, bay ra cửa sổ, chỉ chốc lát thì biến mất tại tầm mắt mọi người. Đỗ Anh nhìn đến Dương An động tác, hâm mộ nói: "Tinh thần niệm sư cũng là thuận tiện a, có thể ngự không phi hành." Dương An bay ra 20 cả. Mơ vị sau thầm nghĩ, vậy mà không có mắt xanh vương xà, đáng tiếc a đột nhiên, Dương An nhìn đến một đầu rắn xanh rắn theo trong bụi cỏ xuyên qua, hắn ánh mắt sáng lên, đạo thanh trúc xà, hẳn là thu tướng cấp, tốc độ rất nhanh, Dương An đang khi nói chuyện, tiện tay nhấc chỉ, một đạo kiếm khí từ ngón tay bay ra, đánh trúng thanh trúc xà bảy cấp, Dương An tùy ý vung ra một kiếm, chặn một đầu thảo đẳng, cuốn lên thanh trúc xà liền đi. Sau đó, Dương An lại đánh hai cái biến gì gà rừng quay lại tiểu trấn. Đỗ Anh nhìn đến Dương An trên tay con mồi về sau, sợ hãi than nói thải vũ gà thanh trúc xà, thải vũ thịt gà chất vô cùng ngon. Ý thức nguy cơ cực mạnh, tốc độ nhanh, rất khó bắt thanh trúc xà là thú đứng cấp quái thú. thân thể có một tầng thiên nhiên màu sắc tự vệ, lại thêm tốc độ nhanh, lại kịch độc không gì so sánh được, không dễ trêu chọc, cũng rất khó bắt. Trần Trùng nhìn lấy Dương An trên tay con mồi, đạo: "Tinh thần niệm sư cũng là lợi hại a, liền thanh trúc xà cũng có thể tùy tiện bắt được." Dương An không để ý đến mọi người, mà chính là đối sông đồng đồng đạo, đồng đồng, ta làm cho ngươi ăn ngon. Xông Đồng Đồng cười nói, "Tốt ngay sau đó, lại mang theo vài phần nghi hoặc." "Đạo Dương An, ngươi thật biết làm cơm Dương An đạo, xem thường ta. Lát nữa, ngươi ăn ít một chút." Dương An vừa nói chuyện, một bên làm mỹ thực, rắn cùng gà đều bị Dương An thanh lý qua. Dương An đem gà không đến trên lửa, lại đem thịt rắn để vào trong nồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Xung Đồng Đồng ngồi ở bên cạnh, một bên Bùi Dương An nói chuyện, một bên nhìn Dương An gà nướng. Thơm quá, Xung Đồng Đồng tán thưởng một câu. Nhỏ nhắn cái mũi xung đồng nhẹ nhẹ. Bộ dáng kia lộ ra cực kỳ đáng yêu. Người bên cạnh cũng nghe thấy được đạm mạc gà nướng vị đồ anh đào, thật không nghĩ tới hắn sẽ còn nướng đồ vật. Vương Thành Đạo làm võ giả ai sẽ không nướng đồ vật a chính như hắn chỗ nói. Đồ nướng thực vật là võ giả chuẩn bị kỹ năng một trong. Nếu như không biết đồ nướng thực vật, cũng chỉ có thể ăn năng lượng đường. Từng sợi mùi thơm ngắt bay vào sông Đồng Đồng lỗ mũi. Sông Đồng Đồng cái bụng phát ra một tiếng kêu khẽ. Sông Đồng Đồng ngượng ngập nói: "Ai nha, cái bụng thật đói." Dương An đạo, lại đợi một hai phút liền tốt. Xung Đồng Đồng gật gật đầu, một đôi sinh đẹp mắt to nhìn lấy trong nồi thịt sắng, vô ý thức liếm một miệng môi dưới. 2 phút đồng hồ về sau, Dương An cho Xung Đồng Đồng sới một bát canh sắn, đạo: "Đến, nếm thử tay nghề ta." Xung Đồng Đồng tiếp nhận bát, nhẹ nhàng thổi hai cái, đạo: "Ta bắt đầu ăn." Ngay sau đó, nàng kẹp lên một mảnh thịt sắn, để vào trong miệng. Nhất thời, đầy miệng thơm ngát, Tươi non thịt rắn khẽ cắn thì hóa ăn ở trong miệng, hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào. Xung Đồng Đồng ăn một khối thịt rắn, lại uống một ngụm nhỏ canh đào, thật ăn thật ngon nha. Mọi người nghe đến Xung Đồng Đồng lời nói, vô ý thức nuốt nước miếng. Xung Đồng Đồng đảo đổ Đồ tỉ, ngươi cũng nếm thử a. Còn có đội trưởng, các ngươi cũng mau nếm thử a. Dương An làm sẵn canh thật ăn thật ngon. Thanh trúc xà có dài 2 mét. Dương An nấu nhất đại nồi. Mọi người nghe đến xông Đồng đồng lời nói về sau, cũng không khách khí, một người sới một bát, gặm lấy gặm để. Thật là thơm mùi vị không tệ. Xông Đồng đồng nhìn lấy mọi người tranh đoạt thực vật, vội vàng nói, "Ai nha, Dương An còn không có ăn đây?" Dương An đạo Không có việc gì, ta Bae Jeon No Seok bắt le giao thịt." Hắn nói một câu, đem vừa đã nướng chín gà lấy xuống, cho Song Đồng Đồng vịn một cái đùi gà. "Đạo, đến nếm thử vị đạo." Song Đồng Đồng tiếp nhận đùi gà, cắn một cái, tán thán nói: "Thật là thơm." Dương An thật nhìn không ra, "Ngươi chủ nghệ tốt như vậy." Dương An ăn tiểu nửa con gà, còn lại gà bị mọi người chia ăn. Võ Sở Sức ăn lớn, điểm ấy thực vật đương nhiên không đủ. Vì sau, mọi người lại nướng mấy khối thịt, thế mà mọi người ăn qua Dương An làm mỹ thực về sau, lại ăn chính mình thịt nướng, luôn cảm thấy cảm giác khó chịu, dẫn đến lửa Lam tiểu đội thịt nướng còn lại hơn phân nửa. Sạ, ánh trăng lên tới giữa không trung, cả vùng phủ thêm một tầng ngân sa. Ô một tiếng sói tru chu truyền vào trong tai mọi người. Đỗ Anh tâm thần chấn động. "Đạo, không tốt, là ngân nguyệt hung lang, đây là vương cấp quái thú." A Song đồng đồng lên tiếng kinh hô, "Dương An, vương cấp quái thú tương đương với nhân loại chiến thần." Trần Trùng sắc mặt nghiêm túc, "Đạo Ngân Nguyệt Hung Lang so phổ thông chiến thần càng cường đại, tốc độ nó so Biến Gi Sói Hoang nhanh. Phòng ngự cực mạnh, lấy thực lực chúng ta căn bản không phá nổi Ngân Nguyệt Hung Lang ra lông. Vương Thành Đạo, ta không có chết tại Biến Gi Sói Hoang trên tay, lại muốn chết tại Ngân Nguyệt Hung Lang trên tay. Đỗ Anh Đạo, Ngân Nguyệt Hung Lang đối với ánh trăng chu lên về sau, hồi phát cuồng, nhìn thấy sinh vật liền xé cắn. Xông đồng đồng hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, nhìn đến U Lam vang mang, chính là Ngân Nguyệt Hung Lang ánh mắt. Nàng Khẩn Trương nói: "Dương An, ngươi có thể chiến thắng Ngân Nguyệt Hung Lang sao?" Dương An khẽ nhíu mày. Hồng Mông đại đế hệ thống 15 chương 450 võ giả sinh hoạt ngao lại là một tiếng sói tru. Dương An thuận tay rút kiếm, khẽ ồ lên một tiếng. Ta kiếm đâu, ta kiếm đi đâu?" Lửa Lam tiểu đội thành phiên mắt trợn tròn. Mọi người nghĩ thầm, còn có người như vậy đây thật là một võ giả sao, thậm chí ngay cả chính mình binh khí đều nhìn không được Song Đồng Đồng che mặt. Sau đó, yếu ớt nói, "Dương An, nếu không, ngươi dùng ta đao a Dương An đạo, ta sẽ không đao pháp a." Song Đồng Đồng im lặng, nghĩ thầm, Người sẽ không đao pháp ai mà tin a không nói cái khác. Phượng kêu đao pháp cũng là Dương An dạy nàng. Còn có La Phong huyết ảnh đao pháp, Ngụy Văn Thiên Tuyệt đao pháp, đây đều là Dương An dạy. Mà lại, Dương An hướng các nàng triển lãm qua đao pháp, mỗi một thức đao pháp đều làm cho các nàng chấn kinh. Dương An hướng người chung quanh quét mắt một vòng. Đạo Các ngươi có kiếm sao mọi người lắc đầu. Tại hoang dã giết quái thú, dùng dao càng tốt hơn. Dao uy lực cũng càng mạnh. Dương An lại quét mắt một vòng tầng lầu hoàn cảnh, nhìn đến một đoạn gậy gỗ, gậy gỗ ước 1m. Dương An nhặt lên gậy gỗ, đạo, không có kiếm, tạm thời dùng cái này đi. Xung Đồng Đồng có chút lo lắng nói, Dương An Thứ này chân năng giết Ngân Nguyệt Hung Lang sao Dương An đạo. Ta cũng không rõ lắm. Thử một chút thì biết. Đồ anh đạo. Cái kia, Dương An, ngươi biết Ngân Nguyệt Hung Lang là cấp bậc gì sao? Dương An gật gật đầu. Đạo, biết a. Ngươi không phải mới vừa nói Ngân Nguyệt Hung Lang là vương cấp quái thú sao? Trần Trùng thần sắc khẩn trương. Đạo, Dương An, ngươi xác định phải dùng gậy gỗ giết Ngân Nguyệt Hung Lang hắn nói một câu. Nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn bị sợ sợ thế mà làm hắn nhìn đến Dương An mặt lấy lúc, lại có một loại cảm giác quái dị. Mọi người nói chuyện thời điểm, Ngân Nguyệt Hung Lang đã vọt tới dưới lầu. Dưới lầu truyền đến từng trận kêu thảm. Trong thời gian thật ngắn, Ngân Nguyệt Hung Lang thì chém giết mười mấy con quái thú. Dương An đạo Ta đi một chút sẽ trở lại hắn nói một câu. Bay ra cửa sổ, lại đối xông đồng đồng đạo, đồng đồng, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một thức kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này xưng là Lưu Tinh kiếm pháp, uy lực phi thường lớn, ít thấy ma thức. Thức thứ nhất trời giáng sao trời, thức thứ hai sao băng vấn lạc, thức thứ ba mưa sao băng. Dương An sau khi nói xong, tùy ý vung ra một kiếm đạo, một kiếm này chính là trời sáng sao trời. Một kiếm vung ra, nhìn qua tựa như một viên sao băng từ trên trời ráng xuống, cho người ta một loại duy mỹ cảm giác, lại khiến người ta cảm thấy thế bất khả kháng. Mơ hồ trong đó, mọi người thấy một đạo kiếm quang, kiếm quang chém tới Ngân Nguyệt Hung Lang trên thân. Ngân Nguyệt Hung Lang hét thảm một tiếng, Sau đó, dây xua hai lần, ngã trên mặt đất, cây này lửa lam tiểu đội thành phiên ngây người. Đỗ Anh sững sờ nói ra một câu, ta giống như đang nằm mơ. Vương Thành Đạo, đó là một cây côn gỗ hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Một cái phổ thông gậy gỗ liền có thể chém giết một đầu vương cấp quái thú, mà lại là vương cấp quái thú bên trong phi thường hung mãnh. Phòng ngữ cực cao ngân nguyệt hung lang. Ngân nguyệt hung lang ra lông vô cùng đáng tiền, có thể chế tác thành cao cấp trang bị. Phổ thông kiếm đao căn bản bổ không mở ngân nguyệt hung lang ra lông. Lửa Lam tiểu đội thành viên không nghĩ tới, một cây côn gỗ liền đem ngân nguyệt hung lang chém giết, mà lại Dương An chỉ xuất một chiêu. Dương An đem gậy gỗ ném, vỗ vỗ tay. Đạo: Ai lại muốn rửa tay thật sự là mất hứng a mọi người nghe đến Dương An lời nói về sau, liên tưởng đến Dương An vừa nhìn thấy Ngân Nguyệt Hung Lang biểu lộ, nghĩ thầm, nguyên lai, hắn không phải sợ Ngân Nguyệt Hung Lang, mà chính là sợ bẩn tay a Dương An bay trở về tầng lầu về sau, xông đồng đồng bộ nhào vào Dương An trong ngực, vui vẻ nói, "Dương An, ngươi quá lợi hại." Ta muốn học Lưu Tinh kiếm pháp." Ha ha Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đạo, tốt. Một hồi, chúng ta đi mái nhà. Ta dạy cho ngươi Lưu Tinh kiếm pháp." Lửa Lam tiểu đội thành viên gặp Song Đồng Đồng cùng Dương An rời đi, bọn họ cũng muốn theo sau, lại không có ý tứ, thẳng đến Dương An cùng Song Đồng Đồng sau khi đi xa. "Đội anh đạo, đội trưởng vừa mới một chiêu kia kiếm pháp, ngươi học được sao Trần Trùng lắc đầu, đạo, quá thâm ảo, ta căn bản xem không hiểu. Vương Thành cảm thán nói, nếu như có thể cùng hắn học lên một chiêu nửa thức, vậy là tốt rồi. Đồ anh đạo, đừng nghĩ, vực này cao thâm kiếm pháp, hắn là sẽ không ngoại truyền. Trần Trùng đạo, xem ra, người khác đều xem thường hắn. Rất nhiều người nói Hắn là vận khí tốt, nhưng lại không biết hắn thực lực cao cường như vậy. Đỗ Anh Đạo ta suy đoán, hắn cần phải siêu việt chiến thần cảnh giới. Siêu việt chiến thần mọi người nói thầm một câu, không nói thêm gì nữa. Chúng người biết, lấy bọn họ thiên phú, nhiều đến nhất đến chiến thần cảnh giới. Siêu việt chiến thần, bọn họ không dám nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Mọi người sớm rời giường. Sau khi rửa mặt, chuẩn bị lên đường. Xung Đồng Đồng làm nũng nói: "Dương An, giúp ta đeo bao đi." Trần Trùng vội vàng nói: "Sao có thể để Dương đại ca ba lô, chúng ta tới, chúng ta tới lưng liền tốt." Đỗ Anh tiếp nhận Xung Đồng Đồng bao đạo: "Đồng Đồng, cái này bao không nặng, vẫn là chúng ta đến quẫm đi." Đối mặt một cây siêu việt chiến thần cường giả, Lửa Lam tiểu đội người vô cùng nhiệt tình, tất cả mọi người đánh lấy tiểu tâm tư, nếu như có thể từ trên người hắn học được một chiêu nửa thức, khẳng định hưởng thụ vô cùng. Vì sau đến hoang dã cũng sẽ ít một chút nguy hiểm. Dương An biết rõ nói mọi người để ý nghĩ, mỉm cười, "Đạo, các ngươi đi theo ta đằng sau đi, nhìn kỹ ta bộ pháp, ta dạy cho các ngươi một bộ võ giả bộ pháp." nhanh chóng. Bộ pháp ít thầy 9 tầng, mỗi một tầng 64 bước, không bàn mà hợp bát quái số lượng. Nếu như tu luyện đến cao thâm cảnh giới, có thể cùng phong hóa làm một thể, cưỡi gió mà đi. Ha ha Vương Thành cười ra tiếng, tâm lý hoan hỉ không gì so sánh được. Đỗ Anh cũng vui vẻ nói, Dương An, cảm ơn ngươi. Dương An đạo Nhìn kỹ, đây là đệ nhất trọng theo gió mà đi." Dương An nói một câu. Bước về phía trước một bước, nhìn qua, Dương An thân pháp phi xuất tự nhiên, có một loại không nói ra bao hàm vị. Trần Trùng nhìn lấy Dương An bóng lưng đạo, thật là nhanh tốc độ, một bước xa mười mấy mét. Dương An bước ra 64 bước về sau, đạo tầng thứ hai, nghênh phong mà động. Ngay sau đó, Dương An lại bước ra 64 bước. Một bước này, Dương An thân pháp càng thêm phi xuất, tốc độ cũng càng nhanh. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5 làm Dương An đi đến tầng thứ 6 lúc, mọi người chỉ thấy một cái bóng, căn bản thấy không rõ Dương An động tác. Song Đồng đồng cùng Dương An hợp qua, lên tiếng chỉ điểm, "Đạo, Đỗ tỷ, trận đội trưởng, không nên nhìn Dương An." Các ngươi thấy không rõ. Nhìn hắn lưu lại dấu chân. Mọi người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Đỗ Anh Đạo, nếu như đem những này dấu chân sao chép trở về, cũng là một phần cao thâm bí pháp a. Vương Thành Đạo, đội trưởng, đừng nhìn Dương An, nhanh chụp ảnh, đem những này dấu chân vô xuống tới. Song Đồng Đồng nghe được câu này, vỗ nhẹ nhẹ một chút đầu. Đạo Ta làm sao không nghĩ tới a đại niết bàn trước đó, công cụ truyền tin thì có chụp ảnh công năng. Hôm nay, hơn 10 năm đi qua, lại thêm người địa cầu được đến viễn cổ văn minh tư liệu. Khoa học kỹ thuật so đại niết bàn trước mạnh đến cấp bậc. Điện thoại di động công năng cũng càng thêm cường đại. Dễ dàng thì giữ Dương An lại giấu chân vỗ xuống tới. Dương An đạo tầng thứ 9, đây cũng là sau cùng nhất trọng, ngự phong bay múa. Ngay sau đó, Dương An một bước đạp không, hai chân trên không trung hư điểm, Dương An chân mỗi thực sự một bước, đều sẽ bay về phía trước xa hơn trăm mét. Lần này, mọi người lại mắt trợn tròn, đủ anh quay đầu hỏi Xung Đồng Đồng. Đồng Đồng, làm sao bây giờ á Xung Đồng Đồng đạo? Dương An động tác không nhanh, các ngươi nhìn hắn thân pháp liền tốt. Nàng nói chuyện thời điểm, cầm điện thoại si đồng ghi hình, mọi người học theo. Dương An thi triển xong tầng thứ 9 bộ pháp về sau, trở lại sông Đồng Đồng bên người. "Đạo, đi lại sao 3 ngày sau?" Sông Đồng Đồng, "Dương An." Cùng Lửa Lam tiểu đội người trở lại trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Lửa Lam tiểu đội người đối Dương An tràn lập cảm kích. Mấy ngày nay Dương An chẳng những dạy lửa Lam tiểu đội một bộ bộ pháp, còn dạy bọn họ một số chiến đấu kỹ xảo, để mọi người được ít lợi không nhỏ. Đỗ Anh đem Song Đồng Đồng kéo đến một bên. Nhỏ giọng nói, "Đồng Đồng, lần này thu hoạch phi thường lớn. Cái kia một đầu ngân nguyệt hung lang thì tương đương với chúng ta gần nửa năm thu nhập. Lần này, tiểu đội chúng ta hồi nghỉ ngơi một tháng, ngươi phải thật tốt bồi bồi hắn nha." Xông Đồng đồng sắc mặt đỏ bừng, sững giọng, nói cái gì đó ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường, là đồng học. Đỗ Anh cười nói, "Ta biết. Tốt. Chờ chúng ta đem Ngân Nguyệt hung lang cùng quái thú tài liệu bán, lại đem tiền đánh cho ngươi. Quái thú tài liệu giá thu mua đều là trong suốt, tại trên internet liền có thể tra được. Mà lại, Lửa Lam tiểu đội có một bộ phân phối phương án" Xung Đồng Đồng minh bạch, chỉ cần quái thú tài liệu bán sau khi ra ngoài, Lửa Lam tiểu đội thành viên liền sẽ đem tiền đánh tới nàng sổ sách. Nửa ngày về sau, Xung Đồng Đồng cùng Dương An trở lại căn cứ khu, cảm phục đều sẽ căn cứ khu an bình. Đạo, Dương An, thật không dám tưởng tượng, nơi này cùng hoang dã cũng là hai thế giới. Xung Đồng Đồng tại hoang dã ngốc hơn nửa tháng, Trải qua vài chục lần chiến đấu, tận mắt thấy võ giả bị quái thú cắn chết. Lúc này, nàng lần nữa nhìn đến căn cứ Phu An bình hoàn cảnh, tâm lý có một loại đặc thù cảm giác. Dương An đạo, mọi người có thể an bình sinh hoạt tại căn cứ thu, đều là võ giả mang đến, vô số võ giả tại hoang dã chiến đấu, đánh đầu lâu, vậy nhiệt huyết mới có thể có hiện tại an bình sinh hoạt. Song Đồng đồng gật gật đầu. Đạo, đúng vậy, a ngay sau đó lại hỏi, "Dương An, ngươi về nhà sao nàng biết Dương An gia đình tình huống? Dương An là cô nhi, phụ mẫu chết bởi thời kỳ đại liệt bàn. Lúc này, nàng rất muốn mời Dương An đi nhà nàng, lại không có ý tứ." Đương nhiên, Dương An tin tức đều là hệ thống thiết lập, chính thức nói đến Dương An không thuộc về cái thế giới này, cũng không phải sinh ra ở cái thế giới này. Dương An đạo, ta về nhà trước, ngươi cũng về sớm một chút a, cha mẹ ngươi cần phải nghĩ ngươi." Xung Đồng Đồng nhìn lấy Dương An rời đi, thẳng đến Dương An biến mất tại ngàng tầm mắt. Nàng mới quay người. Khi nàng quay người sau, tâm lý có một loại vắng vẻ cảm giác. Mấy ngày nay, nàng một mực cùng với Dương An Cấy si đều không cần quản, cũng không có loại kia lo lắng hãi hùng cảm giác. Nàng biết, dù cho gặp phải vương cấp quái thú, thậm chí là hoàng cấp quái thú, nàng cũng không cần sợ hãi. Xung Đồng Đồng cùng Lửa Lam tiểu đội thành viên cùng một chỗ lúc, một khắc cũng không dám buông lòng, ngay sau đó ngủ thời điểm cũng không dám ngủ như chết. Xung Đồng Đồng vẫy vẫy đầu, đi đến một cỗ xe Buick Một bên khác, Xung Đồng Đồng phủ mớu cùng đệ đệ đứng tại trong tiểu viện, ngẩng đầu nhìn quanh. Xung 10 ngàn rậm đạo, cha, vì không phải nói hôm nay về nhà sao làm sao còn không tới Xung 10 ngàn rậm so Xung Đồng Đồng nhỏ hai tuổi, tại lên cấp 3. Hôm nay, hắn sùng bái nhất chính là mình tỷ tỷ. Hắn mộng tưởng thì là trở thành một tên võ giả. Sau đó, cùng tị tị cùng đi hoang dã giết quái thú. Xung đồng đồng một nhà nguyên bản ở tại bình thường tiểu khu. Hôm nay đã đem đến võ xá ở lại tiểu khu. Ở lại hoàn cảnh so trước kia tốt hơn nhiều. Giang nấu mang theo vài phần chờ đợi, mấy phần lo lắng. Nhìn lấy giao lộ, đạo: "Lão đầu tử, cho hài tử gọi điện thoại." Hỏi nàng một chút đến đâu Giang phụ vừa lấy điện thoại di động ra, Xông mười ngàn rậm hô, tỷ ngay sau đó hướng sông Đồng Đồng chạy tới, cùng sông Đồng Đồng ôm cùng một chỗ, vui vẻ nói, "Tỷ, ngươi rốt cuộc trở về." Sông Đồng Đồng ôm lấy đệ đệ mình, sáng giọng, "Có hay không nghịch ngợm a sông mười ngàn rậm lui về phía sau một bước, nhìn lấy tư thế hiên ngang tỷ tỷ, đạo, "Tỷ, ngươi thật giống như biển Xông Đồng Đồng Đạo, đúng thế, tiểu ngươi thế nhân là cường đại võ giả. Giang Mấu cùng Giang Phụ đi đến Xông Đồng Đồng bên người, trên mặt cười nở hoa. Giang Mấu đạo: "Đồng Đồng, ta chuẩn bị cho ngươi ngươi thích ăn nhất đồ ăn. Đi, vào nhà trước." Xông Đồng Đồng Đạo: "Tốt, mẹ, ngươi là không biết, ta tại Hoang gia ngốc vừa đứt thời gian." Trong miệng đều nhanh nhạt nhẻo vô vị. Xung 10 ngàn rậm đạo, tỷ, muốn thuộc nữ. Cắt xong đồng đồng bíu môi, ta mới không làm thuộc nữ, ta muốn làm một tên cường đại nữ chiến thần. Người một nhà vừa nói vừa cười, hoan hỉ không gì so sánh được. Xung Đồng Đồng một nhà vào nhà về sau, Xung Đồng Đồng có chút xấu hổ đạo. Chà, mẹ, ta quên cho các ngươi mua lễ vật. Xung 10 ngàn rậm đạo, tỷ, nghe nói Hoan giá quái thú vô cùng đáng tiền. Ngươi lần này kiếm lời bao nhiêu tiền sông Đồng Đồng Đạo? Còn không biết đâu nàng nói chuyện thời điểm, dùng tâm tính một chút. Đạo, chúng ta săn được một cái ngân nguyệt hung lang, hẳn là có thể kiếm lời 5600 triệu đi. Nguyên bản, Lửa Lam tiểu đội thành viên nói, bọn họ có thể không muốn ngân nguyệt hung lang làm. Về sau, Sông Đồng Đồng nói, tiếp thầy theo huy cổ đến, ấm lửa lam tiểu đội huy cổ. Dù cho quái thú là một cái người chém thịt, người khác cũng có thể hút chút nước. Bởi vậy, sông đồng đồng ăn thịt, người khác ăn canh. Đến mức Dương An, dùng hắn lại nói, ta không thiếu tiền mọi người hiến thức Dương An thực lực về sau. Biết Dương An nói là nói thật. Dương An nếu như thiếu tiền có thể đơn độc đi hoang dã săn giết quái thú. Hoang dã quái thú thì tương đương với hắn máy rút tiền. Xông 10 ngàn rặm nghe đến tỉ tỉ nói chuyện về sau. Ngây người. Đạo. Chà, 5600 triệu là bao nhiêu gian phủ cũng ngây người. Hắn sống hơn nửa đời người, chưa từng nghe nói lớn như vậy con số. Hắn sững sờ một chút. Đạo. Nghe nói võ sạc cho phú hào làm bảo tiêu, một tháng có thể kiếm lời 200-300 ngàn, một năm hơn 1 triệu. Dạng này thu nhập đắt là Giang phủ trong rất mỏng thu nhập, bình thường hắn một tháng thu nhập vẻn vẻn 3-4 ngàn. Tại Giang phủ trong mắt, 100 triệu tương đương với con số trên trời, một cái hắn không dám tưởng tượng con số. Xung Đồng Đồng nhìn thấy người nhà biểu lộ, cười nói: "Cha mẹ, tiểu đệ Đừng phát sững sờ. Về sau, nhà chúng ta điều kiện hồi càng ngày càng tốt. Nói lời trong lòng, Xung Đồng Đồng vừa nghe đến Ngân Nguyệt Hung Lang giá cả lúc, cũng giật mình, ngu ngơ một hồi lâu, trong lòng suy nghĩ, phát tài, phát tài xâm 10 ngàn rắm kích động nói, "Tỷ, ngươi chờ, ta một nhất định phải trở thành võ giả." Xông đồng đồng đảo, nếu như ngươi muốn trở thành võ giả, liền hảo hảo tu luyện chớ có bếng nhác. Một bên khác, Dương An trở lại chính mình ở lại lầu nhỏ, nhìn lấy trống trơn nhà lầu, tâm lý có một tia cô độc cảm giác. Hắn xuất ra vượt giới điện thoại di động, cho Phỉ Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối, Ngọc ngào mà giòn nhẹ thanh âm truyền vào Dương An trong tay. Dương An Ngươi ở bên kia còn tốt đó chứ Dương An đạo? Còn tốt. Cái thế giới này pháp tắc rất đặc thù. Dương An cùng dì Tiểu Ngọc chúng nữ trò chuyện đến quá nửa đêm, lúc này mới cúp điện thoại, tiến vào tu luyện trạng thái. Sáng sớm hôm sau, Giang Mấu từ bên ngoài trở về, gặp mặt trời dát lên tới không trung. Phụt, đùng đùng. Ngươi làm sao còn không có rời giường a, Xung Đồng Đồng đem đầu che trong chăn mặt. biếu môi nói: "Mẹ, để ta ngủ thêm một lát." Thì ngủ một hồi Giang Mấu đi đến nữ nhi gian phòng, gõ một chút môn. "Đạo, Đồng Đồng, ta lúc trở về, đụng phải mấy cái hàng xóm, các nàng nói mấy cái tiểu hòa tử đều là võ giả, tuổi tác cũng không lớn." Xung Đồng Đồng nghe đến đó, "Phụ, mẹ, ta ngủ Giang Mấu bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ thầm, nữ nhi cũng nhanh 20, coi như không kết hôn, cũng nên đính một mối hôn sự a. Lại nói, nữ nhi là võ giả, về sau có thể tìm một người tốt, nói lời trong lòng, Giang Mẫu không muốn nữ nhi đi hoang dã mạo hiểm, hy vọng nàng có thể gả người tốt nhà, bình an sinh hoạt. Hồng Mông đại đế hệ thống 15 chương 451 tính tu lĩnh hồi dương an trở lại căn cứ thu về sau. Không có đi hoang dã giết quái thú, chính như hắn chỗ nói, chiến đấu với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Lại nhìn La Phong, La Phong con đường tu hành vừa mới bắt đầu, hắn ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, đương nhiên cũng không phải chân chính nghỉ ngơi. Nửa tháng này Hắn một mực tại luyện tập Dương An dạy hắn đao pháp cùng bộ pháp, để cao mình thực lực. La Phong đã quy hoạch tốt, lần tiếp theo đi hoang dã, hắn sẽ không cùng Dương An cùng đi. Hắn đã gia nhập một cái cao giai chiến đội. La Phong minh bạch, cùng Dương An cùng đi hoang dã, có thể học được rất nhiều việc, lại không chiếm được tránh thức đoán luyện, bởi vì Dương An quá cường đại, Để La Phong không có cảm giác nguy cơ, lại nói Dương An đạt đến hắn cảnh giới cỡ này về sau, trọng yếu nhất là cảm ngộ toàn bộ vũ trụ vận chuyển pháp tắc, phân tích văn minh, sau đó quán thông thế giới mạch lạc, xây dựng linh sinh quy tắc, có thể nói Dương An đứng tại một cách địa vị rất cao đưa xem xét nhỏ toàn bộ vũ trụ, địa cầu văn minh, 1.008 vũ trụ quốc Năm đại siêu cấp thế lực, sáu đại đỉnh phong chủng tộc, Ức vạn sinh linh. Đây là Vĩ Mô Phương Diện, trừ Vĩ Mô Phương Diện còn có Vi Mô Phương Diện, Vi Mô Phương Diện, phía trước để cấp qua cũng là khí thí. Hồng Quán thông thế giới mạch lạc nhỏ, quán thông khí thí. Quán thông thế giới mạch lạc, như sửa đường trên địa cầu, cũng là sùng một đầu một đầu đường cao tốc, từng cái từng cái đường sắt đem toàn bộ địa cầu văn minh liên hệ với nhau, tại trong vũ trụ cần thành lập vô số không gian giao điểm, điểm xuyên toa, để mỗi cái vũ trụ quốc tới lui dễ dàng hơn, để trong vũ trụ văn minh liên hệ với nhau. Quán thông khí thế, phương diện này vô cùng rất nhỏ, chỉ có đạt đến nhất định cảnh giới mới có thể biết khí thế quan trọng. Khí thế thông suốt toàn bộ vũ trụ liền sẽ tràn ngập sinh cơ, càng thích hợp trí tuệ tu sinh linh sinh hoạt, cũng càng thích hợp tu sĩ tu hành. Khí thế, nhỏ một chút nói, là một cách người khí, người khí không thuận, một cách là thân thể nguyên nhân, một cách là tâm lý nguyên nhân. Có câu nói nói, thông thì không đau, đau thì không thông. Đây là khí thế, khí năng thông suốt bách bệnh không sinh, thân thể nhẹ thể khoát, tâm tình người ta tự nhiên vui vẻ, loại này vui vẻ tâm tình cũng có thể ảnh hưởng thiên địa, thậm chí ảnh hưởng vũ trụ vận chuyển, thân thể nguyên nhân tương đối dễ dàng giải quyết, thế mà trên tâm lý nguyên nhân thì tương đối khó giải quyết. Một cái vũ trụ vô số văn minh, ức vạn chủng tộc tư tưởng, phong tục Hoàn cảnh chờ một chút đều là không sống nhau. Trước hướng nhỏ nói, một người thổ ức hít, lòng dạ khó bình. Đây là khí thế không thuận, như là cường giả. Hội ức hít trở về, thậm chí đem ức hít chính mình người trảm, bình phục chính mình lòng dạ. Nếu như là người yếu, cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này, hoặc là hướng người xin giúp đỡ. Nếu như xin giúp đỡ không cửa, lòng dạ tích tụ, thật lâu khó bình, khí tức không thông, buồn bực sầu não mà chết. Như thế nào giải quyết khí thế vấn đề? Như thế nào thông suốt khí thế? Mỗi một cách đạo giả đều có chính mình phương pháp. Trong tình huống bình thường, đạo giả hội trí định chính mình quy tắc, dùng quy tắc tới quản lý toàn bộ vũ trụ. Dương An cũng không ngoại lệ. Hắn quy tắc là nhân quả quy tắc. Đương nhiên, nhân quả là tổng cương, tổng cương phía dưới còn có vô số quy tắc chi tiết. Những thứ này quy tắc chi tiết phải căn cứ hoàn cảnh, nhân văn chờ các phương diện đến điều chỉnh. Tại hắn thế giới, Dương An xây dựng chính mình linh sinh quy tắc đều là lấy ảnh hưởng làm chủ. Như tối cường thế giới, hắn trước kiến tạo một tòa thành thì lấy thành thì vì điểm, chằm chạp ảnh hưởng cảnh vật xung quanh. Dương An kết thúc tu luyện về sau, ngồi tại trên ban công, nhìn phía xa phong cảnh. "Đạo, trên địa cầu đã có hai cái võ quán, nếu không, ta lại sáng lập một nhà võ quán, sau đó đem võ quán chạy đến toàn bộ vũ trụ hoạt là, lại thành lập một cái tư nghĩ vũ trụ lại nói, vốn phệ thế giới tư nghĩ vũ trụ đã sớm mở ra. Cũng có hắn thế giới cường giả tiến vào thôn phệ thế giới Vi Tu An Network. Thế mà, thôn phệ thế giới Vi Tu An Network vô cùng to lớn. Hắn thế giới cường giả dù cho tiến vào thôn phệ thế giới Vi Tu An Network, với cái thế giới này ảnh hưởng cũng không lớn, cũng như là một giọt nước chảy vào đại hải, đối đại hải ảnh hưởng cơ hồ nhỏ. Những năm này, Dương An đi qua vô số thế giới, được chứng kiến vô số văn minh, thế mà vô luận là cái gì thế giới, cái gì văn minh, đều phi thường trọng thị tinh anh, coi trọng cường giả, mà coi nhẹ người bình thường, xem nhẹ người yếu cảm thụ. Dương An là đạo giả, chỉ có hắn mới hiểu được, người yếu cùng tầng dưới mới là toàn bộ thế giới nền tảng. Người yếu khí thế cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ vận chuyển. Ngoài ra, Dương An còn có một cách trọng yếu, mục đích cũng là tìm kiếm ban đầu vũ trụ sụp đổ nguyên nhân. Tại thôn Phệ Thế giới, ban đầu vũ trụ sụp đổ, bản nguyên không mất, năng lượng không tổn hại, lại mất đi sức sống. Ban đầu vũ trụ sụp đổ về sau, sinh linh diệt tuyệt, sinh cơ không còn. Về sau Ban đầu vũ trụ trọng sinh, sinh cơ lại hiện ra, vạn vật diễn sinh, sinh linh tái hiện. Này vì một cách luân hồi. Âm vô tướng thế giới thuyết pháp, như thôn phệ tinh không dạng này vũ trụ, xưng là luân hồi vũ trụ. Đạo giả, cần là một cách trường sinh vũ, có thể không ngừng trường thành, có thể chân chính trường sinh bất hủ vũ trụ. cũng chỉ có Trường Sinh Vũ mới có thể vì đạo giả cung cấp to lớn linh sinh đạo lực. Trong nháy mắt, đi qua nửa năm. Trong khoảng thời gian này, Dương An một mực tại chính mình trong tiểu viện tĩnh tu, lĩnh hội vũ trụ bản nguyên pháp tắc, phân tích địa cầu văn minh. Một tháng trước, Dương An tiếp vào La Phong điện thoại. La Phong nói: "Trương Hạo Bạch cùng Trương Trạch hổ gia nhập Lôi Đình tiểu đội, Liên hợp lôi đỉnh tiểu đội đổi thành viên ám sát La Phong. Để La Phong đội viên bị thương nặng, La Phong cũng suýt nữa mất mạng. Dương An nghĩ thầm, xem ra chính mình không ảnh hưởng cái thế giới này. Cái thế giới này liền sẽ ấm nguyên lai like quý tích tiến lên. Đối với La Phong sự tình, Dương An không có quá nhiều nhúc tay. Hắn biết, ấm bình thường quý tích tiến lên. La Phong sẽ trở thành vũ trụ tối cường giả. Sau đó, xông luân hồi, lấy lực chứng đạo, siêu thoát luân hồi, lại nói xông đồng đồng. Xông đồng đồng ở nhà ngốc một tuần lễ sau, không thắng phiền. Nàng cho Dương An gọi điện thoại. Dương An lại đang bế oan. Về sau, lại cho Lửa Lam tiểu đội gọi điện thoại. Lần nữa tiến về hoang dã, chấp hành nhiệm vụ. Ngày này, Lửa Lam tiểu đội thành viên săn giết một đầu lĩnh chủ cấp quái thú. Mọi người một bên thu thập chiến trường, một bên nói chuyện phiếm. Đỗ Anh Đạo: "Đồng Đồng, bạn trai ngươi còn đang bế quan lúc bắt đầu, Song Đồng Đồng sẽ còn giải thích một chút. Hắn không phải bạn trai ta." Hiện tại, Song Đồng Đồng đắc lười nhắc giải thích, mà chính là tùy ý nói. Ai biết được có lúc gọi điện thoại cũng không tiếp. Đỗ Anh Đạo hoặc là hắn cảnh giới khác với chúng ta, phương thức tu luyện cũng cùng chúng ta khác biệt. Trần Trùng Đạo, đúng vậy a, ta nghe nói Lôi Thần cùng Hồng rất ít lộ diện, bọn họ cũng sẽ không đến hoang dã săn giết quái thú. Mọi người nói chuyện thời điểm, xông đồng đồng điện thoại vang. Nàng nhìn một chút số điện thoại, trong lòng một trận bực mình. Đủ anh nhìn thấy Song Đồng Đồng biểu lộ. Đạo, lại là cái kia gia hỏa Song Đồng Đồng bất đắc dĩ nói, đúng vậy a gia hỏa kia, chính là Giang Mấu vì Song Đồng Đồng giới thiệu đối tượng. Cái này người đến từ hư. Thương Minh đại gia tộc, nghe nói vẫn là tần gia người thừa kế, năm gần 27 liền đã đạt đến chiến thần cảnh giới. Rất nhiều người đều nói Hắn có khả năng siêu việt chiến thần. Đỗ Anh Đạo, ta muốn nói, cái này Tần Phong cũng không tệ, người dáng rất đẹp trai, tu vi lại cao, xuất thân cũng tốt, chủ yếu nhất là hắn đối ngươi nhiệt tình. Xung Đồng Đồng thản nhiên nói, không có cảm giác. Đỗ Anh nói sang chuyện khác. Đạo, đúng, ngươi biết hắn cảnh giới sao? Xung Đồng Đồng biết Đỗ Anh nói người là Dương An. Nàng lắc đầu. Đạo, không biết. Lúc này, xông đồng đồng điện thoại một mực tại vang, trong nội tâm nàng vô cùng bất đắc dĩ. Tần Sa Huyền thế quá lớn, lại thêm Tần Phong là chiến võ giả cấp thần. Nàng căn bản không dám đắc tội Tần Phong, sợ Tần Phong đối phó người nhà nàng, lấy Tần Sa Huyền thế. Nếu quả thật muốn đối phó thương gia, có vô số biện pháp. Kho lòng phòng biệt, Song Đồng Đồng quét dọn xong chiến trường, tùy một ra tay, gặp điện thoại còn tải vang, thầm nghĩ, người này thật có kiên nhẫn. Nàng thì không hiểu, cái này Tần đại tông tử coi trọng nàng một điểm nào. Nàng cầm lấy bộ đàm, tiếp thông điện thoại, đạo: "Ủy, Tần đại tông tử." Tần Phong nghe đến Song Đồng Đồng thanh âm về sau, dùng ôn um hòa giọng nói Đồng Đồng. Ngươi gặp phải quái thú sông Đồng Đồng thản nhiên nói. Đúng vậy a. Vừa giết một chỉ quái thú, Tần Phong An Tần nói, ngươi có bị thương hay không sông Đồng Đồng đạo, không có. Sông Đồng Đồng càng nói càng bất lực. Nàng cảm giác mình cùng Tần Phong căn bản không có cộng đồng đề tài, chẳng biết tại sao. Nàng lại nghĩ tới Dương An. Khóe miệng lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười. Nghĩ thầm sa hỏa kia, gặp mặt cũng làm người ta đi cứu vãn thế giới. Tần Phong cùng Xung Đồng Đồng trò chuyện 3 phút đồng hồ. Hắn cảm giác Xung Đồng Đồng không kiên nhẫn, hợp thời kết thúc trò chuyện. Nghĩ thầm, người khác lại làm sao biết Xung Đồng Đồng Thiên Phú? Lấy nàng thiên phú, rất nhanh liền có thể đạt đến chiến thần cảnh giới. Sau đó, đột phá chiến thần. Nói đến Tần Phong cùng Song Đồng Đồng gặp gỡ cũng là ngẫu nhiên. Hắn lần thứ nhất gặp Song Đồng Đồng, chỉ là tại võ giả ở lại tiểu thu xa xa nhìn Song Đồng Đồng liếc một chút. Song Đồng Đồng cái kia hoạt bát sáng sủa hình dạng nhất thời thì hấp dẫn hắn. Hắn cảm giác Song Đồng Đồng cùng những đại gia tộc kia nữ tử khác biệt lần thứ hai gặp mặt, là tại hoang giá. Lúc đó, Song Đồng Đồng đối mặt một cách lĩnh chủ cấp quái thú nàng bằng vào linh động thân pháp, sắc bén đao pháp, nhẹ nhõm chém giết một cách lĩnh chủ cấp quái thú, để Tần Phong sợ hãi thán phục. Đến tận đây, xung động đồng tại Tần Phong tâm lý lưu lại sâu sắc ấn tượng. Lại nói Dương An, Dương An ghét thúc tu hành về sau, theo tổ lãnh bên trong xuất ra một bình nước trái cây, chật mở nắp bình, uống hai miệng, đi đến trên ban công nhìn phía xa phong cảnh, nói khẽ, ấm cái thế giới này thuyết pháp, ta đã đạt đến hành tinh cấp, cũng chính là siêu việt chiến thần cảnh giới. Ngay sau đó, Dương An cho Song Đồng Đồng gọi điện thoại. Song Đồng Đồng vừa nghe đến quen thuộc tiếng chuông, lập tức tiếp thông điện thoại, vui vẻ nói, "Dương An." "Dương An đạo." "Đồng Đồng mỹ thiếu nữ." gần nhất đang làm cái gì a xông đồng đồng đạo, còn có thể làm cái gì một mực tại hoang dã giết quái thú a. Ấm ngươi lại nói, ta tại bảo trì hòa bình thế giới. Dương An tán thán nói, không tệ, cho ngươi điểm cái tán. Cắt xông đồng đồng bĩu môi. Hiếu Kỳ nói, ui, ngươi đạp đến cảnh giới gì Dương An đạo. Vốn người đã thiên hạ vô địch hắn nói một câu. Thâm thẳm thở dài. Đạo Ai, không có ai biết vô địch là một loại gì dạng tịt mịt. Hi hi Xung Đồng Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, ngươi à, một chút cũng không thay đổi, thì ta thích nói lung tung. Xung Đồng Đồng cùng Dương An nói một hồi lời nói, tâm tình tốt rất nhiều. Đỗ Anh nhìn đến Xung Đồng Đồng khóe miệng nụ cười, trêu vẹo nói, "Đồng Đồng, bạn trai ngươi điện thoại cho ngươi?" Xung Đồng Đồng cười nói, chính xác. Đáng tiếc, không có phần thưởng Dương An cho xong đồng đồng nói chuyện điện thoại xong, lại cho La Phong gọi điện thoại, hỏi: "La Phong, ngươi gần nhất đang làm cái gì a?"